Trưng 269, Đồng thần kế hoạch. chương 269, Đồng thần kế hoạch. Người tốt. Đồng thần đi đến cô bé kia trước mặt, cười chào hỏi một tiếng. Mặc dù hắn trên mặt nụ cười ôn hòa. Có thể cô bé kia vẫn là mắt trần có thể thấy khẩn trưng lên. Cái? Cái gì sự tình? Tiểu nữ hải nhi âm thanh đều có chút run nhẹ nhẹ. Nhìn về phía đồng thần con mắt càng là cẩn thận từng ly từng tí bên trong mang theo một tiếng nhắc gan. Haha, ha, không có gì, ta chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề đồng thân chú ý tới tiểu nữ hải nhi tâm tình thần trường, tranh thủ thời gian ngồi sổ người xuống để mình ánh mắt cùng tiểu hải nhi ánh mắt trở nên độ cao tương đồng. ngươi hỏi đi. tiểu nữ hải nhi nắm lấy túi sách tay nắm thật chặt, ánh mắt luôn là nhìn về phía mặt đất đồng thần cũng liền trực tiếp khi bắt đầu hỏi vấn đề, thật sớm điểm để cái hài tử này giải thoát. ta muốn hỏi một cái, ngươi trước mắt có cái gì nguyện vọng sao? đó là cấp thiết muốn muốn thực hiện loại kia. hỏi xong, đồng thần liền yên tĩnh chờ đợi tiểu nữ hải nhi giải đáp. giờ phút này trực tiếp trong tấm hình, cũng là tiểu nữ hải nhi bộ mặt biểu tình đặc tả ưng tính. ta, tiểu nữ hải nhi trầm ngâm một tiếng. Nếu lấy túi sách bị mang tay lại đổi thành nắm chặt mình góc áo vừa đi vừa về xoắn nắn Nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Đồng Thần, lại nhanh lên đem ánh mắt rời đi một lần nữa nhìn về phía mặt đất. Ta muốn một đôi màu trắng dày chơi bóng. Nói lên mình nguyện vọng, tiểu nữ Hải Nhi âm thanh đều biến tiếng như rổi muỗi. "Tốt, cảm ơn ngươi giải đáp, ta gọi Đồng Thần, có thể biết tên của bạn sao?" Đồng Thần cười một tiếng, đối với tiểu nữ Hải Nhi đưa ra mình tay. "Bất quá, tiểu nữ Hải Nhi cũng không có vươn tay cùng Đồng Thần nắm tay, mà là nhỏ giọng nói ra mình danh tự sau đó xoay người lên chạy. Đồng Hồng Chi." Em hai danh tự rơi vào Đồng Thần trong hai. Tiểu nữ Hải Nhi đã chạy xa, bị mấy cái tiểu đồng bọn vây quanh lên nghị luận đồng ý. Đồng Hồng Chi, Đồng Thần thì thào lặp lại một lần nữa Hải Nhi danh tự, cũng chậm rãi đứng thẳng người. Chờ hắn trở lại kéo cờ đại bên dưới, Trần Phong liền không kịp chờ đợi tiến tới hắn bên người. "Đồng Thần, ngươi làm muốn giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng sao?" Hắn hỏi nghiêm túc, có thể xung quanh mấy người ngoại trừ Hải Tử bên ngoài, nhưng đều là cười khổ lắc đầu. "Thực hiện nguyện vọng. Cái kia thành thị bên trong tiểu bàn tử có thể là muốn một cái Boeing 747 đại máy bay hành khách, hơn nữa còn muốn mình kịp thời dài đến lái phi cơ. Làm sao khả năng thực hiện a bất quá." Mặc dù biết Đồng Thần không phải là vì thực hiện bọn hắn nguyện vọng mới khiến cho một màn như thế, tất cả người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Đồng Thần đoán không đến Đồng Thần làm như vậy mục đích Đồng Thần một lần nữa ngồi trở lại mình vị trí, ánh mắt nhìn về phía đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại ánh sáng chiều tà. Ta làm muốn biết, một cái Thành Thị Hải Tử cùng một cái trong sơn thôn em bé giữa đến cùng lớn bao nhiêu trên lệnh. Hắn nhẹ giọng thi thầm, lại trực tiếp làm cho tất cả mọi người một cái rơi vào trầm tư. Vừa rồi cái kia Thành Thị Tiểu Nam Hải nguyện vọng là muốn một cái chân chính máy bay, mà cái kia Sơn Thôn Tiểu Nữ Hải Nhi nguyện vọng lại chỉ là một đôi màu trắng dạy chơi bóng. Liên rằng này, nàng đang nói ra nguyện vọng thời điểm vẫn là để ý như vậy cẩn thận biểu tình đều là muốn lập tức thực hiện nguyện vọng. Nhưng hai cái này nguyện vọng giữa chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Có thể hai cái niên kỷ tương tự hại tử. Vì cái gì nói ra nguyện vọng có như vậy đại chênh ở đây? Rất đơn giản. Xuất thân đó là một loại người vô pháp lựa chọn, lại không cách nào trốn tránh đồ vật. Có ít người sinh ra đã có đồ vật, có người khả năng dốc cả một đời cũng không chiếm được. Cái thế giới này mỗi người đều sinh hoạt tại to lớn chênh lệch bên trong đồng thần đặt câu hỏi làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Mỗi người đều khuôn mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ mà phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cũng sớm đã sôi trào. đây là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh mà dẫn đến nhận biết kém, ta cũng bởi vì loại này nhận biết kém ném qua không ít người, ném qua không ít đau khổ, ngâm lại liền chua xót. cùng một cái thời đại, có người tại mặc sức tưởng tượng tương lai, có người vẫn còn tựa như sinh hoạt tại mười mấy năm trước, mà bọn hắn đối với tương lai mặc sức tưởng tượng, đó là có ít người hiện tại sinh hoạt. nói thật, có người thật không phải không nỗ lực, nhưng đem hết toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng có thể duy trì sinh tồn nhất định phải. đáng sợ là loại này trên lệch còn sẽ xuất hiện tại bọn hắn hậu thế bên trên, vòng đi vòng lại. nói chuyện này để làm gì? người mệnh tiên chú định hoặc là tiếp nhận tầm thường, hoặc là không ngừng nỗ lực tìm kiếm đánh vỡ, tất cả hối hận cùng bên trong hao tổn đều là lãng phí sinh mệnh. Đồng thần nói đây là có ý tứ gì? Ta nhìn có chút không hiểu, không phải làm từ thiện sao? Nghĩ biện pháp kéo quên tiền là đủ rồi à? ha. Ha ha, trước ngươi không có nghe được đồng thần cùng trương kiếm nói sao? Trao chi lấy cá không bằng trao chi lấy cá. Thứ quỷ gì, làm từ thiện còn làm như vậy mơ hồ, thật em mình làm cứu vất tâm linh người thánh nhân sao? Không dễ làm a. Dạng này trên lệnh biết rồi cũng vô pháp giúp bọn hắn để ngủ, nói không chừng còn sẽ đưa đến một chút phản tác dụng, tham khảo nào đó ngăn biến hình tiết mục. Thành thị cùng nông thôn Tiểu Hải Nhi trao đổi gia đình. Ngoa Tạo, người tiểu nói này ta nhớ ra rồi. Những cái kia nông thôn Tiểu Hải Nhi nhận biết đích xác tại đi thành thị sau đó bị mở ra không ít, nhưng tâm lý thu được trùng kích cũng rất lớn. Nghe nói rất nhiều hải tử đều bị hủy. Nhi đồng thần xử lý như thế nào a? Ta cảm giác hắn đã có suy nghĩ. Đồng thần, người ý nghĩ là cái gì? Phúc Chốc yên lặng qua đi. Niu đóng lương mở miệng hỏi thăm. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía đồng thần, chờ lấy đồng thần giải đáp. Ha ha. Đồng thần cười một tiếng, đưa di động cất vào túi. Ta muốn để những hải tử này biết loại này trên lệnh tồn tại có lẽ dạng này có chút tàn nhẫn nhưng là chỉ cần bọn hắn muốn đi ra Đại Sơn loại này trên lệch bọn hắn liền khẳng định phải đối mặt nói không chừng đến lúc đó còn sẽ bị đả kích đến sau đó sinh ra một chút tỷ như vò đá mẹ không sợ rơi hoặc là bị đủ loại dục vọng che mắt ảnh hưởng trái chiều ta cảm thấy giúp bọn hắn sớm nhận biết loại này trên lệnh sau đó trợ giúp bọn hắn thành lập trực diện loại này trên lệnh lòng tin những này cùng cải thiện bọn hắn điều kiện vật chất trọng yếu giống vậy ta muốn để bọn hắn người người có gia tâm người người có quan tính cảm tưởng dám xuống vào dám làm đồng thần nói ra mình ý nghĩ những người khác cũng đều nghe nhau thần kia có thể nói một chút ngươi cụ thể ý nghĩ sao? Như Đống Lương nghe được Đồng Thần nói con mắt đều sáng lên, mau đuổi theo hỏi Đồng Thần cũng không che giấu, từ trong túi móc ra một tấm tuyên truyền áp phích, bắt đầu nói rõ chi tiết lên mình kế hoạch. Tháng sau có một cái thanh thiếu niên chạy việt dã toàn quốc liên tái, tiểu học bộ, sơ trung bộ đều có thể tham gia. Ta dự định làm cho cả sơn thôn tiểu học báo danh cuộc thi đấu này, dẫn bọn hắn cầm tới quán quân. Trong quá trình này ta sẽ để cho bọn hắn biết mình cùng những cái kia trong thành hải tử trời sinh trên lệnh, cũng biết để bọn hắn dùng mình nỗ lực đến đánh vỡ những cái kia trên Ta muốn để bọn hắn thắng, ta muốn dạy sẽ bọn hắn chạy. Ta, muốn cho bọn hắn trái tim lắp đặt khôi giáp, vũ trang bên trên trường mâu, để bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ. chương 270, ồn ào lật ra, đều cảm thấy đồng thần kế hoạch không thể được. chương 270, ồn ào lật ra, đều cảm thấy đồng thần kế hoạch không thể được đồng thần đem mình kế hoạch nói rất rõ ràng. Xung quanh tất cả người nghe cũng rất là rõ ràng. Thế nhưng là, cái này cũng không khỏi để người cảm thấy buồn cười. Phong thu đại sảnh bên trong, nuôi trẻ chuyên gia Phương Tĩnh đang nghe đồng thần nói về sau, ba một cái đem trong tay mình sách nhét vào trên mặt bàn. Hồi nào, Đầu tháng sau tổ chức thanh thiếu niên Việt dã chạy cự ly dài trận đấu thế nhưng là toàn quốc tính chất, nhất là sơ trung bộ, càng là có không ít thể dục sợ trường hải tử tham gia. Muốn để trên núi những hải tử kia tại loại này toàn quốc tính thi đấu sự tình bên trên thu hoạch được quân quân, đây quả thực là người si nói nhộng. Ta nhìn cái này đồng thần có phải hay không trải qua mấy ngày nay trực tiếp, là mấy món không tầm thường sự tình, đã cảm thấy mình không gì làm không được. Làm từ thiện liền thành thành thật thật làm quên tiền liền tốt, cả nhiều như vậy lẻo loẹt đồ vật hữu dụng không. Đến lúc đó hiện thực chiến lệch thật lớn chỉ sợ còn sẽ để những cái kia sơn khu hải tử sinh ra tự ti hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực. Đề nghị này cùng phương pháp đơn giản hỏng bét đấu. Phương Tĩnh nói đến mình cái nhìn. Lần này liền ngay cả luôn luôn ủng hộ đồng thần tuổi trẻ nuôi trẻ chuyên gia Châu Lộ đều không có lên tiếng phản đối Phương Tĩnh. Tại Châu Lộ tâm lý, cũng có được cùng Phương Tĩnh một dạng lo lắng đồng thần là cái nhu nhân, đây không thể nghi ngờ. Nhưng chạy việc ra trận đấu cũng không phải chính hắn cá nhân tú, là muốn những hải tử kia từng bước một đi chạy. Toàn bộ Long Quốc lớn bao nhiêu? Tiểu học đến sơ trung hải tử lại có bao nhiêu thiếu? Muốn tại Long Quốc cầm tới toàn quốc tính chất quán quân độ khó lại có bao nhiêu lại đây đều là vô pháp đi xem nhẹ vấn đề. Với lại những hải tử kia đối với đồng thần bọn hắn thái độ nhìn muốn đem những hải tử kia hoàn toàn thống nhất đi làm cái gì sự tình độ khó cũng là tương đối lớn cuối cùng lại nói đồng thần nâng lên người với người sinh ra đã có chênh lệch châu lộ cho rằng những chuyện này tốt nhất là không muốn người làm cương ép can thiệp tốt nhất là thuận theo tự nhiên không phải nói không chỉ có thể có thể sẽ hoàn toàn ngược lại thậm chí còn có thể tại những hài tử kia đấy lòng lưu lại cái gì khó mà phai mở bóng mở châu lộ không có phản đối phương tĩnh nói nhưng nàng cuối cùng cũng không có đi phụ họa, lựa chọn giữ im lặng có thể cái khác nuôi trẻ chuyên gia còn có trăm vị quan sát đoàn liền không phải vậy đều đứng ở phương tĩnh một bên nho nhau thảo phạt đồng thần. Chính là, đồng thân như vậy làm xong toàn đó là làm càng rỡ, Tiết mục tổ lần này nhiệm vụ là để ba cái gia đình phân biệt nghĩ biện pháp kéo từ thiện quy tiền, trợ giúp sơn khu nghèo khó trẻ em, hắn hiện tại đề nghị đã là có chút trễ hướng nhiệm vụ chính tuyến. Đúng, ta nhìn hắn đó là bắt đầu cùng, 2K trung pin là 2K, trẻ tuổi nóng tính, đầu não dễ dàng phát nhiệt. Ta cảm thấy tiểu hài tử tâm lý đều là có chút yếu ớt, có nhiều thứ, vẫn là không muốn sớm để bọn hắn nhìn thấy tốt, đây là rất tuyệt vọng rất tàn nhẫn sự tình. tiết mục tổ xuất thủ ngăn cản hắn a, cũng đừng làm cho hắn đem những hài tử kia làm hỏng. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ phòng thu bên trong ổ náo một mảnh. Người chủ trì tiểu nhi cũng biến thành cùng châu lộ một dạng yên tĩnh, cũng không có ngăn cản những cái kia tiếng người thảo động sẵn sớm. Nói cho cùng, hắn cũng đối đồng thần vừa rồi nói rất không coi trọng. Lần này toàn quốc phạm vi thanh thiếu niên chạy việt dã giải thi đấu là lòng quốc vì tăng cường quốc cơ thể người chất, rèn luyện thanh thiếu niên thân thể cùng tâm lý tố chất một lần hoạt động. Toàn quốc phạm vi bên trong, chỉ cần là trong biên chế tiểu học cùng sơ trung trường học đều có thể báo danh tham gia đây cũng không phải là cái gì một cái thôn quê, một cái chấn, hoặc là một cái huyện tổ chức hoạt động. Không nói là ngọa hổ long, đó cũng là thiên quân vạn mã qua cầu được một cần vừa đóng vừa đóng chém giết đồng thần nói muốn để những hài tử kia cầm tới toàn quốc quan quân là thật là có chút nói khoác không biết ngượng phòng trực tiếp bên trong một chút người xem mưa đạn thì càng trực tiếp ha ha ha lộ ra sơ sót đi giả trang cái gì con bê đây chính là toàn quốc tính chất trận đấu biết long quốc lớn bao nhiêu sao không phải hắn làm sao dám a tiêu miệng liền muốn nói cái gì liền nói cái gì sao chập chập đây là nghe khen nghe nhiều thật cho là mình không gì làm cũng được nói thật đồng thần mang em bé khả năng đích xác là có một tay nhưng là giáo dục học sinh nói đề nghị vẫn là nghe chuyên nghiệp giáo sư cảm giác đồng thần ít nhiều có chút rối trá vẫn là trần phong so sánh thực sự, lấy tiền liền xong nhà, làm cái gì yêu tiêu thân? trương kiếm biện pháp ta cũng cảm thấy không tệ, đồng thần là thật là có chút giả thành cao ý tứ, liền nhất định phải biểu hiện mình cùng người khác không giống nhau sao? cùng dĩ vãng khác biệt, giờ này khắp này phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cơ hồ thuần một sắc đều là đang nói đồng thần không đúng, không những đối với đồng thần đề nghị biểu thị chất vấn cùng phẫn nộ, thậm chí còn đối với hắn người này nhân phẩm phát khởi tiến công. bất quá những âm thanh này, đồng thần hiện tại hoàn toàn nghe không được cũng không nhìn thấy, liền xem như nghe được nhìn thấy, cũng lười đi phản ứng. lưu đống lương nghe xong đồng thần nói sau đó. Đại não trực tiếp lâm vào đầu nó báo, nhất là muốn để bọn nhỏ rõ ràng bọn hắn cùng trong thành em bé giữa chênh lệch ở trong đó lợi và hại, như đóng lương tỉ mỉ lặp đi lặp lại nhanh chóng tại trong đầu qua nhiều lần. Cuối cùng hắn khe khẽ lắc đầu, không được, chuyện này quá mạo hiểm, cũng quá cấp tiến, ta cảm thấy làm như vậy phong hiểm quá lớn. Vạn nhất bọn nhỏ thu được kích thích, không ngừng dậy nổi làm cái gì? Đừng nói bọn hắn, đó là ta cái lao nhân này tuổi đã cao cũng coi như gặp qua một chút mưa gió. Vài ngày trước ta đi Ma đô thời điểm đều bị thật sâu rung động đến, ta ta cảm giác tựa như là bị thời đại vứt bỏ người. Người xung quanh nhìn ta, ánh mắt tựa như là nhìn một cái gì loại. Ta đều cảm nhận được một chút sợ hãi, sợ hãi. Bọn nhỏ nếu là đối mặt loại kia trên lệnh, bọn hắn sao có thể chịu được à? Nói chuyện thời điểm, lão hiệu trưởng đôi tay nắm thật chặt cùng một chỗ, lông mày đều vặn thành một cái chữ xuyên. Vương Vân cũng ở thời điểm này đi tới đồng thần trước mặt, nói ra mình lo nghĩ. Đúng vậy à, bọn hắn còn đều là hải tử, tâm tính không thành thục còn có chút mất cảm, làm như vậy phong hiểm đích xác là quá lớn. Đồng thần, ngươi có muốn hay không từ bỏ ý nghĩ này? Hai người bọn họ thái độ trực tiếp để hiện trường bầu không khí hơi có chút ngưng kết. Bất quá đúng lúc này. Trương Kiếm Đông nhiên đứng lên đến, nhận lấy đồng thần trong tay Aflik, nhìn một chút trên tơ tuyên truyền nội dung, Trương Kiếm nhàn nhạt mở miệng, ta lại cảm thấy đồng thần phương pháp có thể đi. Hiện thực đó là hiện thực, tàn khốc rất. Trừ phi ngươi cam nguyện tiếp nhận loại khổ này thời gian, không phải nói, chỉ cần ngươi muốn muốn vào bước, muốn càng ngày càng tốt, như vậy nhất định nhất định phải đối mặt hiện thực, đồng thời trả giá đắt. Còn có, có chút đạo lý, càng sớm biết càng tốt, nhanh chóng bắt đầu chạy, có thể đạt đến độ cao có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Loại này đối mặt hiện thực mang đến đau từng cơn là không thể tránh là một loại trưởng thành, cũng là một loại sàng chọn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vậy liền nhanh chóng chạy, đuổi theo trên lệnh. Không thích tướng, cũng có thể nhanh chóng để thời gian bắt đầu chữa thương, sau đó đi nơi hẻo lánh liếm lắp vết thương chậm rãi tiếp nhận tất cả. Một vị bảo hộ sẽ chỉ làm chênh lệnh càng lúc càng lớn. Với lại ta cho rằng, mặc kệ cái khác người có thể vì ngươi làm cái gì, chỉ có nguyện ý tự cứu, người khác tất cả trợ giúp mới có ý nghĩa. Chương 271, đã trốn không thoát, vậy không bằng liền sớm một chút đối mặt. Chương 271, đã trốn không thoát, vậy không bằng liền sớm một chút đối mặt. Chương kiếm nói nói năng có khí phách. Nghe vào mỗi người lỗ thai bên trong, cũng nghe tiến vào mỗi người tâm lý. Hắn cũng không phải không có tối tha, càng không phải là đối với đồng thần mù quáng tín nhiệm. Hắn Tử Sơn khu từng bước một đi đến hôm nay, hắn biết quá trình này đến cỡ nào gian khổ không dễ. Trên cái thế giới này, ngoại trừ phụ mẫu người nhà, hắn kính trọng nhất, quan tâm nhất đó là cái kia mặc vàng dép mũ, đeo mắt kính gọng đen, vừa ốm vừa cao chỉ giáo lao sư. Nếu không phải cái kia lão sư kiên trì, cái kia lão sư dạy bảo, Trương Kiếm tự nhận là chính hắn xông ra Đại Sơn tỷ lệ cơ bản là không đừng nói cái gì mục tiêu cuộc sống chất lượng sinh hoạt. Sợ là bây giờ còn đang vì sinh kế mà lên sầu khó xử, cho nên hắn ủng hộ đồng thần đã trốn không thoát, vậy không bằng sớm một chút đối mặt. Nhắc ra người ngươi cho hắn cơ hội, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy phong hiểm, từ đó lo nghị sợ hãi. Mà dũng cảm người ngươi cho hắn cơ hội, hắn trong mắt nhưng là sẽ thiêu đốt ra một loại gọi là hy vọng lửa. Dù là mình đầy thương tích cũng biết dũng cảm tiến lên. Trương Kiếm tiếng nói vừa ra sau đó, kéo cờ đài bên dưới lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ có gió, Thổ Quốc kỳ tiêu phần phật đồng thần cũng không có cương ép giải thích, càng không có hạ thấp tư thái cùng liêu lương thương lượng. Hắn liền đứng ở nơi đó, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Thình tra như núi tiết mục tổ, lãng ưu đóng lương mời đến. Những hải tử kia cũng đều lãng ưu đóng lương học sinh đồng thần sẽ không thái quá cường ngạnh nhất định phải làm cái gì. Mặc dù xuyên việt đến cái thế giới này về sau, hắn mục tiêu cuối cùng nhất đó là cải biến cái thế giới này đường kim một chút dị dạng phương thức giáo dục. Hảo hảo mang em bé đồng thời muốn dùng mình năng lực trợ giúp càng nhiều hải tử, có thể phí sức không có kết quả tốt sự tình, hắn lười nhắc làm. Như ưu đóng lương lại đem trương kiếm nói hảo hảo suy tư một phen sau, ngữ khí cũng biến dao động. Đi, chuyện này để ta suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Sáng ai, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Nhìn đồng thần. Ngưu Đống Lương nghiêm túc nói ra đồng thần cười một tiếng, lập tức mở lên trò đùa. Không có việc gì, không quản như hiệu trưởng như thế nào quyết định, chúng ta đều sẽ nỗ lực kéo quỹ tiền, cải thiện bọn nhỏ giáo dục hoàn cảnh cùng sinh hoạt điều kiện. Dứt lời, mấy người đồng thời cười lên. Nửa giờ sau, một cỗ màu lam khói bếp tại Sơn thôn tiểu học trên không lượn lờ dâng lên. Yên Tâm, ta thế nhưng là nhà chúng ta chủ thần, nấu cơm chuyện này ta quen, thuộc Trần Phong hô vắng nhất. Bất quá bởi vì cánh tay trái có tổn thương, hắn chỉ có thể ngồi tại trước bếp lò làm nốt lửa công. Trong nồi cháo tại nhà bếp không ngừng tăng nhiệt độ bên dưới, dần dần bay ra hương khí. Đứng tại bếp lò bên cạnh trường kiếm thỉnh thoảng liền xúc lên nắp nồi khuấy một chút, không cho cháo nhiệt độ mạnh, sôi trào tràn ra tới. Một cái khác bếp lò, như đóng lương cùng vương bần cũng đang bận rộn lấy. Sơn thôn phòng nhỏ mỗi cái thứ tư buổi trưa đều sẽ quản một bữa cơm, cũng coi là cho bọn nhỏ cải thiện thức ăn. Hai cái này bếp lò vẫn là như đóng lương tự mình kiến tạo. Hiện tại một cái nấu cơm, một cái xào rau, phù hợp. Đến rồi. Trần Kim tiểu đem cắt gọn khoai tây phiến rửa sạch bưng tới. Nhiu động lương bên này cũng chính thức bắt đầu lên nồi đốt dầu động thần mang theo bất trong sân bắt đầu chơi 123 người gỗ. Phối hợp bên trên phòng bếp bên trong bước lên khói lửa cùng dần dần ám đạm sát trời. Còn thật sự có mấy phần rời xa thế gian tất cả ồn ào náo động, thưởng thụ tĩnh mịch đảo nguyên sinh hoạt mãn nguyện. Thời gian không dài bốn bàn thịt khô xào khoai tây cùng mười mấy chén nóng hổi cháo bị được trưng bày tại dài mảnh bàn bên trên. Trần Phong hít một hơi thật sâu thịt khô hỗn hợp khoai tây hương khí, đối với đang ở trong sân chơi đang hoan động thần còn có bọn nhỏ hô một tiếng. Đứng đua, tới dùng cơm. Hắn như cái tiểu tức phụ một dạng, lần lượt cho mỗi người phát ra đũa sau đó liền được cầu cầu cùng manh manh lớn tiếng nói lời cảm tạ, tạ ơn thúc thúc, tạ ơn thúc thúc. nghe bọn nhỏ thanh thúy âm thanh, trần phong cảm giác mình cánh tay đều không làm sao đâu, chỉ là chờ đến phiên trần tử hàm thời điểm, trần phong đem đua đưa cho trần tử hàm về sau, trần tử hàm cũng ngửa mặt lên rõ ràng lôi kéo trường âm hô, tạ tạ thúc thúc, trần phong, một thanh đệ lại muốn vọt tới trước bàn ăn cơm khô trần tử hàm, cùng nàng đến một cái bốn mắt nhìn nhau, ngươi vừa rồi hô cái gì? ngươi nhìn lại một chút ta là ai? trần tử hàm một mặt ngấp anh, một tay nắm lấy đua, con mắt uổng ngủ cục chuyện, ngươi là cha ta. Ta ơn cha. Đáp án chính xác, Trần Phong lúc này mới hài lòng buông ra Trần Tử Hàm. Tiếp theo, đó là một đám người cơm khô thời gian, thịt khô xào khoai tây xứng mặt đầu, lại thêm một bát cháo. Một đám người ăn gọi là một cái hương. Bất quá lúc này phòng trực tiếp bên trong, một chút người xem lại ồn ào lạ trời. Không phải, bọn hắn ăn cơm đều không dựa tay sao? Đây cũng quá không vệ sinh. Đúng à, ta vừa định nói sao? Chương kiếm trước kia liền bên ngoài đồ ăn đều không cho manh manh ăn, xào rau đều không thả kê tinh hao sằng, hiện tại làm sao cũng biến thành dạng này, hắn ăn giống như so người khác còn hương đây, chỉ là không dựa tay sao? Bọn hắn vừa rồi nấu cơm thời điểm kia ống khói bốc lên thuốc cũng bay ra ngoài cao bao nhiêu, đây cũng quá không bảo vệ môi trường đi. Phá hư hoàn cảnh vẫn là việc nhỏ, bọn hắn đây chính là tại sân khu, dùng Minh hỏa nấu cơm, liền không sợ dẫn phát sơn hòa sao? Dùng củi lửa nấu cơm đích xác là không bảo vệ môi trường, nhưng là ngươi có thể cho bọn hắn nối liền khí thiên nhiên sao? Không thể nói cũng đừng nói nhảm. Không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh, thôn bên trong em bé không có chú ý nhiều như vậy, dạng này nuôi lớn hải tử chắc địch không yếu đất. Ai, cùng quan tâm trước khi ăn cơm tẩy không dựa tay vấn đề, không bằng quan tâm một cái thực phẩm an toàn, tùy tiện một điểm chất phụ gia. Da không thể so với trên tay điểm này vi khuẩn lợi hại. có người địa phương liền có tranh đấu. cho dù là ai cũng không nhận ra ai, cũng không trở ngại song phương tại trên internet người tới ta đi đánh võ mồm tức chết đi được đương nhiên. vẫn là có không ít người đóng lại náo nhiệt mưa đạn, chuyên tâm hưởng thụ phòng trực tiếp bên trong vui vẻ lại ấm áp hình ảnh. cũng chính là một bữa cơm thời gian đám người dùng cơm hoàn tất, bắt đầu thu thập lưu loát sau đó, như đóng lương đốt lên mình thuốc viện đại hóa tử. sau khi ăn xong một túi thuốc, đây cũng là hắn trong một ngày thoải mái nhất thời gian. bất quá, khi nhìn đến cách đó không xa tụ cùng một chỗ cầm lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ tiểu nhân nhí một sau. Nưu Đống Lương quả quyết lại đem nó điếu tử gần tắt. Sau đó, hắn nhìn về phía Đồng Thần, lộ ra một cái nụ cười. "Đồng Thần, ta ủng hộ ngươi ý nghĩ, bất quá bọn nhỏ có thể hay không đồng ý, cái này ta không dám hứa chắc, dù sao tại các ngươi chỗ đó, bọn hắn liền không có gặp được thật tâm trợ giúp bọn hắn người. Còn có, không riêng gì những hải tử kia, bọn hắn ra trưởng chỗ nào khả năng cũng biết gặp phải một chút phiền bãi. Chỉ cần những này ngươi có thể làm được, ta bên này nguyện ý toàn lực phối hợp ngươi." Nói đến, Nưu đóng Lương còn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, thở dài một tiếng. "Ai, có lẽ là ta giả, theo không kịp hiện tại tình thế." Thật đem quyền quyết định giao cho các ngươi người trẻ tuổi, nói không có một vài vấn đề cũng không phải là vấn đề. Nói cho cùng, cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thuộc về Lao Gia hỏa, mà là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Vung tay làm A, cho những hải tử kia vạch một con đường sáng, đem bọn hắn biến thành sông pha chiến đấu dũng sĩ. chương 272, bọn hắn giỏi về chạy. chương 272, bọn hắn giỏi về chạy. Có nhiều đống lương tỏ thái độ, đồng thần tâm lý kế hoạch kia cũng biến kiên định lên. Đi. Đối phó hải tử ta là chuyên nghiệp, bọn hắn sẽ sớm nên đón một trận to lớn nhận biết bao, cũng sẽ ở tâm lý gieo xuống một viên không ngừng vươn lên hạt giống, như hiệu trưởng, nói khác đều vô dụng, đến lúc đó thấy kết quả là được rồi. Đồng thân nói chuyện, trong lòng cũng biến thoải mái lên đối với mình kế hoạch, niềm tin của hắn 10 phần. Lại đây là toàn quốc trực tiếp. Một khi chuyện này thành công, như vậy đem không biết có bao nhiêu học sinh có thể lần này sự kiện bên trong học được một chút đạo lý đây, là hắn muốn, là ban đêm. như Đống Lương cùng Vương Bân còn có Trần Kim Tiểu Diên phần mình quay về mình tiểu nhà lá, Đồng Thần trương kiếm còn có Trần Phong cũng đều mang riêng phần mình nữ nhi quay về mình gian phòng. Trần Phong trong phòng, truyền đến là Trần Phong cùng Trần Tử Hàm đùa giỡn giờ phát ra không tim không phổi tiếng cười. Trương Kiếm trong phòng, truyền đến là Trương Kiếm cho manh manh rằng chuyện cổ tích tấm thanh. Mà Đồng Thần trong phòng, hai cha con sóng vai ngồi tại trên giường, cùng một chỗ xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng nhìn bầu trời đêm. "Ba ba, nơi này ngày tốt trong suốt nhà, tinh tinh đều so với chúng ta trong nhà tinh tinh nhiều." Câu câu rúc vào Đồng Thần trên thân. Nàng tiểu tiểu bóng lưng cùng Đồng Thần bóng lưng áp sát vào cùng một chỗ. "Đúng nha, nơi này không khí tốt, hoàn cảnh cũng tốt, không riêng gì tinh tinh nhiều, liền ngay cả chim nhỏ côn trùng đều so trong thành nhiều." Một tay vòng lấy nữ nhi, đồng thần nhẹ nhàng lắc lắc người, cũng dẫn banh bóng cùng một chỗ chậm rãi lay động. Ngoài cửa sổ ánh trăng vung vãi, côn trùng kêu vang điệu gọi sổ sổ xoa xoa, phát họa ra hình ảnh vô cùng tốt đẹp. đồng nhiên, cầu cầu ngẩng đầu nhìn về phía đồng thần. ba ba, ngươi thật muốn dẫn những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm tham gia chạy việt ra trận đấu sao? bọn hắn nếu là không nghe ngươi làm cái gì, các đại nhân giữa đối thoại cầu cầu một mực đều đang nghe. mặc dù không thể hoàn toàn lý giải thấu triệt, nhưng cũng có thể nghe hiểu cái bảy tam phần hỏi ra vấn đề này, hoàn toàn là thay mình lão ba lo lắng. bất quá đối với đây, đồng thần lại biểu hiện tự tin vô cùng. yên tâm. Không quản là năm tuổi, vẫn là 15 tuổi, trong mắt ta đều là trẻ con nhi. Ngươi đối với cha ngươi đối phó tiểu hài nhi bản lĩnh còn chưa tin sao? Ngươi khác không hiểu rõ, ngươi thế nhưng là dùng tiền mua giáo huấn, ngươi còn không biết ta bản lĩnh sao? Đồng Thần một phen giải thích, thành công cho Cầu Cầu chỉnh tự bế. Thúc thúc di gì nhóm ai hiểu à, nàng đó là lo lắng một cái ba ba, đây thế nào còn khơi gợi lên thương tâm chuyện cũ đây. Cầu Cầu tự bế đồng Thần nhưng là nín cười, hết chuyện để nói. Cầu Cầu, ngươi còn nhớ rõ lần trước khoai lang nướng thời điểm ngươi thu những cái kia dự chi không? ngươi cũng đừng vào xem lấy lấy tiền, người ta đến lúc đó có thể là muốn cầm lấy ngươi tạo dự chi khoản bằng chứng tìm ngươi muốn khoai lang nướng. Thiếu người ta nhiều như vậy khoai lang nướng, đoán chừng ngươi liên tiếp nướng một tháng đều nướng không hết. Chậc chậm, đáng thương. Đồng Thần nói chuyện ngữ khí muốn bao nhiêu làm người tức giận liền nhiều làm người tức giận. Câu câu trong nháy mắt liền không buồn ngủ, trong cặp mắt đều là phẫn nộ. Đừng đề cập khoai lang nướng, thu dự chi khoản đều là quá thời hạn tiền, nhưng làm ta lựa thẳng rồi. Đúng ba ba, những số tiền kia ngươi cuối cùng xử lý như thế nào? Câu câu hỏi rất chân thành, Đồng Thần lại một lần có chút chột dạ. Ách, còn có thể làm sao? đều nghĩ biện pháp cho ngươi tiêu hóa thôi, bất quá ai bảo ta là cha ngươi đâu? Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Tiêu hóa, đích xác là tiêu hóa. Đồng thần về điểm này ngược lại là không có nói quảng. Ba ba, ngươi thật tốt, ta ơn ba ba. Cầu cầu đông nhiên có chút cảm động, cũng không biết tiêu hóa những số tiền kia thời điểm ba ba có mệnh hay không. Nàng còn có chút thấy nấy, cả phòng trực tiếp bên trong người xem đều bị cười tê. Ta thích mẹ, cầu cầu đây là bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu? Hú em bé, đồng thần là chuyên nghiệp. Ha ha, tiền là một điểm không tồn lấy, ngược lại là thiếu đặt mông khoai lang nướng. Cầu cầu đây quán nhỏ chủ khi. Cầu cầu như vậy cơ linh đều bị Đồng Thần hố sửng sốt một chút, không biết Đồng Thần ngày mai muốn làm sao cùng những hải tử kia hòa mình, sau đó thuận lợi tổ chức lên chạy việt giã đội ngũ. Nói thật, những cái kia trên núi em bé giống như đều có chút phản nghịch ở trên người, nhất là cái kia gọi Vương Khải Nam hải tử, xem xét đó là cái đau đầu, Đồng Thần ngày mai nếu là không thể trước hết nhất đem Vương Khải giải quyết, sợ là tất cả người đều sẽ không nghe hắn. Ta cảm thấy a, lấy Đồng Thần năng lực, giải quyết cái kia Vương Khải vẫn là vô cùng đơn giản. Mã ơi, ta gọi Vương Khải a, ta cảm giác cái tên này trùng tên có thật nhiều. Người kia nhiều cái gì, ta gọi cho vĩ đây nếu là toàn dân giai binh nói ngươi điểm danh kêu một tiếng chưa vĩ có thể đi ra một sư chương vĩ ngươi tin không hôm nay trực tiếp cũng chuẩn bị kết thúc phòng trực tiếp bên trong bầu không khí cũng hòa hoan xuống tới tốt đẹp một ngày tại cầu cầu tự bế bên trong kết thúc đêm nay cầu cầu nằm mơ đều là bị người đuổi theo muốn khoai lang nướng ngày kế tiếp bình minh không biết từ chỗ nào truyền đến gà trống gáy minh đánh thức tất cả người đương nhiên sớm tại gà trống gáy minh trước đó như đóng lương liền đã sớm rời khỏi giường hắn không chỉ đem ba cái phòng học trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần hơn nữa còn vô thanh vô tức làm điểm tâm đơn giản gạo cháo cùng bắp rau quả bánh nướng Lại bốc lên không giống nhau khói lửa hương khí. Chờ đồng thân bọn hắn toàn bộ rời giường, ở trường học ép giếng nước bên trong đánh nước rửa thấu xong lại ăn cơm sau đó, cũng liền có học sinh bắt đầu lục tục ngao nghe đi tới trường học. Câu câu, đi, ta để ngươi nhìn xem ta làm sao để cái kia Vương Khải đối với ta nói gì nghe đấy. Trao hỏi một tiếng đồng thân dẫn banh bóng lại ngồi sùm ở kéo cờ đài dưới, chờ Vương Khải. Bất quá thời gian từng chút từng chút đi qua đám học sinh đã đều đến không sai biệt lắm, Vương Khải thân ảnh lại là như cũ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vương Khải trong nhà tình huống có chút đặc thù, hắn cơ hồ mỗi lần đều là kẹp lấy lên lớp thời gian điểm vào trường học. Nhiu đóng lương đi vào đồng thân bên người, ánh mắt hướng phía Vương Khải trong nhà Phương hướng nhìn lại. Hắn cha mấy năm trước ra ngoài đi làm, tựa như là tại kiến trúc trên công trường bị đả thương chân, nhà thầu chạy, một điểm bồi thường không có cầm tới không nói, cuối cùng còn rơi xuống một cái cao vị liệt nửa người. Mẹ hắn ngược lại là cái có thể chịu được cực khổ, một người mang theo ba cái em bé, chiếu cố cao vị liệt nửa người lao công, còn chiếu cố hai cái thân thể không tốt cha mẹ chồng, cả một nhà người, toàn bộ nhờ Vương Khải mẹ hắn một người nuôi sống. Vương Khải là đại ca, đã sớm động đậy bỏ học ý nghĩ, có thể mẹ nàng không cho, thậm chí là lấy cái chết bức bách nói đọc sách là bọn hắn duy nhất có thể đi ra Đại Sơn cơ hội, dù là không thể có cái gì triển vọng lớn, tối thiểu nhất cũng không trở thành vào thành đi làm, bị người làm đồ đần một dạng lất lư. Vương Khải Nhất nghe hắn đương nói, cũng không có bỏ học. Bất quá mỗi ngày sáng sớm, hắn đều muốn trước cho nhà suất sinh đều cho ăn một lần, sẽ giúp hắn mụ mụ làm một chút trong đất sống mới có thể chạy tới đến trường. Trong gió trong mưa, hắn cơ hồ đều là chạy trước đến trường học. Sau khi tan học, hắn cũng hầu như là chạy trước về nhà, muốn tận khả năng nhiều giúp hắn mụ mụ làm vài việc. Hắn nói chỉ cần hắn chạy so đồng hồ kim đồng hồ nhanh, là hắn có thể đem thời gian nắp xúc, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nưu Đống Lương nghiêm túc nói đến, trong lúc Lơ đãng cùng Đồng Thần bốn mắt nhìn nhau. Đồng Thần, Vương Khải hắn rất giỏi về chạy, nơi này rất nhiều hải tử đều rất giỏi về chạy. Ta hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn chạy càng nhanh, cũng giúp bọn hắn tìm tới chạy mục tiêu. Vung tay làm a, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng những hải tử kia. Chương 273, nếu là hắn không nguyện ý hảo hảo cùng ta trao đổi, vậy ta cũng hiểu sơ một chút quên cước. Chương 273, nếu là hắn không nguyện ý hảo hảo cùng ta trao đổi, vậy ta cũng hiểu sơ một chút quên Nhìn, Vương Khải đến. Nưu Đống Lương vừa mới rất lời nơi xa liền có một cái đơn bạc thân ảnh vội vã chạy tới đồng thần nhìn vương khải thân ảnh hít mắt lại nghiêm túc nhìn thiếu niên chạy bộ động tác vương khải trên thân có một cái dùng rẻ rách đầu may túi sách theo hắn chạy tiết tấu phía sau hắn túi sách từng cái bị điên lên lại rơi xuống có tiết tấu vớt hắn thân thể thiếu niên chạy ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy vi vi rủ xuống trạng thái tùy thời tùy chỗ đều đang chú ý dưới chân tình huống không quản là tảng đá vẫn là đoạn lạc những cây hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh đi nhị bước lại không chút nào chịu ảnh hưởng mà biến chông chạm lưu hiệu trưởng vương khải ra khoảng cách trường học có bao xa đồng thân nhìn vương khải nhàn nhạt hỏi Ngưu Đống Lương lập tức suy tư lên, sau đó có chút không xác định giải đáp. Đại khái. 6 km khoảng A, cụ thể không có lựa qua. Ngưu Đống Lương giải đáp là có chút không xác định. Có thể nghe vào đồng thần lỗ thai bên trong, lại là để hắn nhịp tim đều tăng nhanh mấy phần 6 km. Bình thường con đường nói, lái xe cũng liền vài phút thời gian. Thế nhưng là cái kia bất quá 13 tuổi hải tử, lại cần mỗi ngày đi tới đi lui hai lần dùng chân bước từng cái chạy xong cái này 6 km ở trong đó gian khổ sợ là chỉ có chính hắn rõ ràng nhất ra nói chuyện công phu vương khải đã càng ngày càng gần đồng thần không tự chủ được đứng lên đến ánh mắt cùng vương khải nhẹ nhàng và chạm vương khải ánh mắt rất trong suốt cũng lộ ra một cố cứng cỏi cùng đồng thần mắt đối mắt cũng không có chút nào nhát gan tranh đẽ ý tứ bất quá hắn ánh mắt cũng không có quá nhiều tại đồng thần trên thân dừng lại hiệu trưởng ra ra sớm vội vàng cùng lưu đống lương chào hỏi một tiếng vương khải vọt thẳng tiến vào mình phòng học thế nào ngươi có biện pháp nào có thể thuyết phục hắn nghe ngươi an bài đi tham gia chạy việc ra sao chờ Vương Khải thân ảnh biến mất tại cửa phòng học, Như Đống Lương vừa nhìn về phía Đồng Thần, Đồng Thần lại là ở thời điểm này đứng lên đến, trên mặt mang rào rạt nụ cười. đương nhiên không có vấn đề, ngươi đều đã nói cho ta biết hắn được điểm, ta để hắn nghe lời còn không phải vô cùng đơn giản sự tình sao? Nhược điểm, Vương Khải, Nghiêu Đống Lương nghe Đồng Thần nói có chút không nghĩ ra, Đồng Thần lại cười một tiếng, cũng không che giấu. Long Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là nước chất điểm nổ hũ, võ quyết giày có móng tay nhọn. Vương Khải là đau đầu không giả, nhưng hắn cũng là có đảm đương, có hiếu tâm tiểu nam tử Hán Ta muốn tiếp cận hắn, không nhất định liền nhất định phải trực tiếp cận hắn. Ta cũng có thể trước tiếp xúc hắn quan tâm người đồng thần phủi mông một cái bên trên thổ lại hỏi một câu nhưu hiệu trưởng Vương Khải ra là cái nào thôn à bọn hắn thôn gọi mời dặm cửa hàng ngay tại chúng ta trường học phía chính Bắc Ngươi ý là muốn đi nhà hắn nhìn xem nhưu đóng lương nghe được đồng thần ý nghĩ hỏi giòân ta cảm thấy cái này Vương Khải sẽ là ta chạy cự ly giải đội linh hồn nhân vật hắn tình huống ta hiểu rõ càng mạnh càng tốt đồng thân nói đến túi đầu nhìn về phía cầu cầu câu cầu ta muốn đi cái kia Vương Khải trong nhà nhìn xem ngươi đi không đương nhiên đi câu câu không cần nghĩ ngợi giải đáp đồng thần lại là cười lạnh Trên dưới rõ xét một cái cầu cầu 6 km, vừa đi vừa về nhưng chính là 12 km, ta cũng sẽ không có ngươi hoặc là ôm lấy ngươi, ta cảm thấy ngươi không kiên trì nổi, quên đi thôi. Ngươi liền cùng manh manh còn có Trần Tử Hàm lưu tại trường học a. Nói đến, Đồng Thần còn lộ ra ghét bỏ biểu tình, đây có thể cho cầu cầu tức không nhẹ. Ta cũng không nói muốn để ngươi ôm lấy nhà, chúng ta có thể đi, ngươi đừng nhìn ta trừng mắt, nhưng là ta chuyển tần suất cao nha, xem từ đây. Tiểu Nha đầu ngạo tiểu mặt ra da vẻ tức giận, thực tế đang dùng khỏe mắt liếc qua vụộm trộm nhìn Đồng Thần phản ứng Nàng con không biết, từ năng bắt đầu không phục thời điểm, liền đã bị Đồng Thần bắt đi, đây chính là ngươi nói à? đến lúc đó nếu ai không kiên trì nổi để ta ôm lấy, hoặc là phát cáo khóc lóc con sòm lăn lộn cái gì, người đó là tiểu cầu. mười phần quả quyết, đồng thần hướng phía cầu cầu đưa ra một đầu ngón tay, cầu cầu cũng dối ra một tay thị tu cục ngón tay, cùng đồng thần ngón tay móc tại cùng một chỗ. hai cha con ôm lấy ngón tay đồng thời cùng lúc nhẹ nhàng lay động lên, miệng bên trong còn trăm miệng một lời hô hào. ngéo tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến, ai biến ai là chó sủ. một bên nhiêu lương nhìn thấy một màn này, mặt già bên trên nếp nhăn sâu hơn mấy phần, cười thấy răng không thấy mắt. tiểu nha đầu này, thật quá nhận người hiếm có. Ngươi cùng cầu cầu là muốn hiện tại liền đi vương khai trong nhà. Kỳ thực hôm nay Niu Đống Lương là muốn hảo hảo cho đám học sinh giới thiệu một chút tình tra như núi cái tiết mục này, cũng tốt tốt giới thiệu một chút đồng thần mấy cái này khách quý đồng thần nếu là cùng cầu cầu rời đi, hắn giới thiệu sẽ liền lại muốn chỉ hoan một cái. Nghe được Niu Đống Lương tra hỏi, đồng thần cùng cầu cầu cũng đình chỉ ngửa tay. Ta muốn là càng nhanh càng tốt, dù sao chạy việt gia đã bắt đầu báo danh, chế độ thi đấu cũng đã chế định tốt, sớm một chút xác định được dự thi nhân viên, ta cũng có thể sớm một chút đối bọn hắn tiến hành chuyên hạng huấn luyện. Đồng thần rất là nghiêm túc giải đáp. Niu Đống Lương lại là một cái kéo lại đồng thần tay. Vậy được, vậy ta hiện tại liền bắt đầu giới thiệu một lát, để bọn nhỏ cùng các ngươi trước làm quen một chút, bao nhiêu có thể rút ngắn một chút khoảng cách. Tiểu Trần lão sư, Tiểu Vương lão sư. Nưu Đống Lương càng là lôi lệ phong hành. Tại xác định Đồng Thần ý nghĩ sau đó, lập tức liền triển khai hành động. Thế nào hiệu trưởng? Vương Bân cùng Trần Kim tiểu tại riêng phần mình phòng học nhô đầu ra, bởi vì bây giờ cách hôm qua thương nghị giới thiệu sẽ thời gian còn có chút xa, bọn hắn cũng không biết Nưu Đống Lương là muốn làm gì. Đừng để bọn nhỏ sớm đọc, giới thiệu sẽ sớm a, để bọn nhỏ liệt tốt đội đi ra. Nưu Lương hô to, người chạy tới tiểu theo trước. Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu cũng không nói nhảm, trở lại phòng học sau đó liền an bài lên. Vương Bân càng là một người quản hai cái ban, dùng ngắn nhất thời gian đem chọn cái sơn thôn tiểu học năm mươi mấy danh học sinh tập hợp đến thao trường. Đám học sinh dựa theo ban cấp đứng thành ba cái tiểu phương trận đồng thần bọn hắn nhưng là đều đứng ở kéo cờ đài phía sau, chờ lấy một hồi như đóng lương giới thiệu đến mình lại đi đến phía trước đi. Bất quá, hiện nhiên là có người đối với cái này giới thiệu sẽ rất là phản cảm. Vương Khải còn có mấy cái lấy hắn cầm đầu đau đầu mới vừa tới đến thao trường, liền trợn mắt nhìn về phía đồng thần vị trí phương hướng. Không đợi như đóng lương nói chuyện, Vương Khải liền nổ Đi nếu là trước mặt mấy lần một dạng phát đồ vật liền muốn chụp ảnh đập video dứt khoát cũng đừng khó khăn dù sao phát đồ vật cũng sẽ bị thu hồi đi không bằng dứt khoát trực tiếp chụp ảnh A, sau đó các ngươi cầm lấy tấm ảnh cùng video xéo đi nhanh lên Vương Khải gào một cú họng sau đó còn có mấy cái tiểu Hải Nhi đi theo hắn cùng một chỗ nào toàn bộ thao trường lập tức liền loạn thành một đoàn Vương Khải lại là ngươi ngươi đứng ra cho ta Vương Bân đều khí nôn hắn làm lão sư cũng có hai năm thời gian còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Khải dạng này như vậy tinh nghịch bướng như vậy xong còn học tập tốt như vậy Hải Tử Hán Tại Đồng Thần bọn hắn trước khi đến còn cố ý cho Vương Khải cùng mấy cái kia gai nhỏ đầu mờ quá sẽ. Nói rõ Đồng Thần những này, người cùng trước kia những cái kia người không giống nhau. Không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà còn như thế mâu thuẫn. Vương lão sư, ngươi chớ để ý, để cho ta tới cùng hắn giao lưu a. Nhìn thấy Vương Bân muốn ra mặt thu thập Vương Khải, Đồng Thần bỗng nhiên đứng dậy, cười ha hả đi hướng Vương Bân đồng thời, Đồng Thần còn xoay người nhặt lên một khối màu xanh chừng gạch. Lại nhìn lướt qua trong đám người cứng cổ tựa như gà chọi Vương Khải, Đồng Thần cười ha hả còn nói: "Nếu là hắn không nguyện ý hảo hảo cùng ta trao đổi, vậy ta cũng hiểu một chút quy Nói đóng đồng thần một tay nắm vút màu xanh trưởng gạch đem cục gạch dựng thẳng lên đến, một cái tay khác một tay khai bia liền bổ ra ngoài. Một giây sau, lại dày vừa cứng gạch xanh răng rắc một tiếng trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tất cả người, chương 274, toàn đều báo danh tham gia chạy cự ly giải đội. Chương 274, toàn đều báo danh tham gia chạy cự ly giải đội. Theo đồng thần một trưởng đem gạch xanh chấm nước, toàn bộ thao trường yên tĩnh trở lại. Có thể nghe ta nói sao? Đồng thần nhìn về phía Vương Khải, tại đối phương ánh mắt bắt đầu tránh né mình sau đó. Hắn ánh mắt lại nhìn một lần Vương Khải bên người mấy tên tiểu tử kia không chút nào khoa trương nói đồng thần con mắt nhìn thấy ai, ai liền giật mình đừng nói cùng đồng thần nhìn nhau đều hận không thể mình có thể ẩn thân, đến cái biến mất tại chỗ. bất quá đồng thần vừa rồi động tác chấn nhiếp đến vương khải nhưng cái kia gai nhỏ đầu không giả, cũng mùn dọa một chút so sánh nhát gan hài tử. nhằm vào điểm này, trong màn đạn là có người gieo họ có người mắng. ha ha ha, chết cười ta, ngươi nếu là nghe không hiểu đạo lý, vậy ta cũng hiểu sơ một chút quyến cước, liền cứng rắn lấy đức phục người chứ. đây đồng thần cũng không tránh khỏi quá hồ nhão à, dạng này sẽ không đối với hài tử tâm lý sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng sao? hồ nhão ta cảm giác hắn đây là tại phản pháp, nếu là có người như vậy hù dọa ta hại tử, ta cùng hắn liều mạng. Ha ha, rất hiển nhiên, không quản là hiệu trưởng vẫn là lão sư, trước đó đều đối với cái này Vương Khải nói qua thứ gì, gia hỏa này nếu là cái có thể nghe lời, cũng sẽ không làm một màn như thế. Đồng thần phương pháp mặc dù thô bạo, nhưng cũng là hữu hiệu nhất, ta ủng hộ hắn. Đúng a, lại nói người ta đồng thần cũng không có làm cái gì nha, không phải liền là biểu diễn một cái tay không bổ gạch sao? Đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, Vương Khải hiển nhiên không phải tùy tiện có thể nghe vào đạo lý người, dạng này có thể làm cho Vương Khải nhanh nhất tỉnh táo lại. Ha ha ha vừa rồi đồng thần đem gạch bổ ra sau đó vương hải ánh mắt đều trở nên trong suốt trong màn đạn nghị luận âm mỹ đồng thần cũng dùng ánh mắt liếc nhìn xong toàn bộ thao trường mấy chục danh học sinh sau đó hắn đứng ở kéo cờ trên này, trực tiếp làm lên tự giới thiệu ta gọi đồng thần là tình cha như núi bên trong hai ca trong gia đình mãi ba lại tới đây ta một mặt là bởi vì tiết mục tổ nhiệm vụ một mặt là bởi vì tự ta một cái mơ ước ta nghe nói tại chúng ta đến trước đó các ngươi đã trải qua một chút không tốt sự tình tao nộ qua một chút lừa gạt bất quá các ngươi yên tâm chúng ta cùng những cái kia người không giống nhau Với lại so với làm từ thiện trợ giúp các ngươi, ta càng hy vọng là trở thành các ngươi bằng hữu, thậm chí là người nhà. Mặt khác đâu, ta mượn cơ hội này tuyên bố một việc. Ta dự định tổ kiến một cái mời người chạy cự ly giải đội, đi tham gia đầu tháng sau Long Quốc thanh thiếu niên chạy việt dã giải thi đấu. Quan phương phần thưởng rất mê người, còn có tiền mặt ban thưởng có thể cầm. Các ngươi không phải sợ hãi người khác cho các ngươi đồ vật sau đó lại muốn đi sao? Vậy liên mình tranh thủ, bằng ngươi bản lĩnh cầm phần thưởng, cầm tiền thưởng, không cần đi xem người khác sắc mặt, càng không cần cố ý đóng vai kẻ yếu đi khẩn cầu người khác bố thí. Thế nào? Có hứng thú sao? Nếu là ai cảm thấy hứng thú nói, liền đến tìm ta báo danh tốt." Đồng thân âm thanh tại toàn bộ sơn thôn tiểu học bên trong vang vọng. Hắn cũng biết, làm cái gì giới thiệu không trọng yếu, những hài tử kia cũng căn bản không muốn biết người tên là gì. Có thể là lúc trước kia mấy lần giả từ thiện duyên cớ. Những hài tử này đã biết mình cùng ngoại giới những cái kia gia đình giàu có hài tử giữa một chút chênh lệch. Trong lúc bất chi bất giác, sẽ để cho những hài tử này sinh ra một chút dị dạng tâm lý. Không nói là cố ý bán thảm thu được đồng tình khẩn cầu cái gì, cũng biết khiến cái này hài tử đang bị viện trợ thời điểm cảm thấy đương nhiên. Nghiêm trọng Loại này có chút vặn bèo tâm lý liền sẽ hoàn toàn xóa bỏ bọn hắn tự tin. Lại hôm qua đồng thần cũng cùng trương kiếm còn có trần phong tán gẫu qua chuyện này đối với trước không tiến hành bất kỳ từ thiện quyên rút, mau chóng tổ kiến chạy cự ly giải đội chuyện này. Ba cái gia đình toàn phiếu thông qua đây cũng là đồng thần vì sao lại không chút khách khí trực tiếp lớn tiếng dọa người tự giới thiệu duyên cớ? Tại đồng thần nói xong những lời kia sau đó, theo trường hơn 50 danh học sinh liền bắt đầu châu đầu ghé thay nghị luận lên, nhất là tuổi tác hơi lớn một chút, tâm trí thành thục một chút hải tử càng là phát động kỳ tư diệu tưởng nghị luận đồng thần vừa rồi nói tới chạy cự ly giải đội đồng thần cũng không nóng nảy ngay tại tất cả người đứng trước mặt qua trường một phút một đạo thanh thúy vang dội âm thanh tại học sinh trồng chất nhi bên trong vang lên vương khải ngửa đầu trong ánh mắt lóe ra ánh sao hỏi thắng thật có tiền mặt cầm. thấy là vương khải nói chuyện đồng thần khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười hắn cũng biết tiểu tử này khẳng định sẽ hỏi đương nhiên bất quá muốn đi vào huyện cấp 10 vị trí đầu mới có tiền mặt sau đó cấp tỉnh thi đấu toàn quốc chung kết quyết tái đều sẽ có tiền mặt ban thưởng bất quá điều kiện tiên quyết là Ngươi có thể chạy hay không vào mỗi cái giai đoạn thi đấu sự tình 10 hạng đầu? Đồng Thần trên mặt không có vừa rồi bộ gạch nghiêm túc. Cẩn thận đáp trả Vương Khải vấn đề đương nhiên. Hắn cũng là nói cho ở đây tất cả học sinh nghe, chỉ là để Đồng Thần không nghĩ đến là. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Vương Khải liền không kịp chờ đợi giơ tay lên. Ta tham gia chạy cự ly dài đội. Ta từ nhỏ đã chạy nhanh, mẹ ta kể, thôn bên trong cậu đều không có ta chạy nhanh. Ha ha ha ha. Vương Khải nói trong nháy mắt khai ra tiếng cười một mạnh. Có thể Vương Khải đứng thẳng tắp, giơ lên đến tay cũng vô cùng kiên định. Nói thật Vương Hải cũng không biết huyện cấp thi đấu hoặc là cái gì cấp tỉnh thi đấu 10 vị trí đầu là khái niệm gì, nhưng hắn nghe rõ, chỉ cần đạt được nhất định thứ tự, liền có thể có tiền mặt ban thưởng có thể cầm. Hắn nằm mơ đều muốn cho trong nhà kiếm chút tiền. Bởi vì nương thường nói, tiền khó kiếm, cứ khó ăn. Mà bây giờ, chạy bộ, so đẳng cấp dễ dàng. Vương Hải không muốn bỏ qua cơ hội này. Có Vương Hải cái này cầm đầu, còn lại đám học sinh cũng cũng bắt đầu nô nước tập lập báo danh. Theo ngày hôm qua cái bị đồng thần phỏng vấn mộng tưởng ngượng ngùng tiểu nữ sinh đồng Hoàng Chi cũng giơ tay lên. Toàn bộ Sơn thôn tiểu học 56 cái học sinh đều giơ tay biểu thị nguyện ý tham gia chạy cự ly giải đội. Bọn hắn giơ tay nguyên nhân rất đơn giản. Gia nhập chạy cự ly dài đội, liền có khả năng cầm tiền mặt ban thưởng. Vẹn vẹn một cái có khả năng. Liên đệ tất cả hai tử con mắt đều sáng lên lên, tâm cũng biến thành hưng hực. Tiền mặt ban thưởng đó là bọn hắn giờ phút này mục tiêu. Giơ tay, đó là bọn hắn giờ phút này vì thực hiện mục tiêu mà làm ra hành động. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản giơ tay động tác, lại để đồng thần tâm lý kế hoạch càng thêm rõ ràng kiên định. Tất xem ra mọi người đối với cầm tiền thưởng đều rất khát vọng. Bất quá chúng ta chạy cự ly giải đội chỉ cần 10 người. Như vậy đi, buổi chiều tổ chức của chúng ta một trận chạy bộ trận đấu, 10 hàng đầu liền có thể chính thức gia nhập chúng ta chạy cự ly giải đội. Đồng thân là thật muốn mang theo chạy cự ly giải đội cầm tới toàn quốc quán quân, cho nên cơ sở nhất tuyển chọn vẫn là có cần phải. Với vạn, lợi dụng tuyển chọn cơ hội này, đem tiết mục tổ chuẩn bị nhóm đầu tiên vật tư phát số dưới, cũng thuận tiện cho những hài tử này học một khóa. Tốt nhất là đem trước đó những cái kia giả từ thiện lưu cho bọn hắn tâm lý bóng mở cùng ảnh hưởng xóa sạch. Cũng ngay tại đồng thần tuyên bố buổi chiều tổ chức chạy bộ sau cuộc tranh tài, đám học sinh có người hoan hỷ có người buồn thời điểm đi hồng hộp mang thở đường đường ma đô thị giáo dục cục cục trưởng Nhậm Trường Thanh rốt cục chạy tới sơn thôn tiểu học. Hắn lắc lư lắc lư đi vào cửa trường sau đó bước chân mất thăng bằng trực tiếp liền ném xuống đất. Mặc dù như thế, Nhậm Trường Thanh nằm trên mặt đất sau vẫn là gian nan ngẩng đầu cùng tay nhìn về phía đồng thần hô. Đồng, đồng thần a, ta có lời muốn muốn nói với ngươi chương 275 cầu đồng thần sự tỉnh. chương 275 cầu đồng thần sự tỉnh. Trường Thanh, Nhậm cục trưởng. Những người khác nhìn thấy nằm trên mặt đất Nhậm Trường Thanh soi đều là lộ ra một mặt nghi hoặc. Như Đống Lương cùng Vương Bân còn có Trần Kim Tiểu lại là giật mình. Như Đống Lương cái thứ nhất chạy tới đưa tay liền đem Nhậm Trường Thanh cho kéo lên. Hắn hướng Nhậm Trường Thanh sau lưng nhìn một chút, lo lắng hỏi thăm. Trường Thanh a, người đây là thế nào? Bị sói đuổi vẫn là bị chó dượn, vẫn là bị lang cầu đuổi. Nhậm Trường Thanh. Hắn ngụm lớn thở phì phò, phảng phất phổi đều muốn nổ tung, muốn nói chuyện, nhưng là yết hầu lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn, lại làm lại chát, một chữ cũng nói không ra. Thế là Nhậm Trường Thanh bị vị, con người há mồm thở dốc đồng thời. Gian Nan vươn tay khoa tay một cái năm chén nước thủ thế, hắn luôn chiếc hát, nhu cầu cấp bách một chén nước kéo dài tính mạng, có thể như đóng lương thấy thế. Lông mày hiện lên một vệ nghi hoặc sau đó vẫn là học theo cũng làm một cái năm chén nước thủ thế, đồng thời cùng Nhậm Trường thành tay đụng vào nhau. Sách, ta nói Trường thành a, ngươi từ Ma Đô chạy đến ta núi này câu câu đến, không phải là muốn cùng ta so cái tâm a? Hai cánh tay đụng nhau, thái tâm đồ án tạo thành, như đóng lương đều kinh hãi. Mình người bạn cũ này, sợ không phải khi bộ giáo dục cục trưởng cho khi ngất đi. Ba, nhu đóng lương vừa dứt lời dưới, tay liền bị Nhậm Trường thành ba một cái đẩy ra ta, ta làm uống nước. hắn lần nữa gian nan mở miệng, đám người mới chợt hiểu ra. á á á, nước, ta cái này chuẩn bị cho người nước. Trần Kim Tiểu tranh thủ thời gian chạy tới phòng bếp, dùng lũ lụt uống trực tiếp từ trong chun nước múc một ngụm lớn nước bưng tới. Nhậm Trường Thanh nhìn thấy nước sau, con mắt cũng là sáng lên. nhận lấy lũa lụt uống, trực tiếp đụng lên đến liền uống lên. bởi vì uống quá mạnh, trong suốt mát mẻ nước giếng còn thuận theo hắn cái cầm làm ướt hắn y phục. ai nha, ai nha nha, chậm một chút, đừng bị nẹ. với tư cách đã nhận thức mấy chục năm láo bằng hữu Nghiu Đóng Lương nhìn thấy Nhậm Trường Thanh cái dạng này, không khỏi một trận đau lòng cuối cùng, tại nhậm trường thanh trực tiếp một hơi đem một muỗng lớn nước uống xong sau, hắn cũng họng chỗ loại kia hun khói lửa cháy kịch liệt đau đớn cảm giác biến mất không ít, cũng cuối cùng có thể hào hào mở miệng nói chuyện ánh mắt rơi vào đồng thần trên thân, nhậm trường thanh vội thẳng tới, nắm chặt đồng thần tay, quá khó khăn, cuối cùng gặp được, đồng thần ngươi tốt, ta là ma đô thị giáo dục cục trưởng, nhậm trường thanh, chú ý tình tra như núi cái tiết mục này đã rất lâu rồi, ta đối với ngươi một chút mang em bé phương thức cùng giáo dục lý niệm cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi có thời gian không? chúng ta nói một chút, nắm lấy đồng thần tay, nhậm trường thanh con mắt đều đang phát sáng đồng thần thật đúng là biết nhậm trường thanh trước đó cấp phó khuê đạo diễn không chỉ một lần đề cập tới, còn có trên internet một chút liên quan tới chính mình tranh luận, cái này nhậm cục trưởng cũng không chỉ một lần công khai ủng hộ qua mình. bất quá, hắn làm sao đổi tới cái này sơn câu câu bên trong đến? thân là quan phương nhân viên, như vậy đại một cái thành phố cấp bộ giáo dục cục trưởng, ngày bình thường không nói là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tối thiểu nhất cũng biết tương đương chú ý mình lời nói a tình cha như núi là trực tiếp tiết mục, nhiệt độ lại như vậy cao, hắn liền như vậy xông vào tiết mục, liền không sợ đối với hắn nghề nghiệp kiếp sống tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng sao? liên tiếp nghi vấn ở trong đầu mình xẹt qua đồng thần vẫn là nhiệt tình đáp lại nhậm trưởng thanh dù sao mình mục tiêu cuối cùng nhất muốn đạt thành liền không thể rời bỏ cùng quan phương ngành giáo dục liên hệ bây giờ đối phương chủ động tìm tới mình vậy mình trong tay quyền chủ động cũng biết càng nhiều hơn một chút nhậm cụ trưởng ta cũng không có thiếu nghe nói ngươi lại danh kia chúng ta qua bên kia nói đi ngủ phòng nhỏ hẹp không tha cho nhiều người như vậy Phòng học cũng muốn dùng để để bọn nhỏ trở về lên lớp đồng thần ánh mắt vừa nhìn về phía kéo cờ đài không cao không thấp ngồi phù hợp được được được ở nơi nào nói đều như thế đi Nhậm Trường Thanh là thật có chút không thể chờ đợi. Trong đầu hắn trong khoảng thời gian này đọc lại không ít vấn đề, khẩn cấp muốn lấy ra cùng đồng thần giao lưu nghiên cứu thảo luận. Tấm Tiếc Ca tiếp xuống sự tình ngươi cùng bọn nhỏ nói một tiếng, sau đó an bài xuống buổi trưa chạy bộ trận đấu. Bọn nhỏ hứng thú đã bị kích phát lên, với lại Vương Khải cũng sát suất lớn sẽ không tiếp tục dở trò xấu đồng thần cũng liền để Trường Kiếm tiếp tục dựa theo hôm qua bọn hắn thương lượng kế hoạch tân bài. Bởi vì Nhậm Trường Thanh lần này rõ ràng là chạy đồng thần đến. Ngoại trừưu đống lương bên ngoài, những người khác cũng đều ăn ý không cùng đi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận ý tứ. Thế là không coi là nhiều mảnh liệt ánh nắng bên dưới đồng thần Nhậm Trường Thanh còn có Lưu Đống Lương ba người cũng xếp hàng ngồi. Nhậm Trường Thanh bắt đầu đem đủ loại vấn đề lấy ra, Đồng Thần cũng dùng mình lý giải từng cái làm ra giải đáp. Hai người bọn họ một hỏi một đáp trò chuyện hưng hực. Nhất là Nhậm Trường Thanh, mỗi lần nghe được Đồng Thần có một phong cách riêng mới lạ vô cùng khiến đến giải, không phải hưng phấn đập bắt đùi, đó là cười ra vịt tiếng gọi. Nơi nào có nửa phần cục trưởng thâm trầm đại mặt trời phía dưới. Hai người đây một trò chuyện đó là hai tiếng. Về sau Đống Lương đều bồi không được, đứng dậy đi cho đám học sinh đi học. Trương Kiếm cùng Trần Phong nhưng là xuống núi đặt xe buýt địa phương. Hai người phân biệt ôm hai cái dương vật tư lên núi, dùng để xem như buổi chiều chạy bộ trận đấu phân hưởng. mặc dù không có đi theo xuống núi hỗ trợ, thế nhưng không có thêm phiền. Các nàng nhu thuận trui vào Vương Bân vị trí phòng học, vẻ mặt thành thật đi theo những cái kia ca ca tỷ tỷ bắt đầu học tập. Trên thực tế, các nàng ba cái mặc dù đều là mới lên đến nhà trẻ chủ, khiến cho tất trên bảng đen cái gì kim một thủy hỏa thổ còn có một số đơn giản ghép vần, các nàng ba cái có thể nói toàn đều biết. Mà trên bãi tập kéo cờ đại bên dưới, Nhậm trường Thanh khi nhìn đến chương kiếm cùng Trần Phong chuyển đến vật tư sau hỏi: ta đến thời điểm cũng một mực đang chăm chú trực tiếp, Đồng Thần, ngươi ý nghĩ phi thường tốt, lý niệm càng là không thể chê. Từ thiện, nhất là nhằm vào bọn nhỏ, liên quan tới giáo dục từ thiện, làm lên đến nhất định phải phi thường thật trọng. Vật chất bên trên cùng trên tinh thần, nhất định phải là hai bút cùng vẽ, hiệu quả mới có thể đạt đến tốt nhất. Bất quá Đồng Thần, ta có chuyện muốn cầu ngươi, ngươi nhìn có thể hay không suy tính một chút. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt ta liền tốt." Nhậm trường Thanh nói đến, một mặt hừng hực nhìn về phía Đồng Thần, Đồng Thần cùng Nhậm Trưởng Thanh vừa rồi hàn huyên nhiều như vậy, Hắn đối với người cục trưởng này ấn tượng có thể nói phi thường tốt, đây là một cái thật muốn làm tốt giáo dục người. Hắn giỏi về phát hiện vấn đề, đồng thời làm ra nghĩ lại. Hắn cũng nguyện ý thiết thiết thực thực giải quyết vấn đề, nguyện ý làm hiện thực, có can đảm làm ra cải biến, không sợ gánh trách. Nhậm cục trưởng, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được, ta có thể làm nói, liền nhất định sẽ không chối từ. Loan thoáng, Đồng Thần tựa hồ đoán được Nhậm trường Thanh nói sự tình là cái gì. Hắn vừa dứt lời, Nhậm trường Thanh liền kích động hướng hắn bên người xích lại gần một cái. Đồng Thần, ta muốn cho ngươi thêm an bài một chi chạy cự ly dài đội. Chương 276, thấy rõ tất cả huyện chuyển cự tuyệt. Chương 276, thấy rõ tất cả, huyện chuyển cự tuyệt. A. Nhậm Trường Thanh nói để Đồng Thần trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, lúc ấy liền a ra tiếng. Nhậm Trường Thanh cũng tranh thủ thời gian giải thích, Lama đô thành phố một nhà quý tộc tiểu học, chỗ nào có một cái gai guide ban, đều làm một chút tính cách ngang bướng khó mà quản giáo hải tử. Ta muốn để ngươi thuận tiện đem bọn hắn cung quản giáo một cái. Nói ra yêu cầu này, Nhậm Trường Thanh kỳ thực trong lòng là có chút hư đương nhiên Hắn muốn mở rộng Đồng Thần phương thức giáo dục cùng dạy học lý niệm nói, nhất định phải để phần lớn người tán thành Đồng Thần. Nếu có thể hàng phục cái kia để tất cả lão sư đô đầu đại đau đầu ban đồng thần năng lực cũng liền không có người còn dám chất vấn cái gì. Bất quá nói cho cùng, hắn cũng vẫn là có mình tiểu tư tâm. Cái kia đau đầu ban hải tử là khó quản không giả, nhưng là những cái kia đau đầu ba ba mụ mụ cũng là thật một cái so một cái lợi hại. Trong đó có mấy cái gia trưởng cầu đến Nhậm Trường Thanh, nói là chỉ cần để bọn hắn hải tử biết nghe lời biến hiểu chuyện một chút, bọn hắn hoàn toàn có thể vì Ma Đô thành phố giáo dục quý đầu tư lại thêm chút tủi thêm chút hỏa. Nhậm Trường Thanh lúc đầu năm nay liền muốn làm một vô lớn. Tiên vật này, có thể nói là càng nhiều càng tốt cho nên vừa rồi tại nhìn thấy trương kiếm cùng trần phong mang lên núi đến những cái kia vật tư, nhậm trường thanh lúc này mới linh quang trận lóe, nghĩ đến cái này vẹn cả đôi đường phương pháp, hắn một mặt chờ mong nhìn đồng thần, chờ lấy đồng thần giải đáp, mà đồng thần thêm chút suy tư, nghiêm túc trả lời. để ta dẫn bọn hắn cũng được, nhưng là ta cần những hài tử kia bên người chí ít có phụ mẫu bên trong một cái buổi tiếp ba ba hoặc là mụ mụ, toàn bộ hành trình đi cùng mới được. nói lời này thời điểm, đồng thần ánh mắt thủy chung cùng nhậm trường thanh con mắt mắt đối mắt ý tứ rất rõ ràng. nếu là điều kiện này làm không được nói, vậy liên không bàn nữa. ách, điều kiện này nói. Ta tận lực tranh thủ, người trước bận rộn người, ta chậm nhất trước cơm tối cho người tin tức. Nhậm Trường Thanh cũng không có mực chi chít, hắn thậm chí không hỏi đồng thần vì cái gì dạng này yêu cầu. Chuyển cái thân, hắn liền ôm lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Bất quá hắn tâm là hừng hực không được đồng thần cũng đã kết luận cuối cùng kết cục như thế nào điều kiện này, những cái kia người căn bản là không có khả năng đáp ứng đầu tiên. Đây là một cái trực tiếp tiết mục. Những cái kia có thể làm cho mình hài tử đi thượng quý tộc trường học gia đình, có thể nói không phú thì quý. Ai nguyện ý tại phòng trực tiếp bên trong xuất đầu lộ diện, ai nguyện ý tới này sơn câu câu bên trong bị cái này tội. Đồng thần rất rõ ràng những cái kia người bất quá là cho nhậm trường thanh vẽ lên một cái bánh nướng nghĩ đến thông qua nhậm trường thanh đến tìm tới mình sau đó lại nhìn xem mình có thể hay không đem bọn hắn những cái kia ngông chiều từ bé thiếu gia tiểu thư cho giáo dục một chút những này người bình thường căn bản là không có bao nhiêu thời gian tiêu vào hải tử trên thân hoặc là vội vàng kiếm tiền hoặc là vội vàng dùng tiền không phải nói hơi học một chút bình thường mang em bé thưởng thức cho em bé bồi dưỡng một cái chính xác tam quan vẫn là không có gì quá lớn vấn đề nói trắng ra là những này người đó là không muốn lo nghĩ không quản chuyện gì đều coi là có thể dùng tiền giải quyết hiện tại mới tiểu học những cái kia đau đầu còn cũng chưa tới tuổi dậy thì muốn những cái kia phụ mẫu chân chính ý thức được mình sai lầm đồng thời bắt đầu hạ quyết tâm đền bù còn có mấy năm quang cảnh muốn chờ đồng thần cũng biết rõ tại những gia trưởng kia không có chuyện để nhận biết đến chính bọn hắn sai lầm trước một khi mình nếu là dùng cái gì so sánh có tranh luận phương pháp quản giáo bọn hắn hài tử vậy liền rất có thể sẽ khai ra một chút không tất yếu phiền phức đồng thần hiện tại lười nhát treo chọc những cái kia không tất yếu phiền phức cơn chưa thời gian nhậm trường thanh cũng đang không ngừng tiếp gọi điện thoại từ hắn biểu tình đến xem đồng thần liền biết mình phỏng đoán không sai Dứt khoát, hắn cũng không nói thêm gì nữa ăn cơm xong, chờ bọn nhỏ lại lên hai tiết khóa sau đó. Thời tiết cũng bắt đầu dần dần mát mẻ lên đồng thân bọn hắn rời ba bà lớn. Trên mặt bàn tràn đầy đăng đăng, bày ra đều là bọn hắn chuẩn bị kỹ càng phần thưởng. túi chứa bánh mì, mì ly, làm sưởng hương khói, còn có sách vở cùng bút chỉ hộp đám học sinh tập hợp sau đó. Tất cả người con mắt cũng đều nhìn chằm chằm bàn kia phần thưởng không rời mắt. Vương Khải tại toàn bộ sơn thôn tiểu học xem như cao nhất, người cao chân dài, hắn đối với mình vào chạy cự ly giải đội có tất thắng lòng tin. Ta muốn vào chạy cự ly giải đội, ta muốn bắt quan quân, ta muốn bắt tiền thưởng hắn tâm lý kêu gạo, cho tới hắn đối với trên mặt bàn phần thưởng đều không làm sao cảm thấy hứng thú. Đám đồng học, lần này tuyển chọn rất đơn giản, ra trường hướng tây ngoặt, thuần theo đại lộ một một chạy, ngoài hai cây số, có một gốc rất lớn cây liễu. Tại dưới cây liễu mặt, có những người lấy các ngươi, mà các ngươi nhiệm vụ, đó là chạy đến đại liêu thụ chỗ nào, từ ở trong tay người kia tiếp nhận hắn phân phát đạt đến ký trương, sau đó lại vòng trở lại. Trước hết nhất cầm tới ký trương đồng thời trở về 10 người, trực tiếp tiến vào chạy cự ly giải đội, thứ 11 đến người thứ 15, có thể làm chuẩn bị chọn đội viên. Còn lại, chỉ cần là chạy xong toàn bộ hành trình cũng đều có thể thu hoạch được thuộc về mình phần thưởng. Quy tắc này, mọi người nghe rõ chưa? Đồng Thần đứng tại kéo cờ trên đài, lớn tiếng tuyên bố một hồi chạy bộ quy tắc tranh tài đáp lại hắn. Là 56 tên hải tử non nớt âm thanh. Nghe thanh sở rồi. Một giây sau Đồng Thần chậm rãi đi tới trường học trước cổng chính. Một cái tay giơ lên cao cao, sau đó lại nặng nặng rơi xuống. Dự bị. Chạy. Trong chốc lát 56 cái hải tử bắt đầu ra sức chạy lên. Vương Khải cất bước đó là bán bọn. Trong nháy mắt liền hất ra tất cả người, chạy ở phía trước nhất. Hắn sau lưng, một đám người thân ảnh đang tại ngươi truy ta đuổi gia nhập chạy cự ly dài đội cầm quan quân cầm tiền thưởng cái mục tiêu này là bọn hắn lần này chạy động lực cùng phương hướng bất quá trung quy là có một ít nhỏ tuổi vóc dáng thấp chân ngắn đang chạy ra ngoài mấy trăm mét sau đó cũng đã bắt đầu lực bất tòng tâm bất quá bọn hắn vẫn như cũ đều đang dùng lực chạy trước bởi vì chỉ cần hoàn thành một cái vừa đi vừa về liền có phần thưởng có thể cầm một chiều 2 km vừa đi vừa về đó là 4 km đối với có chút hải tử đến nói đây không thể nghi ngờ là một hạng gian nan khiêu chiến nhưng đối với những này sơn khu hải tử đến nói cũng bất quá là hôm nay rời giường hơi trễ đến trường thời điểm chạy nhanh lên mà thôi. Toàn bộ hành trình không ai dừng lại chạy bước chân, trộm gian dùng mánh lới, càng không có người bỏ dở nửa chừng, khóc sức mướt đồng thần nhìn rõ ràng. Những hải tử này chính như như đóng lương nói tới, bọn hắn rất giỏi về chạy, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Khải là cái thứ nhất trở về đồng thần nhìn thời gian 4 km đường núi, Vương Khải thời gian sử dụng không đến 21 phút chung. Tốc độ này mặc dù so ra kém chuyên nghiệp vận động điển kinh viên, nhưng so sánh đồng dạng thường xuyên chạy bộ trưởng thành nam tính vẫn là phải nhanh hơn một chút. Nhưng Vương Khải đối thủ là học sinh tiểu học, hắn tốc độ này hoàn toàn có thể dùng hàng duy đã kích để hình dung. Vương Khải cái thứ nhất sau khi quay về, cái khác học sinh cũng lục tục no ngay chạy về, chờ cái cuối cùng học sinh thở hồng hộc chạy về đến đồng thần vung tay lên. Đầu tiên là tuyên bố chạy cự ly giải đội 10 tên đội viên, lại tiếp lấy tuyên bố năm cái chuẩn bị tuyển người viên. Cuối cùng, tuyên bố bắt đầu cấp cho phần thưởng. Trương kiếm cùng Trần Phong tại sau cơm trưa liền đối với phần thưởng làm phân loại, cấp cho lên 10 phần thuận tiện mau lẹ. Mỗi một cái hài tử tại dẫn tới mình phần thưởng sau đó đều sẽ kích động nhìn trái phải nhìn, toàn bộ trường học đều đắm chìm trong một mảnh vui cười bên trong. Bất quá, lúc này phòng thu bên trong lại là có chất nghi cùng khiến trách âm thanh vang lên. Lý Tĩnh lại bắt đầu chiến thuật tính ăn thuốc hạ huyết áp. Chương 277, ngươi không xứng ngồi ở chỗ này. Chương 277, ngươi không xứng ngồi ở chỗ này. 3. Lý Tĩnh thình lình vô bàn một cái, dọa nàng người xung quanh nhảy một cái. Tiếp theo, Lý Tĩnh chỉ vào trực tiếp màn hình lớn bên trong đồng thần nói ra, làm từ thiện liền vô cùng đơn giản phát đồ vật làm từ thiện liên tốt, làm thật rất không dùng làm gì. Liền xem như tuyển chọn chạy cự ly dài đội đội viên, cũng không có tất yếu để tất cả hãi tử đều đi chạy bộ a. Đây chính là 4 km, dòng giá 4000m khoảng cách, vẫn là đường núi bọn nhỏ mỗi ngày ở trường học hòa ra giữa đi tới đi lui hai lần, liền ngay cả buổi trưa đều là tùy tiện mang một ít lương khô, đều không trở về nhà ăn cơm. Đồng thần còn để những cái kia trăm phần trăm vô pháp tiến vào chạy cự ly giải đội người cũng đi theo chạy, đây không phải dạy vào người sao? Làm những cái kia phần thưởng, cũng đều là cái gì mì tôn, làm sưởng hôn khói loại hình thức phẩm rác, cũng liền sách vợ còn có bút chỉ hộp là không có cái gì ma bệnh. Ta thật sự là không hiểu rõ, vì cái gì trương kiếm cùng trần phong cũng nguyện ý phối hợp hắn, muốn ta nhìn ba cái gia đình nên đều làm đều sự tình. Như thế nói, nói không chừng còn có thể nhiều kéo một chút từ thiện quy tiền. Nếu như tại sơn khu trải nghiệm cuộc sống những ngày này, một mực đi theo Đồng Thần làm cản dỡ, đừng nói có tiền, sợ là cuối cùng chỉ có thể lạc một cái trò cười. Người chủ trì, ta liên hệ Tiết Mục tổ có phải hay không muốn vừa làm cản dự một cái, nhắc nhở một chút, để cho chúng ta hai ca mãi ba rõ ràng một cái hắn lần này lên núi nhiệm vụ. Lý tính nói xong, mình còn vỗ vỗ mình ngực, nỗ lực để mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Bất quá Tiểu Ni còn chưa mở miệng, Châu Lộ liền đứng lên đến. Lý giáo sư, kỳ thực ta cùng ngài một dạng, cũng không coi trọng Đồng Thần làm chạy cự ly dài đội, tham gia tháng sau chạy vượt dã giải thi đấu. Ta cũng cảm thấy hắn như vậy làm hoàn toàn là lãng phí thời gian. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta là có hay không tất yếu chờ lâu chờ, nhìn nhiều nhìn, không muốn người khác vừa làm một điểm vượt qua ngươi nhận biết, hoặc là để ngươi khó có thể lý giải được sự tình sau đó, ngươi liền không kịp chờ đợi đứng ra phản bác, đồng thời cực lực muốn ngăn cản. Quan điểm có thể có, nhưng là cũng xin ngại đối với một ít sự vật bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Giáo dục cho tới bây giờ đều không phải là một loại nào đó cố định hình thức, tất cả người đều phải dựa theo cái kia hình thức gò bó theo khuôn phép làm việc. Từ thiện cũng giống như vậy. Mặc dù ta không biết Đồng thần nội tâm ý nghĩ đến cùng là cái gì, Nhưng là ta biết, hắn là muốn đem hắn lý giải giáo dục cùng hắn lý giải từ thiện dung hợp lên. Mà chúng ta muốn làm, đó là quan sát. Khách quan quan sát, cuối cùng lại khách quan đánh giá, sau đó lại khách quan tổng kết. Đánh giá học tập địa phương, chúng ta muốn bản thân kiểm điểm tiến hành học tập. Không tốt địa phương, đến lúc đó lại tiến hành thiện ý nhắc nhở cùng nắn. Ta cảm thấy ngươi bây giờ trước đừng nghĩ đến nhắc nhở đồng thân bọn hắn nhận rõ lần này lên núi nhiệm vụ mục tiêu. Ta muốn nhắc nhở ngươi, cũng nhắc nhở ta, nhắc nhở toàn bộ phòng thu bên trong nuôi trẻ chuyên gia, quan sát viên. Chúng ta nhiệm vụ là quan sát, là đánh giá, là tổng kết mà không phải động một chút lại lấy mình nhận biết tới yêu cầu người khác, hạn chế người khác, thậm chí là không nói đạo lý muốn khống chế người khác. Nhân loại vì cái gì có thể từng bước một phát triển cho tới hôm nay? Cũng là bởi vì nhân loại một mực tại tiến bộ, một mực đang thay đổi. Nếu như ngươi ngồi ở chỗ này, chỉ muốn nhìn thấy ngươi hy vọng nhìn thấy đồ vật nói, vậy ngươi cũng không cần ngồi tại chuyên gia tịch, giáo sư tịch. Đi ngồi tại thính phòng, hoặc là ở nhà ôm lấy điện thoại nhìn trực tiếp tốt. Như thế nói, tùy ngươi nói cái gì, ngươi chính là nhảy chân chửi đồng cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ ngươi ngồi ở nơi này, ngươi trên thân gánh chịu đồng thời đại biểu cho nhất định quyền uy. Như vậy nếu như ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, vô pháp lý trí, chuyên nghiệp, khách quan đối mặt một tiết chuyện. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Châu lộ nói không nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lại nói thời điểm vẹn vẹn khoảng cách Lý tính không đến một mét, có thể nói, nàng đó là tại dán mặt mở lớn. Một câu ngươi không xứng ngồi ở chỗ này, Lý tính trong nháy mắt huyết áp tăng vọt. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi tức chết ta rồi. Lý tính bờ môi đều run rẩy, nàng thậm chí đều không thể từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt mình Châu lộ. Châu lộ không nhường chút nào. Xoay người đem đôi tay đặt tại lý Tĩnh trên mặt bàn, tối đầu nhìn xuống lý tính. Ngài cũng đừng, chúng ta luật sự, ngươi nếu là không đồng ý ta quan điểm, có thể phản bác. Đương nhiên, ta cũng biết nhằm vào ngươi phản bác ta nói, lần nữa biểu đạt ta quan điểm. Nói bóng gió rất rõ ràng đừng tất tất kia vô dụng tích, ngươi liền nhìn ta hoán không oán ngươi liền xong. Ngươi, ngươi, ngươi, lý tính là triệt để phá phòng. Khi 20 năm giáo sư chuyên gia, nàng còn là lần đầu tiên bị người đoán thảm như vậy. Mà mắt thấy lý tính cảm xúc càng ngày càng kích động, hô hấp càng ngày càng gấp rút, một bên người chủ trì tiểu ni tranh thủ thời gian đứng vậy. Lý Tĩnh còn tưởng rằng là tiểu nhi tới hòa giải, lập tức biến chính nghĩa lẫm nhẫm lên. "Tiểu nhi ngươi đừng quản, ta ngược lại muốn xem xem cái này liền em bé đều không có tuổi trẻ nuôi trẻ chuyên gia có thể cùng ta bàn ra đạo lý gì đến." Trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, Lý Tĩnh cuối cùng từ trên châu ngồi đứng lên đến. Bất quá một giây sau, tiểu nhi lại là chào hỏi lên y liệu nhân viên. "Phiên phức y liệu nhân viên tới đây một chút, ta cảm thấy Lý giáo sư cần kiểm tra thân thể một cái." Tiếp theo, mấy cái y liệu nhân viên không nói lời gì liền đột lên, mang lấy Lý Tĩnh liền hướng đại bên dưới đi. "Làm gì? Ta tốt rất, trâu lộ ngươi nói rõ ràng." ai không xứng ngồi tại vị trí này. Tiếng reo to càng ngày càng xa. Theo lý tính rời đi, toàn bộ phòng thu đại sảnh cũng yên tĩnh trở lại. Châu lộ vừa rồi kia lời nói cũng vẫn như cũ quanh quẩn tại không ít người bên hay. suy nghĩ kỹ một chút. Châu lộ nói không có tâm bệnh. khi ngươi đứng tại một chút đặc thù vị trí bên trên, ngươi nói chuyện giờ lại không thể quá mức tùy ý ngươi có thể diễn tả quan điểm, có thể đánh giá sự thật. nhưng là ngươi tuyệt đối không thể vọng tưởng để cho người khác đều dựa theo ngươi ý nghĩ làm việc. bởi vì ngươi vẻn vẹn chính ngươi, cũng không thể đại biểu tất cả người. nháo kịch. Lấy lý tính huyết áp tiêu thăng đến khủng bố tơ hồng chỉ số, bị y liệu nhân viên cưỡng ép đưa đến bệnh viện kết thúc. Mà Sơn thôn tiểu học bên này, 56 danh Sơn thôn học sinh tiểu học người người đều phân đến mình phần thưởng. Gió nhẹ, lại một lần phải đưa đường mặt trời lặn. "Tốt, hôm nay chúng ta sớm tan học 10 phút đồng hồ, bọn nhỏ, mang theo các ngươi nỗ lực chạy được đến phần thưởng, về nhà à." Nưu Đống Lương tuyên bố tan học. Trên bãi tập lập tức liền vang lên một trận reo hò nhảy nhót. Sau đó, bọn nhỏ vắt chân lên cổ mà chạy ra trường học, người truy ta đuổi, vui cười âm thanh truyền ra thật xa. Nhìn bọn nhỏ bóng lưng, Nưu đóng Lương trên mặt nụ cười lại như thế hiền lành. Những hải tử này vốn là như vậy, nhưng phàm là nghe được một chút xíu tin tức tốt, gặp phải một chút xíu chuyện tốt, đều sẽ hưng phấn giật nảy mình, cho dù là trong sinh hoạt thời thời khắc khắc muốn cùng gian nan khốn khổ liên hệ. Bọn hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy lạc quan hướng lên tâm tính. Gian Nan đang khốn tra tấn bọn hắn, bọn hắn lại ôm lấy mỉm cười, tới hỏa giải đường núi bên trên mừng rỡ hải tử bên trong. Khi đến Vương Khải chạy nhanh nhất, nụ cười rực rỡ nhất. Hắn không kịp chờ đợi muốn về nhà, cùng mình cái kia cao vị liệt nửa người lão bà, còn có thiện lương chất phát lão mụ chia sẻ mình bữa chương 278, loại kia cảm giác thành you để bọn hắn hưng phấn. Trưng 278, loại kia cảm giác thành thịu, để bọn hắn hư vấn. Cha! Nương! Ta trở về. Vương Khải vừa chạy đến mình cửa nhà, liền không kịp chờ đợi hô lớn một tiếng. Sau đó, hắn tựa như là một trận gió lốc một dạng, xông vào ly hàng rào viện sau lại chui vào bất phòng. Trở về a, hôm nay làm sao cao hứng như vậy a? Phòng bếp bên trong đang nấu cơm thôi tú bình nghe thấy Vương Khải âm thanh cùng gấp rút bước chân, sát tay cũng đi theo đuổi tới bất phòng. Nương ngươi nhìn. Nhìn thấy nương. Vương Khải con mắt tỏa sáng đem trong tay đồ vật lắc lắc, giống như là cái thắng lợi trở về thợ săn, tại lộ ra được mình bắt được con mồi. Mì ăn liền, Làm sườn hun khói, còn có bánh mì cùng bánh bích quy. Vương Khải, những vật này ngươi nơi nào đến? Thấy rõ ràng nhi tử trong tay đồ vật. Thôi Tú bình cái này vô cùng thuần phát trung thực sơn thôn phụ nhân đầu tiên là tâm lý vui vẻ, sau đó lại bắt đầu không hiểu lo lắng. Nương, ngươi yên tâm, đây là ta chạy bộ thu hoạch được phần thưởng, ta còn tham gia chúng ta trường học chạy cự ly giải đội, đến lúc đó còn muốn đi chấn bên trong trong huyện trong tỉnh đi trận đấu đây. Nương, chúng ta lão sư nói Thì chạy quán quân còn có tiền mặt cầm, ta muốn bắt quán quân, ta muốn kiếm tiền. Vương Khải kích động tâm tình không có chút nào bình phục, không kịp chờ đợi nói đến trong lòng mình ý nghĩ. Thôi tú bình tâm cũng an ổn chút, bất quá vẫn là có chút không thể tin hỏi. Đây đều là ngươi chạy bộ thu hoạch được phần thưởng, đến lúc đó còn sẽ có tiền mặt ban thưởng có thể cầm. thật sao? nghe được còn có tiền mặt ban thưởng, phụ nhân cũng đi theo kích động lên. ừ, chúng ta trường học đến một đám người, tại ghi chép một cái tiết mục gì, có một người nói muốn dẫn chúng ta tham gia trận đấu, trả cho chúng ta nhìn trận đấu tuyên truyền hấp thích. Nương, ta nhất định liều mạng chạy, đem tiền lấy cho người trở về. Vương Khải không ngừng lặp lại muốn bắt quan quân, cầm bát thưởng, tâm lý đã đem này với tư cách mình mục tiêu lớn nhất. Thiếu niên tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, có thể thôi tú bình trên khuôn mặt chợt nhiều hơn một phần lo lắng. Trường học đi ngoại nhân, cùng trước kia những cái kia người giống nhau sao? Những vật này chúng ta vẫn là trước bảo tồn tốt ta, không phải người ta trở về muốn nói chúng ta có thể không tương nổi. Cả người đều trở nên có chút khẩn trương. Thôi tú bình nhìn về phía Vương Khải trong tay đồ vật giờ cũng lại không kích động, không giống nhau, bọn hắn cùng trước kia những cái kia người không giống nhau. Bọn hắn không có hướng chúng ta sách bất kỳ yêu cầu gì. Với lại những này phần thưởng cũng là hoàn thành chạy bộ sau cuộc tranh tài mới có phần thưởng. Nương, chúng ta buổi tối liền ăn mì tôm thêm làm sưởng hun khói a. Vương Khải nói không nên lời động thần bọn hắn cụ thể là dạng gì người. Nhưng là hắn biết, trong tay hắn hiện tại cầm lấy phần thưởng, để hắn rất an tâm đây là hắn phần thưởng, không phải ai muốn nhận liền có thể lấy đi. Đây là hắn nỗ lực chạy mới đổi lấy. Không giống nhau liền tốt, kia, kia buổi tối nương cho ngươi nấu bát mì. Mặc dù Vương Khải nói không cần phải lo lắng, có thể thôi tú bình trong lòng vẫn là dù sao cũng hơi không an ổn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút trong nhà ngừng lại bắp cặn bã từ cháo, cháo gạo đều rất ít. bởi vì có cao vị liệt nửa người bệnh nhân lại không người giúp đỡ duyên cớ, trong nhà thậm chí liền ăn một bữa bánh bao chay đều khó khăn. nàng đều ăn đủ rồi, xuống hồ là hải tử. cắn răng một cái, thôi tú bình trực tiếp nhận lấy vương khải trong tay phần thường túi. thật đệ bồi nói, liền buổi tốt. liền chúng nhi tử vừa rồi một mực nói muốn chơi mệnh chạy bộ, đem tiền thưởng cầm trong nhà đến nói, đêm nay cũng phải để hải tử ăn đến muốn ăn cơm. vừa vặn, trong nồi nước nhanh đun lên. tôi Tú bình mở ra bốn túi mì ăn liền, lại mở ra bốn cái làm sưởng hun khói. phía dưới trước đó. Nàng còn đặc biệt đi ổ gà bên trong nhặt được bốn cái trứng gà, đánh vào trong nồi, tăng thêm trứng trần nước sôi cùng làm sưởng hun khói đun mì ăn liền. Phòng bếp bên trong rất nhanh liền có mùi thơm bắt đầu phiêu tán, để thôi tú bình cũng nhịn không được bắt đầu chia bí nước miếng. Nàng đem còn lại mấy hộp mì ly còn có răm đông bánh mì chờ phần thưởng bỏ vào treo ở trên xà nhà trong dòi sách. Khoe miệng chẳng biết lúc nào đã lộ ra một vệt mỉm cười. Nghĩ đến nhi tử còn có hai cái khuê nữ nhìn thấy đầy thơm nào ngạt đun mì ăn liền sau so hưng phấn bộ dáng, nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Một bên khác, vương khải lại chạy tới cha mẹ mình ra phòng. Cái kia cao vị liệt nửa người ba ba yên tĩnh nằm tựa ở một cái dùng đầu gỗ chế tác giản dị trên xe lăn. Xe lăn bên cạnh, Vương Khải kia hai cái ba tuổi song bảo thai muội muội đang tại nhu thuận mỗi người cầm lấy một cái bắp, đem phía trên bắp hạt cho móc xuống tới. kaka ca, ca ca ôm một cái. Nhìn thấy Vương Khải tiến đến, hai cái tiểu nha đầu trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Trong tay bắp cũng mất đi, đều đưa tay hướng phía Vương Khải muốn ôm một cái. Ôi, Bình Bình An An, muốn ca ca không? Vương Khải cũng cười sẵn lạ, ra hai cánh tay liền đem hai cái muội muội ôm vào trong lòng. Muốn. Bình Bình muốn ca ca nhiều. An An cũng muốn Kaka, Kaka thân thân, mặc dù mới 3 tuổi, hai cái tiểu nha đầu nôn ngữ năng lực lại là không kém. Vương Tuấn Sơn cũng hơi nghiêng đầu xem ra, khỏe miệng kéo ra một cái rất không tự nhiên nụ cười. Hán Tử cổ hướng xuống, trên cơ bản toàn bộ đánh mất hành vi năng lực. Liên ngay cả bộ mặt biểu tình cùng nói chuyện cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Ngày bình thường yêu cười Hán Tử, bây giờ lại liền nụ cười đều giống như đang khóc. "Cha, ta hôm nay chạy bộ thắng phần thưởng, bị ăn liền làm sưởng khói, còn có bánh mì bánh quy. Chờ ta nương làm xong, ta đút cho ngươi ăn." Nhìn mình ba ba nhìn mình, Vương Khải vừa cười vừa nói, Không đợi Vương Tuấn Sơn có chỗ đáp lại, Vương Hải còn nói lên mình tiếp xuống mục tiêu. "Cha, ngươi chờ, ta đi tham gia chạy bộ trận đấu cầm tiền thượng, ta đều cho ngươi tích lũy lên, tích lũy đủ rồi, ta liền dẫn ngươi đi chữa bệnh." "Cha, ta muốn để ngươi một lần nữa đứng lên đến." Thiếu niên âm thanh lại như thế kiên định. Nghe Vương Tuấn Sơn thật khóc lên. Hai hàng thanh lệ chạy xuôi, hắn tâm lý không giờ khắc nào không tại tự trách. Chu cột biến thành vùng hữu, mặc dù cái nhà này bên trong không ai ghét bỏ hắn, nhưng hắn nhục thể còn có tinh thần, lại thế nào khả năng có một cái chớp mắt ta bình. Mỗi ngày vừa mở mắt đó là trà tấn, cơm đến. Nấu bát mì là phi thường dễ dàng quen. Cũng liền vài phút thời gian, Thôi Tú Bình liền đem năm bát mì bưng đến ăn cơm trên mặt bàn. Hai mặt. Hương Hương, Bình Bình an an tại nhìn thấy mì ăn liền sau đó con mắt đều sáng lên. Nếu không có Vương Khải ngăn đón, hai người bọn họ cũng dám đi tới tay nắm lấy ăn. Thôi Tú Bình đẩy mặt đều là nụ cười, nhìn thoáng qua hai cái nữ nhi, đem một tô mì đẩy lên Vương Khải trước mặt. Tiểu Khải, ngươi ăn ngươi, ta đút nàng nhóm. Vương Khải cúi đầu nhìn xem. Chén kia bên trong mì ăn liền có dãn 10 phần, nước canh bên trên còn tung bay một tầng váng dầu. Trứng trần nước sôi cùng lạp xưởng hun khói đắp lên trên mặt, mấy loại mùi thơm hỗn hợp cùng một chỗ, mãnh liệt kích thích Vương Khải khiếu giác thần kinh. Bất quá, hắn nhận lấy thôi tú bình chén, lại là đi tới Vương Tuấn Sơn trước mặt. Cha, ăn cơm đi, ngươi nhìn, đây chính là ta thắng đến mặt cùng lạp xưởng hun khói, ngươi nghe, có thể thơm. Không nói lời gì, Vương Khải kẹp một đũa mặt tuổi thổi, liền đút cho Vương Tuấn Sơn. Vương Tuấn Sơn liền tránh né đều làm không được, một câu kia Hải Tử ngươi đừng quan ta, ngươi ăn chưa nói, ngay tại hắn bên miệng, nhưng hắn làm thế nào cũng nói không ra. Cũng cùng ngày đồng thời, tại Đại Man Sơn rất nhiều cái trong thôn trang. Không ít trong gia đình đều truyền đến tiếng cười cười nói nói. Bọn nhỏ thông qua chạy bộ thắng được phần thưởng, lại đem phần thưởng cầm lại trong nhà, chia sẻ cho người nhà ở trong đó cảm giác thành tựu, để những hài tử kia vô cùng hứng phấn, chỉ là rất đáng tiếc. Những hình ảnh này cũng không có thông qua trực tiếp ống kính hiện ra tại vô số người xem trước mặt. Không phải nói, tất cả người đều sẽ nhớ tới đồng thần trước đó nói sống một câu, nào có cái gì người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, bọn hắn bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, sớm bắt đầu đọc thua gia đình gánh nặng thôi. Cái này cũng không hẳn là lấy ra khoe, mà là cần đồng tình, cần tôn trọng. Chương 279 Vận mệnh bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Chương 279: Vận mệnh bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Người buồn vui luôn là không hoàn toàn giống nhau. Bọn nhỏ thông qua mình nỗ lực, thông qua hoàn thành 4 km chạy thu hoạch được phần thưởng. Bọn hắn không thể nghi ngờ là hư phấn, thậm chí là tự hào. Có thể về đến nhà, cũng không phải là tất cả người đều chiếm được phụ mẫu người nhà khích lệ. Cái kia bị đồng thần hỏi mẫu tưởng, khát vọng đạt được một đôi màu trắng dày chơi bóng đồng hoành chi, nàng hiện tại liền ngồi sùm ở nhà mình ổ chó bên trong ôm lấy chó vàng gào khóc. Rõ ràng nàng trước một phút đồng hồ là vui vẻ như vậy. Nàng thông qua mình nỗ lực lần đầu tiên vì cái này ra đã kiếm được một ít đồ vật, nàng coi là ba ba mụ mụ vô luận như thế nào cũng biết khen nàng một câu. Trên thực tế nàng phụ mẫu thấy được nàng vậy mà mang theo mấy túi mì ăn liền còn có mấy cái bánh bao trở về, trong mắt cũng lóe lên kinh hỉ. Có thể nàng phụ mẫu biết phần thưởng cũng phân tam lục cửu đẳng, chúng tuyển đến chạy cự ly dài đội người thu hoạch được phần thưởng càng nhiều, còn có cơ hội có thể cầm tới tiền mặt ban thưởng sau đồng hoán chi phía sau lưng bỗng nhiên liền bị hung hăng đánh một bàn tay. Ngươi vì cái gì không có chúng tuyển chạy cự ly dài đội? Có phải hay không đang chạy thời điểm lười biếng? rõ ràng có cơ hội cầm tới càng nhiều phần thưởng, ngươi vì cái gì không chạy nhanh lên? Những cái kia phát thưởng phẩm trong tay người còn có dư thừa phần thưởng sao? Ngươi có hay không van cầu bọn hắn cho thêm người một điểm? Đồng Hoán Chi phía sau lưng nóng bỏng đau, bên hai mẫu thân truyền đến chất vấn cùng cỡ trách cũng từng tiếng rơi vào nắng trong hai. Nĩu môi, Đồng Hoán Chi kém chút liền khóc lên, nàng mang theo tiếng khóc nức nở, ánh mắt không dám chút nào cùng mẫu thân nhìn nhau. Ta, ta thật dùng sức chạy, nhưng ta đuổi không kịp những nam sinh kia. Lão sư nói, mỗi cái kiên trì tới cùng chạy xong toàn bộ hành trình người đều đáng giá khen ngợi, bởi vì chúng ta không hề từ bỏ. Không, có chỉ trệ không tiến." Nàng nhọ giọng nói đến, trong đầu còn hiện ra đồng thần khen nàng hình ảnh. Cái kia gọi cầu cầu tiểu muội muội cho nàng đưa lên phần thưởng, cũng đang kêu lấy tỉ tỉ thật tuyệt. Nàng lúc ấy thật vô cùng vui vẻ. Nhưng bây giờ, "Ngươi ý tứ, ta còn phải khen ngươi. Đều là hai cái chân, ngươi đổi không kịp người khác, cầm tới phần thưởng cũng so người khác thiếu, ta còn phải khen ngươi." A. Ba. Đồng Hoán Chi giải thích bị trở thành giả biện. Phía sau lưng không nói lời gì lại bị hung hăng vỗ một cái. Một tát này, đánh nàng liền hô hấp đều biến khó khăn lên. Chạy không nhanh còn chưa tính. Nói điểm lợi hữu ích, nhiều yếu điểm phần thưởng còn sẽ không sao. Sẽ không nói lời hữu ích, dập đầu có thể hay không? Để ngươi bên trên cái này có học cái gì dùng, thật sự là vượt lên càng ngu xuẩn. Gở trách vẫm thanh càng lúc càng lớn, Đồng hoán Chi tâm lý tất cả hoan hỉ, cảm giác thành kỷ, thậm chí là kiêu ngạo mộng, mộng hiểu hiểu tự tôn, đều bị kích vỡ nát. Nàng nước mắt rốt cuộc không khống chế nổi, có thể đệ đệ khóc có người hống. Nàng khóc, có người đánh. Trên nó lại bị đánh hai bàn tay, Đồng Hoan Chi trong tay phần thưởng túi bị mẹ nàng ôm đồng đi, xoay người rời đi. liệu cho Đồng Hoan Chi, làm mẫu thân bóng lưng, cùng không kiên nhẫn phân phó đi khóc khóc khóc mỗi ngày cũng sẽ chỉ khóc thật là vô dụng đồ vật sớm biết ngươi đần như vậy như vậy ngu xuẩn ta liền dư thừa sinh ngươi đem nước mắt cho ta ngẹn trở về sau đó đi đem heo thảo cho cắt cho heo ăn lại đem gà cho cho ăn một lần làm nhanh lên nghe được không mẫu thân âm thanh là như thế chói tai có thể đồng hóa chi đại não lại là chống giống cái gì đều không có nghe rõ đợi nàng kịp phản ứng chói tai âm thanh đã biến thành vô cùng ôn nhu cương chiều ngữ khí nàng từ thấp bé cửa sổ nhìn lại mẫu thân đã đem một cái bánh mì mở ra đưa tới đệ đệ trong tay tiểu bảo ngươi nhìn đây là cái gì vừa ăn sao ha ha ha đừng nóng vội đừng nóng vội đều là người nương buổi tối cho ngươi đun mì tôm ăn có thể thơm mẫu thân đùa đệ đệ vui vẻ âm thanh từ cửa sổ bay ra đồng hoán chi chỉ cảm thấy mình phía sau lưng càng đau mười tuổi nàng làm sao cũng nghĩ không thông mình rõ ràng mỗi ngày như vậy ngoan vì cái gì tại mẫu thân trong mắt vẫn là không còn gì khác mà đệ đệ liền xem như gây hoạ mẫu thân cũng sẽ không trách cứ còn sẽ trái lại hống đệ đệ không cần phải sợ nàng không dám hỏi vì nương cái gì bởi vì nương đánh người thật đau a nàng hỏi cha vì cái gì nhưng là cha đều chẳng muốn giải đáp thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều nàng liếc nhìn ký ức bên trong. Nam nhân kia cho tới bây giờ đều không có đối nàng tuổi qua, cũng chỉ có phân phó nàng làm việc thời điểm mới có thể phản ứng nàng đồng hoán chi bỗng nhiên muốn mãi mãi. Bởi vì mãi mãi không bỏ được nàng khóc, sẽ ôm nàng đi ngủ. Mãi mãi tổng sợ nàng mệt mỏi, cấp giúp nàng làm việc. Nàng bị đánh, bị mắng, mãi mãi sẽ đau lòng, sẽ che chở nàng. Sau đó, mãi mãi liền theo nàng cùng một chỗ bị mắng. Thế nhưng là mãi mãi năm ngoái mùa đông chết, ngày đó rơi xuống tuyết lớn, trong nhà đến rất nhiều người. Bọn hắn đem mãi mãi đặt ở trong quan tài, mang lên sơn bên trên chôn. Từ đó về sau, nàng rốt cuộc chưa thấy qua mãi mãi. Có đôi khi bị đánh bị mắng tâm tình không tốt, nàng liền sẽ đi sơn bên trên nhìn mãi mãi, ghé vào mãi mãi một phần khóc lớn một trận. trong nhà chó vàng tiểu gì cũng sẽ đi theo nàng cùng đi xem mãi mãi, bởi vì cái này trong nhà chỉ có mãi mãi sẽ thường xuyên nhớ kỹ vì nó. chó vàng cùng đồng hoán chi đều chỉ có mãi mãi đau. hiện tại đồng hoán chi lại muốn đi nhìn mãi mãi, nàng ngồi sụp ở ổ chó bên trong, ôm lấy chó vàng, nước mắt ngăn không được lưu. đại hoàng, nếu là mãi mãi còn tại nói, nàng nhất định sẽ khen ta lợi hại, đúng hay không? đại hoàng, ta muốn mãi mãi, ngươi muốn mãi mãi sao? đại hoàng, ngươi còn nhớ rõ sao? nãi nãi lần kia bệnh không muốn ăn cơm, liền muốn ăn đun mì ăn liền, có thể cha mẹ cũng không cho nãi nãi mua, nói nãi nãi đều nhanh chết rồi, còn tham ăn, không biết xấu hổ. Đại hoàng, nếu là lúc kia, ta đem mì ăn liền đưa cho nãi nãi ăn, nàng nhất định rất vui vẻ à? Nãi nãi nhất định, nhất định sẽ ăn rất thơm à, đại hoàng. O o o ta muốn nãi nãi. O o o, trong đầu nãi nãi bộ dáng càng là rõ ràng, đồng hoán chi liền càng là hủy quất. Nàng ôm lấy gầy xương đại hoàng, khóc nước mắt như mưa hôn thiên ám địa đại hoàng rất gầy, đại hoàng cũng rất giả bị đồng hoán chi ôm lấy nó đều có chút lung lay sắp đổ muốn ngã sắp xuống nhưng đại hoàng cắn răng ngồi thẳng tóc, đem đầu đặt ở đồng hoán chi bả vai cho nàng không tiếng động an ủi đại hoàng biết nãi nãi thương nhất tiểu chủ nhân nó muốn thay nãi nãi chiếu cố nàng đại hoàng cũng khóc nó liền cơm đều ăn không đủ no cũng tại càng ngày càng già yếu nó ngóng trông chết đi đi tìm cái kia hiền lành lão nhân nó lại không muốn chết bởi vì nó muốn giúp lão nhân kia chiếu cố cái tiểu nha đầu này dù là nó cái gì đều không làm được chỉ có thể bồi tiếp nàng cùng một chỗ khóc nước mắt luôn có chảy khô thời điểm đồng hoán chi khóc rất lâu khóc đều không có khí lực Trên mặt nàng nước mắt đã sớm làm, con mắt rưng đỏ lợi hại. Từ dưới đất đứng lên đến, Đồng Hoán Chi nhẹ nhàng vuốt ve đại hoàng cái đầu. "Đại hoàng, ta đi cắt heo thảo, cho heo ăn cho gà ăn, ngươi nằm xuống nghỉ một lát." Ta. Tiểu Nha đầu âm thanh vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nức nở, ngựa khí lại là ôn nhu như vậy. Nàng biết, đại hoàng già, nói không chừng lúc nào liền cùng mãi mãi một dạng, tiếp đi rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Nàng cũng muốn chiếu cố đại hoàng. Tiểu tiểu thân ảnh một lần nữa trở lại trong sân. Nghiên Hai lắng nghe một cái trong phòng đệ đệ tiếng cười về sau, túi đầu bắt đầu làm việc. Mà nàng không biết là, bởi vì đồng thần bọn hắn tới đại man sơn, Bởi vì buổi chiều hôm nay chạy, nàng kia vận mệnh bánh răng, đã bắt đầu chuyển động. Chương 280, trộn. Chương 280, trộn. Nương, ngươi mặt đây. Vương Hải đem một tô mì còn có một cái trứng chần nước sôi cùng một cây lạp xưởng hun khói toàn bộ đút cho Vương Tuấn Sơn. Có thể xoay đầu lại, hắn chỉ thấy Mẫu thân tại cho ăn hai cái muội muội. Mà Mẫu thân trước mặt chỉ để đó một cái đựng đầy mì nước chén. Chén kia bên trong chỉ có một điểm mì ăn liền cặn bã cùng trứng chần nước sôi mạnh vụn. Lại có, đó là mì ăn liền gia vị trong bọc đủ loại gia vị. À, ta mới vừa ở phòng bếp nhịn không được, đã ăn rồi, Tiểu Khải ngươi ăn ngươi ta cũng không nói. thôi túi bình trên mặt mang ôn nu cười, lại kẹp một khối trứng gà bỏ vào nửa nhi miệng bên trong. bình bình an an một người một ngủ ăn. mặc dù có chút không kịp chờ đợi, nhưng hai người cũng đều nhu thuận không tranh không đoạn. nương, ngươi gần người. người. đột nhiên, vương khải khóc. mẫu thân vốn là như vậy, nhưng phạm là trong nhà có một điểm gì đó ăn ngon, nàng liền tìm kiếm nghĩ cách trốn tránh. hoặc là đó là không thích ăn, hoặc là đó là nếm qua không nói bụng. vương khải khi còn bé thật tưởng rằng nương không muốn ăn, không thích ăn, nhưng hắn cũng không biết từ lúc nào, hắn đột nhiên xem thấu mẫu thân hoan giờ này khắc này. Hắn biết Nương lại đang nói láo. vô tận chua sót, cảm ơn trong nháy mắt sông lên đầu. Vương Khải nước mắt rơi vào trước mặt mình trong chén đập vào, trứng trần nước sôi bên trên. Nương, ngươi đừng ngắt ta, ta không phải tiểu hài tử, ta trưởng thành, mặt này ngươi nếu là không ăn, ta cũng không ăn. Vương Khải tính bướng bình đi lên, trực tiếp đem trước mặt chén cho để ra. Thôi thú bình sững sờ, sau đó trên mặt nội lên ôn nhu nụ cười. Bất quá nàng còn chưa kịp quy nhủ mình bướng bình nhi tử đang đợi cho ăn cơm bình bình lại rối ra tay nhỏ vô, vô Vương Khải cánh tay. Ca ca à, đừng chọc Nương tức giận. Nàng con tưởng rằng là Kaka đang cùng Nương phát táo thuyết phục vô cùng nghiêm túc. Vương Khải bĩu môi, chịu đựng nước mắt, quay đầu liền bưng lên bình bình chén nhỏ, cho ăn lên bình bình. Bình bình đến, cà ca cho ăn ngươi. Hắn cho ăn lên bình bình, cũng quyết định chủ ý, chỉ cần nương không ăn, hắn sẽ không ăn. Nương lại thế nào bỏ được lãng phí lương thực, đến cuối cùng khẳng định không lay chuyển được mình. Thôi Tô Bình cũng nhìn ra Vương Khải quyết tâm. Trong nội tâm nàng ngọt ngào, như tử giống như một cái trưởng thành thật nhiều. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Bình bình an an cũng không biết là thật ăn không được nhiều như vậy, vẫn là muốn cho nương thừa một chút ăn đến cuối cùng, vẫn thật là còn lại hơn phân nửa bánh mì. Vương Khải lại kiên trì cho nàng một chút mặt, nửa cái trứng trần nước sôi, nửa cái làm sưởng hun khói. Quả thực là cho thôi. tú bình kiếm ra một bát cái gì cũng không thiếu mặt. Nương, ăn. Vương Khải nắm nút đũa không lúc đích, cứ như vậy nhìn chậm chậm thôi tú bình bưng lên chén. Tốt, nương ăn, nương cái này ăn. Đũa va chạm chén một bên, thôi tú bình trước ăn một ngụm trứng trần nước sôi. Trứng gà mùi thơm tăng thêm mùi nước bên trong gia vị hương vị. Nàng đây ăn một cái đi, con mắt đều trong nháy mắt sáng lên một cái. Bao nhiêu năm rồi, nàng nuôi gà xuống không biết bao nhiêu trứng gà, có thể ăn đến trong miệng nàng, thật đúng là không có mấy cái mà nàng đang tại ăn cái này, Thôi Thú Bình cho rằng là nàng đợi này nếm qua món ngon nhất chứng gà. Ân, Hương, ngẩng đầu hướng về phía Vương Khải nở nụ cười, Thôi Thú Bình lại thúc lên như tử. Tiểu Khải, ngươi cũng mau ăn, lạnh liền ăn không ngon. Thôi Thú Bình cười, Vương Khải cũng cười. Bình Bình ăn ăn cao hứng thẳng vỗ tay, liền ngay cả ngồi tại trên xe lăn Vương Tuấn Sơn, nụ cười kia cũng so trước kia dễ nhìn rất nhiều. Hôm nay bữa cơm này, nhà bọn hắn ăn so với năm rồi còn vui vẻ hơn, còn muốn thỏa mãn. Vương Khải thậm chí kích động đến nửa đêm đều không có ngủ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời đời sao? trước mắt đường cùng mục tiêu chưa từng có như vậy rõ ràng qua đồng dạng ngủ không được còn có cùng vương khải thôn bên cạnh đồng hoán chi nàng phân thưởng tất cả đều bị lấy đi nhà nàng hôm nay bắt cơm cũng giống như ngày thường khác biệt duy nhất là đệ đệ độc hưởng một bát mì tôm, còn có một cái có nhân bánh mì quy tiên mùi thơm đều nhanh cho đồng hoán chi hương ngất đi có thể nàng liền ngẩng đầu nhìn liếc nhìn đệ đệ chén cũng không dám trong nhà tất cả ăn ngon vật hiếm có đều thuộc về đệ đệ độc hưởng đây là trong nhà nàng bất thành văn quy định nàng cái này làm tỷ tỷ nhìn một chút đều là sai lầm thậm chí bắt thêm rau quả bánh nướng nàng cũng không dám ăn nhiều Bất quá cũng may, cháo mặc dù hiếm một chút, vẫn là bao no. Cầm một cái bánh nướng, uống thật lớn một bát cháo loãng, cũng có thể là một cái bụng nhi tròn. Chỉ là vùi đầu ăn cơm thời điểm đồng hoán chi ánh mắt lại là vụng trộm ngắm mấy lần cha mẹ gian phòng. Nàng biết cha mẹ trên giường có một cái màu đỏ ngăn tủ đồng dạng trong nhà có cái gì tốt đồ vật đều sẽ đặt ở trong ngăn tủ. Nàng tâm lý quyết định một ý kiến. Thế là sau khi ăn xong thu thập rửa sạch tất cả nồi bát đũa tử sau đó đồng hoán chi thừa dịp cha mẹ gian phòng không ai thời điểm tiến vào đi một chuyến. Chờ chờ ra, nàng trong lực nhiều một thứ bà bối. Thở ra sân bên trong chó vàng dây thương bộ một người một chó hướng phía sơn bên trên chạy tới, bên hai chuyển đến tiếng gió, giống như là mãi mãi lại nải. Ta chi chi nha, chạy chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. Bên đường cây giả cảnh lá lắc lư, giống như là mãi mãi tay háo phiêu diêu. Ta chi chi nha, mãi mãi không đi, ta một mực đều tại ngươi bên người. Đại hoàng chạy không nhanh không chậm, theo thật sát đồng hoán chi bên người. Nó biết đây là muốn đi gặp ai ánh trăng, cũng đem đường núi chiếu sáng như ban ngày, không đành lòng để tiểu cô nương này trong bóng đêm chạy. Cái kia ngôi mộ, rất nhanh liền đến, bình đồng hoán chi cả người trực tiếp một cái ghé vào ngôi mộ bên trên trong nội tâm nàng ủy khuất lại không khống chế nổi nhưng nàng chịu đựng không có khóc mà là từ trong ngực móc ra một gói mì ăn liền cao su đóng gói tại chạm vào phát ra tiếng vang mặt túi bên trong còn có mảnh vụn tại hào hào hoạt động ngại ngại ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì mì ăn liền là ta chạy bộ thu hoạch được phần thưởng đây nàng đưa trong tay mì ăn liền nâng lão cao tại trước mộ bia lây lây ngại ngại ta lợi hại a ngươi có thể khen ta một cái sao khuôn mặt nhỏ ngẩn nàng đối với mộ bia có thể đáp lại nàng chỉ có gió chỉ có ánh trăng cùng côn trùng tê vang chỗ nào có người khen nàng đồng hoán chi chạy đã mệt, nàng dựa vào nãi nãi một địa, ra ngoại hoang vu, tuyệt không sợ hãi, lại từ trong ngực móc ra hơn phân nửa bánh nướng, đồng hoán chi ném cho đại hoàng. đại hoàng, ngươi ăn bánh nướng, ta bồi nãi nãi ăn mì ăn liền, liền vui vẻ như vậy quyết định, nàng sẽ mở đóng gói, đem bánh mì bẻ thành hai nửa, hơn phân nửa đặt ở nãi nãi trên địa mộ, đồng hoán chi cầm lấy gần một nửa ăn lên. chó vàng cũng đem bánh nướng cắn thành hai nửa đem một nửa chôn ở ngôi mộ một bên, mới yên tình ăn lên một nửa khác. bóng đêm, vô cùng ăn lạnh, có thể đồng hoán chi trong nhà nàng đệ đệ bỗng nhiên lại tranh cãi muốn ăn bánh bích quy đồng hoán chi nương mở ra ngăn tủ cũng trong nháy mắt phát hiện thiếu một túi mì ăn liền cái này cô nàng chết dầm kia hầu như không cần suy nghĩ nàng liền kết luận ai là kẻ trộm có thể vọt tới đồng hoán chi phòng nhỏ chỗ nào không ai lại nhìn sân bên trong chó vàng cũng mất bóng dáng đồng hoán chi nương rậm chân một cái thở phì phì liền hướng phía sơn bên trên chạy tới nàng biết cái kia nha đầu chết tiệt kia nhất định lại là đi xem cái kia chết lao thái thái đi với lại còn trộn một bao nhiêu tử bảo bối mì ăn liền S, đầu tháng cầu một cái miễn phí lấy vật y lấp a các vị bảo tử Mặt khác, hai chương này ai nhìn khóc, tới tập hợp, ta dù sao là viết khóc, O ổ sưởng 281, nàng thấy không rõ dưới chân đường thông hướng Hà Phương. Chương 281, nàng thấy không rõ dưới chân đường thông hướng Hà Phương đồng hoán chi nương dẫn theo cây gậy lên núi. Nàng phải thật tốt đánh cái nha đầu kia một trận, để nàng hảo hảo nhớ lâu một chút, nhìn nàng về sau còn dám hay không trộm đồ đúng. Còn có đầu kia lão hoàng cầu. vừa gây vừa giả, cũng không được xem cửa. Lần này vậy mà còn bồi tiếp nha đầu kia cùng một chỗ chạy. Dứt khoát, thừa dịp bây giờ còn có điểm thịnh, đánh chết an tính anh trăng, đột nhiên bị một đóa mây đen che quất, công bằng đem dẫn theo cây gậy phụ nhân bao phủ tại trong bóng tối. Cô cô cô. Phu kệ lọ tiếng gọi bỗng nhiên vang lên, một cái mũ miệm phù kệ lọ đột nhiên bay lên, dọa phụ nhân khẽ run rẩy. Bất quá, không đợi phụ nhân mắng lên, phụ kệ lọ liền đã bay xa. Nó một bên bay còn một bên gọi, tựa hồ là đang cấp ai mật báo. Cô cô cô đất hoang một địa, Đồng Hoán Chi nghe được phụ kệ lọ tiếng gọi, một vẻ không an lành sợ hãi xông lên đầu đại hoàng cũng bỗng nhiên cảnh giác dựng lên lỗ tai, ánh mắt nhìn lúc đến đường, miệng bên trong phát ra thấp giọng lẩm nào. Đồng Chi. Bỗng nhiên, một đạo để Đồng Hoán Chi trong lòng run sợ la lên từ dưới núi truyền đến. Doa Đồng Hoán chi trái tim một trận co giúp nhanh, cả người đều bị sợ hai ba phủ. Bất quá, nàng cũng đã sớm dự liệu được kết quả này. Mì ăn liền hết thể cứ như vậy mấy túi, thiếu một túi, quá mức rõ ràng. Liền xem như hôm nay không có bị phát hiện, ngày mai cũng như thường sẽ bị phát hiện. Nương sẽ hoài nghi đệ đệ sao? Không biết. Liên Tính thật là đệ đệ trộm, bút chướng này cũng giống vậy sẽ tính tại trên đầu mình. Nhưng không quan trọng, cùng lắm thì đó là chịu ngừng lại đánh, sau đó lại đói một ngày thôi. Nàng biết trên núi có cái gì quả dại có thể ăn, không đói chết. Một đạo đèn tin chùm sáng lấp lư, tiếng bước chân càng ngày càng gần đồng hoán chi cấp tốc đem nãi nãi trên bia mộ kia một khối mì ăn liền cầm lấy đến sau đó ngồi xổm người xuống hai cái tay nhỏ dùng sức đào thổ ngay tại đèn tin chiếu sáng ở trên người nàng thời điểm nàng cũng kia một khối mì ăn liền vùi vào trong đất quay người lại nàng trong tay chỉ còn lại có một cái mì ăn liền túi quả nhiên là người trộm còn chạy đến xa như vậy địa phương ăn vụng nhìn ta đánh không chết người bén nhọn gờ trách lâm thanh bên trong thậm chí bí mật mang theo tính vũ nhục cực mạnh lời nói dán chắc cây gậy cũng bị vung mạnh hô hô rung động cây gậy mũi rơi xuống một lần đồng hoán chi trên thân liền sẽ thêm ra một đạo vết máu gâu Ô, gâu gâu. Đại hoàng gấp đến độ xoay quanh, nó kêu hai tiếng, trực tiếp lẻn đến đồng hoán chi trước người, đem đồng hoán chi bảo hộ ở sau lưng. 3. tay gậy đánh vào đại hoàng da bọc xương trên thân thể, để nó nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Đại hoàng, đồng hoán chi vừa rồi bị đánh không có khóc, nhưng là nghe được đại hoàng kêu rên, nàng lại nước mắt chảy vội. Nàng ôm lấy đại hoàng, muốn đem đại hoàng ngăn trở đại hoàng dây rồi lấy. Tiêu thảm, cũng không ngừng điều chỉnh thân thể, ý đồ đem đồng hoán chi ngăn ở phía sau. Bọn hắn thân ảnh nơi tay đèn tin ánh sáng bên dưới trợn cao trợt thấp. Tiêu Tiểu Tiểu ngôi một trước, đơn bạc mộ bia cũng đi theo lắc lư lắc lư kia trường cảnh, tựa như là mãi mãi thấy được yêu thích tôn nữ cùng tiểu cậu đang bị người khi dễ, lại vô năng ra sức đồng dạng, chỉ có thể gấp tại chỗ cũ là quanh. Cậu không nghe lời, người cũng không nghe nói. Ta nhìn kia phá học ngươi cũng đừng lên, dù sao cũng là lãng phí thời gian, cái kia cứng rắn như lão ra hỏa lại đến quên, ta liền hắn cũng đánh. Còn có đây cậu. Về nhà ta liền để cha ngươi đem nó đánh chết ăn thịt. Nó giống như ngươi, đều là vô dụng đồ vật. Rang rác một tiếng, cây gậy gay mất. Vừa rồi lại thế nào bị đánh, Đồng Hán Chi cũng không có cầu xin tha thứ. Có thể nghe thấy mình kia giống như liên lương muốn đem đại hoàng đánh chết ăn thịt về sau, nàng thật cứ sợ, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Đồng Hoán Chi một cái liền nhào tới mẹ nàng dưới chân đôi tay ôm lấy phụ nhân chân. Đồng Hoán Chi than thở khóc lóc cầu thần. Nương ta biết sai, ta về sau cũng không dám lại tham ăn trộm đệ đệ đồ ăn. Nương, văn, cầu ngươi đừng đem đại hoàng đánh chết. Nàng gắt gao ôm lấy phụ nhân chân, mặc cho bàn tay rơi vào trên người cũng không buông ra đại hoàng cũng gấp vây quanh nàng trượt chuyển vòng, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Cuối cùng phụ nhân đánh mệt mỏi, cũng mắng mệt mỏi, tay chỉ Đồng Hoán Chi cái mũi, đưa ra tha đại hoàng không chết điều kiện. Ngày mai ngươi đi trường học ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, nói tốt dập đầu cầu người cũng tốt, khóc lóc gom sòm lăn lộn chơi sổ lá cũng tốt, nhất định phải lại cho ta làm mấy túi mì ăn liền trở về. ngươi không phải nói người ta chạy cự ly giải đội người còn có làm sườn hun khói sao? ngươi cũng cho ta làm một chút trở về. còn có kia bánh mì, bánh bích quy bí cái gì, cũng giống vậy làm chút. ngươi đem đồ vật cầm về, ta liền để đại hoàng sống lâu mấy ngày, không phải nói, ta khẳng định giết nó ăn thịt. nghe được mẫu thân đưa ra điều kiện đồng hoán chín ốc, cũng mặc kệ nói thế nào, sự tình cuối cùng là có hòa hoán chỗ trống, nàng không có lựa chọn khác. đi, ta ngày mai nhất định đem đồ vật cầm về. Đồng Hoán Chi ngồi dưới đất, nói chuyện âm thanh hữu khí vô lực. Nàng trên cánh tay, phía sau lưng, trên đùi, khắp nơi đều có bị cây gậy vung mạnh đánh lưu lại vết máu, đau miệng nàng môi đều đang run rẩy ánh trăng bên dưới. Hai người một chó đi trở về Đồng Hoán Chi nương đi ở trước nhất. Nàng tại trở về trên đường còn đang không ngừng mắng lấy Đồng Hoán Chi, thậm chí còn mang kèm theo mắng lên Đồng Hoán Chi kia đã chết đi mãi mãi. Bất quá, Khập Khiển đi tại phía sau Đồng Hoán Chi cùng Đại Hoàng lại là căn bản không đang nghe nàng đang mắng cái gì Đại Hoàng theo sát Đồng Hoán Chi, nó hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, thân mật Đồng Hoán Chi, nhưng là đang suy nghĩ ngày mai muốn làm sao, thật muốn dập đầu giả bộ đang thương các lốc om sòm lan lộ sao? Không, nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thế nhưng là đại hoàng làm cái gì? Tâm phiền ý loạn đã không thể hình dung đồng hoán chi hiện tại tâm tình. Nàng cảm giác mình đầu óc đều biến thành bộ não, cái gì đều nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không có người có thể nói cho nàng, nàng nên làm cái gì. Nhưng cuối cùng, nàng cho mãi mãi đưa tới mì ăn liền đây được cho một tin tức tốt. Sau khi về đến nhà đồng hoán chi bị liễu lấy y phục trực tiếp vứt xuống nàng trong căn phòng nhỏ đã từng, mãi mãi cùng nàng ở cùng nhau tại trong phòng này. Khi đó gian phòng còn sẽ cảm thấy chút cầm giữ. Bây giờ. Đồng Hoán Chi chỉ cảm thấy gian phòng kia quá mức chống chải, chống chải đến để nàng bất lực, để nàng tuyệt vọng. Nam tại trên giường ôm lấy mãi mãi khi còn sống dùng tay gối. Nàng khẽ mắt treo nước mắt, ngủ tiếp đi. Mà cùng thôn bên cạnh Vương Khải so sánh Đồng Hoán Chi tình huống càng để cho người ngã tở. Bởi vì nàng hoàn toàn thấy không rõ chân mình bên dưới đường, cũng thấy không rõ tiến lên phương hướng. Nhưng thời gian xưa nay sẽ không vì ai vui vẻ, ai bi thương mà có bất kỳ dừng lại. Nó luôn là không nhanh không chậm đi tới đem tất cả tất cả đều thuộc về tại bình đạm đồng thời cũng biết nhấc lên mới gọn sóng. Trời. Bất chi bất giác liền sáng lên đồng hoán chi trên thân thương kinh qua một đêm khôi phục, cảm giác đau đớn hơi giảm bớt một chút. Nàng vốn là cho rằng buổi sáng hôm nay khẳng định không có cơm ăn, nói không chừng còn muốn bị tiếp tục chửi mắng. Nhưng ngoài ý muốn là, nàng không chỉ có cháo uống, có bánh nướng ăn, mẹ nàng còn hiến vật quý một dạng đưa cho nàng một cái có nhân bánh bích quy. À, người khác đều nói ta bất công, ta cũng không phải loại kia trọng nam khinh nữ người, đây bánh bích quy ngươi cầm lấy ăn. Bất quá ngươi cũng đừng quên đêm qua ngươi đáp ứng ta sự tình. Đồ vật nếu là không cầm về được, đại hoàng cũng không cần sống. Chương 282: Từ thiện hàm nghĩa chân chính là cứu vớt, mà không phải bố thí. Chương 282: Từ thiện hàm nghĩa chân chính, là cứu vớt, mà không phải bố thí. Nghe được không? Liền ngay cả giả trang đi ra nụ cười đều vẹn vẹn duy trì không đến một giây. Phụ nhân biểu tình lại trong nháy mắt trở nên hung ác, thật sự là nhìn thấy cái nha đầu này liền phiền muốn chết. Nghe được Đồng Hoán Chi túi đầu tiếp nhận bánh mứt quy, sợ hãi giải đáp, vội vã bận rộn uống một bát lớn cháo loãng, nàng liền vội vàng bọc sách trên lưng đi ra ngoài. Trước khi đi, cầm một cái bánh nướng nói bên trong cơm chưa ăn. Không khỏi bị nương nói vài lời thùng cơm loại hình nói, Đồng Hoán Chi chỉ chứa nghe không được đi ngang qua đại hoàng hổ chó. Đồng Hoán Chi tách ra cho đại hoàng nửa cái bánh nướng, lại sờ sờ đại hoàng đầu, lúc này mới hướng phía trường học chạy tới. Chỉ là, hôm nay trên mặt nàng vẽ ưu sầu nhiều một cách đặc biệt, cả người đều lộ ra vô cùng hằng bét. Nàng còn đang suy nghĩ biện pháp, nhất định không thể để cho đại hoàng chết. Mà thôn bên cạnh Vương Khải trong nhà. Vương Khải trời mới vừa tờ mở sáng đã ra khỏi giường. Hắn hôm nay tâm tình vô cùng tốt. Các heo thảo thời điểm đều tại hử ca, gà vịt vịt heo đều cho ăn xong, hắn lại đem sân cho quét một lần. Sau đó đó là nấu nước nấu cơm, đồng thời còn đem trước mấy thời gian học tập thơ cổ tử cùng số học công thức học tập một lần. Cuối cùng, giúp lấy thôi. Tú Bình đem Vương Tuấn Sơn lấy tới trên xe lăn. Thiếu niên vội vàng ăn cơm, tùy tiện cầm một cái bắp bánh cao lương nhét vào túi sách, liền chạy ra cửa nhà. Sáng sớm do rất là mát mẻ, Vương Khải chạy tại trên đường, không chung chim sẻ đều tại cấp cùng hắn chào hỏi. Không biết những cái kia trong thành Hải Tử chạy nhanh không nhanh. Cảm thụ được bên thai tiếng gió, Vương Khải đung nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bất quá một giây sau, vấn đề này lại bị hắn vung tại sau đầu. Mặc kệ nó, ta chính là lấy mạng chạy, cũng muốn chạy ra cửa nói tới. Ngoại trừ chạy, ta không có lựa chọn nào khác. Hắn hôm nay phần chạy vô cùng kiên định. Sơn thôn tiểu học ngoại trừ đồng thần bên ngoài tất cả người tại kéo cờ trên đài ngồi thật dài một loạt bọn hắn trước mặt đồng thần nên đón mặt trời mọc tại quốc kỳ phía dưới đánh một bộ bát tự quyền hắn một chiêu một thức nhất cử nhất động đều ra dáng rất có một đời tông sư khí chất chân phong đều thấy chóng hắn vừa vặn giống đều nghe được đồng thần nhất chân huy quyền giữa đánh ra âm bạo thanh đồng thần nếu không phải bình vương ta trực tiếp ăn một cân bay dù là ta phải có hắn một nửa mạnh vậy cũng tuyệt đối đánh tạ kệ đại trừ khiếu đương chân thành cảm thán Trần phong nhìn đồng thần ánh mắt đều biến vô cùng hùng đúng nha Hắn giống như cái gì cũng biết, tựa như là tiểu thuyết bên trong bật học giả văn nam chính một dạng. Trương Kiếm cũng ở một bên phụ họa, nhìn Đồng Thần ánh mắt cũng là có chút kéo. Tiếp xúc thời gian càng dài Đồng Thần bại lộ bản lĩnh thì càng nhiều đây khó tránh khỏi gây nên người xung quanh suy đoán lung tung. Thế là, bắt đầu an bài cho hắn cái này đến cái khác áo vết. Bất quá, Đồng Thần đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý hắn thủy chung đối với mình có rõ ràng nhận biết. Hắn biết mình mục tiêu cuối cùng là cái gì, cũng biết mình bây giờ nhiệm vụ là cái gì. Nhu hiệu trưởng, khoảng cách chạy việc ra còn có 29 ngày, đến lúc đó bọn nhỏ sẽ đi trên chấn dự thi, nếu như đạt được thắng lợi Như vậy thì là một trận tiếp một trận so tài, cho nên ta nghĩ có phải hay không để chạy cự ly giải đội bọn nhỏ trước tiên đem văn hóa khóa thả một chút, trước chuẩn bị chiến đấu chạy việt dã trận đấu. Điểm tâm thời gian đồng thần thử thăm dò. Trần Phong cùng Trương Kiếm cũng nhìn về phía Lưu Đông Lương, tâm lý dù sao cũng hơi khẩn trương. Cái này lão hiệu trưởng bình thường cào thành tích bắt rất chặt, hắn sẽ đồng ý để những cái kia chạy cự ly giải đội viên trước từ bỏ văn hóa khóa sao? Quả nhiên, bọn hắn suy đoán là đúng đang nghe đồng thần nói sau đó. Lưu Đông Lương chịu liên tiếp lắc đầu. Không được, điều đó không có khả năng, chạy cự ly giải đội có mấy cái hài tử liền nhỏ hơn thăng sơ đối bọn hắn đến nói kiểm tra điểm cao và một cái tốt sơ trùng so tham gia kia cái gì chạy việt ra trận đấu quan trọng hơn đáp ứng đồng thần kế hoạch hắn liền đã làm ra không ít nội bộ hiện tại muốn để bọn nhỏ hy sinh văn hóa khóa thời gian hắn kiên quyết không đồng ý đồng thần kỳ thực cũng đoán được lưu đống lương danh giới cuối cùng cho nên hắn cũng chỉ là thăm dò tính hỏi một câu cũng không có lại tiếp tục kiên trì dù sao hắn đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch b cùng giống như hôm qua đám người bọn họ vừa ăn xong cơm liền có học sinh lục tục no ngoe đi vào trường học bất quá cùng hôm qua so sánh Hôm nay bọn nhỏ trên mặt rõ ràng đều nhiều một chút nụ cười đa số bọn nhỏ đem phần thưởng cầm lại ra, nói cho người nhà đó là thông qua mình nỗ lực tranh thủ đến. Mọi người trong nhà đều sẽ khen bên trên một câu đây để bọn nhỏ cảm thấy mình là gia đình làm công hiến, thực hiện mình giá trị. Thẳng đến vết thương đầy người, thần sắc bệ vệ đồng hoán chi xuất hiện, nàng bộ dáng dọa đồng thần đám người nhảy một cái. Ma đồng hoán chi, tâm lý cái kia đi tìm đồng thần suy nghĩ chôn lại tránh, cuối cùng nàng vẫn là không dám đi tìm đồng thần. Ngược lại là đồng thần đám người, đối với đồng hoán chi một cái quan tâm lên. Hai từ kia rõ ràng có cố sự. Chờ đồng hoán chi cúi đầu đi vào mình phòng học sau đó. Nhiu Đống Lương lúc này mới hít thở sâu một cái, chậm rãi giới thiệu đồng hoán chi tình huống. Cái nha đầu này phụ mẫu đều có rất nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nếu không phải ta ba phen mấy lần tới cửa đi tìm, cho bọn hắn giảng đạo lý, còn giảm nàng không ít học phí, cha nàng nương đều sẽ không đồng ý để nàng đến đến trường. Bị đánh, bị mắng, chịu đói, đối với nàng mà nói đó là chuyện thường ngày. Nhìn cái dạng này, hôm qua là lại bị đánh. Giải rác vài câu, nghe đồng thần đám người đấy lòng một trận phát lạnh. ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đều bị chấn bể tàng quan. Không phải đâu, trên thế giới này thật có mụ mụ không yêu mình hại từ sao? Đây đều niên đại gì, còn kéo cái gì chọn nam kinh nữ? Đại xanh đã sớm vong có được hay không? Kỳ thực ta cũng không tin trên thế giới này thật có trong tiểu thuyết loại kia cực phẩm thân thích, cực phẩm người nhà, thẳng đến ta mẹ muốn ta giúp ta cứu cứu lưng 80 mươi vạn nợ. Thông suốt chút, cũng đừng tranh cãi, ngươi không có gặp phải, thật sự không, có nghĩa là không có. Hiện thực, thường thường so bất kỳ nghe đồn đều không hợp thói thường. Ta trước đó cảm thấy manh manh liền đủ đáng thương đủ hít thở không thông, hiện tại xem ra, đồng hoán chi thảm hại hơn. Khán giả nghị luận âm mỹ, đồng thần lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Có ít người tuổi thơ, nhất định là phải dùng cả đời đến chữa trị. Nguyên sinh gia đình mang đến sâu trong linh hồn đau sót, càng là dốc cả một đời đều khó mà khép lại. Nhất là Đồng Hoán Chi dạng này tình huống, dạng này nên kỷ. Thật là muốn giúp đều không cách nào giúp. Vẫn là câu nói kia, chỉ có nguyện ý tự cứu, dũng cảm tự cứu mới có thu hoạch được tân sinh cơ hội. Mà Đồng Thần có thể làm, cũng không phải là đi tìm Đồng Hoán Chi mụ mụ lấy tình động biết bằng lý trí, ý đồ cải biến phụ nhân kia cố hữu nhận biết, cũng không phải đem Đồng Hoán Chi mang đi, để nàng hiện tại liền thoát ly cái hoàn cảnh kia Đồng Thần có thể làm đó là tự lực gọi lên Đồng Hoán Chi tự cứu bản năng. Chỉ có để chính nàng biến cương đại để nàng rõ ràng chính nàng phương hướng mục tiêu, đồng thời nguyện ý vì chi nỗ lực phấn đấu, nàng mới có thể chân chân chính chính sống ra bản thân, sống ra tương lai. Từ thiện hàm nghĩa chân chính là cứu vớt, mà không phải bố thí. Chương 283, lần đầu tiên huấn luyện. Chương 283, lần đầu tiên huấn luyện đồng hoán chi hôm nay cả ngày đều qua ngơ ngơ ngác ngác. Trong nội tâm nàng chứa sự tình, còn không biết như thế nào giải quyết. Người tuy nhỏ, nhưng là nàng cũng biết muốn mặt đừng nói quỳ xuống dập đầu khóc lóc con sòm la lộn, đó là giả bộ đáng thương nói tốt cầu xin, nàng đều cảm thấy quá mức mất mặt. Có thể đại hoàng làm cái gì? đó là nàng trên thế giới này duy nhất bằng hữu. Nghỉ giữa khóa, còn có cơm trưa thời gian, Đồng Hoán Chi không biết bao nhiêu lần vụng trộm nhìn về phía đồng thần đám người. Nhìn về phía ba cái kia mặc đẹp mắt y phục, lại trắng lại thủy linh trong thành tiểu nha đầu. Các nàng làm sao bao giờ cũng đều đang cười. Đây là Đồng Hoán Chi tâm lý nghi hoặc. Xoắn suýt tâm thần bất định tâm tình kéo dài đến xuống buổi trưa cuối cùng một tiết khóa. Vương Bân lão sư hơi bố trí một điểm tác nghiệp sau đó, tuyên bố một tin tức. Chúng tuyển chạy cự ly dài đội đồng học hơi chậm một chút về nhà, đợi lát nữa đi thao trường tập hợp. Nói xong, Vương Bân kẹp lấy tài liệu giảng dạy quay người rời đi. Phòng học bên trong trong nháy mắt náo nhiệt lên đến, mấy cái chúng tuyển chạy cự ly dài đội người trong nháy mắt bị đám đồng học vây quay lên. Để cho các ngươi lưu lại làm cái gì? Muốn bắt đầu huấn luyện sao? Thật âm mộ các ngươi, nói không chừng các ngươi còn có thể đi đại thành thị đi một vòng đây. Ôi! Các ngươi nói, huấn luyện nói, còn có hay không phần thưởng có thể cầm. Hôm qua cầm phần thưởng về nhà, mẹ ta đều cho ta khen không có ý tứ, cha ta kích động quỷ gối ta ra ra trước bài vị, nói nhà ta là mộ tổ bước lên khói xanh. Toàn lớp Hải Tử vậy mà không có một cái nào về nhà đều nghĩ đến đợi lát nữa nhìn xem chạy cự ly dài đội như thế nào huấn luyện đồng hoán chi lại càng không có đi ý tứ, nàng vừa khẩn trương lại sợ, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Rất nhanh, ba cái ban hết thể 10 tên chạy cự ly dài đội viên, cộng thêm kia 5 cái dự bị đội viên, chỉnh thể đứng ở trên bãi tập đồng thần vẫn như cũ đứng tại kéo cờ đài dưới, tựa như hôm qua như vậy, khuôn mặt bình tĩnh. Đám đồng học, khoảng cách chạy Việt dã giải thi đấu còn có 29 ngày thời gian, khoảng cách các ngươi thi cuối kỳ cũng chỉ có không đến 2 tháng. Hai chuyện này đối với các ngươi trọng yếu giống vậy, cái nào cũng không thể chậm trễ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tại sau khi tan học tiến hành huấn luyện. Mỗi ngày 2 giờ rưỡi là cơ bản nhất huấn luyện độ dài. Nếu như các ngươi có đặc thù tình huống, có thể hướng ta phản ánh, ta sẽ ở trước tiên xử lý. Nghe rõ không? Đồng thần đơn giản tuyên bố huấn luyện công việc, lập tức liền đạt được đám học sinh tích cực phản hồi. Nghe minh bạch. Thế thế, Đồng thần trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Như hiệu trưởng nói, các ngươi am hiểu nhất chạy, ta cũng cảm thấy các ngươi có chút thiên phú, bất quá thành tích không phải nói đi ra, quán quân cũng không phải dễ cầm như vậy. Tiền thưởng là chân thật tiền. Vì càng không phải là dựa vào một chút xíu thiên phú liền có thể chạm đến đồ vật, cho nên các ngươi muốn thế nào? Vui mừng sau khi, Đồng Thần thử nghiệm điều động những hài tử này cảm xúc. Bất quá lần này khi đáp án không giống vừa rồi như thế thống nhất, những này trên núi em bé từng cái đều ngại ngùng lên. Không khí có trong nháy mắt tiến tĩnh, đột nhiên một đạo non nớt giọng nữ đang nhìn náo nhiệt trong đội ngũ vang lên. Chúng ta hẳn là toàn lực chạy, lấy mạng đi chạy. Dùng 3 điểm thiên phú, cùng 97 phân nỗ lực đi đánh bại tất cả người. Trời xanh mây trắng cờ đỏ dưới, tiểu nữ hài âm thanh là như thế to rõ một cái hấp dẫn tất cả người ánh mắt đồng hóa chi bị tất cả người nhìn đôi tay khẩn trương nắm nút túi sách trên mặt nóng bỏng đối với trầm mặc ít nói mười phần sợ giao tiếp xã hội nàng đến nói người khác chú ý ánh mắt tựa như là dao một dạng sắc bén nhưng bây giờ nàng không quản được nhiều như vậy nàng nhất định phải nhanh gây nên đồng thần chú ý tốt áp dụng nàng vừa mới nghĩ đi ra biện pháp đó là nàng cứu vớt đại hoàng còn không cần từ bỏ tôn nghiêm biện pháp duy nhất nàng biện pháp có hiệu quả đồng thần không chỉ nhìn về phía nàng còn đi hướng nàng đi vào đồng hóa chi trước mặt đồng thần ngồi sồn người xuống cùng nàng nhìn thẳng người nói rất đúng rất tốt đây chính là ta muốn đáp án Cảm ơn ngươi nói dùm cho ta bọn hắn." Rồi ra một cái tay, Đồng Thần hướng về phía Đồng Hoán Chi lộ ra ôn hòa nụ cười đồng thần khẳng định, cũng làm cho Đồng Hoán Chi khẩn trương tâm hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá, Đồng Thần cũng không có thời gian nhiều cùng nàng giao lưu. Biểu đạt mình khẳng định về sau, Đồng Thần đứng dậy lại lần nữa trở lại kéo cờ đài. Nhìn về phía chạy cự ly dài đội đám người kia, hắn cất cao giọng hỏi: "Ta hỏi lần nữa, chúng ta phải dùng cái gì cầm tới quan quân? Làm sao cầm tới tiền thượng?" Lần này, mười mấy cái hải tử cùng tiêu lên trả lời hắn: "Dùng 3 điểm tiên phú, lại thêm 97 phân nỗ lực." Nỗ lực chạy lấy mạng chạy dưới trời chiều bọn nhỏ ho hét ở trong núi quanh quần. Mười mấy cái hoa hoa lại là hô lên rung động đến tâm can khí thế đồng thần hôm nay mục đích đã đạt đến kỹ xảo tính đồ vật không nóng nảy truyền tại. nhưng khí thế nhất định phải kéo căng tốt vẫn là hôm qua khoa kia đại liêu thụ vẫn là 4 km đường núi hôm nay ta đi theo các ngươi cùng một chỗ chạy hiện tại bắt đầu xuất phát hướng đồng thần thậm chí không nói cái khác bất kỳ quy phạm hóa đồ vật giống như là hai tử chơi đùa một dạng hô một tiếng hướng liền dẫn đầu chạy ra ngoài theo sát phía sau là vương hải Bây giờ hắn đối với đồng thần đám người đã hoàn toàn không có bất kỳ địch ý đi theo đồng thần nhịp bước mau ra tà đành. Cái khác chạy cự ly dài đội viên cùng đội dự bị viên cũng ngao ngao liền xông ra ngoài. Bọn hắn giống như là sông pha chiến đấu tướng sĩ, bước chân kiên định, thẳng tiến không lùi. Chậc chậc chậc, đáng tiếc ta tay có tổn thương à không phải nói, ta nói cái gì cũng đi theo chạy một vòng. Nhìn mang theo một đám hải tử chạy nhanh chóng đồng thần, Trần Phong hâm mộ đều mươn khóc Trương Kiếm bị hắn bộ dáng chọc cười, nhịn không được chỏ đùa một câu. Quách Đức Cương có thể chạy không được 4 km, người đem mình cái mông đập xương đều chạy không được 4 km. Nghe vậy, Trần Phong một nhếch răng, sấu hổ gãi gãi đầu. Hắc hắc, 4 km đích xác là có chút xa. Đừng nói cánh tay có tổn thương, đó là không có tổn thương. Để hắn chạy 4 km đường núi hắn cũng kiên trì không xuống. Ba ba mau nhìn. Đống nhiên, Trần tử hàm kêu một tiếng. Cầu cầu cùng manh manh cũng đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Các nàng trong tầm mắt, một cái tiểu nữ hải nhi đang theo lấy đi xa chạy cự ly giải đội đuổi theo. Đồng Hoan Chi, nàng đi theo chạy lên đi làm cái gì? Trong đám người, như Đống Lương Nghi hoặc lên tiếng. Bất quá không đợi tất cả người kịp phản ứng, Đồng Hoan Chi thân ảnh đã theo chạy cự ly dài đại bộ đội biến mất. Trên đường đồng thần chạy ra một khoảng cách sau đó thả chậm một chút bước chân. Hôm nay tức là ủng hộ sĩ khí, cũng là dò xét. Hắn muốn đầy đủ hiểu rõ mình đội viên, cũng tốt tại lúc trước thời kỳ hợp lý an bài kế hoạch huấn luyện, chỉ là vừa mới quay đầu. Hắn liền thấy chạy ở đội ngũ cuối cùng Đồng Hoán Chi. Ân. Một đoàn nghi hoặc cấp tốc bỏ lên trên đồng thần trong lòng. Hắn không biết cô bé này theo tới là muốn làm gì, mà lúc này giờ phút này Đồng Hoán Chi cùng đồng dạng chạy ở đội ngũ cuối cùng một tên mập lại là ngươi tranh ta đổi đến lên. Bọn hắn đều đang ngó chừng đối phương tốc độ, cắn răng nỗ lực để mình chạy càng nhanh. Ha ha, đây là hát cái nào vừa ra. Ngươi khổ một tiếng đồng thần đi thẳng tới đội ngũ cuối cùng, đem đồng hoán chi cùng mập mạp ngăn lại ánh mắt nhìn về phía đồng hoán chi. Đồng thần hỏi: Đồng hoán chi, hôm nay nhưng không có phần thưởng có thể cầm, ngươi vì cái gì không trở về nhà, còn muốn đi theo chạy đây? Chương 284 người khiêu chiến. Chương 284 người khiêu chiến. Bởi vì, bởi vì đối mặt đồng thần tra hỏi, đồng hoán chi vừa khẩn trương đối với cái này, đồng thần ngược lại là không có gấp thúc nàng, ngược lại là đồng hoán chi bên người mập mạp trước số ruột. Đúng nha đồng hoán chi, ngươi hôm nay như thế nào cùng ta nghẹn hái, ta nhớ được ta cũng không đắc tội qua ngươi đi với lại ngươi là chạy thế nào nhanh như vậy, ta đều không vung được ngươi. Mập mạp mặc dù mập nhưng cũng là và vỡ. Một bước mở ra đều có thể đỉnh đồng hoán chi một bước dưới nhiều như vậy. Nghe vậy đồng hoán chi nhếch miệng, rốt cục lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía đồng thần. Chạy cự ly giải đội tuyển người tiêu chuẩn là chạy nhanh sao? Nàng rất thông minh, chẳng những không có giải đáp đồng thần vấn đề, ngược lại là hướng đồng thần sách một vấn đề, đem quyền chủ động cầm tại mình trong tay đồng thần nhưng là cười một tiếng, cho nàng một cái phi thường khẳng định đáp án. Đó là đương nhiên. Có câu nói này, đồng hoán chi mau đuổi theo hỏi. Vậy ta nếu là vượt qua đã được tuyển chọn người có phải hay không liền có thể thay thế bọn hắn trở thành chuẩn bị chọn đội viên hoặc là chính thức đội viên mười tuổi niên kỷ vẫn là một cái phi thường sợ giao tiếp xã hội tiểu nha đầu có thể tại vô cùng gấp gáp trạng thái dưới nói ra như vậy lo di tính rất mạnh nói có thể thấy được đồng hoán chi vì cứu vớt đại hoàng là xuống bao lớn quyết tâm động thần là thật bị chọn phát cười mà đồng hoán chi bên người mập mạp nhưng là trong chớp mắt ngắn ngủi liền ra một chán nhi mồ hôi lạnh chắc không được nha đầu này hôm nay như bị điên đi theo chạy cự ly dài đội chạy nguyên lai like là mang theo cái này mục đích đến đây chẳng phải là ngấm lại mình tốc độ mập mạp khắp tâm đều có. Hắn có thể đi vào chạy cự ly dài đội, hoàn toàn cũng là bởi vì thần cao chân dài ưu thế. Nhưng Đồng Hoán Chi mặc dù thấp, có thể nàng nhẹ nhàng linh xảo. Vừa rồi chỉ là tại cất bước giai đoạn, mới chạy ẩn hiện bao xa, mình đều không có vứt bỏ nàng đây nếu là chạy xong 4 km toàn bộ hành trình nói. Mình phía sau tốc độ rất khó có thể nói cam đoan so tiểu nha đầu kia nhanh. Từ ngực, mập mạp khẩn trương nuốt nước miếng một cái, Đồng Hoán Chi cũng khẩn trương không được, đôi tay nắm vút góc áo, nhưng ánh mắt lại là thủy chung chăm chú nhìn đồng thần con mắt. Cùng người mắt đối mắt, là nàng trước kia sợ hãi nhất sự tình. Đi, ta đáp ứng ngươi cũng may đồng thần suy tư thời gian cũng không dài, không để cho nàng tâm lý tiếp nhận thời gian quá dài dài vò. Tạ ơn lão sư. đồng hoán chi thoát ra, cái này mới xưng hô để đồng thần rất là hưởng thụ. lão sư, nhân loại linh hồn công trình sư, không cần cảm ơn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi tất cả đều là chính ngươi tranh thủ đến, ngươi chỉ cần nỗ lực, liền có thu hoạch khả năng. Vỗ vô tiểu nha đầu bà bay, đồng thần đứng lên đến, ánh mắt nhìn xem đã chạy rất xa bọn nhỏ. chuyến này là không kịp được lên, bất quá chúng ta hôm nay là dò xét huấn luyện, 4 km muốn chạy hai chuyến, ngươi cũng muốn đi theo chạy hai chuyến mới có thể tại thứ hai lần thời điểm cùng tất cả người lại so một lần. Người siêu việt hay, liền có thể thay thế ai? Ngươi nguyện ý không? Đồng Thần lần nữa tối đầu, đồng hoán chi ánh mắt bên trong đã lóe lên hưng phấn hào quang. Ta nguyện ý. Nàng đương nhiên nguyện ý bởi vì trừ cái đó ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Kế tiếp tiếp tục chạy bên trong, mập mạp tiểu vũ trụ triệt để bạt phát. Siêu việt hay, liền có thể thay thế ai đây đối với hắn nói, tuyệt đối không tính là tin tức tốt gì đồng Thần cũng tại sau đó chạy bên trong chú ý đến mỗi cái đội viên chạy một chút chi tiết. Trình độ lớn nhất đem mỗi cái học sinh ưu khuyết điểm đều ghi tạc mình tâm lý. Rất nhanh Lần đầu tiên 4 km kết thúc. Chờ đồng thân bọn hắn tất cả người trở lại trường học, cái khác học sinh đã toàn bộ lộ hàng. Lượn lờ khói bếp bắt đầu ở trường học phòng bếp bên trong lên. Lần này nấu cơm là chứ kiếm. Trần Phong nhưng là mang theo ba cái tiểu nha đầu ở trường học trên bãi tập chơi quên cả trời đất đồng thần để bọn nhỏ hơi vứt bỏ hơi thở, lại đem bao quát đồng hoán chi tại bên trong tất cả người đều tập trung lên. Đồng hoán chi ngươi qua đây một cái. Hướng phía đồng hoán chi khoát khoát tay đồng thần trực tiếp để nàng đứng ở tất cả đội viên trước mặt. Không cần ta giới thiệu a, nàng các ngươi hẳn là đều biết. Phía dưới ta nói một chút. Tiếp xuống lần thứ 4 km. Đồng hoán chi cũng biết tham gia. Với lại, nàng còn đem với tư cách người khiêu chiến, truy kích các ngươi tất cả người. Nàng siêu việt hay, liền sẽ thay thế ai. Đương nhiên, mọi người cũng có thể xem nhẹ nàng tồn tại, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cái cuối cùng trở về người muốn bị đào thải là được rồi. Đồng thần đơn giản tuyên bố đồng hoán chi gia nhập cùng đào thải quy tắc, lập tức liền đưa tới bọn nhỏ một trận kêu rên. A còn muốn đào thải A. Ta mệt mỏi quá A, còn có chút đói, lại chạy nói, ta sẽ chết. Chế Đây là ý gì? Nhân viên không phải tại hôm qua liền đã xác định chưa? Còn muốn đào thải? Vội cái gì? Dù sao nàng không chạy nổi, ta liền xem như đào thải cũng là đào thải chậm nhất một cái, ví dụ như, Trương Mập Mập, Mập mạp cẩn thận, nàng đó là chạy đào thải ngươi đến. Bọn nhỏ lưu ríu, nhưng Đồng Thần rõ ràng không có nói nhảm nhiều ý tứ. Nghỉ ngơi 15 phút, cái thứ 24 km liền bắt đầu, hiện tại bắt đầu đến ngược. Giải tán. Hô một tiếng giải tán, Đồng Thần đi đến sân bên trong bệnh biện trước bàn cầm nước liền bắt đầu uống lên. Nưu Đống Lương nhìn xem những cái kia thở hổn hộc đầu đầy là mồ hôi bọn nhỏ, quay người liền muốn cho bọn nhỏ đưa chút nước đi qua. Chỉ là Đồng Thần tựa hồ biết rồi hắn ý tứ, trực tiếp đưa tay đem nó lại. Nưu hiệu trưởng đừng cho bọn hắn nước uống. Nhu đóng lương sướng sở, quay đầu nhìn xem bọn nhỏ, lại nhìn xem đồng thần, một mặt không đành lòng. Thế nhưng là bọn nhỏ buổi trưa phần lớn đều là ăn một điểm từ trong nhà mang đến đồ ăn, bọn hắn muốn là ăn không đủ no, hiện tại khẳng định là lại đói vừa khát. Vậy cũng không được, đã chạy cự ly giải đội thành lập, ngày trước đó cũng đáp ứng ta ý nghĩ, kia tất cả quy củ liền phải ta quyết định, không phải nói, ta liền trực tiếp thoái lui ra khỏi. để Nhu đóng lương không nghĩ đến là, một mực đều cười toe toét nhìn lên rất dễ nói chuyện đồng thần lại là trực tiếp như mặt, nói ra nói cũng là vô cùng nghiêm túc, thậm chí là nguy hiếp Tốt ta. nghe ngươi, để tay xuống bên trong nước, như đóng lương cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Có thể một màn này bị phòng trực tiếp bên trong một chút người xem nhìn thấy. Lúc này liền nổi giận, có ý tứ gì a? Sơn khu Hải tử cũng không phải là Hải tử sao? Dựa vào cái gì không cho người ta uống nước? Mẹ, thật đúng là lấy chính mình khi bản thái. Quả nhiên người bình thường một khi thu hoạch được một chút quyền lợi, cũng sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào đem quyền lợi phát huy đến thực hạn. Căn bản là mặc kệ cái khác người chết sống. Đây quả thực là không làm người, cơm không cho ăn, nước còn không cho uống, vậy chính ngươi vì cái gì uống nước? Trước đó cảm giác đồng thần làm việc mặc dù không đáng tin cậy, nhưng chí ít cũng không tính không hợp thói thường. Lần này là thế nào? Chẳng lẽ quên đây là đang trực tiếp? Liền không sợ bị mắng. Chương 285, thật là đang liều mệnh chạy. Chương 285, thật là đang liều mệnh chạy đồng thần đích xác là không sợ bị mắng. Sắp từng nói, hắn là căn bản liền sẽ không để ý hắn không quan tâm người cái nhìn. 15 phút đến, tới tập hợp. Thời gian vừa đến đồng thần liền hô một cuốn học 16 cái hài tử lập tức đều xuống lại tới. Tại đồng thần hô lên lần thứ 24 km sau khi bắt đầu toàn cũng bắt đầu phi nước đại. Vương Khải vẫn như cũng là nhanh nhất một cái kia, hắn tựa như là một cái con thỏ, tốc độ lại nhanh, dáng người cũng lộ ra nhẹ như vậy doanh đương nhiên. Có Đồng Hoán Chi gia nhập cùng đào thải quy tắc, những người khác cũng đều là kìm nén một hơi, sợ mình rơi vào cuối cùng, bị đá ra chạy cự ly dài đội. Trương Mập mạp càng là ai cũng không nhìn, con mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm Đồng Hoán Chi. Nếu là trước khi nói chạy hắn chỉ dùng 90% khí lực, như vậy lần này, hắn nhưng là dùng 200% khí lực. Thậm chí, Trương Mập mạp trong đầu còn sinh ra một cái so sánh ác độc ý nghĩ. Đồng Hoán Chi, ngươi tốt nhất là dẫm lên tảng đá té một cái thực sự không được, để cho người khác ké một cái, để cho người khác đào thải cũng được, tóm lại tuyệt đối không nên để ta là cái cuối cùng." Trong lòng suy nghĩ, chương mập mạp bước chân là một điểm cũng không dám hạ chậm. Hắn mở ra miệng rộng liều mạng hô hấp lấy. Bởi vì khắc hô, hắn đang hô hấp thời điểm đều cảm nhận được cuống họng truyền đến đau đớn. Cũng bởi vì Đồng Hoán Chi là hôm nay người khiêu chiến, nàng cũng liền thành tất cả trong lòng người tên địch nhân kia. Người người đều đang nghĩ, chỉ cần chạy so Đồng Hoán Chi nhanh là được rồi. Tốt nhất là để tiểu nha đầu kia tại cuối cùng một bên khóc một bên chạy mới tốt. Thế nhưng là tất cả người cũng không biết trận này chạy đối với đồng hoán chi đến nói ý nghĩa là sao mà trọng đại nàng không muốn cho về đôi mừng chủ liền xem như hèn mọi hướng đồng thần đưa ra lại muốn chút gì phần thưởng nàng cũng muốn trước hết để cho đối phương nhìn thấy mình nỗ lực dù là nỗ lực qua đi đối phương vẫn cự tuyệt nhưng này dạng coi như mình lấy không được phần thưởng tối thiểu nhất cũng có thể đem gia nhập chạy cự ly giải đội tin tức mang về gia nhập chạy cự ly giải đội cũng liền mang ý nghĩa có khả năng sẽ ở sau đó trong trận đấu cầm tới tiền mặt ban thưởng đáp ứng đem tất cả tiền thưởng đều giao cho nương nương liền có thể cầm lấy những số tiền kia mua thịt ăn như thế nói cũng không cần giết đại hoàn đi nàng ý nghĩ là đơn thuần như vậy, thậm chí có thể nói là có chút mong muốn đơn phương hoặc là ngu xuẩn. Có thể đây cũng là nàng bây giờ duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp, cũng là duy nhất có thể cứu vớt nàng cái kia không biết nói chuyện bằng hữu biện pháp. người khác là lấy hết toàn lực chạy, mà đồng hoan chi, thật là đang liều mệnh chạy. nàng chưa bao giờ như thế dùng sức, cũng chưa từng như thế tuyệt vọng. văn cầu, liền để ta thắng lần này a. ta thật không muốn đại hoàng chết mất. ta có thể không nhân ái, nhưng là ta không muốn lại mất đi ta sợ yêu. thật văn cầu, bên hai tiếng rõ đang gào thét đồng hoan chi đấy lòng khẩn cầu cũng đang gầm thét. nàng, thật không muốn thua cũng không thể thua. Hai tay theo chạy nhịp bước điên cuồng đồng đưa. Trương Mập Mạp đang ở trước mắt. A, Đồng Hoán Chi bỗng nhiên giống lên, kia gầm lên giận dữ bên trong có phẫn nộ, có bị khuất, còn có nồng đầm không cam lòng. Nàng muốn hỏi vì cái gì, nàng muốn hỏi dựa vào cái gì, nàng muốn hỏi. Vận mệnh a, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Trương Mập Mạc, Hoàng Đồng Hoán Chi gào thét dọa hai chân kém chút mềm rơi, dưới chân mất tự do một cái, hắn kém chút liền cho mình tới một cái cầu gả buồn. Cũng chính là lần này, Đồng Hoán Chi đi thẳng tới cùng Trương Mập Mạp ngang hàng khoảng cách. Tiểu Nha đầu thấy được hy vọng, cũng nhìn thấy Trương Mập Mạp tuyệt vọng. Thật xin lỗi, ta nhất định phải làm như vậy." Nàng dưới đáy lòng cho Trương mập mạp xin lỗi, hai chân càng thêm ra sức chạy đồng thần một mực đều đi theo bọn hắn cách đó không xa đây nếu là ở kết trước. Hắn đừng nói là chạy hai cái 4 km, đó là chạy một cái 4 km, đoán chừng đều kiên trì không xuống. Cũng may mắn hiện tại hắn có đủ loại kỹ năng tăng thêm, mặc dù không có cùng điển kinh liên quan kỹ năng, nhưng là hắn thể chất không hề nghi ngờ là muốn so đồng dạng người muốn biết bao biết bao nhiêu, cho nên hắn chạy vẫn là tương đối nhẹ nhõm, cũng có dư thừa tinh lực đi quan sát bọn nhỏ nhất cử nhất động. Nhìn đồng hoán chi cố gắng như vậy bộ dáng, Lại liên tưởng lên lần đầu tiên phỏng vấn tiểu cô nương này, giờ nàng kia thẹn thùng ngại ngùng bộ dáng đồng thần không khỏi suy tư lên. Có thể làm cho như vậy một cái ngại ngùng sợ giao tiếp xã hội tiểu nữ sinh chủ động hấp dẫn mọi người chú ý, lớn mật nói ra mình thỉnh cầu đồng thời còn như thế liều mạng nỗ lực vì đó phân đấu. Nàng nhất định là bị cái gì không để cho nàng có thể không làm như vậy, sự tình á còn có trên người nàng tổn thương. Kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình mạo hứa đạo. Càng là hiện lộ rõ ràng nàng lọt và bị khuyết có bao nhiêu để người thở. Trọng nam khi nữ, thiên hạ này thật có phụ mẫu sẽ như vậy cực đoan đối đãi mình hại tử sao? Lại nghĩ tới lưu hiệu trưởng trước đó cùng mình giới thiệu đồng hoán chi ra tình huống đồng thần phỏng đoán lấy đồng hoán chi khả năng gặp được tất cả bất công. Có chút phụ mẫu nhận biết tính hạn chế thường thường sẽ trở thành đời sau xỉn xích. Bọn hắn cho rằng không thể lại trở thành so với bọn hắn bản thân ưu tú hơn người. Bọn hắn cho rằng bọn họ mình là dạng gì, ngươi cũng hẳn là là dạng gì. Thậm chí là ngươi không như ý, lan lộn nghèo tung thì, bọn hắn còn sẽ nói đúng, không sai. Ngươi liền nên là cái dạng này, ngươi chính là không có gì triển vọng lớn. Dạng này phụ mẫu cùng loại kia cực đoan mong con hơn người nhìn nữ thành phượng phụ mẫu một dạng, theo một ý nghĩa nào đó. Bọn hắn đối với hải tử đến nói cũng là một loại tai nạn, bởi vì tại bọn hắn căn bản liền sẽ không chính xác dẫn đạo. Trong tiềm thức, bọn hắn sẽ cảm thấy ta cho ngươi ăn uống, cho ngươi một cái mạng, như vậy ngươi liền nên nghe ta. Ta nói ngươi không được, ngươi lại không được, ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đi làm, thành thành thật thật khi một cái phế vật. Hoặc là ta nói ngươi đi ngươi là được, ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đi làm, đem ta không hoàn thành tất cả đều cho hoàn thành, trở thành ta định nghĩa nhân trung lắm vượng. Người từ lúc vừa ra đời, không chỉ có là gia đình thực lực kinh tế bên trên sẽ có chỗ trên lệnh, phụ mẫu phương thức giáo dục, hoặc là ở trung hình thức cũng có được cách biệt một trời hai loại trinh lệch đối với hai tử ảnh hưởng đều là vô cùng to lớn hiện nhiên đồng hoán chi không quản là ở gia đình phương diện kinh tế hay là tại cùng phụ mẫu ở trung hình thức bên trong đều đứng tại để người ngạt thở trạng thái nàng có thể nói là địa ngục bắt đầu đồng thần suy tư thời điểm đồng hoán chi đã triệt để siêu việt trương mập mạp đồng thời nàng còn có siêu việt kế tiếp chạy cự ly giải đội viên hiểu rõ hy vọng mà đã sớm tại đồng hoán chi đuổi theo trước đó bùi nguyên hổ cũng đã bắt đầu thả chậm bước chân khẽ mắt liếc qua nhìn thấy đồng hoán chi siêu việt trương mập mạp. bùi nguyên hổ trên mặt lộ ra ngu ngơ nụ cười nhưng lại nhìn thấy trương mập mạp trên mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đôi nguyên hổ trên mặt lại lộ ra nồng đậm không đành lòng. Thế là, hắn lần nữa đổ nước, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, Đồng Hoán Chi từ bên cạnh hắn chạy qua, trương mập mạp cũng siêu việt hắn. Đồng Hoán Chi, hôm qua ngươi ở trên núi cùng mẹ ngươi đối thoại, ta đều nghe thấy được, ngươi chạy à, ta để ngươi vượt qua ta, ta biết ngươi ý nghĩ. Trương mập mạp, ngươi cũng chạy à, ngươi là cha mẹ ngươi kiêu ngạo, ngươi nếu như bị đào thải, bọn hắn cũng biết thương tâm à. Đều chạy à, để ta đào thải tốt, dù sao ta đã không có gì có thể lấy mất đi, có thể thủ hộ chương 286, bùi nguyên hổ Chương 286, Bùi Nguyên Hổ. Thời gian rút lui đến hôn qua tan học. Bùi Nguyên Hổ cũng cùng những bạn học khác một dạng, ôm lấy phần thưởng vô cùng cao hứng trở về nhà. Chỉ là hắn ra, có chút không giống bình thường. Bị với tư cách Bạch Mã thôn bãi tha ma sơn núi bên trên, có một cái rất là đơn sơ tốt lều. Kia, yeah, đó là Bùi Nguyên Hổ ra. Mẫu thân tại sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết, phụ thân tại hắn 3 tuổi giờ ngoài ý muốn bỏ mình, gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại cũng phía trước 2 năm lần lượt qua đời. Hắn trong nhà, nghèo liền cậu đều cái bỏ. Thập lý bắt thôn càng là có lời đồn truyền ra. Nói hắn Bùi Nguyên Hổ là thiên sát cố tinh. Ai cách hắn tới gần ai liền chết. Thôn bên trong tiểu hài nhi nhóm đều bị đại nhân xuống tử mệnh lệnh, không cho phép cùng hắn chơi. Còn có một số nghịch lợm gây sự hại tử, càng là lấy chấn áp đả kích hắn cái này thiên sát cô tình làm vui. Những cái kia người cầm tảng đã được hắn, những cái kia người vung lấy cây gậy đuổi theo hắn. Hắn không dám hoàn thủ, bởi vì hắn nếu là đem những cái kia có cha đau có nương yêu hải tử đã thương, hậu quả sẽ là hắn cái này cô nhi không thể tiếp nhận. Hắn có thể làm chỉ có khóc chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Sau đó một người trốn ở người nhà trước mộ phần, khóc kể ra mình bị quất, xem xét trên người mình vết dẻo. Hắn còn nhỏ. Hắn sẽ không suy nghĩ tại sao mình còn muốn sống sót, sống sót lại có ý nghĩa gì? Hắn chỉ biết là, đói khát sẽ cho người khó chịu, rét lạnh sẽ cho người thống khổ. Hắn không có mục tiêu, không có phương hướng, tất cả chỉ án sinh tồn bản năng làm việc. Hắn chỉ là vì sống sót mà sống lấy. Nhưng hắn bầu trời cũng không riêng chỉ có cùng phong bạo vũ sấm xét vang vội. Một năm trước một ngày, hắn bụng đói kêu vàng, ngẫu nhiên xông vào Sơn thôn tiểu học, gặp cái kia hiền lành lão nhân. Hắn ăn bụng lão nhân màn thầu bị bắt tại chỗ. Có thể lão nhân cũng không có giống những người khác một dạng xua đuổi hắn, đánh đuổi hắn. Ngược lại, Một bát nóng hầm hập cháo được đưa đến hắn trước mặt, ăn từ từ, đừng ngại lấy. Đây là tại tất cả người thân đều qua đời sau đó, hắn nghe được câu đầu tiên quan tâm nói. Bùi Nguyên Hổ vĩnh viên quên không được Nghiu Đống Lương lúc ấy ánh mắt ánh mắt kia bên trong, có cùng ra Ra một dạng hiền lành. Cũng từ đó về sau, Bùi Nguyên Hổ có mình cái nhà thứ hai, Sơn Thôn tiểu học, nhưng hắn cự tuyệt Nghiuza ra, ra giữ lại mình tại trường học ở lại hào ý bởi vì hắn sợ mình cho Nguza ra, ra, cho toàn bộ trường học mang đến không tốt sự tình. Người khác tạo lời đồn, liền hắn người trong cuộc này đều có chút tin. Hắn thậm chí cự tuyệt Nghiu Đống Lương cho một ngày ba bữa, bởi vì hắn nhìn ra được. Lão nhân kia sinh hoạt cũng rất túng quẫn. Bất quá, lưu đống lương xuất hiện cuối cùng giống như là một đạo phá vỡ vĩnh dạ ánh nắng, cho vốn là tâm địa thuần thiện, ánh nắng sáng sủa buổi nguyên hồn một chút lực lượng. Hắn đã đáp ứng đến đến trưởng. Còn học thôn bên trong lão nhân trồng trọt bộ dáng, đem trong nhà một chút hạt giống gieo rắc tại hắn nhà mình trong đất. Trên núi quả thụ rất khang khái, luôn có thể tại hắn cần thời điểm vì hắn cung cấp một chút cần thiết. Xuân đi thu đến, hắn chờ đến thu hồi mùa. Trên núi mộ địa một bên, hắn dùng nhặt được gạch vỡ đầu, nhánh cây cỏ khô, bắp dâm rạ, còn có tất cả hắn có thể lợi dụng đồ vật, xây dựng một cái thuộc về hắn tốt lều ngày đó hắn ăn mình trồng ra đến bắp, nằm tại mình dựng tốt lều bên trong, xung quanh một vòng đều là mộ địa, không có một cái nào người sống. hắn nghĩ, lần này hắn cái này thiên sát cô tinh ai cũng khắc không tới, a cũng từ đó về sau, Bùi Nguyên Hổ sinh hoạt chậm rãi ổn định lại. Mặc dù qua Gian An, nhưng ít có hải tử dám đến mộ địa tìm hắn phiền phức ở trường học bên trong, lại có hiệu trưởng uy hiếp, cũng không có người dám quang minh chính đại khi dễ hắn. Về phần đến trường trên đường ngẫu nhiên bị bắt làm, Bùi Nguyên Hổ luôn có thể nhanh chóng bản thân điều tiết, không cho những cái kia không thoải mái ở trong lòng quá nhiều dừng lại. Cầm tới phần thưởng. Hắn thật cảm giác so với năm rồi còn vui vẻ hơn, mặc dù không có người cùng hắn chia sẻ hắn vui sướng. Về nhà trên đường, hắn nhịp bước cũng vẫn như cũ vô cùng vui vẻ. Tận tới đêm khuya mọi âm thanh yên tĩnh giờ. Bùi Nguyên Hổ nghe được Đồng Hoán Chi mẫu thân kia lanh lảnh âm thanh, hắn vô ý nghe lén, có thể mộ địa đó là hắn ra. Bùi Nguyên Hổ cũng liền đem tiền căn hậu quả nghe một cái rõ ràng. Trời sinh thiện lương hắn lúc ấy liền sinh ra muốn trợ giúp Đồng Hoán Chi ý nghĩ. Một mặt là bởi vì hắn bản thân tính cách cho phép, một phương diện khác Đồng Hoán Chi là bạch mã thôn bên trong số lượng không nhiều không có khi dễ qua hắn người. Theo một ý nghĩa nào đó. Bùi Nguyên Hổ cho rằng Đồng Hoán Chi cùng mình là một loại người, dù sao đó là khắp nơi không bị người chào đón, cho nên khi nhìn đến Đồng Hoán Chi như thế phân đấu thời điểm, hắn liền chủ động đổ nước, nghĩ đến giúp một cái cái kia đáng thương tiểu nha đầu. Về phần Trương Mập Mạp, Gia hỏa kia ở trường học bên trong bị đám đồng học gọi đùa làm mà Địa Chủ Nhi từ nốc, thường xuyên trong nhà cầm đồ vật phân cho đám đồng học ăn, mặc dù không phải cái gì đáng tiền thức ăn, có thể Trương Mập Mạp luôn có thể làm đến người người có phần, xưa nay sẽ không làm cái gì kỳ thị ở trường học bên trong, Trương Mập Mạp cũng là số ít mấy cái nguyện ý chủ động nói chuyện với mình người cho nên đùi nguyên hổ cũng không nguyện ý nhìn thấy trương mập mạp bị đào thải, chỉ là hắn đổ nước động tác quá rõ ràng đồng thần trong mắt cũng không vào hạt cát, nhưng động thần cũng không có nóng lòng đi chất vấn đùi nguyên hổ, mà là lựa chọn thuận theo tự nhiên đợi đến cái thứ 24 km chạy xong. Không ít học sinh vừa về tới trường học liền trực tiếp nằm ở bên trên đồng hoán chi mặc dù là liệu mạng đang chạy, thật có chút sự tình cũng không phải là ngươi liệu mạng liền sẽ có kỳ tích phát sinh. Ngoại trừ trương mập mạp cùng đổ nước đùi nguyên hổ bên ngoài, nàng một người đều không có lại đuổi kịp qua, càng đừng nói là siêu việt. Bất quá bất kể nói thế nào, nàng không phải cái cuối cùng. Mục đích liền đã đạt đến. Cùng cái khác ngã trái ngã phải đồng học hoàn toàn tương phản đồng hoán chi tại sau khi trở về, liền một mặt hưng phấn canh giữ ở trường học cửa ra vào chờ đợi đồng thần. Tại đồng thần sau khi trở về, nàng lập tức liền sẽ tới. "Lão sư, ta đã là chuẩn bị chọn đội viên, ngài có thể có thể lại cho ta một phần chuẩn bị chọn đội viên phần thưởng sao?" Mặc dù là lấy hết dũng khí, có thể đồng hoán chi nói chuyện âm thanh vẫn là yếu ớt rồi môi. Ơi. "Đương nhiên có thể." Cùng đồng hoán chi cẩn thận từng ly từng tí khác biệt đồng thần đáp ứng đó là tương đương thông khoái. Mặc dù đồng thần cũng không biết đồng hoán chi cụ thể gặp phải cái gì, nhưng đồng thần biết một cái ngại ngùng sợ giao tiếp xã hội tiểu nha đầu có thể biến thành như bây giờ khẳng định là gặp phải phi thường lớn khó xử. bất quá không quản như thế nào nàng bỏ ra nỗ lực liền nên đạt được hồi báo đồng thần nói để đồng hoán chi con mắt một cái liền sáng lên lên vẻ mừng như điên tại nàng trong mắt lan ra. ngươi trước đừng có gấp ngồi xuống hoặc là nằm xuống ngay tại trường học thao trường bên trong chậm rãi đi một hồi ta đi lấy phần thưởng lại lộ ra một cái ôn hòa nụ cười đồng thần dặn dò một cái quay người rời đi đồng hoán chi trên mặt trước đó mù mịt rốt cục quét sạch xỉn xanh nàng cười mà đồng thần trở về thời điểm. Trong tay lại là cầm lấy 6 phần phần thưởng đứng tại kéo cờ đại bên dưới đồng thần lớn tiếng hô, "Tập hợp phát thưởng phẩm rồi." Nghe vậy đủ loại tư thế buông lỏng nghỉ ngơi đám học sinh một cái đều tới tinh thần. "Còn có phần thưởng." Chương 287, đối mặt bất công, ta cho các ngươi hai con đường đi. Chương 287, đối mặt bất công, ta cho các ngươi hai con đường đi. Chờ bọn nhỏ tập kết hoàn tất đồng thần túi đầu nhìn thoáng qua đồng Hoan Chi. Sau đó, đồng thần đem một túi phần thưởng đưa cho đồng Hoan Chi. Hôm nay người khiêu chiến đồng Hoan Chi, siêu việt hai cái chuẩn bị chọn đội viên, khiêu chiến thành công, nàng trở thành chúng ta tân tấn chuẩn bị chọn đội viên đồng thời ta cũng tuyên bố một việc, khiêu chiến cơ chế đem kéo dài mở ra, từ giờ trở đi đến trận đấu bắt đầu trong khoảng thời gian này, bất kỳ đồng học đều có thể đang huấn luyện thời điểm phát động khiêu chiến. Quy củ vẫn là cái quy củ kia, ai chạy chậm, liền đào thải ai. Phạm là khiêu chiến thành công, đều sẽ giống đồng hoán chi một dạng, thu hoạch được phần thưởng. Hoa đồng thần tiếng nói vừa ra, một đám người lập tức sôi trào, nhất là mấy cái kia chạy chậm chuẩn bị chọn đội viên, càng là cảm giác nguy cơ trực tiếp kéo căng, đã bắt đầu lo lắng sợ hãi đồng thần khoát tay ý bảo yên lặng, sau đó vừa chỉ chỉ cái khác năm túi phần thưởng, còn có mỗi ngày thành tích huấn luyện tốt nhất nhanh nhất năm người đứng đầu, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một phần phần thưởng. cái này ban thưởng cơ chế cũng biết một mực kéo dài đến trận đấu bắt đầu. đồng thần còn nói ra hung hăng nổ tin tức. lần này mấy cái kia chạy nhanh nhất đội viên một cái thật hưng phấn lên, nhất là vương Khải, hắn đều cảm giác có chút không thể tin đây hạnh phúc, đến cũng quá đột nhiên a đối với mình tốc độ. vương Khải thế nhưng là có tuyệt đối tự tin, hắn hiện tại liền dám nói đến trận đấu trước khi bắt đầu, hắn hoàn toàn có thể tại mỗi ngày trong khi huấn luyện hồi hồi đều phải hạng nhất. vương Khải đây là ngươi phần thưởng. Vương Khải đang tại hư phấn, đống nhiên bên thai nghe được có người kêu gọi hắn danh tự, ngẩng đầu, liền thấy một túi phần thưởng đưa tới. Hắn đưa tay tiếp được, cảm giác so với hôm qua phần thưởng còn trầm trọng hơn một chút ở những người khác hâm mộ ánh mắt bên trong. Vương Khải nhịn không được túi đầu hướng túi bên trong liếc một cái. Bất quá lúc này, một cái non nớt em thai âm thanh đống nhiên tại bên cạnh hắn vang lên. Kaka, bên trong có dễ uống sữa chua à? Ta tự tay trang. Thuận theo âm thanh nhìn lại, Vương Khải liền thấy một cái giống như bà qua hoa một dạng tinh xảo tiểu cô nương cầu cầu trong tay cầm lấy một hộp sữa chua, đang tại say sương ngon lành uống vào. Nàng bên người menh manh còn có Trần Tử Hàm cũng là một người ôm lấy một hộp sữa chua, nhất là Trần Tử Hàm. Nàng uống nhanh, lúc này ống hút đã phát ra lộc cục lộc cục bọn khí âm thanh. Tiểu Nha đầu dứt khoát đem ống hút ném một cái, trực tiếp đem sữa chua trên cái hộp bị kín giấy cho xé mở. Tại Trần Tử Hàm nơi này nào có cái gì hình tượng tục nữ có thể nói. Một giây sau, nàng liền le đầu lưỡi bắt đầu liếm sữa chua hộp. Bộ dạng kia, nhìn người là thật tâm phát thèm A Vương Khải thật đúng là thấy được phần thưởng túi bên trong hai hộp sữa chua, hắn trong đại não, trước tiên nhớ tới mình xong bảo thai mọi mọi đồng thần lại đem người khác phần thưởng cũng phát xuống dưới. Hiện trường hết thảy 16 cái học sinh Hết thể có 6 người cầm tới hôm nay, phân phần thưởng đây có thể cho những cái kia không có lấy đến phần thưởng học sinh hâm mộ hỏng. Thừa dịp một số người hâm mộ cảm xúc đang nồng đồng thần hợp thời lên tiếng lần nữa. Đám đông học, các ngươi cho là ta làm như vậy công bằng sao? Hắn chân thật đặt câu hỏi, ánh mắt rơi vào hôm nay hạng 6 trở về trường học học sinh trên thân. Công bằng? Ban thưởng vốn chính là thuộc về cường giả, đợi ngày mai, ta muốn chen vào 5 người đứng đầu, ta cũng muốn cầm ban thưởng. Hiển nhiên. Cái học sinh kia hâm mộ sau khi, lòng háo thắng đã bị kích thích. Nghe được hắn giải đáp, Đồng Thần hài lòng gật đầu sau đó, vừa nhìn về phía một người khác. Ta cảm thấy có chút không công bằng, bởi vì chúng ta thân cao cũng không giống nhau. Ta liền tính lại nỗ lực, cũng không có khả năng chạy vào năm người đứng đầu. Cái thứ hai người giải đáp cùng cái thứ nhất hoàn toàn khác biệt, cũng nói thẳng ra không ít người tiếng lòng. Đúng nha, ta có thể không bị đào thải liền đã không tệ, liền càng đừng đề cập năm người đứng đầu. Đây phần thưởng đó là chuyên môn vì mấy cái kia chạy nhanh chuẩn bị, chúng ta căn bản là không có khả năng đạt được. Lão sư, không bằng chúng ta còn cùng giống như hôm qua à, chỉ cần là có thể kiên trì hoàn thành huấn luyện, liền đều có phần thưởng có thể cầm. Đúng đúng đúng. Năm người đứng đầu phần thưởng có thể tốt một chút, hoặc là nhiều một ít, đối với bọn hắn như vậy cũng công bằng, đối với chúng ta cũng công bằng. Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta mặc dù chạy không vui, nhưng là chúng ta cũng đều tận lực, không có phần thưởng nói quá không công bằng. Một khi có người đưa ra chưa đấy, tùy theo mà đến đó là nhiều người hơn phụ họa. Với lại, càng ngày càng nghiêm trọng Đồng Thần nhìn những hải tử kia lao nhau, cũng không nói lại, cũng không để ý, cứ như vậy yên tĩnh nhìn. Ngược lại là một bên Trương Kiếm cùng Trần Phong có chút khẩn trương. Bọn hắn không rõ, Đồng Thần vì cái gì chủ động đem thoại để hướng phương diện này dẫn, rõ ràng đem phần thưởng phát cho trước mấy tên sau đó lại tùy tiện nói chút gì cổ vũ nói là được rồi làm gì nhất định phải kéo cái gì có công bình hay không như đóng lương vương bân còn có trần kim tiểu cũng đều bị một màn này hù dọa bọn hắn hơi sẩy làm việc không quản là tình huống như thế nào đều sẽ tận lực chiếu cố đến mỗi một cái học sinh nhưng đồng thần hôm nay tựa hồ là cố ý muốn làm như thế thật sự là không biết hắn muốn làm cái quỷ gì phòng trực tiếp bên trong trong màn đạn cũng đều là thuận theo bọn nhỏ ý nghĩ tại phê phán đồng thần tuổi tác thân cao thậm chí là giới tính cũng không giống nhau có ít người chú định liền vào không đến năm người đứng đầu đồng thần làm như vậy đích xác không công bằng ta cảm thấy nếu là làm từ thiện, đồng thần bọn hắn hiện tại trong tay cũng có không ít vật tư, làm sao lại không thể hảo phóng một điểm, để mỗi cái hài tử đều cầm tới một chút đây. Đúng à, mỗi cái hài tử đều cho một chút, dạng này còn có thể ủng hộ sĩ khí, để bọn nhỏ càng thêm nỗ lực huyễn luyện. Chậc chậm, câu câu, manh manh còn có trần tử hàm ngược lại là đem sữa chua uống bay lên, đây có tính không xâm chiếm từ thiện vật tư. Ta cảm thấy vẫn là không nên gấp tại phê phán, trước đó bị đồng thần đánh mặt số lần còn ít sao. Nói cái gì xâm chiếm từ thiện vật tư đâu, người ta ba cái gia đình là mang theo quên tiền nhiệm vụ đi. Tiền còn không có chính thức quy tặng tới trường học, những vật tư này đều là người ta mình xuất tiền túi mua có được hay không? Xin nhở, Đồng Thần là trộm nhà ngươi gà vẫn là trộm ngươi vừa liền trong mị gia vị, chỗ nào đến như vậy đại lý, ý, không nhìn lăn. Phòng trực tiếp bên trong người xem lại ổn ảo là ra. Ma Đồng Thần tại bỏ mặc bọn nhỏ tự do phát biểu một hồi về sau, cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Hắn lần nữa quát tay. Bọn nhỏ cũng một cái yên tĩnh trở lại Đồng Thần nhưng là trực tiếp xoay người đi trong phòng lại cầm ba hộp sữa chua đi ra. Trực tiếp lại đưa cho Cẩu Cẩu manh manh còn có Trần Tử Hàm. Một màn này nhìn những cái kia không có lấy đến phần thưởng bọn nhỏ không khỏi cuôn nuốt nước miếng chỉ là chờ đồng thần xoay người lần nữa trên mặt hắn nụ cười đã biến mất một tấm mặt đẹp trai biến vô cùng nghiêm túc thật đúng là nhìn những hài tử kia tâm lý hoảng sợ nhìn trung quanh tất cả hài tử một vòng đồng thần lạnh giọng mở miệng không sai các ngươi nói là có nhất định đạo lý đối với những năm kia kỷ còn hơi nhỏ thân cao lết thấp hoặc là nữ đồng học đến nói quy tắc này đó là không công bằng nhưng là các ngươi suy nghĩ lại một chút ta nữ nhi cùng nàng hai cái tỷ muội căn bản không cần chạy bộ liền có thể muốn uống bao nhiêu sữa chua liền uống nhiều thiếu sữa chua Đây đối với kia năm cái cần toàn lực chạy, thu hoạch năm người đứng đầu mới có thể cầm tới ban thưởng người mà nói, sao lại không phải một loại bất công? Ta muốn nói là, loại này bất công, các ngươi về sau sẽ gặp phải càng nhiều. Chẳng lẽ các ngươi cũng toàn cũng giống như hôm nay dạng này, hoán giận, phẫn hận. Sau đó thì sao? Thì phải làm thế nào đây đây? Ngày mai các ngươi vẫn là sẽ bị người khác vung tại phía sau, vẫn như cũ lấy không được bất kỳ phần thưởng. Cho nên bọn nhỏ, đối mặt bất công, ta cho các ngươi hai con đường đi. Thứ nhất, quay người rời khỏi, thành thành thật thật làm cái đứa không có việc gì phát cầu nhào, hoán giận vài câu. Sau đó tại người khác lấy được thành tựu thời điểm đi hâm mộ, đi đấu kỵ, nói lên một câu ta bên trên ta cũng được nói nhảm. Thứ hai, im lặng, đem ngươi bị quất, ngươi không cam lòng, ngươi tất cả toán khí đều chuyển hóa thành động lực, nâng cao bản thân, mặc mặc đuổi theo. Đường, ngay tại các ngươi mỗi người dưới chân, là trì trệ không tiến, vẫn là phấn khởi tiến lên, là làm cái quán phụ hay là làm cái dũng sĩ. Toàn bằng chính các ngươi lựa chọn. Chương 288, nếu dám đưa tay trích tình, cho dù là không thu hoạch được gì, cũng tất nhiên sẽ không lạc đầy tay bùn ô. Chương 288 nếu dám đưa tay trích tinh, cho dù là không thu hoạch được gì, cũng tất nhiên sẽ không lạc đẩy tay buồn ô đồng thần nói xong, tất cả hải tử lập tức đều yên lặng xuống tới. bất quá, cũng không có người lựa chọn rời khỏi, bởi vì thuộc về bọn hắn lựa chọn vốn cũng không nhiều. nếu là từ bỏ chạy nói, chẳng khác nào là từ bỏ tất cả. không riêng gì phần thưởng không có, còn có tha thiết ước mơ tiền thưởng cũng hoàn toàn thành hư tưởng. tiên tĩnh bầu không khí lộ ra có chút kiềm chế đồng thần cho bọn nhỏ một chút suy nghĩ thời gian về sau, lần nữa nhàn nhạt mở miệng. bọn nhỏ, không chút nào khoa chưa nói, ta chế định cái này ban thưởng quy tắc mặc dù bất công. Nhưng là đối với các ngươi trên thân đã phát sinh cùng tương lai khẳng định sẽ phát sinh càng nhiều bất công đến nói, nó căn bản là không tính là cái gì. Thậm chí, có thể nói là không liên quan đau khổ. Ta muốn nói cho các ngươi là, mặc dù có một chút bất công bị áp đặt trên người các ngươi, nhưng các ngươi tốt xấu còn có cơ hội tranh thủ. Cơ hội này, lại là tương đối công bằng. Bởi vì nó liền còn tại đó, chỉ cần ngươi bắt được, ngươi liền có hy vọng thành công. Bọn nhỏ, các ngươi mỗi một lần đem hết toàn lực có lẽ tại dưới mắt không nhìn thấy cái gì hồi báo, nhưng thời gian thấm phát, các ngươi tất cả nỗ lực đều sẽ hóa thành các ngươi dưới chân bột thang, bọn chúng. Sẽ chống đỡ lấy các người nhìn thấy cao hơn càng xa xôi phong cảnh. Nếu dám đưa tay trích tinh, cho dù là không thu hoạch được gì, cũng tất nhiên sẽ không rơi vào đầy tay buồn ô. Tốt, hôm nay ta liền nói nhiều như vậy, các người nếu là không ai muốn rời khỏi nói, vậy ngày mai chúng ta tiếp tục. Đồng thần âm thanh một mực đều rất nhẹ nhàng. Nhưng nghe tại tất cả học sinh trong thai, nghe vào chương kiếm Trần Phong như đống lương đám người trong thai, nghe vào phòng trực tiếp khán giả trong thai. Lại là như thế đình thai nhức óc. Nhậm trường thanh đứng tại đồng thần cách đó không xa. Hán tâm lý giờ phút này vô cùng tiếc nối đáng tiếc, cái kia quốc tế tiểu học đau đầu ban những gia trưởng kia nhóm cũng không nguyện ý đi theo hải tử tới này sân khu. Không phải nói đồng thần nhất định có biện pháp để những cái kia vẫn không thay đổi không có thuốc chữa phú nhị đại phú tam đại tiểu hài nhi nhóm có chỗ chuyển biến. Phong trực tiếp trong màn đạn, mặc dù vẫn là có người đang chất vấn đồng thần, nhưng tán dương âm thanh rõ ràng thêm ra rất nhiều. Nói quá tốt rồi, nếu dám đưa tay trích tinh, cho dù là không thu hoạch được gì, cũng tất nhiên sẽ không lạc đẩy tay bùn ô. Ta giống như đã hiểu lão sư tại sao là nhân loại linh hồn công trình sư vấn đề này, mặc dù không biết đồng thần dạy học thế nào nhưng là hắn tại chồng người phương diện khẳng định là có một bộ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đồng thần nói biết cái này chút bọn nhỏ tâm lý reo xuống một viên cái dạng gì hả giống, chắc không được đồng thần vừa rồi cố ý đem chủ đề hướng có công bình hay không bên trên dẫn. Nguyên lai like là nghĩ đến cho bọn nhỏ học một khóa, ta phục. thông qua bọn nhỏ tự mình cảm thụ đến cho bọn nhỏ giảng đạo lý, đạo lý kia có thể nói nói thẳng đến bọn nhỏ trong tâm khảm. Tin tưởng về sau những hải tử kia nếu là gặp lại bất công nói, nhất định có thể nhớ tới đồng thần hôm nay nói, cũng biết làm một cái sông về trước mũi nhọn dũng sĩ. Những cái kia chạy cự ly giải đám đội viên cũng đều kinh hãi đương nhiên. Bọn hắn nghiên kỷ đều còn nhỏ, đồng thần nói nghe vào bọn hắn trong thai, cũng rất khó lập tức toàn bộ rõ ràng. Nhưng chỉ chỉ là mặt chưa ý tứ, cũng đầy đủ bọn hắn ngay sau đó có cảm giác ngộ cùng hành động. Lão sư nói không sai. Con đường này mặc dù bất công, nhưng tốt xấu là có cơ hội. Nếu như từ bỏ. Vậy thì cái gì cũng không có. Cái kia còn chọn cái gì, đương nhiên là chạy xuống đi. Xông về trước. Đưa tay đi trích tinh. Giải tán. Về nhà. Quá nhiều đạo lý, đồng thần cũng sẽ không suốt ruột nói ra miệng bởi vì đại đa số đạo lý nếu như không phải xây dựng ở tự mình trải nghiệm hoặc là từng có trải qua tình huống dưới nghe được như vậy cái gọi là lời lẽ trí lý cũng phần lớn là nói xuống nói nhảm vẫn là câu nói kia giáo dục con người bằng hành động gương mẫu cần tại ngôn truyền trước đó mới có thể lại càng dễ để người rõ ràng đồng thời có cảm giác ngộ đạt được giải tán mệnh lệnh bọn nhỏ từng cái quay người rời đi trong đó vương khải đồng hoan chi bọn hắn hai cái đứng tại chỗ thật sâu nhìn thoáng qua đồng thần nam nhân kia thân ảnh tại bọn hắn trong đầu không ngừng biến cao lớn lên bất quá tại tất cả học sinh đều rời đi về sau lại là có một người vẫn đứng tại chỗ không núp đít. Bùi Nguyên Hổ, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn thoáng qua Bùi Nguyên Hổ, Đồng Thân cười hỏi. Bùi Nguyên Hổ lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười, giũi ra một ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ mình. Lão sư, ngươi thật giống như quên tuyên bố đào thải ta chuyện. Với tư cách một tiên sau cùng, Bùi Nguyên Hổ phi thường tự giác nói. Ha ha, chuyện này a, đến ngươi qua đây một cái. Đồng Thân bị Bùi Nguyên Hổ ngơ ngác bộ dáng làm cho tức cười. Hắn ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên, cười chào hỏi Bùi Nguyên Hổ tới gần chút. Kỳ thực vừa mới trở về, trước tiên đồng thần liền đã tìmưu lưu đóng lương hiệu rõ Bùi Nguyên Hổ đối với cái hải tử này. Đồng thần đau lòng cũng không so lưu đóng lương thiếu đối mặt đồng thần nhiệt tình. Bùi Nguyên Hổ tâm lý ngắn ngủi do dự. Bất quá tại chỗ cu ngu ngơ mấy giây sau, hắn vẫn là chậm rãi đi tới. Bùi Nguyên Hổ, ta mới biết ngươi tại sao phải đổ nước. Lấy ngươi thực lực, đồng hắn chi căn bản không có khả năng đuổi kịp ngươi. Trương Bạch Mạn, liền càng không khả năng vượt qua ngươi. Ra hiệu Bùi Nguyên Hổ ngồi tại mình bên người, đồng thần cười hỏi. Bùi Nguyên Hổ bị hỏi sướng sở, hắn tâm lý buồn bực, còn tưởng rằng mình đổ nước thả không trê vào đâu được, không nghĩ đến đã sớm bại lộ. Nói một chút đi. Ngươi nghĩ như thế nào liền nói thế nào, đây là chính ngươi lựa chọn, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, sẽ không nói thêm cái gì. Thấy thiếu niên có chút công nghệ, đồng thần cầm một hộp sữa chua đưa tới, ta, Bùi Nguyên Hổ là cảm thấy mình không nên cầm đây hộp sữa chua, dù sao dựa theo quy tắc, hắn chẳng những cùng ban thưởng vô duyên, còn muốn bị đào thải. Thế nhưng là, tay lại so đầu hốc nhanh đại não còn đang do dự, hắn tay đã thành thật tiếp nhận sữa chua. Lão sư, ta hôm qua tại mộ địa bên trong nghe thấy đồng hán chi cùng nàng mụ mụ nói chuyện, ta biết nghe lén người khác nói chuyện không đúng, nhưng ta vẫn là nghe. Đồng Hoán Chi hôm nay sở dĩ rằng này là bởi vì Bùi Nguyên Hổ mặc dù rất ít cùng người nói chuyện với nhau, nhưng hắn ngôn ngữ biểu đạt năng lực vẫn là coi như không tệ. Ngồi tại đồng thân bên người, hắn đem mình hôm qua nghe được nhìn thấy tất cả em thay nói đồng Thần nghe thẳng như mày. Cũng Cuối cùng hiểu rõ Đồng Hoán Chi như vậy một cái tính cách hướng nội hài tử hôm nay vì cái gì khác thường như vậy. Thẩm Tiêu Mập mặt đây biết rồi Đồng Hoán Chi tình huống, Đồng Thần lại hỏi. Bất quá nói đến Trương Mập Mạm, Nguyên Hổ giải thích liền tương đương đơn giản rõ ràng. Trương Mập không có gì có thể yêu, ta thậm chí còn có chút âm mộ đấu kỳ hắn. Hấp mộ hắn có cha có mẹ, có gia da, gia da, nãi nãi, còn có những thân nhân khác. Đố kỵ hắn là trong nhà tất cả nhân thủ tâm lý bảo. Cái này trường học 56 cái học sinh, liền không có một cái mập thành hắn cái kia bộ dáng. Bất quá, hắn là trong nhà bảo không giả, nhưng hắn cũng gánh vác trong nhà tất cả người hy vọng. Nếu là hắn bị đào thải, thất vọng coi như không chỉ là hắn một cái, còn có trong nhà hắn tất cả người. Ta liền không đồng dạng. Dù sao, ta đã khỏi chưa người mừng thay cho ta, ta hỏng cũng không có người thay ta bị thương. Đó là tham gia trận đấu cầm quán quân cùng tiền thưởng, ta cũng không biết những số tiền kia muốn làm sao hoa cho hai hoa. Chương 289, trên cái thế giới này quan tâm nhất ngươi người, chẳng phải hẳn là chính ngươi sao? Chương 289, trên cái thế giới này quan tâm nhất ngươi người, chẳng phải hẳn là chính ngươi sao? Nói đến mình, Bùi Nguyên hổ ngữ khí không chỉ không có bất kỳ cái gì bị thường, ngược lại là cười càng thêm sắc lạnh. Nhưng hắn nụ cười xem ở Đồng Thần trong mắt, lại là để Đồng Thần tâm mãnh liệt mãnh liệt nhói một cái. "Được thôi, tình huống ta đều giải, nhưng có một việc ta muốn để ngươi biết, ngươi làm như vậy đích xác là giúp Đồng Hoán Chi cùng trường mập bạn, nhưng là từ một góc độ khác đến nói, ngươi lại là đang hại toàn bộ trại cự ly giải đội." Hơi ngừng lại, Đồng Thần sắc mặt hơi nghiêm túc một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dùi Nguyên Hổ. "A, ta, ta không có hại người a." Nghe được Đồng Thần nói, Dùi Nguyên Hổ không khỏi lấy làm kinh hãi Đồng Thần khoát tay ra hiệu hắn không cần thần trường, sau đó chậm rãi giải, giải thích lên. Lần này chạy Việt giã trận đấu là một hạng phi thường khảo nghiệm cá nhân thực lực trận đấu, nhưng đồng dạng cũng là một đoàn đội trận đấu hạng mục. Mỗi cái đội viên chạy xong toàn bộ hành trình thời gian đều sẽ được tính theo thời gian, cuối cùng lại tiến hành toàn đội thêm vào. Người chạy càng nhanh, Thời gian sử dụng càng ngắn, như vậy tất cả người thời gian tăng theo cấp số cộng, đội ngũ chỉnh thể tổng thời gian sử dụng cũng liền càng ngắn. Mà trận đấu bài danh, đó là căn cứ cái nào đội ngũ tổng thời gian sử dụng dài ngắn đến. Ngươi đổ nước giúp so tốc độ ngươi chậm người, để bọn hắn đi thay ngươi tham gia trận đấu. Đây chẳng phải tương đương với biến tướng tăng lên toàn bộ đội ngũ tổng thời gian sử dụng sao? Lại nói nghiêm trọng một điểm, vạn nhất đến chung kết quyết tái, chúng ta tổng thời gian sử dụng cùng hạng nhất còn kém như vậy 3 năm giây. Mà nhanh 3 năm giây cùng chậm 3 năm giây, đó là ngươi bên trên cùng chương mập mạp bên trên khác nhau. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cách làm có phải hay không liên lụy toàn bộ đội ngũ? Đồng thân đem chạy Việt Giã quy tắc nói rất kỹ càng. Bùi Nguyên Hổ nghiêm túc nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng ngày càng nghiêm túc. Lão, lão sư thật xin lỗi, ta không nghĩ đến những này. Ta chỉ là, bản tính tuần thiện thiếu niên chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp Đồng Hoán Chi cùng trường và mẹ. Hắn như thế nào lại biết mình hành vi sẽ đối với toàn bộ đội ngũ đều sinh ra ảnh hưởng? Nếu là bởi vì mình hại tất cả người đều lấy không được quán quân, lấy không được tiền thưởng, vậy mình chẳng phải là thành tội ác tại trời tội nhân? Thiện lương người cuối cùng sẽ trước tiên đem tất cả sai lầm đều áp đặt tại mình trên thân tựa như là bùi nguyên hổ đồng thần cũng chỉ là đưa ra so sánh nói một cái khả năng hắn cũng đã bắt đầu tự trách bắt đầu sám hối có thể trương mập mạp làm cái gì chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn bị đào thải sao đồng thần nhìn ra bùi nguyên hổ xoắn suyết nhưng đồng thần muốn để bùi nguyên hổ rõ ràng sự tình cũng không phải là hắn rốt cuộc nên giúp ai lôi kéo mình băng ghế nhỏ tới gần bùi nguyên hổ một chút đồng thần trực tiếp thân mật đem cánh tay khoác lên bùi nguyên hổ bà bay ta cho ngươi đánh cái so sánh a ngươi là nên giúp trương mập mạp vẫn là giúp toàn bộ chạy cự ly giải đội giống như là cái ngươi trước mặt có một lớn một nhỏ hai cái xe trên xe nhỏ chỉ có một người Xe ngựa bên trên có thật nhiều người. Bọn hắn đều tại vũng bùn bên trong gian nan tiến lên, ngươi đẩy ai một thanh, ai liền sẽ chạy càng nhanh một chút. Nhưng là ngươi quên, ngươi chính là không đẩy, xe kia nên đi cũng vẫn là xe đi, đơn giản đó là nhanh chậm mà thôi. Ngược lại là ngươi vào xem lấy giúp những cái kia ngồi trên xe người, không để ý đến còn tại vũng bùn bên trong đi đường mình. Ngươi nói không có người cùng ngươi chia sẻ vui sướng, không người cùng ngươi chia sẻ bị thương. Có thể trên cái thế giới này, quan tâm nhất ngươi người, chẳng phải hẳn là chính ngươi sao? Ngươi bây giờ dùng giấu tay sờ ngươi tâm, để tay lên ngực tự hỏi lòng, ngươi thật không muốn dự thi, không muốn cầm tiền tưởng sao? Ngươi cầm tới tiền, thật không biết sải như thế nào sao? Đồng thần trong lời nói tràn đầy chân thật, hắn cũng không có khích lệ Bùi Nguyên Hổ Thiện Lương, ngược lại là đánh thẳng sâu trong linh hồn đặt câu hỏi, hy vọng Bùi Nguyên Hổ có thể nhìn thẳng mình bản tâm. Bởi vì Đồng thần biết rõ, nếu là Bùi Nguyên Hổ về sau đều một mực bảo trì loại này Thiện Lương nói, như vậy hắn sát suất lớn sẽ không bị sinh hoạt ôn nuôn mà đối đãi. Cái thế giới này là tàn khốc, ngươi phát ra thiện ý có lẽ cuối cùng canh đi còn lại vẫn là sẽ lấy hắn hình thức một lần nữa trở lại ngươi bên người, nhưng không hề nghi ngờ là Thiện Lương có đôi khi là có tác dụng vụ với lại rất lớn. Ngươi nếu là không có năng lực chống cự thiện lương mang đến tác dụng vụ như vậy không tốt sự tình sẽ do so ngươi kia quanh đi còn lại không biết còn có thể hay không trở về thiện ý muốn tới nhanh nhiều giống người nguyên hổ dạng người này hắn thiện lương đối với hắn mình đến nói càng giống là một loại xiềng xích để mình có chịu để cho người khác xem nhẹ thậm chí bị có khác dắp tâm người mưu hại nói như vậy có lẽ sẽ bị phần lớn người khịt mũi coi thường thậm chí là khinh bị nhưng xã hội này chính là như vậy mạnh được yếu thua quy tắc này vĩnh viễn tồn tại lại bài danh phía trên người người đều trốn không thoát khi trên người ngươi không có gai nhi trong tay lại không có kiếm thì. Ngươi thiện, đối với đại đa số người đến nói, đó là yếu. Yếu, liền sẽ bị đánh chịu khi dễ đồng thần cũng không phải là muốn đuổi Nguyên Hổ từ bỏ tâm lý thiện. Hắn chỉ là muốn để Bùi Nguyên Hổ trên thân có gai nhì, trong tay có kiếm, cuối cùng mới là tâm lý có thiện đương nhiên đối với cái này vừa tiếp xúc không lâu, lại không quản là tam quan vẫn là bản thân tính cách đều đã có chút định hình hại tử đồng thần biết mình chỉ dựa vào mấy câu không cách nào triệt để thay đổi đối phương tâm lý ý nghĩ. Nhưng hắn không có thời gian như chính mình dẫn bóng bóng như thế, có thể thông qua thời gian dài ở chung, cùng một chỗ sinh hoạt thời gian bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cải biến cũng tạo nên cầu cầu làm người phương thức làm việc. Cho nên lời này hắn nhất định phải đối với Bùi Nguyên Hổ nói, về phần Bùi Nguyên Hổ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ta muốn đối mặt Đồng Thần trực bạch như vậy vấn đề. Bùi Nguyên Hổ ánh mắt dần dần phát sinh một chút chuyển biến. Trung quy là một cái vừa rồi 11 tuổi hải tử, hắn lại thế nào khả năng không có mình tiểu tâm tư, tiểu huyết tưởng. Nói, lớn mật nói liên tốt, tâm lý nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Đồng Thần lại hợp thời cổ vũ một câu. Lần này, Bùi Nguyên Hổ mới xem như đường đường chính chính bắt đầu đối mặt mình nội tâm. Nếu là thật có thể cầm tới tiên thượng, ta muốn đem nhà ta phòng ở sửa một chút, sau đó về trong nhà ở. Ta muốn ăn thịt, muốn cho Ngưu gia ra, ra mua một hộp thuốc lá, ta còn muốn cho chết đi người thân mua chút tiền giấy đốt một đốt. Cuối cùng, ta còn muốn mua cái dùn bôi. Một hơi nói ra mình mấy cái tiểu nguyện vọng, Bùi Nguyên Hổ con mắt đều sáng lên không biết. Tại sao là rùa? Đồng Thần cười hỏi. Bởi vì rùa sống lâu, ta không muốn lại trải nghiệm mất đi cảm giác. Bùi Nguyên Hổ nghiêm túc giải đáp, hắn giải đáp để Đồng Thần trên mặt nụ cười chậm rãi biến mất. Một giây sau Đồng Thần thông suốt tại băng ghế nhỏ bên trên đứng lên đến. Bùi Nguyên Hổ cũng đi theo. Đồng Thần lập tức tại Thiếu Niên vỗ vỗ lên bả vai. Đã có nguyện vọng, phải cố gắng thực hiện a. Ngươi còn tiểu, chỉ có thể có một mình ngươi nguyện vọng đi chạy. Về phần người khác nguyện vọng, giao cho ta. Chương 290, chống rồng cầu dây thử. Chương 290, chống rồng cầu dây thử. Bùi Nguyên Hổ từ chối nhã nhận đồng Thần lưu hắn ăn cơm hảo ý rời đi trường học sau đó, hắn bước chân bông nhiên biến nhẹ nhàng. Hắn có thuộc về mình mục tiêu, cũng phải vì mình mục tiêu mà bắt đầu phân đấu. Xuyt, Rời đi trường học có một khoảng cách sau đó, Bùi Nguyên Hổ chợt nghe một loại kỳ quái âm thanh đưa mắt nhìn bốn phía phía dưới, hắn ở phía sau một cây đại thụ phát hiện một tấm mặt béo. Trương Mập Mạp, ngươi tại nơi này làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, Bùi Nguyên Hổ đã dừng bước, tựa hồ là đang tận lực bảo trì cùng Trương Mập Mạp khoảng cách. Đang chờ ngươi à? Trương Mập Mạc một cái từ phía sau cây nhảy ra ngoài, đủ ạng đủ ảnh hướng phía Bùi Nguyên Hổ liền chạy tới. Chờ ta, có chuyện gì sao? Mặc dù Trương Mập Mạp trước kia không có khi dễ qua mình, nhưng Bùi Nguyên Hổ vẫn là không nhịn được bắt đầu đề phòng. Đừng lo lắng, ta không có ác ý, ta tới là cảm tạ ngươi đối với ta đổ nước. Cho. Trương Mập Mạm lộ ra một cái sán lạn nụ cười, từ trong túi sách móc ra hai cây lạp sưởng hun khói đưa về phía Bùi Nguyên Hổ. Hắn gia đình điều kiện tại toàn bộ Sơn khu tiểu học bên trong đích xác là tốt nhất. Lão ba bên ngoài đi làm, nghe nói còn làm lên nhà thầu, nói là đợi thêm hai năm, bọn hắn cả nhà liền sẽ trong thành mua nhà, sau đó triệt để rời đi Sơn khu. Cho nên hôm qua Trương Mập Mạp cầm lại ra phần thưởng, cũng đều thành chính hắn tiểu đồ ăn vặt, cũng vô dụng giống những người khác một dạng, tội nghiệp cùng người cả nhà chia sẻ. Ta đối mặt Trương Mập Mạm đưa qua đồ vật, Bùi Nguyên Hổ một cái không biết nên cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Nói thật. Đội Nguyên Hổ nội tâm mười phần khát vọng một cái bằng hưu, lại ngay cả chính hắn cũng không biết là đáy lòng của hắn loại kia gần như không giảng nguyên tắc thiện lương, nhưng thật ra là có một bộ phận định đoạt hình nhân cách tại quấy phá. Hắn luôn là thói quen vì người khác cân nhắc, đem mình đặt ở tương đối thấp vị trí. Khát vọng có thể có được một phần hưu nghị, một phần thiện ý, thậm chí là một cái thoáng qua tức thì mỉm cười. Ngươi cái gì nha? Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Không nói lời gì, Trương Mập mạp trực tiếp tiến lên một bước, cây bốc chân nhét vào Đội Nguyên Hổ trong tay. Hôm nay sự tình ta cảm ơn ngươi, bất quá ta muốn nói là, ngươi ngày mai đừng cho lấy ta. Ta trương mập mạp không thích nhất nợ người nhân tình, như thế ta sẽ ngủ không ngon. Đem so sánh với bùi nguyên hổ giờ phút này, tiểu công nệ, trương mập mạp liền tùy ý tự nhiên nhiều. Sau khi nói xong trương mập mạp cũng không đợi bùi nguyên hổ lại nói cái gì, đưa tay liền chụp bùi nguyên hổ kia rất là khô gầy bả vai. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi hôm nay cũng giúp ta, như vậy đi, ngươi ăn ta cho lạp sưởng hun khói, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, được không? Trương mập mạp cùng bùi nguyên hổ cùng tuổi, nhưng không quản là thân cao vẫn là thể trọng, bọn hắn hai cái hoàn toàn đều không tại một cái cấp bậc. Nói trương mập mạp một cái có thể chứa đựng hai cái bùi nguyên hổ đó cũng là một điểm đều không qua chương hữu nghị đó là đến như vậy đột nhiên Bùi nguyên hổ phóng thích thiện ý lần này quay lại đến tốc độ tựa hổ không chậm ừ chúng ta là bằng hữu thiếu niên kích động âm thanh đều có chút run rẩy kia một đầu mỗi ngày đều muốn đi tới đi lui hai lần trên đường hắn lại không cô đơn che bóng mà thở thiếu thời hữu nghị thường thường chính là như vậy thuận túy. khi quyết định trở thành lẫn nhau bằng hữu một khắc này bọn hắn hai cái biến không có gì giấu nhau thân cận giống như là nhiều năm không thấy lao bằng hữu đồng dạng cùng lúc đó đồng hoán chi về nhà lộ trình đã gần nửa trong tay nàng chăm chú ôm lấy kia một bao phân thưởng nhưng tâm tình cũng đã không có ngày hôm qua loại hư vấn, nàng đã nhận rõ hiện thực đừng nói nàng cầm như vậy một bao phần thưởng, chính là nàng cầm tới quá quân thu hoạch được tiền lượng cũng sẽ không đạt được phụ mẫu bất kỳ một câu khích lệ, thậm chí liền một câu dối trá không được tán dương, bọn hắn đều sẽ không bố thí cho mình, mà mình liệu mạng thu hoạch được đến đồ vật cũng sẽ bị mình phụ mẫu đương nhiên lấy đi, lại đương nhiên đưa cho mình cái tia trắng trắng mập mập đệ đệ, nàng hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng cùng ánh sáng, chỉ ít, đại hoàng không cần chết ta, cúi đầu nhìn xem tia một bao phần thưởng. Có thể bảo trụ đại hoàng mệnh vậy là duy nhất có thể làm cho Đồng Hoán Chi cảm thấy vui mừng lý do. Nghĩ đến đại hoàng Đồng Hoán Chi tăng nhanh một chút tốc độ. Không biết vì cái gì, từ khi hôm qua Mâu Thân nói ra muốn giết đại hoàng An Thịnh, nàng tâm vẫn có chút bất an. Thời gian dần qua, cái kia đã chỉ có thể để nàng cảm thấy ngạt thở nhưng lại vô pháp thoát đi địa phương, đến chỉ là nhìn thấy cái kia quen thuộc viện cửa, phòng ốc, Đồng Hoán Chi đều cảm giác hô hấp bắt đầu biến khó khăn. Hoán Chi a, người tan học trở về, nhanh về nhà a, nhà ngươi hôm nay thật ẩm, thương nặng. Ngồi tại đầu thôn dưới cây me lớn hàng xóm ra ra nhìn thấy Đồng Hoán Chi, cười mỉm cùng nàng đáp lời chỉ là một câu nói kia. nhưng đồng Hoán chi vốn là nếu lấy tâm một cái giống như là bị cái gì xé rách một dạng. Tam gia gia, ngươi, ngươi nói cái gì? Đồng Hoán chi vừa mới mở miệng, nước mắt liền đã không khống chế nổi. Tam gia gia rút ra thuốc lá sợi, lại đem vừa rồi nói lặp lại một lần. Nha đầu, ta nói nhà ngươi thì thầm đâu? Có thể thơm, ôi, ngươi này làm sao còn khóc? Ôi, nha đầu ngươi chạy chậm một chút, đừng ngã. Lão nhân gia nói còn chưa dứt lời, đồng Hoán chi đã bắt đầu hướng phía trong nhà chạy hết tốc lực. Dưới cây hoại lớn, Tam gia gia nhịn không được lắc đầu thở dài. Mẹ hắn, nữ ba đang chết. Ba nhi này bình thường nhất định là bị khi dễ thẳng rồi, liền xem như thịt hầm, sợ là liền canh đều sẽ không cho Hải Tử uống một ngụm. Ai? Ngàn vạn đồng tình tiết hận còn có nộ khí đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Lão nhân gia dùng sức mút một ngụm no điếu tử về sau, lại phun ra một miệng lớn sương ngủ. Đều nói có mẹ Hải Tử giống Cối Bảo, không có mẹ Hải Tử giống cái Thảo. Đây khuê nữ cùng cái kia bồi gia tiểu tử lại có cái gì khác nhau u? Đồ chó này vận mệnh a? Thử. Binh đồng hoán chi chạy quá nhanh, không để ý, trực tiếp ném xuống đất. Bàn tay không có mài hỏng, đầu gối cũng bị ngã đau nhức. Nàng làm bảo một dạng phân thưởng tự nhận là có thể cứu chó vàng mệnh phần thưởng cũng ngã gắn một chỗ đại hoàng ô ô ô đây một ném đồng hoán chi trực tiếp hỏng mất nước mắt mơ hồ nàng ánh mắt căn bản không để ý tới mình chỗ nào đâu nàng tranh thủ thời gian bỏ lên đến nhặt bên trên đồ vật có thể đợi nàng ôm lấy phần thưởng đi vào trước cửa nhà đồng hoán chi lại bỗng nhiên không dám đi vào trong mùi thịt trên không trung phiêu đáng, chui vào nàng lỗ mũi tựa như một thanh lưới dao cắm vào nàng tâm lý nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa nhà ánh mắt hướng phía đại hoàng ổ chó phương hướng nhìn lại đại hoàng van cầu ngươi nhất định phải tại a Giờ phút này, nàng tâm lý còn có một vệt hy vọng. Kia mùi thịt cũng không nhất định đó là đại hoàng, đúng không? Nói không chừng là đệ đệ thèm, cha mẹ mua thịt heo cho đệ đệ ăn đây đáng nhìn tuyến một chút xíu bao trùn toàn bộ ổ chó. Khi nhìn thấy đại hoàng kia cái cầu dây thường trống rỗng treo ở ổ chó phía trên theo gió đông đưa giờ đồng hoàn chi cả người một cái rơi vào vực sâu và trượng. Nàng sinh mệnh cuối cùng một vệt ánh sáng biến mất. Vẫn là bị nàng vốn nên trên đời này thân nhất người, gạt bỏ. Chương 291, nàng giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Chương 291, nàng giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Đại hoàng chân mặt trọn vẹn mười mấy giây đồng hoán chi bỗng nhiên từ to lớn đau buồn bên trong phản ứng lại nàng giống như là như bị điên phóng tới bất phòng, một cước đem vốn là lung lay sắp đổ cửa gỗ đá văng đinh đường cửa gỗ lại đâm vào trên vết tường phía trên thủy tinh trực tiếp ẩm ẩm một tiếng nát một chỗ a trong phòng người đều bị giật nảy mình đồng hoán chi đệ đệ tức thì bị dọa hoa hoa khóc lớn lên nhà đầu chết tiệt kia ngươi phát cái gì thần kinh a trước một giây còn cười một mặt định nọ phụ nhân nhìn thấy là đồng hoán chi đã cửa lập tức liền đổi lại một bộ hung ác sát mặt nam nhân trên mặt giờ phút này cũng đều là nộ khí một đôi mắt không chút biểu tình nhìn chậm đồng hoán chi nhìn. Loại kia lạnh lùng, tựa như là đang ngó chừng một cái cùng mình không có chút nào liên hệ máu mủ người xa lạ một dạng. Ma Đồng Hoán Chi ánh mắt nhưng là một cái liền rơi vào trên mặt bàn để đó nổi sắt bên trên ở trong đó, la từng khối mang theo xương cốt thịt. Đại Hoàng, các ngươi giết ta Đại Hoàng. Lần này đối mặt phụ mẫu lửa giận, Đồng Hoán Chi cũng không có muốn trầm mặc chịu đựng ý tứ. Nàng bung ra cuống họng tét chói thay vang lên. Thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh, lại là chấn trong phòng người mà nhĩ đau nhức. ngay cả Đồng Hoán Chi đang tại lên tiếng khóc lớn đệ đệ khi nghe thấy nàng gào thét sau đó, cũng đình chỉ gào khóc, xương sờ nóc tại chỗ nào. Mà Đồng Hoán Chi nương tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, lập tức bước nhanh về phía trước, một tay bịt Đồng Hoán Chi miệng. "Đừng gọi. Người điên rồi phải không? Nhanh cầm miệng cho ta." Nàng trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Tuyệt đối không nghĩ đến Đồng Hoán Chi khi nhìn đến trên bàn nhục chi sau sẽ có như vậy đại phản ứng. Bất quá xem ở Đồng Hoán Chi trong ngực ôm lấy mì ăn liền lạp sưởng hun khói còn có sữa chua bánh bích quy sau đó, phụ nhân cũng không có trực tiếp ra tay đánh vào Đồng Hoán Chi trên thân. "Ý miệng, ta để ngươi ý miệng." "Người a." Nàng chỉ là dùng toàn lực che Đồng Hoán Chi miệng muốn để Đồng Hoán Chi an tĩnh lại. Có thể giờ phút này, Đồng Hoán Chi nơi nào sẽ nghe nàng nói nhảm. Không có dấu hiệu nào. Luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, giống thọ con một dạng mặc người bắt Đồng Hoán Chi vậy mà há mồm cắn một cái vào cái kia che miệng nàng tay. Dùng sức lớn, máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra. Người cái này tên điên, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lần này, ngồi tại trước bàn nam nhân nổi giận. Thân là một cái phụ thân, hắn cảm thấy trong nhà này hắn uy nghiêm không dung bất kỳ khiêu khích. Hắn một ánh mắt, cái kia tiện nha đầu nên thành thành thật thật có quắp tại nơi hẻo lạnh run lẩy bẩy. Nhấc chân, nam nhân một cước đá vào Đồng Hoán Chi trên thân. Lần này nhìn lên mặc dù lực đạo không lớn, có thể Đồng Hoán Chi cũng là bị trực tiếp một cước từ trong nhà đạp đến ngoài phòng. Trong tay làm bảo bối khi hy vọng ôm một đường phần thưởng trong nháy mắt bay khắp nơi đều là. Nàng khẽ miệng, cũng chạy xuống một vệt đỏ tươi. Bất quá Đồng Hoán Chi một mực đều đang cắn lấy răng, lần này bị đánh, sững sốt không nói tiếng nào. Cầu xin tha thứ sao? Không thể nào. Liền ăn ngươi lại hoàng. Ngươi còn có thể thế nào? Không phải liền là một đầu lão cẩu mà tôi, dù sao sớm tối cũng là chết, không bằng thừa dịp còn có chút thịt, còn có thể để cho chúng ta giải thẻ một chút. Ngươi đây nha đầu chết tiệt kia vậy mà còn dám cản ta, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Ưa thích đại hoàng đúng không? Nhớ ngươi cái kia khiến người chán ghét, ngại ngại đúng không? Vậy ngươi liền đi chết, cùng bọn hắn làm bạn đi tốt. Túi đầu nhìn bị Đồng Hoán Chi khai ra đến dấu răng. Phụ nhân nghiến răng nghiến lợi cầm lên điều cây chổi u cục, một bên chửi rủa lấy, một bên vung lên đến liền hướng Đồng Hoán Chi trên thân chào hỏi. Mà giờ khắc này Đồng Hoán Chi đã cảm giác không thấy đau đớn. Một câu kia không phải liền là một con chó, ăn đó là ngươi đại hoàng, để nàng tâm trực tiếp vỡ thành bột phấn điều cây u cục từng cái đánh vào nàng trên thân. Phần bụng bị đạp một cước kia để nàng gần như không thể từ dưới đất bò dậy đến. Nàng cắn răng, nắm quyền, khuôn mặt chợt biến bình tĩnh. liền ngay cả trong mắt phẫn nộ tựa hồ một cái đều biến mất. Một đôi mắt trong nháy mắt đã mất đi tất cả ánh sáng. Trong đầu cùng ngãi ngãi còn có đại hoàng cùng một chỗ chạy tại cây cài dầu đùi hoa hình ảnh đánh tới. Nàng tựa hồ thấy được ngãi ngãi tại hướng mình mắt đại hoàng chạy thật nhanh. Nó ngắt ngắt cái đuôi toát miệng. Nó cười con mắt đều neo lại đến đồng hoán chi cứ như vậy ngồi dưới đất. Mặc cho phụ nhân đánh chửi cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng lỗ thai bên trong tất cả đều là tích tích rủ thai âm thanh. Mà nàng phụ thân. Cái kia vốn nên thuyết minh tình cha như núi cao lớn thân ảnh đang cấp nàng một cước sau đó lại ngồi ở trước bàn, mắt thấy nam nhân cầm lấy đũa chuẩn bị lại kẹp một miếng thịt ăn, đồng hắn chi đáy mắt đông nhiên bạo phát một vệt ánh lửa. Chỉ là trong mấy mắt, nàng trong mắt lửa giận ngập trời, hai mắt đều biến màu đỏ tươi đội mưa điểm rơi xuống điều cây trội u cục. Nàng cắn răng trên mặt đất bò lên lên. Trong cái răng, gạt ra không phải người đồng dạng gào thét, không cho phép, mắng ta mãi mãi. Còn có, ta đại hoàng. A, lần này gào thét không giống vừa rồi như vậy bé nhọn, nhưng lại để nghe được nhân tâm ngọn nguồn phát lệnh, tê cả ra đầu. Một giây sau đồng hoán chi từ dưới đất bò lên lên, vọt thẳng hướng cái bàn kia. Nàng gây yếu thân thể không biết từ nơi nào đến khí lực, lại là trực tiếp nâng cái bàn một bên, ầm, ầm một tiếng đem tròn bàn lớn hất tung ở mặt đất, chén cùng đĩa nát một chỗ. Chiếc kia chứa thịt nổi, cũng đội lên bên trên. Canh thịt như máu, trên mặt đất ốn lượn lưu động, giống như là đại hoàng đang khóc đồng hoán chi phụ mẫu còn có đệ đệ. Toàn đều nốc. Cũng tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó đồng hoán chi xoay người chạy ra khỏi nhà đợi nàng người nhà đuổi theo ra đến đồng hoán chi thân ảnh đã sớm không biết chạy tới chỗ nào. Đây, nha đầu này là đụng a. Phụ nhân ôm lấy nhi tử Nói chuyện liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Đi, chớ để ý, như vậy tiểu liền dám lại bạn, lớn còn phải, để nàng đi tốt, chết tử tế nhất bên ngoài, vĩnh viễn đừng trở về. Nam nhân lại ngay cả tìm dự định đều không có, chỉ là đứng tại cửa nhà nhìn bốn phía liếc nhìn, sau đó vứt xuống một câu quay người liền trở về nhà. Phụ nhân rắp dắp miệng, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Đúng, đây chính là bình thường quen, chờ đến lúc bên ngoài không ăn không uống đói không được chính nàng liền trở lại. Lâm bầm một câu, phụ nhân cùng ôm lấy nhi tử trở về nhà bọn hắn hoàn toàn không quản đồng hoán chi tâm tình như thế nào, càng không có để ý sắc trời đã càng ngày càng muộn, đêm tối, đang tại chậm rãi hàng lông. một bên khác đồng hoán chi chẳng có mục đích chạy trước, nàng không biết mình tại sao phải chạy, là vì đuổi theo cái gì, vẫn là vì thoát đi cái gì, nàng lần lượt ngã sấp xuống, lại một lần lần bỏ lên. tựa hồ chỉ cần chạy rất nhanh, bi thương liền đuổi không kịp nàng động lòng người khí lực, luôn có dùng hết thời điểm, không quản là cảm xúc lực lượng vẫn là phát, đều sẽ theo thời gian một chút xíu kéo dài mà tiêu hao hầu như không còn đồng hoán chi không biết chạy bao lâu, nàng ngã xuống, thiên điệu to lớn. Nàng tìm không thấy có thể cho nàng cảm thấy ấm áp địa phương. Mĩ mắt thật nặng a nàng lười nhác lại mở. Dù sao cái thế giới này đã không có nàng muốn gặp lại người cùng vật đêm nay ánh trăng chậm chạm không có tới, liền ngay cả tinh tinh cũng đều trốn lên. Nàng giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, mà thời gian vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Nó có thể đem một chút cũ người cùng vật từ bên cạnh ngươi mang đi, cũng có thể đem một chút mới người cùng vật đưa đến ngươi bên người đèn nhánh đường núi bên trên. Một đạo đèn tin ánh sáng đống nhiên xuất hiện, xa xa liền chiếu ở nằm tại ven đường trong bụi cỏ đồng hoang chi trên thân. Nó không giống ánh trăng bất gái, lại đem Đồng Hoán Chi quanh thân hắc ám toàn bộ sụt tan. Cuốn sang kia chỉ rơi vào nàng trên thân. Cùng lúc đó, theo ánh đèn lấp lử, một người một chó cũng tại hướng Đồng Hoán Chi lao tới mà đến. Chương 292, tiểu tiểu hai người. Chương 292, tiểu tiểu hai người. Bốn nguyên hổ chân đều chạy bốc khói. Hắn hôm nay về nhà một lần, liền thấy ghé vào hắn tốt liệu bên trong đại hoàng. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng đại hoàng là đến sơn bên trên nhìn Đồng Hoán Chi mãi mãi, thuận tiện đến nhà mình xuyên cửa. Loại tình huống này trước kia cũng phát sinh qua đại hoàng bình thường đều là yên tĩnh tại mình nơi này nghỉ ngơi lập tức sẽ về nhà. Nhưng hôm nay đại hoàng cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Nó giống như đang sợ cái gì, miệng bên trong một mực đều đang phát ra hoảng loạn thấp sủa. Bùi Nguyên Hổ thậm chí còn hào phóng cho đại hoàng chia sẻ một cây lạm xưởng hun khói, đại hoàng cũng chỉ là nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì muốn ăn ý tứ. Thằng đến sát trời triệt để đen sau khi xuống tới đại hoàng rốt cục rời đi, nhưng cũng vẹn bèn qua mười mấy phút đại hoàng liền lại chạy trở về. Lần này trở về, đại hoàng so trước đó càng thêm kỳ quái. Nó luôn là đối với Bùi Nguyên Hồ gọi còn biết dùng miệng đi ngậm lấy bùi nguyên hổ thủ đoạn, muốn mang theo hắn đi đối mặt một cái cầu kỳ quái hành vi. bùi nguyên hổ cũng không có tức giận hoặc là không kiên nhẫn. hán tâm cũng không hiểu đi theo bất an lên đồng hoán chi thân ảnh, không ngừng xuất hiện tại hắn trong đầu. đại hoàng có phải hay không đồng hoán chi có cái gì nguy hiểm? bùi nguyên hổ vội vàng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. có thể đại hoàng căn bản là không có khả năng mở miệng nói chuyện. không có cách, hắn chỉ có thể cầm lấy trong nhà duy nhất một cái đồ điện gia dụng, đi theo đại hoàng rời đi túp lều. bọn hắn ở trong màn đêm xuyên qua, cực kỳ sơn bên trên thỉnh thoảng thổi tới một trận gió, tạo lá cây tử văng lên. Giống như là có cái gì quái vật trên không trung nhìn bọn hắn chằm chằm đồng dạng. Nơi xa có chút lạc đàn đại thụ, to lớn thân ảnh ở dưới bóng đêm cũng rất giống là từng cái dương nhanh múa vuốt quái vật, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đối bọn hắn phát động công kích. Nhưng Bùi Nguyên Hổ hoàn toàn không sợ đầy trong đầu chỉ muốn Đồng Hoán Chi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Hắn cùng đại hoàng thậm chí còn đi Đồng Hoán Chi ra bên ngoài, nghe lén Đồng Hoán Chi phụ mẫu nói chuyện. Bùi Nguyên Hổ đối với Đồng Hoán Chi đau lòng, đặt đến đỉnh điểm. Đồng Hoán Chi cha mẹ căn bản là không biết đại hoàng đối với Đồng Hoán Chi đến nói là ý vị như thế nào. Đại hoàng cũng rõ ràng không chết, bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý nói ra trận tướng. Ngược lại là trái lại kích thích Đồng Hoán Chi. Thật sự là, thật sự là không bằng heo chó. Không quản là bởi vì tự thân hèn mọn tạo thành định nọ hình nhân cách, vẫn là bản thân tính cách bên trong tiền lương. Trước kia chưa bao giờ mắng hơn người hận hơn người Bùi Nguyên Hổ hiện tại cũng thực sự nhịn không được. Hắn thậm chí hi vọng mình kia chết đi cha mẹ ra nãi mãi chờ một chút người thân có thể đi tìm Đồng Hoán Chi cha mẹ nói một chút, thuận tiện nói, đem bọn hắn mang đi cũng không phải không được. Xác định Đồng Hoán Chi không ở trong nhà. Bùi Nguyên Hổ cùng đại hoàng lại bắt đầu khẩn trương tìm kiếm. Cũng may không sai biệt lắm sau một tiếng, Cuối cùng là tại đại hoàng dẫn đầu dưới tìm được té xỉu ở ven đường Đồng Hoán Chi. Go go. Đại hoàng lo lắng vây quanh Đồng Hoán Chi xoay quanh vòng. Vội vàng muốn dùng tiếng gọi tỉnh lại Đồng Hoán Chi. Đồng Hoán Chi. Bùi Nguyên Hổ nhưng là trực tiếp quỳ gối Đồng Hoán Chi bên người, dùng sức lung lay Đồng Hoán Chi cánh tay. Cũng may mắn Đồng Hoán Chi chỉ là bởi vì lửa công tâm cùng quá độ mệt nhọc dẫn đến cường độ thấp hôn mê đại hoàng tiếng gọi cùng Bùi Nguyên Hổ la lên, lại thêm Bùi Nguyên Hổ chơi mệnh lay động, để nàng rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Lần đầu tiên Đồng Hoán Chi liền thấy gấp xoay quanh đại hoàng. Náo hải bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu Đồng Hoán Chi cho là mình có phải hay không đã chết. Không phải nói, làm sao khả năng nhìn thấy đại hoàng đây? Một cái khác lại hô lại lay động mình người, hẳn là lại lại a. Go go. nhìn thấy đồng hoán chi mở mắt, đại hoàng lập tức kích động lên. Bùi nguyên hổ cũng tranh thủ thời gian tiến tới đồng hoán chi trước mắt, khuôn mặt xuất hiện ở đồng hoán chi trong tầm mắt. A, dứt lên một tiếng vạch phá bầu trời đem đồng hoán chi bị bùi nguyên hổ giật này mình. Ách, ta so đại hoàng trưởng có coi, thấy thế nào thấy ta phản ứng lớn như vậy. lặng lẽ nhìn thoáng qua đại hoàng, bùi nguyên hổ rất tức thời tránh ra một chút. Mà trải qua như vậy giật mình, đồng hoán chi triệt để thanh tỉnh, mình không chết, đại hoàng cũng không có chết. Cùng Đại Hoàng cùng một chỗ tìm tới mình cũng không phải nãi nãi, mà là Bùi Nguyên Hổ. Đại Hoàng, ô ô ô! Kịp phản ứng trước tiên Đồng Hoán Chi ôm lấy Đại Hoàng, ô ô khóc lên. Đại Hoàng cũng cao hứng lắc đầu vẫy đuôi, mặc cho tiểu chủ nhân ôm lấy mình, nó miệng há cực kỳ, nhìn lên tựa như là đang mỉm cười một dạng. Bùi Nguyên Hổ nhìn một màn này, khoe miệng cũng không tự chủ nợ nụ cười. Bất quá chờ trong lòng kích động hơi bình phục một cái, Đồng Hoán Chi cùng Bùi Nguyên Hổ lại cảm thấy lúng túng lên. Bọn hắn hai cái một cái là sợ giao tiếp xã hội tiểu nữ sinh, một cái là người trong suốt tiểu Nam Hải. Mặc dù bên cạnh còn có một con chó nhưng hai người cũng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì cuối cùng vẫn là Bùi Nguyên Hổ mở miệng trước ngươi muốn về nhà sao ta đưa ngươi Đại Hoàng không có chết Đồng Hoán Chi cha mẹ mặc dù đối nàng thật không tốt nhưng này cũng là Đồng Hoán Chi gia cho nên Bùi Nguyên Hổ thử thăm dò hỏi một câu giải đáp hắn là Đồng Hoán Chi nhẹ nhàng lây đầu không trở về ta về sau đều không muốn quay về cái nhà kia trương kỳ có thủ chén ép cùng lần lượt thất vọng thương tâm Đồng Hoán Chi tâm lý đối thân nhân giữa cuối cùng một tia giảng buộc cũng đã biến mất hiện tại nàng thà rằng mang theo Đại Hoàng lưu lạc chân trời cũng không nguyện ý lại trở lại cái kia ngạt thở nhà, cũng không về nhà, ngươi đi đâu vậy? Cha mẹ ngươi sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ sợ lại muốn bị đánh. Bùi Nguyên Hổ lý giải Đồng Hoán Chi lựa chọn, nhưng vẫn là không khỏi vì đó lo lắng. Ta không biết, dù sao ta hiện tại không muốn về nhà. Dù sao chỉ là một đứa tiểu hài nhi Đồng Hoán Chi lại thế nào biết mình về sau muốn làm sao. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là thoát đi cái nhà kia, càng xa càng tốt. Vậy ngươi, theo ta lên sơn." Thấy Đồng Hoán Chi quyết tâm rất lớn, Bùi Nguyên Hổ cũng không có nói thêm cái gì. Hắn nghĩ đến, Đồng Hoán Chi bởi vì hiểu lầm đại hoàng bị giết, Sợ là liền cơm tối cũng chưa ăn à, hiện tại hẳn là vừa mệt vừa đói. Với lại Đồng Hoán Chi về sau nếu là thật một mực không muốn về nhà nói, cũng nên có một cái điểm dừng chân. Tối thiểu nhất tại nàng bị cha nàng nương phát hiện, bắt về trước, cần một cái điểm dừng chân. Trên thực tế đây cũng là Đồng Hoán Chi trước mắt đứng trước vấn đề lớn nhất. Mùa hè ban đêm cũng không tính lạnh, có thể dừng núi hoang vắng một người, nàng lại thế nào khả năng một điểm đều không sợ. Cho nên mặc dù là có chút xấu hổ, nàng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đi, vậy chúng ta bây giờ liền về nhà. Nói đến về nhà, buồn nguyên hổ trong giọng nói đều mang một loại tự tin. Hắn trong nhà Thế nhưng là hoàn toàn từ chính hắn định đoạn. Hỏi thử một cái toàn bộ sơn thôn tiểu học bên trong. Cái nào dám nói mình là nhất ra chi chủ, hắn liền dám. Bóng đêm thâm trầm, côn trùng têu vang từng trận. Hai người một chó một vệ ánh sáng, ở trong núi trầm rãi di động. Bọn hắn đều vô cùng yên tĩnh, nhưng người nào đều biết, chuyện này không có khả năng liền như vậy đi qua. Chỉ cần đồng hắn chi còn tại sơn thôn tiểu học đến trường. Nàng phụ mẫu liền có thể tìm tới nàng. Chỉ là... Trước mắt sự tình bọn hắn đều tự lo không xong, chỗ nào còn có thời gian suy nghĩ gì về sau đường núi rất là gập ghềnh, cũng tốt tại bọn hắn hai cái đều là sinh trưởng ở địa phương tại nơi này người. Không phải nói, thật là có có thể sẽ là đường. Chờ chờ lại Bùi Nguyên Hổ tốt liệu về sau. Bùi Nguyên Hổ trực tiếp để Đồng Hoán Chi ngồi ở mình giản dị trên giường. Người nói đúng không? Ta cho ngươi làm điểm cơm a." Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Nhưng chờ không nổi Đồng Hoán Chi giải đáp, hắn cũng đã bắt đầu động thủ nhóm lửa. Tuổi con nhỏ đang dùng cục gạch dựng giản dị nồi và bếp trước thuần thục nhóm lửa nấu nước, lòng bếp bên trong hỏa diễm cũng chiếu sáng hắn có chút hơi gầy mặt mặc dù bầu trời vẫn như cũ che kín mây đen, nhưng này nhảy lên ngọn lửa lại giống như là một điểm ánh sao, để đồng hoán chi tâm lý nổi lên một dòng nước ấm. Cùng đồng hoán chi một dạng, Bùi Nguyên Hổ trong lòng cũng không hiểu nổi lên một vẻ ý nghĩ ngọt nào. Tiểu Tiểu hai người, một cái tuy có người nhà, lại một mực đều bị xem nhẹ, bị đạp vào bụi bậm, không chiếm được một điểm quan tâm. Một cái cô độc một người, lại một mực đều khát vọng có người làm bạn, cho dù là cần mình chiếu cố người, cũng có thể làm nhạt một chút trong lòng cô đơn. Giờ khắc này bọn hắn mặc dù đều không có nói chuyện nhưng cũng coi như theo như nhu cầu Đồng Hoán Chi đạt được bị người quan tâm ấm áp. Mà Bùi Nguyên Hổ, đạt được đã lâu làm bạn. Chương 293, chúng ta khác biệt, nhưng lại như thế tương tự. Chương 293, chúng ta khác biệt, nhưng lại như thế tương tự đêm nay Đồng Hoán Chi mặc dù qua phi thường hỏng bét, nhưng nàng lại ăn vào trong đời chén thứ nhất đun mì ăn liền. Váng dầu hoa mì ăn liền bên trong, còn có hai cây lạp xưởng cuốn gói. Cho ăn đi. Bùi Nguyên Hổ cầm chén đưa cho Đồng Hoán Chi, tâm lý không biết làm sao lại sinh ra một cô vui vẻ. Có lẽ là đêm dài đắng đắng, hắn cuối cùng có thể có người có thể nói chuyện cũng có lẽ là bởi vì hắn cuối cùng có thể cùng người khác chia sẻ mình phần thưởng đồng hắn chi lại sự sốt. Bởi vì nàng biết đối với Bùi Nguyên Hổ đến nói những này mì ăn liền chân quý cỡ nào, một cái vừa qua khỏi 10 tuổi cô nhi có thể học đại nhân chồng chọn ngôi sống mình liền đã phi thường khó có thể tưởng tượng. bất kỳ ăn một miếng đối với Bùi Nguyên Hổ đến nói đều đầy đủ chân quý. nhưng hắn không có cho mình đun khoai tây, đun bắp cặn bã tử, đun thiên thự, mà là nấu hắn nhất không dễ dàng đạt được mì ăn liền. Giang Đông một lần thả hai cây, đó là trong nhà giờ đệ đệ đều không có đãi ngộ. ăn đi, mặt sân còn nóng ăn, lạnh liền ăn không ngon thấy đồng Hoán chi sướng sở bùi nguyên hổ lại đem chén hướng phía trước đưa đưa trên mặt nụ cười có chút bu nơ tạ tạ ơn đồng Hoán chi thật đói bụng nàng tiếp nhận chén từng miếng từng miếng ăn lên bùi nguyên hổ sợ nàng không có ý tứ còn cố ý đưa lưng về phía đồng Hoán chi ngồi ngửa đầu nhìn lên trời đồng Hoán chi không thấy cái này được người xưng là thiên sát cô tinh thiếu niên lúc ấy cười có bao nhiêu sán lạ chờ đồng Hoán chi ăn không sai biệt lắm bùi nguyên hổ lúc này mới chậm rãi xoay người mở miệng nói chuyện đồng hóa chi hôm nay huấn luyện sau khi giải tán đồng thần lão sư tìm ta nói chuyện ngươi đoán hắn nói với ta cái gì nhấc lên đồng thần, Bùi Nguyên Hổ trong mắt đều là kính nghệ. Nói cái gì? Trong bụng có cái gì, cảm xúc cũng biến ổn định, đối mặt người cũng không có cho mình bất kỳ áp lực, đồng hắn chi cảm xúc cũng biến phi thường bình thản. Mặc dù nói chuyện thời điểm vẫn là không dám nhìn Bùi Nguyên Hổ con mắt, nhưng cũng không trở thành sợ giao tiếp xã hội đến không dám đáp lời. Hắn nói, yêu ngươi nhất mình người, hắn liền hẳn là chính ngươi bản thân sao? Bùi Nguyên Hổ tái diễn đồng thần nói, tiện tay gãy một cây tiểu thảo, ngậm lên miệng sau nằm ở bắp cây bên trên. Ta cảm thấy, lời này đúng, cũng không đúng, nhưng là đồng thần lão sư lời này khẳng định là nhằm vào ta loại tình huống này nói tới bởi vì không nhân ái ta quan tâm ta hắn mới nói như vậy để ta đang muốn làm ra hy sinh cùng nhượng bộ thời điểm hỏi trước một chút mình bản tâm đồng hoan chi ngươi mặc dù có gia da, có cha có đường nhưng ta cảm thấy ngươi cùng ta không sai biệt lắm chúng ta đều không có người đau không nhân ái cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là giống đồng thần lao sư nói như thế học được mình yêu mình chúng ta sẽ không tổn thương người khác nhưng là cũng muốn tận lực học được không để cho mình chịu bị khuất. đồng hoan chi ta cảm thấy ngươi sự tình một mình ngươi gánh không được ta cũng không giúp được ngươi cái gì không bằng dạng này ngày mai chúng ta xin giúp đỡ một cái các lao sư xem bọn hắn có biện pháp nào dù sao tình huống bây giờ đã hỏng bét thành cái dạng này không bằng đụng một cái bùi nguyên hổ nói không nhanh đồng hoán chi cũng nghe vô cùng nghiêm túc tiếp đó chính là thời gian dài trầm mặc đồng hoán chi đem hôm nay sự tình cùng trước tiên một chút quá khứ đều nghiêm túc nghĩ một lần nàng thậm chí nỗ lực muốn tìm ra một cái về nhà lý do nhưng đến cuối cùng nàng nghĩ không ra trở về lý do ngược lại là càng thêm tuyệt vọng tựa như là hôm nay dạng này kia trong nồi thịt rõ ràng không phải đại hoàng có thể cha mẹ còn hết lần này đến lần khác không có một câu giải thích ngược lại còn cố ý nói láo kích thích mình bọn hắn căn bản liền không quan tâm mình bất kỳ cảm thụ, cái kia cái gọi là trong nhà duy nhất để mình lưu luyến, cũng chỉ có mình cùng mãi mãi đã từng nhớ lại, ta ngẫm lại a, suy nghĩ thật lâu đồng hoán chi cũng không có cho ra nàng cuối cùng đáp án, cô bé này mặc dù bình thường kiệm lời ít nói, nhưng tính cách lại là phi thường cứng cỏi, nàng thực chất bên trong có một cố vật cường, không đến bị bất đắc dĩ, không nguyện ý cho người khác thêm phiền phức, cha mẹ mình đức hành gì, có bao nhiêu náo quấn. đồng hoán chi mình phi thường rõ ràng, một cái xử lý không tốt, chỉ sợ bọn họ sẽ đem toàn bộ sơn thôn tiểu học não vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, các lao sư không được sống yên ổn. Đám đồng học cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhất là đồng thần lão sư bọn hắn đây chính là nhu ra gia, gia phí hết đại lực khí mới từ đại thành thị mới đến. Bọn hắn như trước kia những cái kia người không giống nhau, không biết làm làm bộ dáng liền rời đi, bọn hắn là thật tới trợ giúp tất cả người. Nếu là bởi vì mình nguyên nhân, lại đem đồng thần lão sư bọn hắn cho khí đi nói, vậy coi như rất xin lỗi cái các bạn học. Tuổi con nhỏ. Mặc dù đã không thể chịu đựng được, được loại kia ngạt thở hoàn cảnh, nhưng ở sâu trong nội tâm thiện lương lại làm cho nàng không thể không lo trước lo sau. Một đêm này đồng hắn chi ngủ ở lạ lẫm hoàn cảnh, ở sâu trong nội tâm hoảng, hoàn toàn thấy không rõ tương lai dưới chân đường một đêm này, bùi nguyên hổ ngủ ở túp lều bên ngoài tuổi lửa chống lên, nội tâm không hiểu hưng hực. sau nửa đêm thời gian chạy đi rất nhanh và mắt, đó là thiên minh đồng hoán chi có thể là hôm qua quá mệt mỏi, ngủ một giấc tỉnh, bùi nguyên hổ đã đem điểm tâm làm xong, nóng hầm hập bắp cạn bã từ cháo, mỗi người một cái trương khoai tây, thậm chí liền buổi trưa muốn dẫn đi trường học cơm trưa, hắn cũng đã chuẩn bị xong, hai cái không lớn không nhỏ khoai lang nướng, bị hắn cường nạnh nét vào đồng hoán chi trong túi sách. chiều hôm qua tan học có trương mập mạp làm bạn, hôm nay đến trường có đồng hoán chi làm bạn, bùi nguyên hổ cảm giác hôm nay ánh nắng đều vô cùng tươi đẹp mà đổi thành bên ngoài một bên đồng hoán chi mặc dù một đêm chưa về nàng cha mẹ và hôm nay trước kia cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi cũng không có đi ra ngoài tìm kiếm hoặc là lo lắng cái gì nhà bọn hắn tựa như là cái gì đều không có phát sinh một dạng nên ăn thì ăn nên uống thì uống đó là đồng hoán chi nương đứng ở trong sân nhìn đại hoàng cầu dây thừng lầm bầm vài câu đó là đáng tiếc đầu kia chó vàng cũng không biết chạy đi đâu đây nếu là tiến vào người khác bụng coi như thua thì lớn chờ xem nếu là kia mạng chó đại không chết lại chạy về đến nói nhất định phải trước tiên đánh chết nó mới được ngẫm lại hôm qua hắn nam nhân không biết từ nơi nào làm ra một đầu chó chết Kỳ thị chó thật đúng là ăn ngon. Bất quá không đợi phụ nhân quá nhiều dư vị đường phố bên trên đột nhiên truyền đến chửi đồng âm thanh. Cùng thôn một cái hơn 50 tuổi phụ nhân nhảy cao mang lấy, nói là có người trộm nhà nàng cậu, nàng cũng biết kia người là ai, còn nói cái gì ăn luôn nàng đi ra cầu chết không yên lành chờ một chút chửi mang nói. Loại này chửi đồng âm thanh, khẳng định phải tại Bạch Mã thôn vang hơn nửa ngày. Vì cái này cần Cối Sơn thôn thêm vào một chút sau khi ăn xong để tài nói chuyện, mà đợi đến một ngày khô nóng dần dần rút đi. Sơn thôn tiểu học bên trong cũng nên đón lần thứ hai huấn luyện. Bởi vì khiêu chiến cơ chế cùng ban thưởng cơ chế tồn tại, Hôm nay 80% hải tử cũng không có ở sau khi tan học lập tức trở về ra. Bọn hắn có là muốn khiêu chiến, muốn đi vào chạy cự ly giải đội, cũng có chuẩn bị trùng kích chạy cự ly giải đội 5 người đứng đầu bắt lấy hôm nay phần thưởng. Một đám hải tử liễu giữ ở nào làm một đoàn, cho trường học trạm vạn tối biến náo nhiệt. Tuy hôm nay đừng để ta, trương mập mạp tìm được bùi nguyên hổ, vỗ một cái bùi nguyên hổ cánh tay, bùi nguyên hổ cười gật đầu, ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa mặt mũi tràn đầy tâm sự đồng hoán chi trên thân đúng vào lúc này đồng thần không biết từ nơi nào móc ra một thanh súng lệnh đối với bầu trời liền thả một súng. Bắt đầu. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 40 hải tử trong nháy mắt liền xông ra ngoài, mà trong đó mấy người đã dần dần lĩnh ngộ được chạy càng sâu hàng nghĩa. Chương 294, ngật là giải dược, chuyên môn giải đắng. Chương 294, ngật là giải dược, chuyên môn giải đắng. Có khiêu chiến cơ chế cùng ban thưởng cơ chế, bọn nhỏ tốc độ trực tiếp tăng gọt một màn lớn. Nhất là vốn là thực lực trên lệnh không nhiều hải tử, càng là kìm nén một hơi, nhất định phải phân cao thấp cao thấp không thể. Cơ hồ là không chút huyền niệm. mạp hôm nay bị đào thải, mà đồng hoán chi thứ tự, nhưng lại xông về phía trước hai tên. Nhìn nàng tư thế kia, thật có sông vào chạy cự ly giải đội trưởng thức đội viên sức mạnh Là người ta kinh ngạc nhất còn muốn thuộc Bùi nguyên hồ tiểu tử này bởi vì đồng thần nói triệt để thả bay bản thân lại là trực tiếp giết tiến vào 10 hạng đầu trở thành chạy cự ly giải đội chính thức đội viên đương nhiên xếp hàng thứ nhất vẫn như cũ là vương hải hắn chạy bộ thời gian sử dụng vốn là hất ra những người khác không ít hiện tại không chỉ mỗi ngày có ban thưởng hắn càng là đã đem mục tiêu ổn định ở toàn quốc quán quân bên trên cho nên mỗi một lần chạy vương hải đều tại gắng đạt tới đột phá mình cực hạn tới đi hôm nay tân tấn đội dự bị viên cùng chính thức đội viên còn có 5 người đứng đầu tới lãnh thưởng. Đồng thân nói được thì làm được, nên phát phần thưởng, hắn làm một cái đều không phải là thiếu đối với đám hài tử này đến nói. Không quản thật đẹp vị suốt gà cho tâm hồn, cũng không bằng thật sự ban thưởng có thể ủng hộ đến bọn hắn sĩ khí. Hôm nay Bùi Nguyên Hổ bởi vì vọt tới 10 hạng đầu cầm tới phần thưởng. Không biết sao, tại cầm tới phần thưởng sau đó, hắn lại là trước tiên vọt tới Đồng Hoán Chi trước mặt. Nhìn, hôm nay phần thưởng bên trong có chocolate. Hắn hưng phấn chỉ vào túi bên trong một hộp chocolate, khẩn cấp muốn cùng Đồng Hoán Chi chia sẻ mình vui sướng, Đồng Hoán Chi không nói gì. Bất quá nàng khẽ miệng lại là lộ ra một vẻ đẹp mắt nụ cười, thật tâm thay Bùi Nguyên Hổ vui vẻ tiêu hàm xúc không màng danh lợi nụ cười trực tiếp thấy tráng bùi nguyên hổ sưng sờ mấy giây bùi nguyên hổ lúc này mới tự giác xấu hổ gãi gãi đầu lại hỏi ngươi muốn hay không xin giúp đỡ lão sư không cần ta nghĩ xong hôm nay liền về nhà đồng hoán chi trả lời ngay có lẽ là bởi vì hôm qua ở chung nàng tại cùng bùi nguyên hổ nói chuyện lúc sau đã không giống cùng người khác như vậy nhát gan sợ hãi thế nhưng là cha mẹ ngươi nghe được đồng hoán chi muốn về nhà bùi nguyên hổ lập tức lo lắng lên không có việc gì cũng nên đối mặt đó là ta trốn không phát mệnh đem so sánh với Bùi Nguyên Hổ khẩn trương, Đồng Hoán Chi ngược lại là lộ ra rộng rãi lên. Kỳ thực tối hôm qua Đồng Hoán Chi nghĩ rất nhiều, nhất là Bùi Nguyên Hổ nói, chúng ta sẽ không tổn thương người khác, nhưng cũng muốn học lấy tận lực không để cho mình chịu bị quất. Còn có Đồng Thần nói, đối mặt bất công, chỉ có hai con đường đi, hoặc là làm cái hèn nhát, một mực tối lui co lại một mực thỏa hiệp, hoặc là làm cái dũng sĩ, bao giờ cũng đều tại hướng bất công phát động xung phong. Nói lên đến có thể có chút thiên phương dạ đảm nhưng lại tại tối hôm qua Đồng Hoán Chi chết mình nuốt nhược. Kỳ thực nàng mặc dù nhìn lên cũng đúng, sợ giao tiếp xã hội lại nhắt gan, nhưng thực chất bên trong. Nàng Trình Độ bền bị vượt quá tưởng tượng. Trước kia nàng chỉ là bởi vì cha mẹ thái độ, lúc này mới đem mình đặt ở vô cùng hèn mọn vị trí, muốn thông qua định đoạt lấy lòng người nhà đến thu hoạch được tấn thành. Chỉ khi nào nàng phát hiện mình sai, đồng thời hạ quyết tâm làm ra cải biến phải thật tốt bảo vệ mình sau. Nàng cứng cỏi cũng sẽ thành nàng lớn nhất lực lượng. Nhưng bất kể nói thế nào, Bùi Nguyên Hổ vẫn là sẽ rất lo lắng. Hắn thấy, Đồng Hoán Chi về nhà, đó là dê vào miệng quọt. Người nếu không lại tại ta nơi đó ở một đêm, mới hảo hảo ngẫm lại có phải hay không muốn về nhà. Thử thăm dò, Bùi Nguyên Hổ nói ra mình đề nghị, Có thể nói đến cuối cùng, Hàn Âm Thanh càng ngày càng nhỏ, Đồng Hoán Chi vẫn thật là nghiêm túc suy nghĩ một chút bùi nguyên hổ đề nghị. Nói thật, cho dù là đêm qua liền làm xong về nhà đối mặt mình mình vẫn mệnh dự định, nhưng bây giờ chân chính muốn đi chính diện đối mặt thời điểm Đồng Hoán Chi vẫn còn có chút tâm lý sợ hãi. Nàng lại cứng cỏi, cũng bất quá là một cái 10 tuổi hài tử mà thôi. Vốn là có chút sợ hãi trở về, hiện tại bùi nguyên hổ lại cho như vậy cái đề nghị Đồng Hoán Chi vốn là dây dỗ nội tâm liền càng linh hoạt. Hơi suy tư một cái Đồng Hoán Chi không có trực tiếp giải đáp bùi nguyên hổ, mà là khẽ gật đầu. Bất quá mặc dù như thế, bùi nguyên hổ vẫn là kém chút liền cao hứng kêu lên tiếng. Nhắc tới cũng kỳ, Bùi Nguyên Hổ cũng không biết vì cái gì, Đồng Hoán Chi đáp ứng cùng mình sau khi trở về, mình làm sao sẽ như vậy vui vẻ. Vẫn là ngọn núi kia, vẫn là cái kia tốt đều. Sắp trời ảm đạm xuống về sau, một điểm ánh lửa nhảy lên, khói bếp lờ lờ. Bùi Nguyên Hổ lấy hôm nay thu hoạch được phần thưởng cao hứng làm lý do, lấy cớ chúc mừng, trực tiếp một cái nấu hai bao mì ăn liền. Tại nước còn không có đốt lên thời điểm, Bùi Nguyên Hổ cầm một khối chocolate đưa cho Đồng Hoán Chi. "Cho, ta nghe nói chocolate rất đắng, ngươi thay ta nếm thử." Bùi Nguyên Hổ trên mặt mang ngu ngơ cười. Nói đến tự cho là không chê vào đâu được lấy cớ Đồng Hoán Chi không có từ chối. Nhưng tiếp nhận chocolate sau đó cũng không có lập tức ăn hết. Ta nghe nói chocolate là trước đắng sau ngọt, vậy liền chờ ta đem tất cả sinh hoạt đắng đều sau khi ăn xong, lại nhấm nháp chocolate mà ta. Nói đến, Đồng Hoán Chi đem kia một khối chocolate bảo bối một dạng bỏ vào mình trong túi. Bùi Nguyên Hổ gãi gãi đầu, hào phóng lại từ trong hộp lấy ra một khối, ném cho Đồng Hoán Chi. "Ta không đồng ý ngươi cái nhìn Ta cảm thấy ngọt đó là hẳn là tại đắng thời điểm ăn, ngọt là giải dược, chuyên môn giải đắng." Lần này Đồng Hoán Chi không có cự tuyệt lý do nàng cũng thưởng thức được rất lâu cũng chưa ăn qua ngọn, tư vị kia nhỉ, đẹp lạc đồng hoán chi miệng bên trong ăn chỗ cô liết, ngồi tại bùi nguyên hổ giản dị trên giường, nàng nhắm mắt lại cảm thụ được miệng bên trong ngọn, treo trên bầu trời hai chân đều không tự chủ lắc lư lên. Tại đồng hoán chi trước mặt, bùi nguyên hổ trông coi nhà bếp, sáng tỏ ánh lửa chiếu sáng thiếu niên có chút chất phát gương mặt. Túp lều bên ngoài, đêm nay ánh trăng sáng tỏ đại hoàng nằm trên mặt đất. Cái đuôi cũng theo đồng hoán chi thành thôi lắc lư hai chân nhẹ nhàng lay động. Côn trùng kêu vang, giống như ca dao, để người cảm thấy mãn nguyện lại tự tại. Ai có thể nghĩ tới đây người người đều e ngại hoang sơn mộ địa lại là hai cái hải tử rời xa phiền não thế ngoại đảo nguyên cùng lúc đó bạch mã thôn đồng hoán chi trong nhà đồng hoán chi nương mở ra một hộp sữa chua đưa cho nhi tử cũng không biết hôm nay cái kia nhà đầu chết tiệt kia đi không có đi học cầm không có cầm mới phần thưởng đây nếu là nàng cầm phần thưởng sau đó không trở về nhà những cái kia phần thưởng chẳng phải là đều muốn bị nàng trả đạp. thật là một cái tức chết người không đến mạng. không có bất kỳ cái gì lo lắng lúc này phụ nhân vẫn là miệng đầy khinh thường cùng oán giận không được ta ngày mai phải đi bọn hắn trường học một chuyến người có thể không trở về nhà phần thưởng ta nhất định phải cầm về đó cũng đều là đồ tốt không thể bị kia nha đầu chết tiệt kia rải xéo. Cuối cùng vỗ bàn một cái, phụ nhân cũng coi là quyết định chủ ý thậm chí nàng còn tưởng tượng lấy nương tựa theo mình hung hăng càng quái, nói không chừng còn có thể lấy thêm một chút đồ tốt trở về. Chương 295, tìm tới trường học. Chương 295, tìm tới trường học. Giữa trưa ngày thứ hai. Sơn thôn tiểu học bên trong quanh quẩn bọn nhỏ tiếng đọc sách, lại đến một tiết hóa, đã đến cơm trưa thời gian. Câu câu Trần Tử Hàm còn có manh manh ba cái tiểu nha đầu ngồi tại cấp thấp trong lớp, đi theo những người bạn nhỏ khác lớn tiếng đọc chậm lấy thơ cổ. Mà Đồng Thần Trương Kiếm còn có Trần Phong ba người, nhưng là đi tới đi lui vận chuyển lấy vật tư. Lại tới đây đã 3 ngày. Trương Kiếm khi nhìn đến bọn nhỏ buổi trưa móc ra đủ loại đủ loại cơm trưa một khắc kia chờ đi, liền muốn phải nghĩ biện pháp cho bọn nhỏ cải thiện một cái thức ăn đây cùng Đồng Thần định ra ban thượng cơ chế không liên quan. Là Trương Kiếm biểu đạt mình thiện ý một loại phương thức. Tất cả Tôn Bự đều ở nơi này, chúng ta nắm chặt thời gian thanh lý a. Mắt thấy thời gian không sai bị lắm. Ba cái mãi ba nhiệt tình 10 phần. Nhất là Đồng Thần. Chỗ kia Lý Tôn Bự thủ pháp cùng động tác quả thực là để người cảnh đẹp ý vui. Nhìn lên không vui, nhưng lại nước chảy mây trôi tung hùng ngực. Một cái Tôn Bự đến trong tay hắn, cũng liền xoay chuyển mấy lần liền biến sạch sẽ. Không phải, ngươi trước kia tại tiệm cơm bếp sau xứng qua món ăn sao? Tay làm sao nhanh như vậy? Trần Phong đều thấy chóng, ngơ ngác hỏi. Không có a, ta đây làm cũng không tính nhanh a, đây không phải có tay là được. Đồng Thân nhàn nhạt giải đáp, động tác trên tay vẫn như cũ tinh chuẩn lại cấp tốc. Không nhanh, có tay là được. Đại ca, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Đối mặt Đồng Thân vở xeo lép, Trần Phong lúc này nảy lên. Chỉ chỉ Đồng Thân xử lý tốt một chậu tôm, vừa chỉ chỉ Trương Kiếm xử lý tốt không lấn át được đấy bồ tôm. Ngươi so Trương ca ít nhất nhanh gấp 20 lần. Với lại ngươi còn làm so với hắn sạch sẽ tốt hơn hắn, ngươi còn nói ngươi không có ở tiệm cơm làm qua. Trương Kiếm, không phải, đây là muốn khen hắn, vẫn là muốn bẩn tiểu ta, có cần phải nâng giẫm mạnh một sao? Trương Kiếm lại thế nào không tiếp sợ, có thể tôn cầm ở trong tay, chân mượn, căn bản là không nghe lời nhà. Nghe thấy Trương Kiếm kháng nghị, Trần Phong lập tức lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Ngươi cũng nhanh, hai ngươi đều nhanh, ta mới là chậm nhất nam nhân. Hắn nhìn như tại Khiêm Tốn, nhưng này Khiêm Tốn nói lại phối hợp bên trên trên mặt hắn loại kia cười xấu xa, thấy thế nào làm sao khó chịu. Sau một lát, Một trận cợt mở tiếng cười tại phòng bếp bên ngoài dưới bóng cây bạ phát. Hôm nay cơm trưa, vẫn như cũng là từ cụt một tay đại hiệp Trần Phong tay cầm môi. Trắng bóng trưng gạo cơm, chua ngọt miệng cả chua trứng trắng, lại thêm mùi thơm nước muối dầu mượn tô mự. Tới gần buổi trưa cuối cùng một tiết khóa tan học, toàn bộ sơn thôn tiểu học đều bị mùi thơm bao trùm đừng nói bọn nhỏ đều bị mùi thơm câu vô tâm nghe giảng bài, liền ngay cả giảng bàiưu đông lương, Vương Bân còn có Trần Kim tiểu cũng là bị làm nước bọt tràn từng ngày này ở trên núi nước dùng quá nước, ai có thể kháng trụ thơm như vậy mà pháp công kích chờ đồ ăn sau khi làm xong đồng thần còn có trường kiếm trực tiếp mang ra ba bản lớn cũng thành một loạt bởi vì về sau có đem chọn cái trường học trùng kiến đồng thời gia tăng nhà ăn dự định ban ăn đã sớm được đưa tới về phần trước mắt dính đến đại nghịch tài chính tiêu phí toàn bộ từ trần phong nhà chồng thân tình tài trợ đối kháng tạ kệ đam một trận chiến trên để để trần phong tại bốn cái em vợ đứng trước mặt lên sách đây tuổi lửa lò chưng đi ra gạo cơm làm sao thơm như vậy đồ ăn chỉnh tề bày ra trên bàn trần phong dùng sức hít hà đích sắc hương không riêng gì cơm làm ra đến món ăn cũng hương không hợp thói thường trường kiếm cười ha hà đáp lời Hắn mặc dù không giống Trần Phong như Thế hưu Tài Đại Khí Thô Hậu Trường, khả năng tận chính mình có khả năng giúp bọn nhỏ làm chút chuyện, hắn cũng là phi thường có cảm giác thành công. Ngược lại là đồng thần, nghe được bọn hắn nói sau đó khe khẽ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy đây cùng tuổi lựa lò có quan hệ gì. Một câu, Trần Phong cùng Trương Kiếm đều là sư sở, kia cùng cái gì có quan hệ? Trần Phong lòng hiếu kỳ bỗng chốc bị câu lên đồng thần vỗ Trần Phong bà vai, cười nói. đương nhiên cùng đầu bếp có quan hệ, cũng không nhìn là ai trưởng muống. Ha ha ha ha. Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt cười không được, hắn cũng vô, vô đồng thần bà vai, ra vẻ giả dặn nói. Hảo tiểu tử, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm, ta thích nghe, ha ha ha, ngươi đang làm chuyện tốt thời điểm, tâm tình luôn là không tệ, rất nhanh, đám học sinh tan học đã đến giờ, đám đồng học, buổi trưa hôm nay khóa liền đến này kết thúc, bất quá hôm nay buổi trưa, đồng lão sư, trưởng lão sư còn có trần lão sư cho các ngươi chuẩn bị mỹ vị cơm trưa, các ngươi ngửi được mùi thơm không? Vương Bân cười vấn đề, lớp học bọn nhỏ lập tức lôi kéo trường âm giải đáp, nghe đến, ha ha, lão sư cũng ngửi thấy, vậy chúng ta tan học sau đó, các ngươi phải ngoan ngoãn đi xếp hàng mua cơm, không cho phép tranh đoạt đuổi tốt, tan học, theo Vương Bân tuyên bố tan học. Lớp học đám học sinh lập tức chen chúc lấy hướng phía cửa ra vào chạy tới. Kêu mùi thơm thật sự là quá mê người, bọn hắn đã sớm muốn xuống ra. Ôi, Chấm một chút, đừng ngã. Vương Bân tiếng la triệt để bị dìm ngập tại đám người phía sau. Một mực chờ đám học sinh đều ra phòng học, hắn mới đi ra ngoài. Cũng may đám học sinh vẫn là phi thường nghe lời. Tại đi vào đồng thần bọn hắn lấy ra lâm thời mua cơm trước sân khấu về sau, tự động sắp xếp lên hàng dài. Trường học đại viện lập tức náo nhiệt lên. Kêu màu đỏ là cái gì? Nổ côn trùng sao? Không biết, ta nghe liền đếm nó thơm, so hầm thịt heo còn hương. Nhìn lên còn có sắc nhi có móng rốt, cùng ve hầu giống như không sai biệt lắm, khẳng định ăn ngon. Được rồi được rồi, đều đừng ném người, đây không phải là côn trùng, đó là tôm, là hải sản. Một đám hải tử liễu dữu, ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều rơi vào kia một cái buồn lớn dầu muộn tôm bự bên trên. Bất quá muốn nói kiến thức, còn muốn nói trương mập mạp nhiều một ít. Khắc Hải Tử đừng nói nếm qua gặp qua, liền ngay cả nghe đều không có nghe qua tôm bự cái danh từ này. Mà trương mập mạp đã sớm tại năm ngoái liền cùng hắn lao cha đi rất xa địa phương nhìn qua biển rộng. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng tại cái này cần tôi sức khu kia không thể nghi ngờ là một đoạn đáng giá khỏe khoang trải qua. cũng tại hắn nhận ra tôn bự sau đó, trương mập mạp trong nháy mắt liền thành bọn nhỏ chú ý tiêu điểm. món đồ kia ăn ngon không? nó cắn người không? đâm không đâm miệng? trương mập mạp ngươi trước kia nếm qua sao? tôm so thịt heo ăn ngon không? khoảng cách trương mập mạp gần mấy cái tiểu hải nhi càng là trực tiếp hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, bắt được trương mập mạp đó là một trận hỏi. mà xếp tại phía trước đội ngũ người đã cầm lấy bàn ăn bắt đầu mua cơm đồng thần cho cơm, trần phong cho cả chua trừng trắng, cuối cùng trương kiếm cho dầu muộn tôn bự, bởi vì biết hải tử cụ thể số lượng. Cho nên chuẩn bị dầu muộn tôm bự cũng nắm chắc, mỗi cái hại tử cho 6 cái. Ha ha Trước hết nhất đánh tới cơm tiểu gia hỏa hắc cười khúc khích, đều sắp bị trong bàn ăn cơm cho hương mơ hồ. Hắn tại thật dài đội ngũ bên cạnh đi qua, như cái đánh thắng trận tướng quân đắc ý. Ăn thời điểm cẩn thật chút, lột sạch sẽ lại ăn a. Mặc dù tôm bự trải qua xử lý đã không có cái gì lực công kích, nhưng kiếm hay là tại mỗi cái tiểu bằng hữu mua cơm giờ đều ôn nhu nhắc nhở một chút. Rất nhanh, hơn phân nửa học sinh đều đánh xong cơm, đều tự tìm địa phương bắt đầu ăn lên. Bất quá ngay tại toàn bộ trường học một mảnh vui vẻ hòa thuận hương khí tràn ngập giờ một vị phụ nhân thò đầu ra nhìn đi vào trường học cửa lớn đồng hoan chi nương, tìm tới, thật vừa đúng lúc, nàng vừa mới tiến cửa trường, liền thấy ngồi tại kéo cửa dưới đài nắm nuốt một cái tôn bự đồng hoan chi, trong mấy mắt, phụ nhân con mắt đỏ lên, trực tiếp liền hướng phía đồng hoan chi vào tới. chương 296 bắt phụ uy lực chương 296 bắt phụ uy lực tiểu chi, ngươi thật ở trường học, ta cùng cha ngươi tìm ngươi đều tìm điên rồi ngươi biết không? một bên phóng tới đồng hoan chi, phụ nhân vừa bắt đầu kêu khóc, trong mắt, nàng hấp dẫn tất cả người ánh mắt, chưa ăn, mau cùng ta về nhà. Cha ngươi còn tại trong nhà chờ ngươi lấy, đều không có chờ đồng hoán chi kiểm phản ứng. Nàng thủ đoạn đã bị phụ nhân bắt lấy đương nhiên. Tại bắt ở đồng hoán chi thủ đoạn trước đó, phụ nhân cái tay còn lại đã sớm cướp đi đồng hoán chi trong tay bàn ăn. Chờ một chút, lưu đóng lương trước hết nhất kịp phản ứng. Người thứ nhất xông tới đồng hoán chi phụ cận, đồng thời trực tiếp kéo lại đồng hoán chi một cái tay khác. Hoán chi nương, ngươi đây là tới làm cái gì? Ngươi trước tiên đem hải tử để tay mở. Đối với cái này bắt phụ, lưu đóng lương không có bất kỳ cái gì ấn tốt. Ban đầu đi đồng hoán chi trong nhà thuyết phục để đồng hoán chi đến trường, cái này bác phụ thế nhưng là không có thiếu âm dương kỳ quặc đủ kiểu cản trở. "Nưu hiệu trưởng a, không có gì, đó là hài tử không hiểu chuyện, ta mang về nhà hảo hảo giáo dục một chút là được rồi." Đối mặt trung thực chất phác Nưu Đồng Lương, phụ nhân không có nửa điểm sợ hai ý tứ. Cũng đúng lúc này, Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu chạy tới. Mua cơm đồng thần mấy người cũng nhao nhao nhìn lại. Trong đám người bùi nguyên hổ càng là một mặt khẩn trương. "Đồng hoán chi, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh nói ra ngươi sự tình, hướng lão sư nhóm xin giúp đỡ a." thiếu niên ở trong lòng hò hét, thật không thể chính miệng giúp đồng hoán chi nói ra cầu cứu nói. bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ đến là, còn không đợi như đóng lương cùng phụ nhân nói thêm mấy câu, bị bắt lấy đồng hoán chi bỗng nhiên bạo phát, người thả ta ra. trung thực hài tử một cái tránh ra phụ nhân tay, kia tiếng giống giận nghe người có chút trong lòng rún sợ. toàn bộ trường học người nào không biết đồng hoán chi trung thực đừng nói cùng những bạn học khác nội tranh chấp, đó là một chút xíu ma sát cũng chưa từng xảy ra. thậm chí cùng đùi nguyên hổ một dạng đồng hoán chi vẫn là trong lớp mấy cái gây sự quỷ trưởng kỳ khi dễ đối tượng. như vậy một cái để cho người khi dễ thỏ con, chẳng lẽ muốn cắn người? Phụ nhân tức thì bị kinh sợ sững sờ ngay tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết đánh qua Đồng Hoán Chi bao nhiêu lần. Cô nàng kia ngoại trừ cầu xin tha thứ, cũng cũng chỉ dám co lại thành một đoàn chịu đựng. Hiện tại đây là làm sao? Dám hướng về phía mình giống lên. Ngươi, ngươi phát cái gì thần kinh? Ta thế nhưng là mẹ ngươi, trang đều không mang theo trang. Khi lấy nhiều người như vậy, phụ nhân một cái khó chịu, đưa tay liền muốn đánh Đồng Hoán Chi. Nàng ra tay cực nhanh, đừng nói đứng tại Đồng Hoán Chi người bên cạnh người không có phản ứng kịp, liền ngay cả Đồng Hoán Chi cũng không kịp né tránh. Ba. Thanh thủy cái tắt vang lên đồng Hoán Chi mặt bị hung hăng quạt một bạt hai. Lực đạo lớn, đồng Hoán Chi lảo đảo mấy lần kém chút ngã sấp xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một cái dấu bàn tay trong nháy mắt hiện hiện. "Ngươi làm gì? Ngươi làm sao đánh người?" Vương Bân cùng Trần Kim Kiều lập tức bảo hộ ở đồng Hoán Chi trước người, giống như là nhìn như chó điên nhìn đồng Hoán Chi nương. "Hoán Chi nương, nơi này là trường học, không phải nhà ngươi. Ngươi không muốn tại ta trường học nào sự." Như Đống Lương lại đau lòng vừa tức, nói chuyện âm thanh đều run rẩy. "Bất quá, đây vài tiếng quát lớn đối với đồng Hoán Chi nương đến nói, không có chút nào uy lực có thể nói. Trường học thế nào?" Ta đánh ta mình hải tử, làm phiền các ngươi chuyện gì, đều mau tránh ra cho ta. Bát phụ khí chẳng hoàn toàn mở ra, nàng thậm chí vuốt tay bắt lại Trần Kim Tiểu cổ áo, theo nàng dùng sức kéo một cái, Trần Kim Tiểu y phục trong nháy mắt bị xé hỏng một cái lỗ hổng. Ngươi, thân làm một cái hai ca, đang tuổi trẻ Trần Kim Tiểu có thể nói chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Hắn đung nhiên nắm tay, đưa tay liền muốn đánh, bất quá không quản trẻ lại khí thịnh, Trần Kim Tiểu cũng còn hiểu đến khắc chế. Dù sao còn ngay trước Đồng Hoán Chi mà đây, mẹ nàng lại không tốt, cũng không thể ngay trước Đồng Hoán Chi mặt đánh nàng mẫu thần, như thế sẽ cho hải tử lưu lại bóng ma tâm lý nhưng Trần Kim Tiêu khắc chế lại bị phụ nhân trở thành nu nhược. nàng trả lại tình tiến lên một bút thân thể cơ hồ dán tại Trần Kim Tiểu trên thân làm sao người muốn đánh người mọi người đều đến xem kia lão sư đánh người lão sư đánh nữ nhân nàng một bên hô hào một bên cứng rắn hướng Trần Kim Tiểu trên thân dựa vào sửng sốt dọa Trần Kim Tiểu liên tục trốn tránh chỉ là vừa đối mặt phụ nhân mạnh mẽ dã man liền hiện ra vô cùng nhu nhuễn chủ đánh đó là một cái không biết xấu hổ thì không có địch người dám đụng ta ta liền nói ngươi đánh nữ nhân lại không liền nói ngươi phi lễ đùa manh một khắc hai nháo mì ca mì treo, càng là thích hợp với bất kể đối thủ nào. Hù chạy Trần Kim tiểu. phụ nhân vừa nhìn về phía Vương Bân, sau đó trực tiếp Dương Nhan Múa vớt vào tới. Ngươi làm gì? Ta muốn dẫn đi ta nữ nhi, ta quản giáo ta nữ nhi, liên quan quái gì đến các người tỉnh? Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta nữ nhi về nhà? Các ngươi lại đến cùng có cái gì giáp tâm? Lung tung một trận cào một trận bắt, Vương Bân trên cánh tay trong nháy mắt bị bắt ra mấy đạo huyết tấn, cũng không khỏi đến liên tục bại lui. Sự tình, mắt thấy liền muốn hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển đồng hoán trí lỗ hai bên trong, truyền đến đồng học nhỏ giọng nghị luận cái kia đó là đồng hoán chi nương sao nàng giống như người điên một dạng nói nhỏ chút mẹ ta kể đồng hoán chi nương đó là cái bắt phụ cái gì không biết xấu hổ sự tình cũng dám làm người gặp người phiền chớ để cho nàng nghe thấy được nghe nói đồng hoán chi nương đối nàng một điểm đều không tốt còn sẽ thường xuyên đánh nàng hiện tại xem ra là thật mẹ nàng không có bị điên rồi nhìn lên thật là doanh người đám đồng học tiếng nghị luận không ngừng vang lên lại thêm giờ phút này đang tại nổi điên nương đồng hoán chi hiện tại thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào nhưng thật đáng tiếc ai đều có thể trốn duy chỉ có nàng không thể dừng tay lại làm một tiếng cuồng loạn gào thét đồng hoán chi xông đi lên hung hăng một thanh đẩy tại nàng nương trên bụng ôi u mười phần gầy yếu tiểu nha đầu cũng không biết nơi nào đến khí lực lần này lại là trực tiếp đẩy phụ nhân mất đi cân bằng đặt mông ngồi trên đất có chuyện gì về nhà giải quyết ngươi làm gì muốn tới trong trường học náo? không ngại mất mặt sao lần đầu tiên đồng hoán chi đang cùng mẹ nàng nói chuyện thời điểm hoàn toàn không để ý tới cái khác trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì phản phản ngươi đây nha đầu chết tiệt kia là thật phản hiện tại cũng dám động thủ với ta ta ta hôm nay không phải đem ngươi chân cắt đứt không thể Mạnh liệt phẫn nộ để phụ nhân đã mất đi lý trí, nàng một bên từ dưới đất bò dậy đến, con mắt còn một bên khắp nơi tìm kiếm lấy tiện tay ra hỏa. Rất nhanh, nàng ánh mắt rơi vào đồng thần bọn hắn mua cơm cây đại thụ kia bên dưới, chỗ nào có một cái tủi lửa chống chất, đủ loại phẩm chất nhánh cây cái gì cần có đều có. Chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta, ta hôm nay đánh không chết ngươi, tính ngươi xương cốt cứng rắn. Hùng hùng hổ hổ, phụ nhân liền xông về cái kia tủi lửa chống chất, sức một mình, riêng là đem toàn bộ trường học đều cho cái gà bay chó chạy. Bất quá ngay tại phụ nhân cầm cây gậy muốn đi đánh Đồng Hoán Chi thời điểm, Đồng Thần trường kiếm còn có Trần Phong đứng dậy. Chương 297, Trần Phong uy lực. Chương 297, Trần Phong uy lực. Này, cái gì người dám tới trường học dương ai? Trần Phong một ngựa đi đầu, trực tiếp chính diện ngăn cản Đồng Hoán Chi nương. Vừa rồi nhìn thấy cái này bát phụ đánh Đồng Hoán Chi cái tát thời điểm, hắn liền đã nhịn không được. Mắc mớ gì tới ngươi, chọc tới lao nương liền ngươi cùng một chỗ đánh. Phụ nhân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Giờ phút này liền xem như quan nhị ra sách giao chặt đường, nàng cũng cảm giác mình có thể cùng một trận chiến. Ua, cho ngươi có thể Ngươi dám đánh ta một cái thử một chút, nhìn ta không lừa bịp ngươi cuồn cục đều mặc không lên, để ngươi tuyệt đối không nghĩ đến là Trần Phong đối mặt phụ nhân uy hiếp, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi lùi bước, ngược lại còn có chút tiểu hứng phấn. Phụ nhân cũng là sưng sở, nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, giống như đối phương đi là mình đường. Còn có ra hỏa kia một cái cánh tay còn đánh lấy băng dính, xem ra bản thân liền có thương tích trong người đây nếu là thật lừa bịp mình nói, đoán chừng thật đúng là phiền phước. Nói cho cùng, không nói đạo lý người, cũng chỉ có thể để gò bó theo khuôn phép tất cả theo lý làm việc người đau đầu. Thật cũng gặp phải không nói đạo lý. Như vậy nàng bản thân ưu thế cũng liền bị giáp la cả. So, đó là một cái nhìn ai đạo đức danh giới cuối cùng càng hạ thấp hơn. Ngươi mau tránh ra cho ta, ta quản chính ta nữ nhi, cảnh sát đến cũng là ta có lý. Mặc dù không dám đối với Trần Phong đánh, phụ nhân khí diễm nhưng như cũng phải đối. Nàng dùng trong tay cây gậy chỉ vào Trần Phong, cây gậy kia cơ hồ ván tại Trần Phong trên mặt. Bất quá nàng cũng chính là dùng cây gậy tại Trần Phong trước mặt Hoàng Du một cái mà thôi. Trần Phong lại là má ơi một tiếng một đầu mới ngã trên mặt đất. Hai mắt trắng dã, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép còn tiếng kêu gen liên hồi. Tâm, trái tim. Ta trái tim không tốt, bắt, bắt lấy nàng, Trần Phong tựa như là một đầu ngâm nước cá, Văn vẻo dễ rủa lấy vẫn không quên chỉ vào phụ nhân, bên cạnh hắn đồng thần đều bị giật nảy mình, trước kiếm đều muốn đè lại hắn cho hắn làm hô hấp nhân tạo đồng hoán chi nương liền càng hoàng, nàng muốn phá đại trời cũng nghĩ không ra, đối phương đã vậy còn quá dứt khoát, nói nằm xuống liền nằm xuống, với lại, kia muốn chết mà không được chết bộ dáng thật đúng là doa người, đừng nói lung tung, ta cũng không đụng phải hắn, lệch cạch một tiếng cây gậy tay, phụ nhân nghiêm nghị giải thích, liền tính ngươi không có đụng phải hắn, hắn cũng là bị ngươi gọi đến. Ta cho ngươi biết, nếu là hắn có cái không hay xảy ra, ngươi liền đợi đến đổi thưởng tiền ngồi tù à? Đồng thân phản ứng là nhanh nhất, nhìn thoáng qua bên trên Trần Phong về sau, ra vẻ liền muốn nắm phụ nhân. Không có, ta không có đụng hắn, hắn có chết hay không không quan hệ với ta, không quan hệ với ta. Lần này phụ nhân là thật hoảng đều không lo được lại tìm đồng đảo chi phiền phức, quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng thân vừa khi hù dọa một câu, còn giả trang theo đuổi mấy bước. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả đã cười phun ra, phúc ha ha ha. Vừa rồi ta nhìn thấy kia nữ đánh hải tử đều cho ta làm tức chết, không nghĩ đến Trần Phong vừa ra tay trực tiếp bắt lấy. Ha ha ha, đây gọi cái gì? Cái này kêu là có người khác đường, để cho người khác không đường có thể đi. Cũng đừng nói, Trần Phong kia muốn chết mà không được chết đầy đất núc nhích bộ dáng còn trách dò người, ta đều coi là không phải diễn. Xem ra Trần Phong không riêng gì thích xem náo nhiệt, hắn là thật học nhà, liền đây hướng bên trên nằm, bọn mép tự phun một cái, ai nhìn ai không sợ hãi hoảng. Đối phó loại này bát phụ đó là phải dùng Trần Phong loại này đường đi, nhất định phải dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Hiện tại nữ nhân kia là đi, thế nhưng là căn bản vấn đề vẫn là không có giải quyết nha cái kia gọi đồng hoán chi tiểu nữ hài nhi sớm tối không phải là muốn về nhà sao? nàng làm cái gì? liên loại này bát phụ còn có tiểu lưu manh, đây hai giống loại có thể thần kỳ, không quản là đại thành thị vẫn là xóa so xỉnh, phân bố gọi là một cái đều đều, chỗ nào đều có loại này người. ha ha ha, ta có thể quá hiếm có trần phong, bên trên có thể vì nước làm vẹn vàng cứng rắn tiểu anh hoa, bên dưới có thể khóc lóc gom sòm lăn lộn nhi chuyên khắp vô chi bát phụ, đơn giản đó là thực lực không do gặp mạnh mạnh mẽ bốn. phong trực tiếp khán giả là cười tê, nhưng vừa rồi huấn luyện xong đang tại nghỉ ngơi mạnh Phạm dương trực tiếp đốc nàng vốn nghĩ nhìn xem mình bảo bối khuê nữ tại sơn khu đợi thế nào, chưa từng nghĩ vừa mở ra trực tiếp, liền thấy trần phong ngã xuống đất run rẩy miệng sùi bọt mép chết ra. xong con bê, lần này mất mặt ném toàn quốc đi, con hàng này là thật không biết vì sao kêu mất mặt xấu hổ a. mạnh phàm dương đều cảm thấy không có mắt thấy, vì bình phục mình tâm tình, tranh thủ thời gian cắt ra phòng trực tiếp nhìn lên mặt cạ cả, cả. nàng sợ mình lại nhìn một hồi, mình cũng biết ngã xuống đất run rẩy miệng sùi bọt mép, vẫn là câu nói kia. ai bảo chính mình lúc trước mắt ngủ, đây vườn chọn dưa, chọn hoa mắt, chọn lấy nửa ngày, còn mẹ hắn chọn lấy một đứa nốc. nghiệp chú nha được rồi được rồi người đều chạy mau dậy đi sơn thôn tiểu học bên này mắt thấy đồng hoán chi nương chạy xa đồng thần trở về một tay lấy trần phong từ dưới đất xách lên trong chốc lát trần phong cũng không khóc không hô ánh mắt đều biến trong suốt lên hắn cứng cổ đỡ ngực nghiêng cái đầu về miệng một bộ nhanh khen ta chọc cười bộ dáng bất quá lúc này nơi nào có người cố đến phản ứng hắn tất cả người đều nhao nhao đi tới đồng hoán chi bên người cũng mặc kệ người khác hỏi thế nào đồng hoán chi cũng kiên trì nói chính nàng có thể giải quyết nếu không chúng ta báo cảnh a trương kiếm loại này người thành thật ý nghĩ đầu tiên đó là báo cảnh có thể như đóng lương lại là lỡ đầu bọn hắn đây là việc nhà liền xem như trong đại thành thị cảnh sát cũng rất khó can thiệp nhiều lắm là điều giải giáo dục một chút huống hồ vẫn là loại này sân cu loại chuyện này cảnh sát sợ là đến đều sẽ không tới tại trong núi lớn này không quản là giáo dục ý liệu chỉ an trở đã đều là có phi thường lớn tính hạn chế báo cảnh căn bản là không được một chút tác dụng như đóng lương cũng không phải cố ý nói đủ du nói tại núi lớn này mọc dễ cả một đời hắn đã sớm biết đối phó đồng hóa chi mẹ nàng cái loại người này biện pháp gì có thể đi biện pháp gì không thể được cách nói giang nước phân rõ phải trái đây tam phương pháp nghĩ cũng đừng nghĩ chỉ cần ngươi còn muốn mặt ngươi còn có đạo đức danh giới cuối cùng ngươi liền không khả năng làm quan nàng vậy làm sao bây giờ đồng hoán chi nếu là liền như vậy về nhà nói đoán chừng còn sẽ bị đánh liền không có những phương pháp khác sao trương kiếm loại này người thành thật ngoại trừ báo cảnh bên ngoài vẫn thật là nghĩ không ra cái khác càng tốt hơn biện pháp bất quá ngay tại tất cả người đều thương lượng sau đó phải làm cái gì thời điểm đồng thần lại là ngồi xổm người xuống giúp đỡ đồng hoán chi đem đồ nhào bàn ăn còn có đồ ăn thu thập lên không có việc gì những này ô huế sẽ không ăn lão sư sẽ giúp ngươi một lần nữa đánh một phần. Onuu nhủi một câu, đồng thần đưa tay đem đồng hoán chi khỏe mắt nước mắt nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó, đồng thần nhìn đồng hoán chi con mắt hỏi: Đồng hoán chi, ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào, có thể nói cho ta một chút sao? Đồng thần trong mắt kiên định cùng lưu tình nhìn đồng hoán chi tâm lý nổi lên một trận chua xót. Nàng hy vọng nhiều, mình phụ thân có thể dạng này cùng mình ở chung, câu thông. Nhưng hiển nhiên, kia đối với nàng mà nói hoàn toàn thuộc về thiên phương giả đàm. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đồng hoán chi khẽ gật đầu một cái. Thế là đồng thần một lần nữa cho đồng hoán chi đánh một phần cơm, lại cho mình cũng đánh một phần cơm. Một lớn một nhỏ hai người trực tiếp đi đồng hoán chi phòng học bên trong ngồi xuống. Tại Đồng Thần tâm lý cũng đã làm xong một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dự định. Bất quá cụ thể lựa chọn như thế nào, Đồng Thần vẫn cảm thấy muốn nhìn Đồng Hoán Chi quyết định. Chương 298, ba cái tôm. Chương 298, ba cái tôm. Sở dĩ muốn hỏi Đồng Hoán Chi lựa chọn, một cái là Đồng Thần cảm thấy không quản Đồng Hoán Chi bao lớn, nàng đều có tự mình làm lựa chọn quyền lợi đây là tôn trọng. Một cái là một khi mình đây cưỡng chế tính giúp Đồng Hoán Chi làm ra quyết định gì về sau, Đồng Hoán Chi có khả năng sẽ hối hận. Như thế nói thậm chí còn có thể dẫn tới đồng Hoán Chi hoán giận cùng ghi hận. Hoàn toàn ngược lại, lòng tốt làm chuyện xấu. Đến, An Tôn. Đồng thân đem một cái tôm lột tốt đưa cho Đồng Hoán Chi, sau đó lại cầm lấy một cái chậm rãi lột lên. Có thể nói cho ta một chút ngươi sự tình, còn có ngươi ý nghĩ sao? Đồng thân ôn nhu hỏi, Đồng Hoán Chi khẽ môi động động, nhẹ nhàng sau khi gật đầu từ từ nói lên. Cứ việc nàng không có thêm mắm thêm muối, ngữ khí cũng rất là bình tĩnh. Nhưng này loại để người ngạt thở hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là để Đồng Thần cảm thấy phía sau phát lạnh. Phải biết, nghe được, cùng bản thân cảm nhận được là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hố hồ đồng hoán chi vẫn là từ nhỏ tại loại này hoàn cảnh bên dưới lớn lên, chỉ là vô cùng đơn giản đại khái nói rõ tình huống, liền đã để đồng thần mặt trầm như nước mắt lộ sắc cơ. Vậy kế tiếp ngươi muốn làm sao làm? Ta cũng có thể nói thật cho ngươi biết, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có trăm phần trăm nắm chắc giúp ngươi thoát khỏi ngươi nguyên sinh gia đình, đem ngươi đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh bên trong sinh trưởng. Đồng thần sợ đồng hoán chi có lo lắng, bổ sung một câu. Không cần, ta ơn. Để đồng thần không nghĩ đến là đồng hoán chi lại là cười lắc đầu cự tuyệt hắn viện thủ đề nghị. Ta sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, liền xem như muốn rời khỏi. Ta cũng muốn dựa vào bản thân bản lĩnh rời đi." Như gia gia nói qua, "Đọc sách có thể cho chúng ta mỗi người đều chắc cánh, để cho chúng ta bay đi chúng ta muốn đi địa phương." "Còn có, ta nếu là hiện tại đi, nhũ mẫu làm cái gì? Nàng sẽ lo lắng, đại hoàng làm cái gì? Nó không thể rời đi ta, ta cũng không thể rời bỏ nó. Ta muốn để mãi mãi nhìn thấy ta trở nên cường đại, ta muốn để đại hoàng an hưởng tuổi già. Đây hết thảy, ta nguyện ý mình tranh thủ, dù là quá trình sẽ rất gian nan, nhưng ta tin tưởng, khốn cảnh càng là gian nan, đường đi liền càng là rõ ràng. Bởi vì sinh hoạt cho ta lựa chọn không nhiều." Ta có thể nhìn thấy đường, có thể gặp phải kết quả đường, cứ như vậy một đầu. Cho nên ta chính là liều mạng cũng muốn kiên trì đi xuống, lao ra. Càng làm cho đồng thần ngoại ý muốn là đồng hắn chi cái này ngại ngùng hướng nội tiểu cô nương, lại là nói ra như vậy một phen để trong lòng hắn cảm thấy vô cùng xúc động nói đúng vậy. a nàng dù sao tại nơi này xuất sinh, tại nơi này lớn lên. Cứ việc nàng có nhiều như vậy không như ý thế, nhưng là sinh ra thiện lương nàng nhưng vẫn là phát hiện đáng giá nàng lo lắng tốt đẹp. Những cái kia tốt đẹp như vậy thiếu, nhưng đối với nàng mà nói lại như thế đầy đủ chất quý. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Cô nương này đã bắt đầu biết như thế nào cùng vận mệnh chống lại. Tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dùng chính ngươi phương thức bay ra Đại Sơn, cố lên. Không tiếp tục quá nhiều nói cái gì đồng thần cùng đồng hoán chi nhìn nhau cười một tiếng sau liền ăn lên cơm. Mà đồng thần sợ hãi mình tại nơi này đồng hoán chi không thả ra, ăn vài miếng sau đó tìm một cái lấy cớ rời đi đồng hoán chi nhìn đồng thần bóng lưng, trong đầu không tự chủ nghĩ cầu cầu. Tiểu nha đầu kia mỗi ngày đều cười như cái hoa nhi một dạng, nàng có dạng này ba ba, nhất định rất hạnh phúc a. Ba ba, ta có thể gọi người ba ba sao? Đồng hoán chi ở trong lòng nhẹ giọng hỏi nhưng lại bởi vì chính mình ý nghĩ này cảm thấy buồn cười nếu là thật có dạng này ba ba sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a đồng thần rời phòng học rất nhanh liền có một người thò đầu ra nhìn bưng bàn ăn đi đến đồng hoán chi ngươi hướng lao sư nhờ giúp đỡ sao Bùi nguyên Hổ hỏi ngồi ở trước đó đồng thần vị trí đồng hoán chi nhẹ nhàng lắc đầu a tốt như vậy cơ hội ngươi làm sao mang theo giận hắn không sai ngữ khí Bùi nguyên hồ chất vấn nói phân nửa lại im bật mà dừng được rồi ngươi sự tình ngươi làm chủ đến ta tôm ăn không hết phân cho ngươi một nửa nói đến Bùi Nguyên Hổ đem mình trong bàn ăn tôn cầm 3 cái đặt ở Đồng Hoán Chi trong bàn ăn. Sau đó không đợi Đồng Hoán Chi đem tôm trả lại, Bùi Nguyên Hổ liền như một làn khói chạy đi. Nhìn xem Bùi Nguyên Hổ bóng lưng, lại nhìn xem mình trong bàn ăn thêm ra 3 cái tôm Đồng Hoán Chi trong lòng nỉ non. "Đồ đần, ngươi cứ như vậy ngóng trong ta hướng lao sư xin giúp đỡ, sau đó rời đi nơi này." Khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười Đồng Hoán Chi túi đầu ăn lên cơm. Nói không rõ chừng nào thì bắt đầu, nàng tâm lý ngoại trừ ngoại mãi, mãi cùng đại hoàng bên ngoài, lại thêm một cái để nàng lo lắng người. Kia phần tình Tạm thời xưng là thuần khiết hữu nghị a lại sau đó sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Vương Khải, người không thích ăn tôm sao? Trương Mập Mạm cùng Vương Khải quan hệ không tệ, Vương Khải chỉ là ăn một chút gạo cùng cà chua trứng tráng, nhịn không được tiến tới hỏi. Ta, ta không biết. Hiếm thấy, Vương Khải cái này tiểu bá vương tồn tại lại là đỏ mặt. Không biết, làm sao lại không biết? Trương Mập Mạm truy vấn mặn nguồn. Bởi vì ta không có tưởng, cho nên không biết ăn có không ngon hay không ăn, tự nhiên là không biết ta có thích ăn hay không. Vương Khải lại lay vào miệng bên trong một muỗng cơm, nứt miệng cười một tiếng cơm ta liền rấtưa thích cà chua trứng trắng cũng là ăn ngon không hợp tối thường ta cảm giác hai thứ này đó là tuyệt sướng thiếu niên ngay lấy cơm cảm thụ được cà chua trứng tráng chua ngọt cùng mùi thơm biểu tình gọi là một cái hưởng thụ hắn lại thế nào bỏ được ăn như hổ đói hắn không thể đem mỗi một hạt gạo cùng mỗi một giọt món ăn canh đều nghiêm túc nhấm nháp ha ha ha nhìn một cái ngươi kia không có tiền đổ bộ dáng cái này cho ngươi hương mơ hồ trương mập mặt vô tình chế dê toàn bộ sơn thôn tiểu học sợ là cũng chỉ có hắn dám chế dê vương khải vương khải mặt vẫn thật là hờn một cái không phải ganh đua so sánh nhưng là thiếu niên luôn có mình tự tôn không muốn thừa nhận một cái chuyện. Ngươi có thể nói đó là dối trá hư vinh chết sĩ diện chờ chút, nhưng hỏi thử một cái, ai chưa từng có đây? Được rồi được rồi, cùng ngươi đùa giỡn đây. Trương Mập mạo thích chơi náo, nhưng cũng biết có chừng có mực. Mở một câu trò đùa sau đó, hắn xích lại gần vương Khải, nhỏ giọng nói: "Ta biết ngươi là nghĩ đến đem tôm mang về cho ngươi hai cái muội muội còn có ngươi cha mẹ ăn. Bất quá ăn ngon như vậy tôm ngươi nếu là không nếm thử, lần sau ăn đến coi như không biết phải trở tới lúc nào. Ngươi không phải nói ngươi chưa ăn quả tôm, không biết có thích hay không sao? Vậy ta nói cho ngươi, ta đến qua, ta không thích. Cho nên ta tôm, ngươi giúp ta ăn một nửa tốt." Nói đến, ba cái tôm bị trực tiếp vứt xuống Vương Khải trong bàn ăn. "Ngươi đi, ta là thật không thích ăn tôm, còn lại ba cái ta cũng không ăn, đi cho Bùi Nguyên Hổ cái kia thiên sát cô tinh đưa đi, tiểu tử kia trong bụng, thế nhưng là một điểm chất béo không có, thảm lặc." Tại Vương Khải mở miệng từ chối trước đó, Trương Mập Mạt đã quay người đi hướng mới từ phòng học chạy đến Bùi Nguyên Hổ. Mà giống Vương Khải một dạng, muốn giữ lại tôm mang về nhà chia sẻ cho người nhà học sinh, không có trăm cũng có 90. Nhìn những hải tử kia cầm lấy tôm cẩn thận từng ly từng tí tích nhược chân bả bộ dáng, Trương Kiếm nhịn không được một trận chua xót. Cũng may, thứ hai nồi dầu muộn tôm bự cũng nhanh tốt. Hắn dự đoán trước bọn nhỏ tiểu tâm tư, cũng cho bọn nhỏ chuẩn bị một phần mang về nhà lượng. Chương 299, trên đường gặp cấp bóc. Chương 299, trên đường gặp cấp bóc. Bọn nhỏ, các người lớn mật tiên tâm ăn, nhất định phải đem tôm đều ăn xong. Ta chỗ này trả lại cho các ngươi làm lấy một nồi đâu, đây một nồi phát hạ đi, mới là để cho các ngươi mang về nhà cùng người nhà chia sẻ. Thứ hai nồi dầu muộn tôm bự ra nồi. Chương kiếm đứng ở trong sân đối với đám học sinh lớn tiếng hô. Cái gì? Còn có có thể mang về nhà tôm? A. Lão sư và thuế Đây tôm ăn ngon thật, ta đem ra đều ăn, cha mẹ ta cũng nhất định thích ăn. Trong chốc lát, toàn bộ trong trường học đều vang lên bọn nhỏ nhiệt liệt lại hưng phấn thảo luận. Nhìn hưng phấn bọn nhỏ, Trương Kiếm Tâm cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trương Mập Mạc, ngốc, không phải liền không thể nói sớm. Ta đây tôm đều đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài đó là đưa ra ngoài. Vương Khải cùng Bùi Nguyên Hổ đều đuổi theo Trương Mập Mạc còn, Trương Mập Mạc cũng không có muốn. Không có việc gì, dù sao ta không thích ăn, chờ lại nhận, ta đem những cái kia lấy về cho người trong nhàn nếm thử là được. Hắn vẫn như cũ biểu hiện rộng lượng. Vương khải còn có Bùi Nguyên Hổ cũng mất biện pháp. Ngược lại là bởi vì nghe nói có chuyên môn để mang về nhà tôm sau đó, những cái kia nhịn ăn tôm bọn nhỏ nhau, nhau nhau lại ăn một hai cái. Nhưng đại đa số hài tử như cũng nghĩ đến mang nhiều về nhà một chút, thuộc về mình tiêu phần, cũng không bỏ được ăn hết tất cả. Buổi chưa cải thiện sinh hoạt, mặc dù có đồng hoán chi nương đến náo loạn một trận, nhưng bọn nhỏ vui cười vẫn là để phòng trực tiếp một đám thúc thúc cá di ra ra lại lại nước mắt mắt. Còn có Ma Đô nhậm trường thành quản hạt trường học. Có điều kiện, càng là trực tiếp đem trực tiếp ném màn hình đến phòng học cùng nhà ăn. Có chút đạo lý, chỉ dựa vào nói là nói không rõ ràng. Con mắt thật sự rõ ràng nhìn thấy, mới có thể hơi có chút cảm xúc. Sơn khu đám trẻ con trước đó cơm trưa liền đã để không ít trong thành hoa hoa tâm linh cảm nhận được rung động. Bây giờ thấy hắn và mình cùng tuổi hoặc là nhỏ hơn mấy tuổi hài tử ăn tôn phản ứng, thậm chí là một cái cà chua trứng trắng cũng có thể làm cho bọn hắn hưng vấn, để bọn hắn ăn như thế thỏa mãn. Lúc này nói lên một câu lãng phí đáng xấu hổ. Những cái kia từ nhỏ đã không có là ăn uống phát qua sầu trong thành hoa hoa, phần lớn còn có thể ngay vào. Nếu có thể giống cầu cầu manh manh còn có trần tử hàm như thế tự thể nghiệm nói, muốn chân quý lương thực đạo lý này, chính bọn hắn liền có thể lĩnh ngộ được và hôm nay Đồng Thần Trần Phong còn có chương kiếm ba cái từ thiện tài khoản nên đón đợt thứ nhất đại nghịch từ thiện nhập chướng đương nhiên. Trần Phong phía sau bởi vì có mạnh thị tập đoàn tọa trấn, từ thiện nhập chướng kim mạch trực tiếp đem Đồng Thần cùng chương kiếm xa xa vung tại phía sau. Buổi chiều tan học huấn luyện tiếp tục. Bởi vì hôm qua tất cả bọn nhỏ đang chạy bước thời điểm đều dùng toàn lực, cho nên hôm nay bài danh tình huống cơ bản không có phát sinh biến hóa gì. Nhất là Vương Khải, hạng nhất vị trí ngồi vững như bàn thạch. Bất quá, mặc dù đại đa số người bài danh không có biến hóa, lại có hai thứ hắc mã đưa tới tất cả người chú ý Đồng Hoan Chi, tư chuẩn bị chọn đội viên trực tiếp giết tiến vào 10 hàng đầu trở thành chính thức chạy cự ly dài đội viên. Dựa theo ban thưởng quy tắc, nàng hôm nay là có thể cầm tới phần thưởng. Mà hôm qua mới vừa từ đội dự bị viên xông vào chính thức đội viên Bùi huấn Hổ Hôm nay cũng từ hạng 10, một cái vọt tới hạng 6. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào năm người đứng đầu, cũng cầm tới phần thưởng. Mà tại bọn hắn huấn luyện thời điểm đã có học sinh sớm chạy trở về ra. Trong trường học cho mỗi người đều phát 10 cái dầu muộn tôn bự tin tức đã truyền khắp Đại Man Sơn bên trong mấy cái sơn thôn. Bạch Mã thôn bên trong, cũng có Hải Tử vừa mới tiến thôn thật hưng phấn hô lên tin tức này đồng hắn chi trong nhà. Nàng nương đang nghe tin tức này sau đó con mắt lại sáng lên đừng nói to mự cái này sơn câu câu bên trong nếu qua cá người ta cũng tìm không ra mấy cái không được kia nha đầu chết tiệt kia hôm nay nếu là vẫn chưa về nhà nói nhi tử ta chẳng phải là ăn không được to mự ta phải đi bắt nàng trở về nghĩ đến đây hai ngày trở nên khó làm đồng hoan chi phụ nhân liền hận đến nếm răng nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ một cái sợ muốn chết người làm sao lại đột nhiên trở nên dũng cảm bất quá không quản ngươi biến thành cái dạng gì cũng đều phải theo ta tùy ý bắt người sẽ không tới đi to mự nhất định phải giao ra vớt xuống trong tay cây chổi, đem nhi tử kín đáo đưa cho mình 5 nhân, phụ nhân vội vàng lại hướng phía sơn thôn tiểu học đi đến. trên đường đối diện gặp phải một cái cùng thôn hài tử, phụ nhân tranh thủ thời gian đưa tới. trương vĩ, trường học các ngươi cho mỗi người đều phát tôn bự sao? gọi trương vĩ tiểu hài nhi gật đầu, nhìn thấy đồng hoán chi nương ních lại gần mình, nhịn không được lui về sau một bước. ôi u ngươi hài tử này, sợ cái gì? thẩm còn có thể cướp ngươi đồ vật không thành? nói cho thẩm, trường học cho các ngươi mỗi người phát bao nhiêu tôn bự? phụ nhân gạt ra một cái nụ cười, ánh mắt trừng trừng nhìn chăm trương vĩ trong tay che túi. Mười cái mỗi người 10 cái, đồng hoán chi cũng có. Trương Vĩ sợ hãi nói một câu, nhưng người liền từ đồng hoán chi nương bên cạnh thân chạy đi. Tựa hồ muộn đi một bước, mình tôm liền bị đoạn. thôn bên trong thế nhưng là có nghe đồn đồng hoán chi cha mẹ tay chân đều không sạch sẽ, nhà bọn hắn người đều là lười hàng, thêm hàng. Không quản là trong đất hoa màu vẫn là vườn rau rau quả, bọn hắn là nhìn thấy cái gì lấy cái gì, có thể trộm cái gì trộm cái gì. Mình tôm nếu như bị cướp đi, vậy coi như thua thiệt lớn. Trương Vĩ chạy, phụ nhân bước chân cũng tăng nhanh chút. Trong trường học có cái tia đầu bị bởm, nàng là không có ý định tiến vào, vậy liền ở cửa trường học chờ lấy. Dù sao là nhất định phải ngăn chặn Đồng Hoán Chi. Trên đường đi lại gặp mấy cái cùng thôn hài tử. Phụ nhân cũng nghe được Đồng Hoán Chi còn tại trường học tiến hành chạy cự ly dài huấn luyện. Cũng ngay tại phụ nhân vụ trộm dấu ở ngoài trường học không lâu sau đó. Tham gia xong huấn luyện đám học sinh bắt đầu giải tán lần lượt về nhà. Trong trường học, lần này Đồng Hoán Chi một tay ôm lấy phần thưởng một tay nhấc lấy tô mự, đi vào bùi Nguyên Hổ trước mặt. "Đi a, về nhà." Đồng Hoán Chi một câu, trực tiếp đem bùi Nguyên Hổ làm bối rối. Hắn coi là hôm nay Đồng Hoán Chi nhất định là muốn về chính nhà ra. Không nghĩ đến, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. "Ân, về nhà." buổi nguyên hổ gật đầu, hai cái tiểu hải nhi cũng liền sóng vai đi ra cửa trường. bọn hắn mặc dù song song, nhưng trung gian khoảng cách cũng có kém không nhiều một mét. mặc cho hai đều chưa từng có nói nhiều, tương đồng là bước chân đều đồng dạng kiên định. chỉ là bọn hắn vừa ra cửa trường, liền bị đồng hoán chi nương theo dõi. nhất là đồng hoán chi trong tay một túi phần thưởng cùng một túi tô bự, càng làm cho phụ nhân trong mắt tham lam trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. thậm chí nàng tham lam ánh mắt còn rơi vào bùi nguyên hổ trong tay tôn bự bên trên. cùng người khác không giống nhau, cướp đi tiểu tử này đồ vật là hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Chờ a chờ đợi đến Đồng Hoán Chi cùng Bùi Nguyên Hổ đi đến khoảng cách nhất định sau. Phụ nhân vọt thẳng ra ngoài. A, ven đường đột nhiên thoát ra một người, do Đồng Hoán Chi nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Bùi Nguyên Hổ vô ý thức ngăn tại Đồng Hoán Chi trước mặt đang nhìn rõ ràng đến người sau đó, thiếu niên đó là Sương Sở. Bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng, trong tay đồ vật liền bị phụ nhân một thanh cướp đi. Cũng ngay, sau đó, trên đầu lại bị quạt một bạt ai, Bùi Nguyên Hổ trực tiếp bị quạt một cái lão đảo kém chút ngã quỵ. Đồng Hoán Chi, ngươi bây giờ liền lập tức cùng ta về nhà, không phải nói, ta đánh chết ngươi ngươi tin hay không? đều không có nhìn nhiều Bùi Nguyên Hổ lên nhìn. Phụ nhân chỉ vào đồng Hoán Chi hung dữ uy hiếp: "Ngươi dựa vào cái gì cướp ta đồ vật, đem ta tôn còn cho ta." Đúng lúc này, Bùi Nguyên Hổ lại là nhào tới. Hắn mặc dù gầy, nhưng nếu là đỏ mắt, lực lượng cũng không thể khinh thường. Phụ nhân eo bị gắt gao ôm lấy, chỉ có thể là túi đầu đi đào Bùi Nguyên Hổ tay, như muốn thoát khỏi. Bất quá ngay tại phụ nhân túi đầu đi đối phó Bùi Nguyên Hổ thời điểm đồng Hoán Chi đem hai cánh tay đồ vật thả vào một cái trong tay rất heo, cái tay còn lại nhưng là cấp tốc tại ven đường nắm một cái thổ. Sau đó, hướng về phía trước mấy bước tới gần mình nương. Bùi Nguyên Hổ nhắm mắt, Nang hô một tiếng âm thanh để Bùi Nguyên Hổ nhắm mắt đồng thời, cũng hấp dẫn phụ nhân ánh mắt. Sau đó, một thanh cắt vàng bay ra, tất lực đuổi tiếp phụ nhân kêu thảm vang lên. Chương 300, Bưu Hán Vương Hải. Chương 300, Bưu Hán Vương Hải. Chạy. Một thanh cắt vàng vung tại mình cái tia nhẫn tâm nương trên mặt Đồng Hoán Chi xông đi lên lôi kéo Bùi Nguyên Hổ liền chạy. Bùi Nguyên Hổ cũng lợi dụng đúng cơ hội đem phụ nhân vừa cướp đi tôn đoạt lại, sau đó cùng Đồng Hoán Chi vắt chân lên cổ mà chạy. Một bên chạy, Bùi Nguyên Hổ còn cho Đồng Hoán Chi nháy mắt. Đồng Hoán Chi, ngươi vẫn là trước mặt hai ngày một dạng, đoạt đi ngoại thôn sao? Bùi Nguyên Hổ hỏi rất lớn tiếng tận lực để sau lưng phụ nhân nghe được đúng ta vẫn là trốn đến mười dặm cửa hàng Bùi nguyên hổ gặp lại ta đi đồng hoán chi giải đáp càng lớn tiếng sau đó thật cùng Bùi nguyên hổ tách ra chạy hai cái vừa mười tuổi tiểu hải nhi lại là chỉ dựa vào một ánh mắt giao lưu liền đánh lên phối hợp bọn hắn sau lưng phụ nhân liều mạng rủi mắt chịu đựng kịch liệt đau nhức đem con mắt mở một đường nhỏ nàng nhìn thấy chạy trước tách ra hai cái tiểu hải nhi đồng hoán chi ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển ta cũng phải đem ngươi bắt trở về gào thét một tiếng phụ nhân Tê liệt ngã xuống trên mặt đất liền khóc lớn lên ôi u ta đây là tạo cái gì nghịch nha? Ta tôn bự nha, nhi tử ta tôn bự nha, cái kia đang chết nhi tử, thật là một cái bạch nhãn lang a. hủy ngươi hai mắt giống như đoạn người hai chân đồng hoán chi lần này, trực tiếp để phụ nhân ngắn ngủi đã mất đi truy kích năng lực, tranh thủ đến rất nhiều chạy trốn thời gian đợi nàng trở lại hoang sơn mộ điệu đùi nguyên hổ tốt liều giờ. bốn nguyên hổ đã ngơ ngác đứng tại tốt liều trước nhìn quanh chờ đợi, bốn mắt nhìn nhau, hai cái tiểu hài nhi lập tức đều cười lên, mà đội thành bên ngoài một bên đồng hoán chi nương tại chỗ cũ xoa nhẹ một hồi lâu con mắt, lúc này mới chợt vật hướng phía trong nhà đi đến, hài nhi hắn cha. Tiên nha đầu chết tiệt kia chạy tới mười dặm cửa hàng thôn, ngươi nhanh đi đem nàng bắt về cho ta. Ngươi nếu là đi chơi nói, nha đầu kia coi như đem tôm bự còn có phần thưởng đều cho trả đạp. Vừa mới tiến sân, phụ nhân liền lớn tiếng quỷ kêu lên. Ngươi không phải đi trường học chắn nàng sao? Không mang nàng trở về. Nam nhân ôm lấy nhi tử đi ra, ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Không có. Cô nàng kia hiện tại tựa như là con chó điên một dạng, nàng vậy mà dùng thổ dương ta, kém chút liền cho ta lộn ngủ. Xem ra đợi nàng không có cơm ăn đói về nhà là không được, ngươi nhanh đi bắt nàng, bắt được trước đánh một trận lại nói. Đi đến sân bên trong chậu nước trước tắm con mắt, phụ nhân trong giọng nói đều là hận ý. "Đi, ngươi nhìn tiểu bảo, ta đi bắt nàng trở về." Nam nhân nặng nghề đáp ứng một tiếng. Chờ phụ nhân rửa sạch mặt sau đó, đem Hải Tử đưa tới sau đó xoay người ra khỏi nhà. Lúc này ăn cơm sớm người ta đã ăn rồi cơm. Kia một hộ ném cậu người ta còn tại phố bên trên nhảy chân chửi động. Nam nhân nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn đi theo đường vòng. Mười dặm cửa hàng thôn khoảng cách Bạch Mã thôn không coi là nhiều xa, nhưng cũng có chọn vẹn 6 km. Nam nhân lại là đi bộ. Đi lần này đó là một tiếng đi trên đường nam nhân còn đang suy nghĩ lấy nhìn thấy Đồng Hoán Chi sau đó thế nào giáo huấn kia nha đầu chết tiệt kia, còn có kia tôm bự đến cùng ăn có không ngon hay không ăn, có thể chờ hắn đem 10 dặm cửa hàng thôn tìm một lần sau. Nam nhân trực tiếp đốc, "Chỗ đi." Nhìn cách đó không xa mấy đầu hướng phía mình gâu gâu sủa inh ỏi chó đất, nam nhân nói một mình. Thế là nam nhân chuyển đổi sách lực, bắt đầu hướng người hỏi thăm đến. Một ít lao nhân luôn là thói quen bưng chén tại đường phố bên trên ăn cơm. Ba năm người tập hợp lại cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện được nhà. Có thể nam nhân hỏi một vòng, cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Như vậy vò Nam nhân tinh thần đầu một cái vẻ bại. Khi đi ngang qua một cái cũ nát tiểu viện hồi nhỏ, hắn thấy được một cái đang ở trong sân trẻ tuổi tiểu nam Hải. "Uy, ngươi là tại Sơn thôn tiểu học đến trường học sinh sao?" Nam nhân lạnh giọng hỏi đang tại trẻ tuổi Vương Khải sức sở, ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa nhìn lại. "Làm gì?" Hắn mặc dù mới 12 tuổi, nhưng là lời nói cử chỉ đã có mấy phần đại nhân bộ dáng. Thấy ngoài cửa nam nhân nói chuyện với chính mình thời điểm một bộ xem thường người bộ dáng, Vương Khải ngựa khí cũng rất là bất thiện. "Đồng Hoán Chi ngươi quen biết sao? Đó là ta khuê nữ, ngươi ở trong thôn các người thấy chưa thấy qua nàng." Nam nhân lại hỏi còn không khách khí đẩy cửa đi vào Vương Khải ra Tiểu viện Nhi, mà trước mặt hắn thiếu niên đang nghe đồng hắn chi danh tự sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen hắc. Vương Khải trên dưới quan sát một chút trước mặt nam nhân, tâm lý chán ghét trong nháy mắt biểu hiện tại trên mặt đối với nam nhân vấn đề, đó là một điểm đều chẳng muốn giải đáp. Không biết, chưa thấy qua. Giang giác, nói một câu. Vương Khải vung lên trong tay lưới búa một cái đem một khối đầu gỗ chém thành hai khúc. Không có việc gì ngươi liền đi đi thôi, đừng chậm trễ ta trẻ tuổi. Dứt lời, Vương Khải trực tiếp rời đi ánh mắt, một ánh mắt đều chẳng muốn cho thêm. Ngươi đây thái độ gì? Ngươi bạch ta liếc nhìn làm cái gì? Nam nhân tự nhiên phát giác ra mặt trước tiểu gia hỏa này đối với mình địch ý bị một đứa tiểu hài nhi đổi người, để hắn mặt mũi có chút ngượng nhụ. Bạch ngươi thế nào? Ta để ngươi vào nhà ta cửa sao? Ngươi muốn sao? Làm cho nam nhân không nghĩ đến lạ, là... hắn một câu lạc, tiểu tử kia vậy mà liền dẫn theo búa hướng hắn đi tới. Ngươi, ngươi hài tử này làm sao như vậy hổ? Ngươi, ta đúng. Nam nhân trong nháy mắt sợ, tranh thủ thời gian xoay người chạy ra ngoài. Sợ Hàng cũng liền khi dễ mình hài tử có bản lĩnh. Vương Khải lớn tiếng chế dễ, ước, trực tiếp đem nhà mình trên cửa việc khóa. Cũng may mắn đồng hắn chi cha là cái miệng cọp gan thọ sợ hàng. Nếu là hắn là cái không có đầu góc trẻ danh. Vậy hôm nay Vương Khải vẫn thật là dám cùng hắn làm lên đến đại nhân thế nào, sướng sờ đến còn sợ không muốn xuống đây. Tiểu Khải, ai nha? Bên kia đồng hắn chi cha vừa đi, Vương Khải nương liền từ trong nhà đi ra. Không có việc gì nương, không biết nhà ai cậu chạy tới nhà ta, ta cho đuổi đi. Nương, kia tôm ăn ngon không? Cha ta cùng Bình Bình ăn ăn nữa thích không? Vương Khải qua loa một tiếng, lại chất lên khuôn mặt tươi cười hỏi. Thôi tú Bình nghe vậy, trên mặt cười lập tức lại dày đặc mấy phần. Tựa thích. Đây chính là tôm bự nha, làm sao khả năng không thích, đây là nhà chúng ta lần đầu tiên ăn loại này vật hiếm có đây. Bình bình an an một mực đều nói ca ca lợi hại, cha ngươi cũng nói, hắn đều không có nghĩ tới đời này có thể ăn thượng hải tươi, đây có thể đều là dính hắn nhi tử ánh sáng đây. Tôi Tú Bình nhìn về phía nhà mình nhi tử con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nàng lại như vậy bất hạnh. Mình nam nhân cao vị liệt nửa người, trong nhà tất cả gánh nặng ép nàng liền hô hấp đều là đau nhức. Nàng lại là may mắn như vậy. Nhi tử như vậy hiểu chuyện, như vậy tiểu liền trăm phương ngàn kế giúp mình chèo chống cái này bắp bên ra. Hai cái nữ nhi cũng nhu thuận không được, không khóc không náo trưởng cũng là phấn điêu ngọc chắc đáng yêu xinh đẹp. "Đúng tiểu Khải, ngươi thật ở trường học bên trong nếm qua tôm sao? Ngươi cũng đừng lừa gạt nương." Chậm nhớ tới cái gì?" Thôi Tú Bình kéo lại Vương Khải tay hỏi. Nếm qua, ta bởi chưa ăn tôm đều ăn quá no, ngươi đừng nhìn ta liền mang về 17 con, ở trường học bên trong ta ăn sợ là có 30 con." Vương Khải cười trở về đáp, từ mâu thân trong tay đem mình tay rút ra lại bắt đầu trẻ tuổi. Hắn có một cái ma bệnh, chỉ cần là cùng mụ mụ nói láo, ánh mắt liền sẽ không tự chủ né tránh. Cho nên nói chuyện thời điểm, hắn muốn cho mình tìm một chút sự tình làm. "Vậy là tốt rồi." Vậy ngươi bổ xong điểm này liền vào nhà ăn cơm đi, còn lại ngày mai lại làm." Thôi Tú Bình cũng không có hướng sâu hỏi, nói một câu sau liền xoay người lại tiến vào phòng. Chỉ là thân thể xoay qua chỗ khác về sau, phụ nhân trên mặt cười một cái liền bị chua xót thay thế. Nàng, lại thế nào khả năng nhìn không ra Nhi Tử đang nói láo? Hai từ này, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Chương 301: Xuất phát trận đấu. Chương 301: Xuất phát trận đấu. Khoảng cách chạy Việt dã trận đấu, hương trấn thi đấu còn có 10 ngày, đồng thần bọn hắn đã tại sơn khu ở hơn 20 ngày. câu cậu, manh manh. Còn có Trần Tử hàm đây ba cái tiểu nha đầu cũng ở nơi đây triệt để đợi quân thuộc. Thậm chí so với trong thành nhà trẻ, cũng là càng ưa thích nơi này nhiều một ít. Trần Phong đối ứng tài khoản bên trên, từ thiện khoản tiền mức đã tổng cộng đạt đến khủng bố hơn 7000 vạn đồng thần tài khoản bên trên, từ thiện khoản tiền cũng đã đến kinh người 5000 vạn. Liền ngay cả trương kiếm cái này, liền người có tiền bằng hữu đều không có người, cũng mộ tập đến hơn 2000 vạn từ thiện đừng nói là đối với Đại Man Sơn Sơn thôn tiểu học tiến hành trùng kiến cùng giúp đỡ. Số tiền này đều đầy đủ bọn hắn đường đường chính chính làm một chút đại sự đương nhiên. Bởi vì tại Sơn thôn nơi này đợi thời gian quá dài, Mỗi ngày trực tiếp nội dung cũng không giống trước kia mới mẹ tỉnh tra như núi toàn bộ tiết mục chú ý độ cũng tiến vào một cái lặng yên kỳ. Bất quá, cấp phó khuê lại là một điểm đều không nắm này. Ngược lại là lợi dụng cái này lặng yên kỳ, hào hào bông lòng một cái. Mà trước mắt tiết mục bên trong nhất làm cho người chú ý hại tử. Vẫn như cũng là Đồng Hoán Chi, Bùi Nguyên Hổ, Vương Khải, còn có Trương Mập mạp Đồng Hoán Chi một mực đều không có về nhà. Mẹ nàng cũng một mực đều không có dám lại đi trường học bên trong náo sự. Trên đường chán qua Đồng Hoán Chi mấy lần, không phải là bị Đồng Hoán Chi đạp đả thương chân đó là bị đồng hoán chi dương thổ mê con mắt dù sao cô nàng kia ra tay là một điểm cũng không lưu lại tình thế nhưng là để nàng chịu không ít khổ đầu bất quá đồng hoán chi nương tuyệt đối cũng không có nghĩ đến là đồng hoán chi liền ở tại hoang sơn mộ địa cùng cái kia toàn thôn đều tránh không kịp thiên sát cô tinh bùi nguyên hổ cùng một chỗ nàng cho rằng đồng hoán chi là trốn đông trốn tây lưu lãng tứ xứ trên thực tế đồng hoán chi lại tại mười mấy ngày nay bên trong mập mấy cân liền ngay cả da bọc xương đại hoàng cũng là mắt trần có thể thấy mượt mà chút đi đường đều so trước kia nhanh hơn mà bùi nguyên hổ thiếu niên đã đã được như nguyện tiến vào chạy cự ly dài đội năm người đứng đầu. Tiểu tử này gần chút thời gian hoạt bát rất nhiều. Trước kia thường xuyên kéo căng lấy khuôn mặt hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười. So Bùi Nguyên Hổ cười càng hoan, La trương lập mạc. Mặc dù không có đồng hoán chi cùng Bùi Nguyên Hổ tiến bộ rõ ràng như vậy, có thể bản tử cũng là nửa chân đạp đến tiến vào chính thức chạy cự ly giải đội viên hàng ngũ. Lại thêm chút nỗ lực nói, thắng lợi cũng là đang ở trước mắt. Vương Khải cũng không cần nhiều lời. Hắn mỗi một lần huấn luyện đều dốc hết toàn lực. Hắn đối thủ chỉ có chính hắn. Lập đi lặp lại đột phá bên dưới. Vương Khải hiện tại thành tích đã là tương đương ngạo nhân đồng thần tra duyệt toàn quốc chạy cự ly dài chuyên nghiệp vận động viên hồ sơ. Tiểu tử này thành tích cho dù là đặt ở toàn quốc, đó cũng là có thể cầm xuất thủ. Thậm chí còn có chuyên nghiệp điền kinh đội tìm được sơn thôn tiểu học. Thướng Vương Khải ném ra bọn hắn cảnh ô liu. Bất quá khi những cái kia người nhìn thấy Vương Khải, mà Vương Khải chỉ cần là bàn điều kiện liền sẽ dính đến tiền thời điểm. Những cái kia người liền đều trầm mặc. Cho dù là cho ra điều kiện tốt nhất trường học, cũng chỉ là toàn giảm Vương Khải học chi phí phụ mà thôi thậm chí liền tiền ăn cùng phí ăn ở cũng không thể toàn miễn, càng đừng nói là là lại cho tiền hắn đây chính là để Vương Khải khó khăn. Hắn biết đọc sách là hắn nghịch thiên cải bệnh hiếm có cơ hội. Vương Khải cũng biết rõ, cho dù chỉ là đi đại thành thị đọc sách thức ăn cùng phí ăn ở cũng không phải hắn cái này trên núi hoa hoa có thể gánh chịu. Hắn làm không được quên đi tất cả an tâm đi đọc sách, làm không được để mẫu thân một cái người gánh vác toàn bộ bắc bên gia đình. Hắn đầu tiên là một cái nhi tử, là một cái ca ca mới có thể là một cái học sinh. Mà trong khoảng thời gian này trước đó nhậm trường để cập qua cái kia quý tộc trường học. Giáo viên thể dục Lệnh Hoa Dực Dỡ cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu chạy về rã. Bất quá Đồng Thần chạy cự ly giải đội cùng hắn xuất lĩnh chạy cự ly giải đội so với đến đơn giản đó là tại bài quân gặp chính quy quân đầu tiên là tuổi tác Đồng Thần chạy cự ly giải đội nhỏ nhất đội viên 19 tuổi. Mà Lệnh Hoa Dực Dỡ đám đội viên nhưng là thuần một sắc 12 tuổi. Không chỉ tuổi tác lớn, với lại bình quân thân cao càng là so trong núi lớn những hài tử kia cao hơn hơn phân nửa cái đầu. Đáng tiếc, hương trấn thi đấu căn bản là không có khả năng cùng Đồng Thần đội ngũ chạm mặt, không phải nói, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện lãnh giáo một chút những cái kia trên núi em bé lợi hại. Mặt trời chiều ngã về tây. Lệnh Hoa Dực Dỡ sạch sẽ xa hoa trên bãi tập, hưởng thụ lấy chạm vạn tối mã nguyện. Hắn cầm trong tay điện thoại, điện thoại hình ảnh chính là đồng thần xuất lĩnh 15 cái đội viên huấn luyện hình ảnh. Kỳ thực Lệnh Hoa Dực Dỡ đã sớm chú ý đồng thần, bởi vì chính mình hải tử cùng cầu cầu không trên được lệ nhiều. Lệnh Hoa Dực Dỡ cũng bị đồng thần mang em bé lý niệm cùng phương thức thật sâu hấp dẫn. Nhưng lần này đồng thần đi sơn khu nhiệm vụ rõ ràng là hấp dẫn quy tiền, là sơn khu trẻ em tạo phúc. Có thể đồng thần lại là làm lên cái gì chạy cự ly dài đội đây để Lệnh Hoa Dực Dỡ trăm mối vẫn không có cách giải đồng thần trong miệng kia cái gì cho người cá, không bằng dạy người bắt cá. Lệnh Hoa Dực Dỡ liền càng nghe không hiểu giúp trợ kinh tế bên trên khó khăn người, trực tiếp nhất phương thức không phải liền là đưa tiền sao. Người đi lên tổ kiến một cái chạy cự ly giải đội, liền trao người lấy cá. Đây không phải loại người đây là cái gì? Nói thật. Bởi vì cái này chạy cự ly giải đội. Lãnh Hoa rực rỡ đối với Đồng Thần rất thất vọng. Hắn cùng trên mạng những cái kia không coi trọng Đồng Thần người một dạng, cho rằng Đồng Thần cuối cùng vẫn là tuổi trẻ đó là một trận thi chạy trận đấu mà thôi. Làm sao khả năng thật ảnh hưởng đến một người cả đời. Cho nên lạnh Hoa rực rỡ đã sớm tại Đồng Thần tổ kiến chạy cự ly dài đội bắt đầu từ ngày đó. Hắn liền nóng trong mình xuất lĩnh đội ngũ có thể cùng Đồng Thần đột tới hắn khẩn cấp muốn nhìn một chút đồng thần có thể đem chạy cự ly dài chơi ra cái gì hoa nhi đến thời gian nhoáng một cái liền lại là 10 ngày đi qua hương chấn cấp một chạy việt dã trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu ngày nay sáng sớm sơn thôn tiểu học tất cả hải tử đều sớm đi vào trường học tập hợp nghe nói không tất cả chúng ta đều có thể đi cùng xem so tài đồng lão sư nói là để cho chúng ta ngồi xe bớt đi ta cho tới bây giờ chưa từng ngồi xe đâu hắc hắc ai nếu là cha mẹ ta có thể cùng theo một lúc đến liền tốt ta muốn để bọn hắn nhìn ta chạy bộ tốt tốt đều chờ quấy giày, xếp thành hàng Đồng lão sư còn có nhưu ra ra bọn hắn tới. Hơn 50 cái hải tử lũ lũ giống như là 100 cái con vịt đang họp. Nhưng lại tại đồng thân bọn họ chạy tới sau đó trong nháy mắt biến vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tốt bọn nhỏ, cái gì đều không cần mang, chúng ta khinh trang thượng trận, xuống núi đón xe đi trên trấn. Nhưu đóng Lương cười con mắt cũng bị mất. Hắn trong túi trang một chút tiền, nghĩ đến đợi đến đi trên trấn, nói cái gì cũng cho bọn nhỏ mua lấy một điểm bọn hắn chưa ăn qua đồ ăn vặt. Xuất phát. Chân phong giống to một tiếng, hắn không biết lúc nào là một mặt sơn thôn tiểu học lá cờ một tiếng sau khi xuất phát, trực tiếp tướng kỳ tự cử đi lên. Một tháng thời gian, hắn cánh tay mặc dù còn không thể dùng quá lớn khí lực, nhưng thạch cao đã hủy đi. Cái kia phóng đẳng bất kham tâm cũng đi theo hoạt động lên. Cầu cầu, manh manh, hàm hàm, các ngươi là ba cái theo sát ta, à, nhưng chớ đem ta làm ném. Trương Kiếm nắm vào tay, làm toàn chức bảo mẫu. Bất quá, hắn nói bị Trần Tử hàm thắng nghị. Trương Ba Bá, tại sao là ba người chúng ta đừng đem ngươi làm mất đi? Không phải là ngươi xem chúng ta ba cái sao? Nàng hỏi nghiêm túc, cực kỳ trong mắt đều là nghi hoặc kỳ hỉ. Manh manh nhịn cười không được. Bất quá tiểu nha đầu cũng không có giúp nàng lao ba giải thích. Trương Kiếm nhưng là cười không nói, chân tử Hàm đành phải đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía mình cầu cầu tỷ. Câu cầu cười một tiếng, vỗ vỗ chân tử Hàm bả vai nói: "Ta đến hỏi ngươi, là một người nhìn ba người dễ dàng, vẫn là ba người nhìn một người dễ dàng." Chân tử Hàm, chương 302, có ít người mệnh, nên thành thành thật thật làm cái hết ngồi đáy giếng. Chương 302, có ít người mệnh, nên thành thành thật thật làm cái hết ngồi đáy giếng. Tới tới tới. Bọn nhỏ đều xếp thành hàng. Đứng thẳng. Một hồi lãnh đạo tới, các ngươi cần phải hào hào hiện ra một cái chúng ta trường học tinh thần diện mạo. Đường Câu Trấn. Tại một chỗ giã ngoại hồi hương đồng ruộng bên trong, một đám người cũng đang khẩn trương bận rộn. Toàn bộ đường Câu Trấn có 6 sở tiểu học, cũng liền đại biểu cho hôm nay trận đấu có 6 chi đội dự thi ngũ. Bất quá mặc dù đều là Hương Trấn tiểu học đám học sinh ra cảnh cùng trường học thực lực kinh tế cũng có rất lớn khác biệt đương nhiên. Sự khác biệt này, chủ yếu là Sơn thôn tiểu học cùng mặt khác 5 cái trường học giữa khác biệt. Mặc dù trường học khác người chỉ so với Sơn thôn tiểu học người chỉ là mạnh một chút như vậy, nhưng chính là một chút, cũng đủ làm cho những cái kia người có được không hiểu thấu cảm giác ưu việt ở trong đó. Hậu sinh liên trường học hiệu trường Dương Sĩ cảm giác ưu việt đột xuất nhất dương sĩ thậm chí một lần cho rằng sơn thôn tiểu học căn bản là không nên tồn tại giáo dục là có tính hạn chế tại hắn nơi này tính hạn chế đơn thuần đó là dùng có tiền hay không để cân nhắc ngươi có tiền ngươi liền đến trường ngươi không có tiền ngươi cũng đừng đến dính dáng chăn dê chăn trâu trồng trọt cái này mới là ngươi nên đi đường thiếu truy cầu một chút nhiều nhận mệnh một chút như thế mới có thể qua thoải mái hơn giống như đóng lương dạng người này quả thực là đem những cái kia căn bản là không có đến trường điều kiện hải tử cũng kéo đến trường học cách làm đơn giản đó là tại hủy đi những hài tử kia bọn hắn lúc đầu có thể thản nhiên tiếp nhận mình vận mệnh giống bọn hắn bậc cha chú một dạng, an an ổn ổn tại mảnh này cẩn tối thổ địa bên trên lớn lên, thành ra sinh con dưỡng cái sẽ chậm chậm ra đi. Mặc dù qua đáng một chút, nhưng là hiện tại thật muốn nói không có cơm ăn người ta, đó còn là số ít tấm, nó không là vấn đề. Như vậy thì tính không được chân chính khổ nạn, không đi học, không biết chữ, không đi ra Đại Sơn, bọn hắn cũng chưa chắc liền không vui. Mang như đóng lương láo ra hoặc kia, quấy giày đòi hỏi đem tất cả hải tử đều đưa đến trường học để những hải tử kia học tập tri thức, khai thác tầm mắt. Thật tình không biết, cái này cũng tại trong lúc vô hình tăng trưởng những tử kia dục vọng. Bọn hắn thậm chí sẽ tưởng tượng lấy mình có thể thoát khỏi hiện tại tình cảnh, cùng người khác một dạng, trở thành một cái lãnh đạo, ngồi tại sạch sẽ sáng tỏ văn phòng bên trong, uống vào cà phê làm lấy công. Dục vọng là có, nhưng chân chính có nghị lực có năng lực trưởng thành đến một bước kia người, lại có mấy cái. Chỉ là tiền tài đây một loại lực cản, liền có thể cản bọn họ lại đại đa số người bước chân. Sơn thôn tiểu học có thể miễn phí, người nhiều đóng lương vĩ đại, cũng đừng trường học đây. Sơ trung, cao trung, đại học, tùy tiện lôi ra một điểm phí tổn, cũng có thể làm cho cái này địa phương nhỏ người ngắm mà lùi bước. Sau đó Những hài tử kia liền muốn giấu trong lòng chú định vô pháp bị thỏa mãn thực hiện nguyện vọng, tiếp tục trải qua bọn hắn đã hoàn toàn chướng mắt nhưng lại không thể thoát khỏi sinh hoạt. Kia, yeah, nhất định là một loại trà tấn. Có hài tử thậm chí sẽ đem tất cả chưa đầy cùng oán hận đều áp đặt tại cha mẹ mình trên thân, cho rằng là phụ mẫu vô năng là hủy bọn hắn nguyên nhân căn bản đến cuối cùng, khả năng liền là một cái thiện lương người bình thường đều không thể làm đến. Bọn hắn vô pháp chạm đến bầu trời, lại không cách nào cước đạp thực địa sinh hoạt đây quả thực là tai nạn. Dương sĩ lướt gì sơn thôn tiểu học giải tán, để những cái kia nguyên bản liền không đi học nội hài tử nhanh chóng trở về gia đình hắn ý nghĩ là đã chú định vô pháp đi xa, vậy liền không bằng dứt khoát chia ra phát tiết ngồi đáy giếng nếu là từ nhỏ đã tại đáy giếng lớn lên, cũng không có gặp qua rộng lớn đồng ruộng cùng bầu trời, như vậy nó cũng có thể vui vẻ tiếp nhận thậm chí kiêu ngạo mình nhìn thấy kia một mảnh bầu trời. Hắc! ta hủy viên thể dục ở nơi nào, đừng để lại nhìn thấy có người trâu đầu ghé thai nói chuyện, biết không? đầu thôn ngồi các lao thái thái đều so với các ngươi đứng thẳng, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, nhìn thoáng qua mình đồng hồ, dưỡng sĩ đối với mình trường học chạy cự ly dài đội giống lớn một tiếng, sau đó hắn liền cùng cái khác mấy cái trường học hiệu trưởng đi tán gẫu chỉ là bọn hắn nói chuyện phiếm chủ đề cũng không có quay trùng quanh lập tức muốn bắt đầu chạy việc ra trận đấu, mà là cơ bản nhất lẫn nhau thổi phồng, đều là nói nhảm. Cũng ngay lúc này, hai chiếc xe buýt xuất hiện ở mấy cái hiệu trường tầm mắt. Là trấn bên trong lãnh đạo tới rồi sao? Không phải đâu, trấn bên trong lãnh đạo đến cũng không đến mức trực tiếp làm hai chiếc xe buýt à, lãnh đạo so học sinh còn nhiều. Ta có vẻ giống như nhìn thấy Nưu đóng Lương lão gia hoặc kia, các ngươi nhìn chiếc xe đầu tiên nhìn cửa ra vào người kia, có phải hay không Nưu Động Lương? Trong xe giống như đều là hải tử, có phải hay không là Sơn thôn tiểu học hài tử đến? Một trường học chạy tự ly giải đội không phải chỉ có 10 người sao? Bọn hắn toàn tổ xuất động. Không đúng rồi, Sơn Thôn tiểu học nghèo đều bỏ đi, nào có tiền nhàn rỗi thuê hai chiếc dạng này xe buýt. Khi thấy rõ ràng trong xe học sinh là đến từ Sơn Thôn tiểu học sau, mấy cái hiệu trưởng đầu đầy đều là dấu hỏi. Cái này như đông lương, đang dở trò quỷ gì? Dương Sĩ càng là nghi hoặc, sờ lên cằm con mắt gắt gao nhìn chầm chằm kia hai chiếc xe buýt. Trường học khác học sinh cũng đều nhau nhao nhìn lại. Mặc dù bọn hắn sinh hoạt điều kiện so đại Man Sơn bên trong hải tử hơi tốt một chút, nhưng là cũng dù sao đồng dạng sinh hoạt tại sân khu, đơn giản đó là có thể trồng trọt thổ địa hơi nhiều một chút, giao thông hơi tiện lợi một điểm. Muốn nói chân chính mạnh hơn thiếu, kỳ thực cũng chính là ăn xuyên hơi tốt một chút như vậy thôi. Nhìn thấy hai chiếc phi thường xa hoa xinh đẹp xe buýt, những hải tử kia trực tiếp toàn đều hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, nhau nhau xích lại gần xem náo nhiệt. Xe dừng hẳn, cửa xe mở ra, lưu đóng lương dẫn đầu từ trên xe bước xuống. Lao đầu tử mang theo vương bân còn có trần kim tiểu lo liệu lấy đám học sinh xuống xe, đồng thần bọn hắn nhưng là nhìn xung quanh phong cảnh còn có cái khác mấy cái trường học học sinh. Lão lưu. Ngươi đây là đem các ngươi trường học tất cả học sinh đều cho mang đến." Dương Sĩ đi vào Nưu Đống Lương bên người, giọng nói mang vẻ chất vấn. "Đúng vậy a, thế nào? Bởi vì lúc trước đi trên trấn hội họp, Nưu Đống Lương cùng Dương Sĩ náo qua không thoải mái, cho nên Nưu Đống Lương đối với Dương Sĩ thái độ rất lạnh. "Ngươi, ngươi đây không phải hồi nào sao? Mắt thấy đến trường kỳ thi cuối kỳ đã đến, ngươi xem một chút cái nào trường học không phải tại ứng phó với công, tùy tiện tìm một chút học sinh kém tới tham gia đầy cái gì chạy việc dã. Ngươi ngược lại tốt, lại đem toàn bộ học sinh đều cho chuyển tới. Ta hỏi ngươi, bọn hắn học tập làm cái gì?" Ban đầu không cho ngươi làm cái kia trường học, ngươi nhất định phải làm. Còn chuyên môn chọn những cái kia bỏ học hai tử thu. Vậy ngươi đã trường học cũng làm, học sinh cũng nhận, làm sao lại không thể hào hào dạy học? Không có tỷ lệ lên lớp, những hải tử kia còn không phải muốn về nhà chăn dê, làm gì tại ngươi trường học dạy vỏ đã nhiều năm. Dương sĩ tức giận, hắn hiện tại có chút không hiểu rõ Niu Đống Lương rốt cuộc muốn làm gì. Không phải mỗi ngày nói cái gì chỉ có tri thức có thể thay đổi vận mệnh sao? Này làm sao lại để cho những hải tử này lãng phí thời gian toàn đều tới tham gia đây cái gì phá chạy vì dã? Mà đối mặt Dương sĩ chất vấn, Niu Đông Lương cũng không trả lời. Kỳ thực hắn mặc dù đáp ứng đồng thần làm cái này chạy việc vã, kỳ thực trong lòng vẫn là có chút cảm thấy lãng phí bọn nhỏ quý giá thời gian học tập. Bất quá không quản tâm lý có bao nhiêu nghi hoặc, Nưu Đống Lương vẫn là lựa chọn kiên định ủng hộ đồng thần tất cả quyết định. Thế là, Nưu Đống Lương chỉ chỉ đồng thần, nói: Lao Dương, ngươi vấn đề, chúng ta mới tới đồng lão sư có thể trả lời ngươi." Chương 303, ngươi phách lối như vậy, là có động vật hiệp hội bảo hộ ngươi sao? Chương 303, ngươi phách lối như vậy, là có động vật hiệp hội bảo hộ ngươi sao? Liên ngươi kia phá trường học, còn có tân lão sư nguyện ý đến. Dương Sĩ vô tình chào phúng, ánh mắt nhưng vẫn là hướng phía Ngưu Đống Lương chỉ phương hướng nhìn lại. Khi nhìn thấy Đồng Thần sau đó, hắn chỉ cảm thấy khá quen, nhưng cũng vẹn vẹn nhìn quen mắt mà thôi, nghĩ không ra đến cùng đã gặp ở nơi nào. Ngưu bước hống hống đi đến Đồng Thần trước mặt, Dương Sĩ cũng liền đem vừa rồi hỏi Ngưu Đống Lương lên tiếng một lần. Cái kia vênh vang đáp ý thái độ một cái liền để Đồng Thần phản cốt dục dịch, thậm chí liền quay phim đại ca đều có chút tức giận. Có cần phải kêu ngạo như vậy chậm? Ngươi đặt chỗ này thẩm vấn tội phạm. Đến, ngươi nói cho ta biết, tại sao phải hy sinh nhiều như vậy hải tử thời gian học tập, để cho bọn họ tới quan sát chạy viện dễ? Dương Sĩ chú ý tới ống kính tồn tại. Bất quá không nhận ra đồng thần, cũng cũng không biết kia camera là trực tiếp ống kính. Hắn còn tưởng rằng là phía trên lãnh đạo mời đến quay chụp ghi chép chạy Việt dã, dù sao lần này chạy việc dã là toàn quốc tính chất, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên đang chất vấn đồng thần thời điểm, hắn càng là bày ra một bộ chính nghĩa lẫn nhiên tư thế. Bất quá, tiểu đồng lão sư hiển nhiên không ăn hắn một bộ này, cũng chỉ là nhàn nhạt quét Dương Sĩ liếc nhìn, đồng thần liền lại nhìn lên chạy việc dã con đường hoàn cảnh. "Uy, ta đã nói với ngươi đây." Dương Sĩ thấy thế giận không chỗ phát tiết mặc dù đồng thần nhìn lên xuyên so nơi này người đẹp mắt quá nhiều, khí chất phương diện cũng lộ ra phi thường xuất chúng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhẫn kỷ, cũng bất quá là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lưu Đống lương cũng đã nói, hắn là mới tới lao sư, một cái lao sư đối mặt mình người hiệu trưởng này, làm sao có thể làm được loại này hoàn toàn không nhìn tình trạng, dương sĩ tức giận quả nhiên rất có hiệu quả, đồng thần đang bị hắn lay một cái về sau, ánh mắt lập tức từ đằng xa thu hồi, nhìn về phía hắn, ngươi lại cử động ta một cái thử một chút, lạnh lùng đồng thần bỗng nhiên đến một câu, khí chàng cái đồ chơi này là chân thật tồn tại đồng thần hơi chút mặt đen. Dương Sĩ lập tức cảm giác phía sau lưng mát lạnh. "Không phải lây ngươi, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi làm sao không trả lời ta?" Dương Sĩ cố giả bộ trấn tĩnh, còn bày ra kia một bộ lãnh đạo diễn xuất. "Ngươi hỏi ta, ta liền phải giải đáp ngươi sao? Là đầu nào pháp luật quy định, hay là ta có cái kia nghĩa vụ giải đáp ngươi đây?" "Bằng cái gì nha? Bằng ngươi mà đại?" "Vẫn là bằng ngươi trưởng tích khó coi nha." Đồng thân một câu, trực tiếp để Trần Phong Chương kiếm đều không có đình chỉ cười ra tiếng. Dương Sĩ tức thì bị nẹn một hơi không có đi lên, kém chút liền cơ tim tắc nghẽn. "Ngươi làm sao nói đây? Ngươi đây là thái độ gì?" đem nhiều như vậy không liên quan học sinh mang đến nơi này vốn chính là đang lãng phí bọn hắn thời gian người tin hay không ta để ngươi làm không được lão sư để ngươi từ đâu tới đây lăn đi đâu khi lấy mấy cái lao bằng hữu còn có những người khác bị đồng thần như vậy oán dương sĩ điểm nộ khí trực tiếp phá trận bất quá đồng thần lại là vẫn như cũ không nóng công đội tốc độ nói thậm chí còn thả chậm mấy phần để ta từ đâu tới đây lăn đi đâu ngươi thật là phách lối a đúng ta hỏi một chút ngươi phách lối như vậy là có động vật hiệp hội bảo hộ ngươi sao oán người đồng thần là chuyên nghiệp nhất là loại kia đi lên liền vinh vang đắc ý gia hỏa đồng thần phiền nhất cái loại người này. Hắn tiếng nói vừa ra, xung quanh vừa rồi còn có chút kiềm chế âm thanh một cái không kèm được. Phốc ha ha ha. Vị vị vị vịt. Một mảnh trong tiếng cười, Trần Phong vịt gọi càng trói thay. Liên ngay cả đi theo Dương sĩ mấy cái kia hiệu trưởng, cũng cũng nhịn không được che miệng cười lên. Như Đống Lương cũng là lộ ra chất phát nụ cười đã bao nhiêu năm. Hắn tại trong núi lớn này, cũng bởi vì ăn nói vụng về ăn không biết bao nhiêu thua thiệt đây đồng thần miệng. Đơn giản đó là hắn tình trong miệng. Ngươi. Dương sĩ bị đoán thành cả lông đầu óc cũng bởi vì xấu hổ loạn thành một đoàn, sương suốt rốt cuộc nói không nên lợi một câu hoàn chỉnh lời nói bất quá ngay lúc này một cỗ đi đường mệt mỏi xe con trực tiếp chạy đến hai chiếc xe buýt bên cạnh dừng lại mấy cái người mặc trang phục chính thức chân đạp giày ra trung niên nhân từ trên xe bước xuống cơ hồ là động tác chỉnh tề như một cái đều nhìn về kia hai chiếc xe buýt ôi u là lãnh đạo đến ha ha ha một đường vất vả một đường vất vả cái thứ nhất dương sĩ đưa tay xoay người liền vọt tới lần lượt nắm tay tiên định nọt nụ cười nhìn đồng thần chờ tất cả người đều là một trận giật mình đây trợn mắt tốc độ thật sự là chuyên nghiệp nha lao dương này sao lại thế này mấy cái lãnh đạo bên trong một vị chỉ chỉ xe buýt hỏi à, lang hiệu trưởng làm đến, trước kia sơn thôn tiểu học mỗi ngày khấp than, ta nhìn kia, người ta là giàu đến chạy mơ đây. Dương sĩ lúc này âm dương bài khí, mấy cái kia lãnh đạo nhao nhao nhìn về phía ưu đống lương đương nhiên, bọn hắn cũng ở thời điểm này chú ý tới đồng thần đám người, những này người là làm gì? Kia lãnh đạo lại hỏi, nhất là nhìn về phía ba cái quay phim đại ca thì ánh mắt tràn đầy không vui, bọn hắn, không phải lãnh đạo các ngươi tìm đến ghi hình sao? Dương sĩ sử xuất nghi hoặc vào đầu. Lúc này, ưu đống lương đứng dậy, các vị lãnh đạo, bọn hắn là tiết mục trực tiếp chuyên mục, kia tiết mục gọi là tình cha như núi đều là ta mời đến Đại Man Sơn đến, lại tới đây chủ yếu là cho sơn khu bọn nhỏ mộ tập từ thiện, dùng cho cải thiện bọn nhỏ học tập cùng sinh hoạt điều kiện. Như đóng lương là trung thực, nhưng miệng còn không tính gần. Tận lực nói ngắn gọn, đem đồng thần bọn hắn ý đồ đến nói ra. Nghe vậy, mấy cái kia lãnh đạo đều là nhãn tình sáng lên, thình tra như núi, cái tiết mục này bọn hắn nghe nói qua, Long Quốc lớn như vậy, liền tính ngươi tiết mục nổ hỏa, vậy cũng không có khả năng hoàn toàn làm đến người người đều biết hoàn cảnh. Bất quá mộ tập từ thiện bốn chữ này, bọn hắn nghe rất rõ ràng, là tôi giúp đỡ người nghèo sao? Ai nha? Vậy nhưng quá tốt rồi. Ban đầu nói chuyện lãnh đạo trên mặt lập tức liền có nụ cười đưa tay, chủ động muốn cùng Đồng Thần nắm tay. Nhưng mà, hắn tay liền giơi tại không trung, Đồng Thần nhưng không có muốn cùng hắn nắm tay ý tứ. Không có ý tứ, chúng ta không phải tới giúp đỡ người nghèo. Nhàn nhạt nói ra một câu, Đồng Thần trực tiếp xoay người đi nghiên cứu đường băng đường xá đối với loại này nhà môn khí tức quá mức sung tốt người. Hắn chán ghét rất. Người ta nhậm trưởng thành, thân là một cái đại thành thị thị giáo dục cục cục trưởng đều không có như vậy đại gia đỡ. Những này người vừa vặn rất tốt. Bất quá là chỉ là một cái chân chân giáo ủy thành viên, kia quan uy, đơn giản đại dọa người Đồng Thần đi. Vị lãnh đạo kia sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Như Đống Lương đó là thành thật đến đâu, cũng biết không thể quá làm cho lãnh đạo mất mặt đồng thần bọn hắn về sau sẽ đi. Mình có thể không thể rời bỏ, quan hơn một cấp đẻ chết người đạo lý, hắn hiểu. Về sau vạn nhất dùng đến, đó là một cái con dấu chuyện, người ta muốn đùa cợt ngươi nói, cũng có thể giống khỉ làm xiết nhi một dạng để ngươi vừa đi vừa về đi không được gì rất nhiều lần. Cho nên như Đống Lương chạy nhanh mấy bước, đưa tay nắm chặt lãnh đạo tay. Lãnh đạo lãnh đạo, ta nhìn thời gian cũng không sớm, không bằng chúng ta nhanh bắt đầu trận đấu. Nói đến, Niu Đống Lương còn hướng lấy vị lãnh đạo kia nháy mắt kia lãnh đạo nhìn thoáng qua cùng chụp đại ca, cũng biết hiện tại cũng đã đang trực tiếp, nghĩ đến một chút bởi vì bị lộ ra ánh sáng rồi bất chính khi lời nói người hạ trạng, hắn lúc này lại đổi lại một bộ hòa ái nụ cười. đúng vậy à, càng chờ trờ, mặt trời lại càng lớn, đến lúc đó bọn nhỏ liền tao tội, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. nhìn về phía cái khác mấy cái đi theo trần giáo ủy công tác nhân viên, vị lãnh đạo kia trong ánh mắt lóe trưng cầu ý kiến thần sắc, mấy người đều cùng nhau gật đầu. kia lãnh đạo cũng vung tay lên. tốt, toàn quốc thanh thiếu niên chạy việt dã giải thi đấu, đường cầu chấn điểm thi đấu, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. hắn bên này hô xong. Cách đó không xa Động Thần cũng hô một tiếng. Chi mừng con chạy cự ly dài đội. Tập hợp. Chương 304, chúng ta muốn làm hương. Chương 304, chúng ta muốn làm hương. Mười mấy cái hải tử đứng tại Động Thần trước mặt. Nhìn về phía cái này, đồng lão sư ánh mắt đã biến cùng dĩ vãng có khác biệt lớn. 30 ngày, mỗi một lần huấn luyện, cái này đồng lão sư đều toàn bộ hành trình đi theo. Hắn cho mỗi một cái đội viên đều chế định chuyên môn kế hoạch huấn luyện. Làm sao hô hấp, làm sao nắm giữ chạy tốc ấu, làm sao phát lực, chờ một chút chi tiết, toàn đều chiếu cố đến. gió thổi, trời mưa. Cái này lão sư đều chưa từng kiếm cớ ngừng, thậm chí đang cấp cá biệt đồng học thêm luyện thời điểm, hắn cũng là toàn bộ hành trình đi theo, tựa hồ không biết cái gì gọi là mệt mệnh. Biết vì cái gì cho các ngươi lấy tên chim ưng con chạy cự ly dài đội sao? Ai có thể nói cho ta biết? Đồng thân cũng nhìn trước mặt bọn nhỏ. Vừa tới là bọn hắn từng cái xanh sao vàng vọt, ngoại trừ Trương Ngập Mạn, cơ hồ mỗi người đều gầy đáng thương. Mà bây giờ đám tiểu gia hỏa trên mặt đã có hồng quang, trên thân cũng có một chút thịt. Biến hóa lớn nhất là kia từng đôi kiên định ánh mắt. Bọn hắn tràn đầy đấu chí không nhịn được muốn cùng sinh hoạt bắt đầu chém giết, không nhịn được muốn dùng chân bước chinh phục dưới chân đường. Trương Mập mạp, ngươi tới nói một chút. Ánh mắt rơi vào Trương Mập mạp trên thân, Đồng thần hỏi, ta cảm thấy là bởi vì chim ưng con ném hai. Trương Mập Mạm ăn ngay nói thật, Đồng thần nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định hắn đáp án, không sai, đây là trong đó một nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vương Khải, ngươi đến nói một chút. Đồng thần vừa nhìn về phía Vương Khải, bởi vì ưng tốc độ càng nhanh. Vương Khải giải đáp nói năng có khí phách, hắn trên thân tản ra một cỗ tự tin, kia tự tin là hắn trước kia chưa từng có đồ vật Đồng thần cười một tiếng. Đây cũng là đáp án một trong, bất quá cũng không hoàn toàn đúng. Bùi Nguyên Hổ, ngươi đến nói một chút. Đồng Thần không sợ người khác làm phiền điểm danh vấn đề, muốn tại bọn nhỏ trong miệng nghe được mình muốn đáp án. Liên tính nghe không được, cũng muốn bức bọn hắn suy nghĩ. Bùi Nguyên Hổ nghe được Đồng Thần điểm mình tên, cũng lập tức nói ra mình ý nghĩ. Bởi vì ưng không có thiên địch, chúng ta muốn làm ưng, muốn vô địch. Ai đều không có nghĩ đến. Cái này bình thường ở trường học bên trong tổng bị tất cả người cố ý cô lập tiểu trong suốt, vậy mà nói ra muốn vô địch khoác lác đám học sinh trong đội ngũ, lập tức bạo phát ra từng trận cười vang Đồng Thần vi vi tay, ra hiệu đám đồng học yên tĩnh. Sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Muốn vô địch, nói rất tốt, nhưng bây giờ nghe lên, vẫn có chút quá sốc nổi. Bất quá vô địch trước đó, đầu tiên muốn làm đến không sợ. Không quản đối mặt cái dạng gì đối thủ, đều muốn không sợ hãi, trong lòng muốn không sợ, khi thế muốn vô địch." Đồng Hoán Chi, ngươi là lý giải ra sao chim ưng con cái này đổi tên? Mắt thấy đám đồng học bầu không khí sinh động buông lòng rất nhiều, Đồng Thần lại hỏi Đồng Hoán Chi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Đồng Thần nhìn nhau một cái. Sau đó, tiểu cô nương nghiêm túc nghiêm túc nói ra, "Bởi vì ưng biết bay, nó có thể không nhìn địa hình, đi đến bất kỳ nó muốn đi địa phương. Chúng ta mặc dù không có cánh, nhưng chúng ta có chân, chỉ cần chúng ta đầy đủ nỗ lực, hai chân cũng có thể biến thành cánh, chạy đó là bay lượn. Chỉ cần bước chân không ngừng, chúng ta cũng có thể giống như một dạng, không nhìn địa hình, đi đến bất kỳ chúng ta muốn đi địa phương. Mặc dù chúng ta hiện tại là chim ưng con, nhưng chúng ta sẽ từ từ lớn lên. Vũ Dực cũng biết dần dần đầy đạn, cho đến lúc đó, không có gì có thể vây khốn ta nhóm. Bình thường kiệm lời ít nói người, nếu như không phải trời sinh gần đột, như vậy bọn hắn nội tâm thường thường là càng thêm phong phú lộng lẫy đồng hoán chi một phen, nói thẳng tiến vào động thần tâm lý, cũng nói tiến vào phòng trực tiếp vô số người xem tâm lý. Tại sao ta cảm giác cái tiểu nha đầu này không giống như là vừa tới 10 tuổi hải tử? Đây tư duy so ta đều thành quen, thành thục sao? đều là bị sinh hóa bức, Nếu là có khả năng nói, ai không muốn tại ba ba mụ mụ trong ngực nũng nhiễu? Ta có dự cảm, đồng thần chim ưng con chạy cự ly giải đội nhất định có thể cầm lần này chạy việt ra toàn quốc quản quân. Vì cái gì? Bởi vì những hải tử này có thể chịu được cơ khổ, chịu khổ, bởi vì bọn hắn gặp phải đồng thần. Ta vẫn là cảm thấy trợ giúp những hải tử này đưa tiền trực tiếp nhất, đồng thần làm như vậy hoàn toàn không cần thiết. Được rồi được rồi, nhìn liền xong không thấy cái kia nuôi trẻ chuyên gia lý tĩnh đều không nói ha ha ha lần trước bị tức vào bệnh viện lúc này mới vừa xuất viện cũng không đến trung thực mấy ngày trong màn đạn náo nhiệt vô cùng bất quá bây giờ xem trọng những hải tử này người là càng ngày càng nhiều động thần hướng về phía đồng hoán chi gật gật đầu sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía tất cả người đám đồng học đồng hoán chi nói phi thường tốt ưng phần lớn tại trên vách đá xây tổ mà chim ưng con cũng không có thời gian từng chút từng chút học tập bay lượn chim ưng con đang lớn lên tới trình độ nhất định sau đó ưng mụ mụ liền sẽ đem chim ưng con từ xây dựng ở trên vách đá trong sào huyệt ném xuống trước khi rơi xuống đất học được phi hành vậy liền trời cao biển rộng mặc cho bay lượn trước khi rơi xuống đất nếu là không biết phi hành tiêu kết cục cũng chỉ có một khả năng này nghe lên có chút tàn nhẫn nhưng đây chính là trong thiên nhiên rộng lớn cơ bản nhất quy tắc không sống muốn chết ta cho rằng các ngươi đều là chim bướm con các ngươi sinh ra tới liền ở tại vách núi treo leo các ngươi không có đường lui mà sinh hoạt đó là ương mụ mụ một ngày nào đó chờ các ngươi bất chi bất giác trưởng thành liền sẽ bị ương mụ mụ vứt xuống vách núi không biết bay vậy cũng chỉ có một loại khả năng biết bay các ngươi liền có vô hạn khả năng là giống hùng ưng một dạng dương cánh bay lượng, vẫn là giống buồn náo một dạng dán tại bên trên. Quyền lựa chọn, tại trên tay các ngươi, cũng tại các ngươi dưới chân. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, tới đi, nói cho ta biết, các ngươi muốn làm gì. Đồng thân nói một hơi thật nhiều, ngữ khí vô cùng thẳng thắn. Mà hắn nói, không riêng gì tại kia mười mấy cái chạy tự ly giải đội hải tử tâm lý nổi lên gợn sóng, cũng tại cái khác hải tử tâm lý nổ tung hoa. Chúng ta muốn làm hùng lưng. Khi hùng lưng, khi hùng lưng. Trong miệng một lời. Sơn thôn tiểu học bọn nhỏ phát ra từ phế phủ reo hò lên. Bọn hắn bên này động tĩnh cũng đưa tới trường học khác người quan sát, liền ngay cả mấy cái kia trấn giáo ủy lãnh đạo đều nhìn lại. Hừ, làm thần phần bí bí thanh thế to lớn, còn không phải sớm muộn muốn bị đào thải. hiện tại người trẻ tuổi, thật có thể lật người. Dương Sĩ càng là nhịn không được cười lạnh. Hắn cũng không phải xem thường Đồng Thần chim ưng con chạy cự ly giải đội, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, chạy Việt giá loại này vận động, căn bản cũng không phải là nông thôn hải tử có thể chơi đến chuyện. Nông thôn hải tử muốn xuất đầu, cũng chỉ có hướng học vẽ con đường này có thể đi. Liền xem như nông thôn hải tử chạy cự ly giải đội có thể đi ra hương trấn, đi ra huyện thành, cũng nhất định sẽ tại tỉnh cấp một thi đấu sự tình dừng bước không nói trước trong đại thành thị bên trong có trường học có chuyên môn thể dục đội bên trong từng cái đều là thể dục học sinh năng khiếu liền nói là người ta những cái kia học sinh bình thường bởi vì dinh dưỡng nguyên nhân bình quân thân cao đều so nông thôn hải tử cao hơn không sai biệt lắm một đầu chạy bộ hạng mục này thân cao chân dài vậy thì có tiên thiên ưu thế cho đến lúc đó nông thôn hải tử ngoại trừ biến thành vật làm nền còn có cái gì tác dụng thắng hô vài câu vang dội khẩu hiệu liền có thể thắng sao buồn cười chương 305 đoạt quân quân đồng thần vương thức tưởng tượng Chương 305: Đoạt quan quân, Đồng Thần phương thức thượng. Không quản Đồng Thần vừa rồi làm sao không cho những cái kia chân giáo hủy lãnh đạo mặt mũi. Những cái kia người cũng để ép tính tình không có bạo phát đối mặt ông kính, ngoại trừ Dương Sĩ bên ngoài, cơ hồ tất cả người đều bày ra một bộ rất có tố chất khiêm tốn bộ dáng. Đồng lão sư, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Thậm chí, cái kia thoạt nhìn như là dẫn đầu lãnh đạo còn cười ha hả hỏi Đồng Thần một tiếng. Có thể. Đồng Thần nhàn nhạt hồi phục, đối với chạy cự ly dài đội bọn nhỏ khoát tay chặn lại. Rất nhanh, chi mừng con chạy cự ly dài đội cùng trường học khác 4 chi đội ngũ đều đứng ở hàng bắt đầu trước. Dẫn đường lão sư chuẩn bị, tất cả tuyển thủ dự thi chuẩn bị, giữ bị, bắt đầu. Theo một cái lão sư ra lệnh một tiếng đến từ năm cái trường học năm chi đội ngũ, 50 tên hải tử trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Dẫn đường lão sư càng là nhanh tất cả người một bước, cưới một cỗ xe gần máy đi tại phía trước nhất. Chỉ là cất bước. Vương Khải tại thoáng qua giữa liền giành trước tất cả người 4-5 cái thân vị. Hán toàn lực ứng phó, dùng đồng thân dạy phương pháp, cảm thụ được mình hô hấp và bảy cánh tay tiếp ấu Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Vương Khải, bắt lấy quan quân, ngươi trong nhà rất cần tiền. Ngươi trong nhà cần một cái nam tử hán tâm lý ho hét, vương khải bên thai tiếng gió cũng đang gào thét, ngoa tào, cưỡi xe gắn máy dẫn đường lão sư tại lên ra một khoảng cách sau đó nhẹ nhàng quay đầu, hắn sợ mình cưới xe quá nhanh, vạn nhất cùng bọn nhỏ cách quá xa sẽ để cho bọn nhỏ mất dấu, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới quay đầu, hắn liền thấy một cái học sinh vậy mà liền đi theo hắn xe gắn máy cách đó không xa, vương khải nhìn cũng chưa từng nhìn dẫn đường lão sư, hắn trong mắt chỉ có dưới chân đường, mà dẫn đường lão sư kịp phản ứng sau đó nhịn không được nhẹ nhàng tăng thêm một chút chân ga, có ý tứ, rất có ý tứ, hắn cười nhẹ. Một bên thông qua kính chiếu hậu nhìn đi theo mình phía sau vương Hải, một bên nhìn về phía xe gắn máy vận tốc biểu. Bất quá rất nhanh. Dẫn đường lão sư liền lại phát hiện một cái để hắn khiếp sợ sự tình. Bởi vì tại cái kia chạy nhanh nhất học sinh bên cạnh thần, lại là có một cái khiêng ca mê ra chạy bay lên hắn tử. Cái kia cùng chụp đại ca thân cao chừng 185, mặc dù chân dài, nhưng lại rất mập. Nhưng chính là như vậy một cái lại cao lại tráng nam nhân, lại là khiêng ca mê ra chạy như vậy bình ổn. Như hoa, Từ đáy lòng cảm thán một tiếng, dẫn đường lão sư phát hiện mình xe gắn máy vận tốc đã đến 18 km/h trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình khoảng kính chiếu hậu bên trong hai người kia căn bản cũng không phải là người, mà là hai cái yêu quái. Chạy nhanh như vậy, hẳn là rất nhanh liền không còn khí lực, hai từ này là cầm Việt dã chạy cự ly dài khi trăm mét xuống thứ, vẫn là tuổi trẻ a. Khiếp sợ sau khi, dẫn đường lão sư nhất miệng. Chạy cự ly dài cùng chạy nhanh hoàn toàn là hai khái niệm, một cái so bạ phát, một cái so sức chịu đựng. Nếu là dùng sai chạy kỹ xảo, hạ chàng không thể nghi ngờ sẽ rất thảm. Lần này trận đấu chiều dài thế nhưng là trọn vẹn 5 km. Hai từ này như vậy chạy nói, là nhất định không có khả năng kiên trì đến cuối cùng. Một bên khác Tại Việt Dạ chạy cự ly dài sau khi bắt đầu, ngoại trừ Sơn thôn tiểu học người bên ngoài, những người khác cũng không chú ý những cái kia dự thi nhân viên. Tựa hồ bọn họ chạy tới đó là góp đủ số một dạng. Thậm chí đối với Sơn thôn tiểu học nghiêm túc, bọn hắn còn cảm thấy phi thường buồn cười đồng thần, Trần Phong còn có chương kiếm mấy người bọn hắn đều không có bất kỳ phản ứng những cái kia người ý tứ. Cũng liền như nhúng lương, cân nhắc đến về sau ở chung, câu được câu không cùng những cái kia người trò chuyện đương nhiên. Hôm nay thắng lợi, không chút huyền niệm bị Sơn thôn tiểu học ôm vào lòng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đoạt quán quân cũng không tưởng tượng bên trong nhiệt huyết sôi thậm chí còn đưa tới một chút dị dạng ánh mắt chúc mừng à lão nhiêu trường học các ngươi hải tử thu hoạch được hôm nay quán quân tiếp qua năm ngày liền muốn đi trong huyện tham gia trận đấu có thể nhất định phải cho chúng ta đường cầu trấn làm vệ vắng à dương sĩ càng là âm dương quái khí chúc mừng hắn là đã nhìn ra sơn thôn này tiểu học thật đem chạy việt dã coi ra gì tốt không có vấn đề ngươi đóng lương cười đáp ứng không có chút nào tức giận ý tứ ha ha ngươi thật đúng là tưởng thật ngươi sẽ không coi là những hải tử này tùy tiện tạo thành cái cái gì chạy cự ly giải đội liền có thể cầm toàn quốc quán quân A lão nhiêu ngươi biết toàn quốc có bao nhiêu cái tiểu học sao cũng đừng nói ngươi những học sinh kia lấy không được toàn quốc quán quân, đó là cầm tới lại có thể thế nào? Là thi cấp 3 có thể thêm điểm. Vẫn là cao khảo có thể thêm điểm đây. Chạy Việt giá đối với những cái kia thành thị hải tử đến nói, là một loại phi thường mới mẹ trải nghiệm, là sinh hoạt gia vị thuốc. Nhưng đối với những hải tử này đến nói, thật ngoại trừ lãng phí thời gian liền rốt cuộc không có cái khác chỗ dùng. Thu tay lại A Lão Ngưu, chủ động từ bỏ huyện cấp thi đấu tư cách, để bọn nhỏ trở lại phòng học, thành tích cuộc thi đối với bọn hắn đến nói, mới là trọng yếu nhất. Dương Sĩ vẫn là nhịn không được. tận Tình khuyên bảo nói một tràng, Bất Quáng Nưu Đống Lương lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Lao Dương, ta ăn nói vụ vẻ. Trên thực tế ngay từ đầu ta quan điểm cùng ngươi không sai biệt lắm, cho rằng chạy việc ra trận đấu đối với bọn nhỏ đến nói đó là lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ ta chẳng phải cho rằng, bởi vì ta thực sự thấy được bọn nhỏ biến hóa. Đồng Thần không chỉ là đang dạy bọn hắn chạy bộ. Hắn tại dạy những hài tử kia một chút đạo lý, những đạo lý kia ta khó mà nói, nhưng ta biết, những bọn kia có thể sẽ cải biến những hài tử này mệnh. Nưu đóng Lương nhưng thật ra là biết Dương Sĩ cũng không phải là tận lực cùng mình đối mịch. Hắn chỉ là cùng mình một chút quan điểm khác biệt thôi. "Được được được." Vậy ta nhìn cho thật kỹ, kia là cái gì đồng lao sư đến cùng có thể dạy biết những cái kia hài tử cái gì có thể cải biến vận mệnh đạo lý. Hắn chẳng lẽ không biết, tiểu hài tử đều là dễ quên sao? Đây một hồi bị cái gì mà cảm động, lập tức liền bắt đầu hùng tầm tráng trí lên, kết quả chờ một giây sau, một khi bị cái gì dụ hoặc, vậy liền đem cái gì đều ném xó. Ngoại trừ cô đồng, ta không tin tiểu hài tử có thể nhớ kỹ bất kỳ đạo lý. Được rồi, đã bất đồng bất tương vimniu, đó là ngươi trường học, ngươi học sinh, ngươi muốn thế nào được thế này à? Ta liền nhìn, một mực nhìn lấy dùng hai đầu ngón tay khoa tay một cái mình con mắt lại khoa tay một cái đang vây quanh ở đồng thần bên người chim ưng con chạy cự ly giải đội dương sĩ quay người cùng những người khác rời đi mấy cái kia lãnh đạo cũng không có lại đến tự chốt đục nhã tượng trưng khen vài câu chim ưng con chạy cự ly giải đội bọn nhỏ về sau cũng trực tiếp lái xe rời đi hiển nhiên lần này trận đấu mặc dù có quán quân lại không phần thưởng có thể mặc dù như thế bọn nhỏ cũng vẫn như cũ hưng phấn không được bọn hắn hưởng thụ thắng lợi vui sướng đó là bọn hắn mỗi ngày vòng đi vòng lại nỗ lực huấn luyện được đến lần này thắng lợi cũng tăng cường bọn hắn muốn bắt toàn quốc quán quân tín hiệu Cái này không đang chú ý tiểu đội, từ tổ kiến bắt đầu từ ngày đó, mục tiêu liền rất rõ ràng. Bất quá, quan phương mặc dù không chuẩn bị phần thưởng, đồng thần lại là chuẩn bị để bọn nhỏ hơi nghỉ ngơi một cái, đồng thần vùng cánh tay hô lên. Bọn nhỏ, để ăn mừng các ngươi thắng lợi, ta quyết định mời mọi người đi trên trấn siêu thị mua sắm. Mỗi người 30 giây thời gian, cầm bao nhiêu, ta liền cho mua bao nhiêu. Chương 306, đây là muốn ăn sủi cảo. Chương 306, đây là muốn ăn sủi cảo. A. Đồng lão sư và thuế. Bọn nhỏ reo hò tại đồng ruộng ở giữa vận vọng, hai chiếc xe buýt cũng chạy tới đường cầu trấn lớn nhất siêu thị. Mà lúc này Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn lại là náo nhiệt lên. Ha ha ha, Đồng Thần Phương thức tưởng thưởng thật sự là đơn giản thô bạo a. Ai nói không phải đâu, một cái hài tử 30 giây, đây chính là hơn 50 cái hài tử a, ta cũng hoài nghi bọn hắn có thể hay không trực tiếp đem cửa hàng cho giở trống. Kỳ thực ta cho rằng tiểu khen thưởng này Phương thức có chút quá sốc nổi, trực tiếp mua xong phần thưởng phát hạ đi không được sao? Sốc nổi? Dạng này Phương thức tưởng thưởng, bọn nhỏ siêu cấp ưa thích có được hay không, có nhiều ý tứ a. Không sai, dạng này thu hoạch được phần thưởng cảm giác thành tựu sẽ trực tiếp gấp bội. Mọi người đoán xem những hài tử này sẽ lấy cái gì? ta đoán bọn hắn khẳng định phần lớn đều cầm đồ ăn vặt, là điều nhất định là bọn hắn yêu nhất. Chưa chắc, những hải tử này thành thục không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nói không chừng sẽ cầm đồ dùng hàng ngày, trợ cấp gia dụng, đồ chơi a, đồ chơi kia đối với hải tử lực hấp dẫn rất lớn. Trong màn đạn nghị luận âm ỉ hai chiếc xe buýt khoảng cách trên chấn lớn nhất cửa hàng cũng càng ngày càng gần. Trên xe bọn nhỏ đã bắt đầu phát ra sợ hãi than, đều là ngói đỏ phòng, người ta trên trên phòng ở làm sao lại như vậy phong thái đây. Mau nhìn, kia trên nóc nhà đồ vật gọi là năng lượng mặt trời máy nước nóng không nghe nói đồ chơi kia chỉ cần có mặt trời liền có nước nóng, tắm rửa có thể thoải mái. Wa, nơi này phố bên trên có thật nhiều xe hơi nhỏ, ta đều nhìn thấy ba bốn chiếc, bọn hắn thật có tiền. Mau nhìn mau nhìn, người kia cưỡi xe gọi là xe điện không? So xe đạp nhanh hơn, mặc dù là đều là sân khu, cách xa nhau cũng bất quá hai 30 dặm lộ trình, có thể đại man sơn bọn nhỏ đi vào trên chấn sau đó, lại giống như là đi vào một thế giới khác một dạng, đối với cái gì cũng tò mò hâm mộ. Nghe những hải tử này đối với năng lượng mặt trời máy nước nóng, xe điện đều như vậy hâm mộ và khiếp sợ đồng thần đám người nhịn không được chua xót lên cái này mới là một cái bình thường hương chấn mà thôi, những hài tử này liền đã dạng này. vậy cho bọn hắn nhìn thấy đại thành thị ngựa xe như nước, nhà cao tầng, còn có thang máy, đường sắt cao tốc, không người điều khiển xe taxi sau đó, lại nên như thế nào một loại phản ứng đồng thần không nói gì. bất quá hắn đối với những hài tử kia phản ứng rất hài lòng đồng thần cũng biết. về sau trên đường, phản đối hắn âm thanh liền muốn bao nhiêu đi lên. bất quá vẫn là câu nói kia. an tước sao biết trí lớn thay? rất nhanh, trên trấn lớn nhất siêu thị đến. kia siêu thị là trấn trên số lượng không nhiều tầng 2 lầu nhỏ, lầu 2 dùng để ở người, lầu một dùng để làm ăn đám đồng học, xuống xe xếp hàng. Nưu Đống Lương cùng Vương Bân nhìn bọn nhỏ xuống xe, Lại Trương la lấy để bọn nhỏ bắt đầu xếp hàng. Chỉ là 2-3 phút thời gian 56 cái hải tử liền sắp xếp đi đội ngũ, từng cái đều hướng phía trong siêu thị nhìn quanh đồng thần cười ha hả đi vào bọn nhỏ trước mặt ánh mắt nhìn lướt qua chim ưng con chạy cự ly giải đội đội viên. Nếu là tất cả người đều thời hạn 30 giây, tựa hồ đối với chim ưng con chạy cự ly giải đội không công bằng. Dù sao lần này ban thưởng là bởi vì chim ưng con chạy cự ly giải đội tại vừa rồi trong trận đấu đoạt quán quân mới có. Như vậy đi, chim ưng con chạy cự ly giải đội người, mỗi người thời hạn một phút đồng hồ không nên mua thời gian gấp đội suy nghĩ kỹ một chút đồng thần vẫn cảm thấy có cần phải đem chim vương con chạy cự ly giải đội bọn nhỏ cùng cái khác đồng học tiến hành khác nhau đối đãi tối ta. đồng thần quyết định này một tuyên bố lập tức liền đưa tới chạy cự ly giải đội thành viên gieo họ lần này vậy cả đôi đường đồng thần trực tiếp tìm được cửa hàng bà chủ cùng đối phương nói rõ tình huống sau đó hình thể hơi mập bà chủ kém chút không có kéo căng ở hôn đồng thần một ngụm hắn siêu thị mặc dù là cái trấn trên này lớn nhất siêu thị nhưng duy nhất một lần đến như vậy nhiều khách nhân đó còn là lần đầu tiên lần đầu tiên ta con hàng này giống như có chút không được đầy đủ, ngươi chờ một chút, ta bù một bên dưới hàng. kích động về kích động. bà chủ đầu não vẫn là phi thường thanh tỉnh, nếu là không nguyên mua ban thưởng, kệ hàng bên trên đổ vật càng nhiều, tự nhiên cũng liền càng thuận tiện những hải tử kia lấy thêm. còn có, hướng bên trong tầng dưới kệ hàng bên trong nhiều bù một chút so sánh đáng tiền đồ vật. dạng này bọn nhỏ lợi ích cùng mình lợi ích mới có thể sử dụng tốt nhất. đi, ngươi cứ việc bổ hàng chính là, còn có đó là không nguyên mua ban thưởng đang tiến hành ngươi cũng có thể tùy thời tiêu dừng sau đó bổ hàng. thời khắc bảo chỉ kệ hàng bên trên thương phẩm sung túc. đồng thần đương nhiên biết bà chủ tiểu tâm tư bất qua nếu là ban thưởng bọn nhỏ liền nhất định phải thật sự ban thưởng và không thì cũng không sẽ chọn trên chân lớn nhất siêu thị được rồi bà chủ cười cười run rẩy hết cả người liền ngay cả cửa hàng bên trong hỗ trợ tiểu cô nương nhìn đồng thần ánh mắt cũng biến hoa ngon lan không bao lâu tất cả chuẩn bị sẵn sàng đồng thần lại rất bọn nhỏ đứng xếp hàng đi bên trong siêu thị bộ chuyển một vòng để bọn nhỏ đối với mình muốn thương phẩm có đại khái vị trí mới giải sau đó mới dự định bắt đầu tiếp xuống câu vương khải hôm nay ngươi lập đầu công cái kia dẫn đường lão sư đều bị ngươi hù dọa ngươi cái thứ nhất đi vào cầm đồ và ta đồng thần vũ vương khải bà vai cho thiếu niên một cái tán dương nụ cười ta cho ngươi tính theo thời gian trần phong không biết từ nơi nào làm tới một cái đồng hồ bấm dây đã làm tốt tính theo thời gian chuẩn bị mà vương khải tại vừa rồi đi vào siêu thị quan sát thời điểm liền đã có mình mục tiêu nói thật đây trong siêu thị đồ vật có quá nhiều đều là hắn muốn đồ ăn vặt đồ chơi đồ uống học tập vật dụng thậm chí là một chút không biết công dụng nhưng nhìn lên cũng rất tinh xảo đồ vật hắn đều muốn có thể vương khải biết mức độ phần thưởng này vốn nên không tồn tại là đồng lão sư tự móc tiền túi vì lần này ban thưởng tính tiền còn có so với mình tại ý đồ vật, vương khải càng thêm quan tâm người nhà người vọng, nhớ kỹ đám nguội nguội tranh cái ăn sủi cảo đã có tốt một đoạn thời gian, nương một mực đều nói đợi chút nữa núi liền mua thịt mua bún mì, có thể nương trong túi có bao nhiêu sạch sẽ, sẽ, vương khải cũng là rõ ràng ăn sủi cảo, trong nhà không ngừng ngừng lại cũng không tệ rồi, cho nên hôm nay vương khải mục tiêu dị thường rõ ràng, chuẩn bị xong chưa vương khải, trần phong cười hỏi một câu, trong tay đồng hồ bấm dây tại vương khải trước mắt lấp lắc, lắc, trần lão sư, ta chuẩn bị xong, vương khải gật đầu, làm xong xung phong tư thế, tốt, vậy liền bắt đầu đồng thần hô to một tiếng, vương khải cũng trong nháy mắt lao ra ngoài. hắn giống như là một chi rời dây cung tiễn, mục đích tính rất mạnh, lại tốc độ cực nhanh. thịt theo, rau hẹ, sủi cảo liệu, giấm, dầu vừng, cuối cùng lấy thêm bột mì cùng dùng ngan dầu. không nguyên mua không cho phép xe đẩy. vương khải không chút nào quản hình tượng như thế nào, muốn đổ vật một mực kéo qua đến ôm vào trong ngực, ngắn ngủi hai mươi mấy giây cầm không ít đồ vật. đây là muốn ăn sủi cảo. canh giữ ở cửa ra vào trần phong nhìn vương khải ôm lấy đồ vật, nhìn không được tự lẩm bẩm. chỉ là giờ phút này người tại siêu thị vương khải, đôi tay đã không đủ dùng cái này trong siêu thị nhỏ nhất bột mì cũng là 10 cân một túi, liền ngay cả dùng ăn dầu cũng đều là thùng lớn trang. cầm tới cuối cùng, Vương Khải nhất định phải tại bột mì cùng dùng ăn dầu giữa làm ra lựa chọn. rơi đi bột mì, mọi người trong nhà ăn sủi cảo nguyện vọng liền bị nhỡ. mà như thế một thùng dùng ăn dầu, cũng kém không nhiều đầy đủ nhà bọn hắn một năm dùng đó. cái nào hắn đều không muốn từ bỏ, nhưng lại nhất định phải làm ra lựa chọn. một phút đồng hồ thời gian cũng nhanh đến, nếu là vượt qua thời gian nói, vậy hắn liền một cây rau hẹ đều cầm không đi. chương 307 toàn viên thu lớn, đồng thần trao đổi quý hoa điểm huệ thủ chưa 307, toàn viên thu hoạch lớn, đồng thần trao đổi quỷ hoa điểm hội thủ. Cũng tại Vương Khải tiến vào siêu thị bắt đầu giành giật từng giây cầm đồ vật sau, Phong trực tiếp bên trong mưa đạn trong nháy mắt bị dấu hỏi chiếm lĩnh. Cái này gọi Vương Khải tiểu hài nhi đây là muốn làm gì? Đây là muốn gom góp làm sủi cạo vật liệu sao? Đâu có pháo à, nếu là ta nói, ta ngay tại khoảng cách cửa ra vào gần đây địa phương cầm đồ vật, như thế mới có thể cầm nhiều nhất. Chưa ăn qua sủi cạo. Dạng này phân tán ra cầm đồ vật có thể là muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Hai từ này quy không có vấn đề gì chứ, vậy mà còn chạy về đi lấy bột mì. Song song Hắn còn muốn cầm dùng ăn dầu, thật sự là lòng quá tham. Nhanh ra bên ngoài chạy a, không phải thời gian không kịp. Phát mưa đạn người xem đơn giản so Vương Khải bản nhân còn muốn sốt ruột. Cũng tại lúc này, Vương Khải làm ra cuối cùng lựa chọn. Tại bột mì cùng dùng ăn dầu giữa, hắn lựa chọn dùng ăn dầu. Hắn muốn hoàn thành đám muội muội ăn sủi cảo nguyện vọng không giả. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, kia một thùng dùng ăn dầu càng trọng yếu hơn. Cũng may sủi cảo nguyên liệu chỉ còn lại có bột mì kiểu đến lúc đó suy nghĩ lại một chút biện pháp, sủi cảo nhất định có thể ăn bên trên. Tại Trần Phong trong tay đồng hồ bấm dây đếm ngược kết thúc trước đó, Vương Khải cuối cùng xông ra siêu thị. Trong ngực hắn ôm lấy tràn đầy một đống đồ vật, đem hắn eo đều đẻ cong. Bất quá, hắn khỏe miệng cong lợi hại hơn, cười con mắt cũng bị mất. Tốt. Kế tiếp, Bùi Nguyên Hổ. Đồng thân hô một tiếng, Bùi Nguyên Hổ siêu một cái liền nhảy ra ngoài. Cái này đã từng thiên sát cô tình, bị đám đồng học cô lập rời xa tiểu trong suốt, hiện nay lời nói cử chỉ giữa đã tràn đầy tự tin đi ngang qua Vương Khải bên người thì, Bùi Nguyên Hổ còn xem xét Vương Khải lên nhìn. Ta còn không có đến qua sủi cả đâu, ăn ngon không? Bùi Nguyên Hổ nhẹ giọng hỏi, đem Vương Khải hỏi sương Ăn ngon, có thể thơm. Vương Khải giải đáp nước bọt vậy mà kìm lòng không được bắt đầu ở miệng bên trong xuất hiện. Bùi Nguyên Hổ không nói nữa cái gì, đi thẳng tới cửa ra vào trần phong. Bên này bà chủ mang theo nhân viên cửa hàng cầm lấy máy tính ken kết bắt đầu tính toán. Một bên khác, Bùi Nguyên Hổ cũng một đầu đâm vào siêu thị, hắn mục tiêu cũng rất rõ ràng. Trong siêu thị có không ít tố phong thực phẩm, Bùi Nguyên Hổ cũng không chọn không lấy, chỉ cần với tới, hết thể ôm vào lòng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Bùi Nguyên Hổ còn ôm lấy đồ vật hướng siêu thị bên ngoài ném một lần, sau đó lại trở về trở về tiếp tục phủ đi. Cái gì đồ ăn vặt, cái gì đồ chơi, hắn sửng sốt nhìn cũng chưa từng nhìn liếc nhìn. Bất quá đến cuối cùng xem chừng thời gian không sai biệt lắm sau đó, Bùi Nguyên Hổ đi tới trước đó bị Vương Khải đặt ở bên trên kia túi bột mì trước. Bởi vì xoay người đưa tay đi xách bột mì, trong ngực hắn đồ vật còn rơi một chút. Bất quá Bùi Nguyên Hổ cũng không lo được nữa được, quay người liền hướng phía cửa ra vào phi nước đại. Hắn thu hoạch, rõ ràng so Vương Khải thu hoạch càng nhiều. "Hảo tiểu tử," còn quay trở lại lại cầm một lần, "Thật có ngươi." Trần Phong cười, cũng giúp đỡ Bùi Nguyên Hổ đem hắn cầm đồ vật đưa đến thanh toán khu vực. "A, đây túi bột mì cho ngươi đi, chúng ta sẽ không chưng màn đầu, giữ lại vô dụng." Đi ngang qua còn đang chờ đợi thanh toán kết thúc Vương Khải bên người giờ. Bùi Nguyên Hổ đem lấy sau cùng đi ra bột mì cho Vương Khải. A Vương Khải sửng sợ, đại não có chút phản ứng không kịp. "A cái gì à, ta cũng không phải cho không ngươi, ta đã lớn như vậy còn không có nếm qua sủi cảo, đến lúc đó mẹ ngươi bao hết sủi cảo nói, ngươi đến cho ta mang mấy cái nếm thử." Bùi Nguyên Hổ thu nụ cười, vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Vương Khải lại thế nào nhìn không ra kia bột mì là Bùi Nguyên Hổ chuyên môn cho mình cầm. Hắn cũng không có nhăn nhó, hào phóng liền nhận lấy. "Cảm ơn ngươi Bùi Nguyên Hổ, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi nhà ta ăn, để ngươi ăn đủ." bất quá đối mặt vương khải thỉnh mời bùi nguyên hổ lại bỗng nhiên trở nên ngại ngùng lên vụng trộm nhìn đồng hoán chi lướt nhìn bùi nguyên hổ ngu ngơ cười một tiếng không cần ngươi liền cho ta mang mấy cái đếm thử hương vị là được rồi giữa bọn hắn khách khí cũng không ảnh hưởng những người khác tiến vào siêu thị không nguyên mua tại đến thiên đồng hoán chi thời điểm tiểu nha đầu đầu tiên là cùng bùi nguyên hổ một dạng cầm không ít tố phong thực phẩm cuối cùng lại ôm hai dương túi chứa mì ăn liền đi ra bất quá tất cả hải tử không quản cỡ bọn hắn cơ hồ không ai tuyển chọn động những cái kia đồ ăn vặt đồ chơi thậm chí liền học tập vật dụng đều không người hỏi thăm tất cả hai tử cơ hội là thương lượng xong một dạng đều chạy cái gì túi chứa bột mì mì sợi gạo si áo mi loại hình một trận bánh liệt cầm phòng trực tiếp bên trong mưa đạn dấu hỏi càng nhiều không phải bọn hắn đều không thích ăn đồ ăn vặt sao đúng vậy à đây nếu là nhi tử ta đi vào xác định vững chắc ôm một đống đồ ăn vặt đi ra ai đây có lẽ đó là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà à bọn hắn sẽ không lựa chọn mình thích chỉ sẽ lựa chọn trước mắt càng cần hơn thực dụng bọn hắn thật ta khóc chết những hài tử này đều quá hiểu chuyện van cầu Đồng thần nhất định phải làm cho bọn hắn nhân sinh bắt đầu biến khác biệt, để bọn hắn đều có được thoát khỏi gông xiềng vận mệnh năng lực. Ô ô ô. Không được, ta phải đi đánh nhà ta Nhi tử ngốc một trận. Những hải tử kia cơ hồ móc giống toàn bộ siêu thị tạm hóa khu vực. Tố phong thực phẩm, mỹ ăn liền chờ một chút thuận tiện bảo tồn đồ vật cũng đều bị cướp sạch không còn. Bà chủ giữa đường bổ nhiều lần hàng, lúc này mới không đến mức để được hoan nghênh nhất dầu cùng Mỹ sợi xuất hiện đoạn cung cấp hiện tượng. Cuối cùng tổng nợ đơn đồng thần hết thể tiêu phí không đến một vạn khối tiền. Bình quân xuống tới, mỗi cái hải tử tiêu phí mặc dù cũng chưa tới 200 khối nhưng đối với những hải tử kia, đối với bọn hắn gia đình đến nói, hôm nay không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch lớn ngày tốt lành đương nhiên. Xe buýt vô pháp chạy đến trên núi đi. Những hải tử kia lại có rất nhiều không có cách nào dẫn theo mình tất cả phần thưởng. Như Đống Lương dứt khoát liền thông chi một bộ phận gia trưởng, để bọn hắn đem tin tức huyết tán một cái để đám gia trưởng tại dưới chân núi đem đồ vật tất đi, sau đó bọn nhỏ liền có thể trực tiếp tay không quay về trường học. Thế là tại hai chiếc xe buýt đi vào đại man sơn dưới chân thời điểm, một đoàn gia trưởng đã sớm xin đợi đã lâu, thậm chí còn có một ít cùng đi theo xem náo nhiệt thôn dân. Nhao nao dùng hâm mộ đấu kỵ ánh mắt đánh giá những cái kia có phần thưởng nhưng cầm người Đồng Hoán Chi Nương cũng trong đáng người. Tại chặn lại Đồng Hoán Chi mấy lần đều không có ngăn chặn, lại không dám đi vào trường học qué rối sau. Nàng dứt khoát liền từ bỏ tìm Đồng Hoán Chi về nhà ý nghĩ. Nhưng hôm nay nàng nghe nói tất cả tại Sơn thôn tiểu học Hải Tử đều thu hoạch được không ít phần thưởng. Thậm chí phần thưởng nhiều Hải Tử cũng không thể mình cầm lại ra, cần đại nhân hỗ trợ cùng một chỗ cầm thời điểm Đồng Hoán Chi nương trong mắt đều đỏ. Nàng nghĩ đến liền lá chết, hôm nay cũng phải đem nhà mình phần thưởng toàn bộ lấy đi. Mà xe còn không có dừng hẳn. Còn tại trên xe Đồng Thần liền chú ý tới cái kia xấu xí phụ nhân. Nhìn một chút trên mặt mang một chút sợ hãi cùng bối rối, Đồng Mãn Chi đồng thần trực tiếp trong đầu điều ra hệ thống giao diện. Nhìn thoáng qua cảm xúc chỉ số dư còn lại, Đồng Thần quả quyết đổi một cái thần cấp ban thưởng ken ký chủ trao đổi thần cấp quỳ hoa điểm huyệt thủ đã cấp cho từ khi biết quỳ hoa điểm huyệt thủ, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta bị người khi dễ, chỗ nào không vừa mắt điểm chỗ nào, điểm điểm khỏe mạnh hơn. Chương 308, liên tính không làm người khác mặt trời, cũng không cần thổi tắt người khác chỉ có anh đến. Chương 308, liên tính không làm người khác mặt trời, cũng không cần thổi tắt người khác chỉ có anh đến. Đến rồi đến rồi. Bọn nhỏ trở về. Không biết hai hôm một cũng họng chờ ở cửa thôn những gia trưởng kia nhóm lập tức toàn đều ngẩng đầu lên xe buýt còn không có dừng hẳn một đám người liền vây lại bọn nhỏ có thứ tự xuống xe đem mình đồ vật giao cho mình gia trưởng mang về nhà sau đó chúng ta lại đi trường học đồng thần nói một tiếng ánh mắt lại rơi vào đồng hoán chi trên thân kỳ thực đã sớm tại hơn 10 ngày trước đồng thần liền biết đồng hoán chi cùng đuổi nguyên hổ tiến vào hoang sơn mộ điện tiểu nha đầu không muốn về nhà cũng là phản ứng bình thường liền như thế một cái ra ngoại trừ cha tấn cái gì đều không cho được nàng đồng hoán chi ngươi đổ vật trước hết giao cho ta đảm bảo a đợi lát nữa ngươi liền lấy một túi chân gà xuống xe là được không có hỏi thăm Đồng Hoán Chi ý kiến, cũng không có nói quá nhiều cái khác đồng thần cho Đồng Hoán Chi lưu lại đầy đủ người tư ẩn về sau, trực tiếp cường thế tham gia nàng và nhà nàng phân tranh. Ừ, Đồng Hoán Chi kỳ thực so với ai khác đều thông minh. Nàng mặc dù không nghĩ thông suốt qua lão sư giải quyết mình sự tình, nhưng là có một số việc, nàng nhất định đứng tại yếu thế, lại tại chính thức lớn lên trước đó, cũng không đủ sức làm giá hữu hiệu phản kháng. Cho nên đồng thần mới mở miệng Đồng Hoán Chi liên biết, mình những vật kia bảo vệ, với lại tại Hoang Sơn mộ địa ở lại sự tình, sẽ không bộc lộ ra đi. Hai chiếc xe bọn nhỏ đều đứng xếp hàng số xe. Ngày bình thường phi thường yên tĩnh đại Man Sơn dưới chân cũng một cái náo nhiệt lên. Ôi u, đây không phải là Tuấn Sơn gia tiểu tử Vương Khải sao? Tiểu tử này còn ôm lấy một khối thịt theo đây. Đúng vậy a, đúng vậy à, còn có mặt trắng, có dùng ăn dầu, lần này phần thưởng thật đúng là không ít ta. Chậc chậc chập, ta làm sao không nhìn thấy hại tử nhà ta, không biết ta kia nhi tử ngốc cho ta cầm về một chút vào gì. Vương Khải cái thứ nhất xuống xe, nhìn thấy Lao sư đem thuộc về hắn đồ vật đều từng kiện đưa ra đến, hiện trường lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái này địa phương nghèo người, An cũng không dám mua nhiều đồ như vậy nha. Nương Tiểu Khải, Vương Khải cùng Thôi Tú Bình lẫn nhau nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, hai người đều lộ ra cực kỳ nụ cười. Hai mẹ con cùng một chỗ đem đồ vật đặt ở cái gửi bên trong, trong lòng vui sướng đều rào rạt trên mặt. Nương, đám muội muội không phải đã sớm tranh cãi muốn ăn sủi cảo sao? Ta lần này làm thịt heo rau hẹ còn có bún mì, chúng ta buổi tối liền ăn sủi cảo ha. Vương Khải tâm tình cũng không thể dùng vui sướng để hình dung, hắn đều hương vẫn có chút phấn khởi. Tốt tốt tốt, Nương trở về liền làm sủi cảo, Tiểu Khải nha. Nương, Nương đây là hưởng người phúc. Thôi Tú Bình cười cười liền khóc. Từ khi trượng Phu Vương Tuấn Sơn xảy ra chuyện sau đó, nàng tâm tình vẫn bị tuyệt vọng bao phủ. Có như vậy một đoạn thời gian, nàng thậm chí muốn làm cơm thời điểm tại trong cơm thêm điểm đồ vật, người một nhà đều đã chết tính. Có thể nghĩ muốn hai cái đáng yêu nữ nhi, hiểu chuyện lại kiên cường như tử, nàng lại thế nào hạ thủ được? Hiện tại tốt, nàng lại cảm nhận được hy vọng, cái kia gọi tình trai như núi tiết mục, không phải tới giả vờ giả vịt. Bọn hắn không chỉ cho đồ vật, quan trọng hơn là bọn hắn để bọn nhỏ biến kiên cường hơn, càng có trách nhiệm tâm. Một bên thu dọn đồ đạc, Thôi Tú Bình xa xa nhìn động thân liếc nhìn. Nàng trong lòng nổi lên vô hạn cảm kích, cũng may mắn mình Nhi Tử có thể gia nhập chạy cự ly giải đội. Tránh ra tránh ra, ai nha đều chớ đẩy. Một đạo rất là không hài hòa âm thanh bỗng nhiên từ đám người phía sau vang lên, đồng hắn chi nương sử xuất tất cả vốn liếng hướng phía trước gà ra. Bất quá bởi vì nàng là người, thập lý bắt thôn người đều phiền nàng. Cũng liền có mấy cái như vậy người, chuyên môn cản trở nàng đường, để nàng không chen vào được. Chỉ là người nếu không muốn mặt, vẫn thật là không có gì có thể ngăn cản. Phụ nhân cũng không quản ngăn tại trước mặt mình người là nam nhân vẫn là nữ nhân. Dù sao đó là liệu mạng đi đến bóp? Cái gì bộ vị nhạy cảm Cái gì nam nữ khác biệt, nàng toàn không quản, như vậy mà làm, ngược lại là chặn lại nàng đường những cái kia người làm không có ý tứ. Tại cái này cặp vợ chồng đi tại đường phố bên trên đều không có ý tứ bắt tay địa phương, nàng kia một trận bót, thật sự gắng gượng gạt ra một con đường đứng tại phía trước đội ngũ. Phụ nhân cũng thấy rõ ràng Vương Khải mẹ con cái gửi bên trong đồ vật, trong ngay mắt đó phụ nhân trông mà thèm phát cuồng, đều kém chút nhịn không được tiến lên mở cướp. Nhiều lố như vậy, cũng không biết Đồng Hoán Chi cái kia nha đầu chết tiệt kia mang theo cái gì trở về, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Đồng Hoán Chi, Đồng Hoán Chi làm sao còn không giới xe? để Đồng Hoán Chi xuống tới, phụ nhân nhịn không được hướng về phía xe buýt hô to lên, may cũng không quản người xung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt. Bất quá cái thứ hai đi ra xe buýt người, cũng không phải là nhà nàng Đồng Hoán Chi. Bùi Nguyên Hổ một tay nhấc lấy một cái to lớn màu đen túi nhựa, túi đều là đặc biệt cơ lớn, vẫn là hai tầng. Các phòng, bên trong không biết đều trang vật gì tốt. Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, đồ vật bằng không chức thả ta ra A, chờ ngươi sau khi tan học lại tới lấy đi. Thân là cô nhi, căn bản không người đến đón Bùi Nguyên Hổ. Thậm chí các đại nhân càng để ý cùng Bùi Nguyên Hổ giữa khoảng cách, sợ cùng cái này thiên sát cô tinh đi quá gần sẽ dẫn tới cái gì thay bảy vả gió. Bùi Nguyên Hổ, ta tới giúp ngươi cầm. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Vương Khải trực tiếp đi tới Bùi Nguyên Hổ bên người, giúp đỡ Bùi Nguyên Hổ sách ở một cái túi. Ta đưa ngươi về nhà. Vương Khải một mặt trí thành, lập tức đưa tới người xung quanh nghị luận. Đây nhà ai tiểu Hải Nhi, hắn làm sao dám cùng Bùi Nguyên Hổ đi gần như vậy, liền không sợ đem vận rủi đưa đến trong nhà mình sao? Ôi ôi ôi, Tuấn Sơn Gia, ngươi nhanh quản quản ngươi nhi tử, đừng để hắn cùng cái kia sao chổi đi gần như vậy, ngươi còn chê ngươi không đủ của nhà Sách, có ít người thật sự là không tự chủ nha, rõ ràng một thân vận rủi không tìm cái địa phương chung thực đợi, nhất định phải đến nhiều người địa phương thai hòa người, phi, nước bọt có thể chết đối người. Hùng hổ vẫn là một cái không chỗ nương tựa không người che chở tiểu Hải Nhi. Những cái kia người có không có nói lên đến, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Bất quá so những nhân khẩu này bên trong khó nghe hơn nói bùi nguyên hổ đều đã nghe qua. Bị một đám người cầm lấy cây gậy đuổi theo đánh, cũng không phải chưa từng xảy ra. Cho nên cứ việc bên thai những cái kia ác ý hãm hại nói bên thai không rức, bùi nguyên hổ cũng thủy chung vờ như không thấy, chỉ là hắn có thể chịu, Vương Hải có thể nhịn không được. Mặc dù những cái kia người chỉ chọ đối tượng không phải mình, Có thể Vương Khải vẫn như cũ cảm giác mình mặt nóng bỏng, giống như là bị người cuồng tắt một phát. Hắn cái kia tiểu bảo tính tình, này làm sao có thể chịu. Hít sâu một hơi, Vương Khải liền muốn cùng những cái kia người mắng nhau một cái. Chỉ là tại hắn mở miệng trước đó, ba cái xinh đẹp tiểu nãi đoàn tử bỗng nhiên đi tới hắn cùng Bùi Nguyên Hộ bên người. Manh manh kéo lại Vương Khải một cái tay, chân Tử Hàm kéo lại Bùi Nguyên Hộ một cái tay. Ma Cầu Cầu càng là một tay kéo một cái, đem cái này đội ngũ nhỏ cho liền lên. Hiện trường cũng bởi vì đột đột nhiên cử động biến an tĩnh lại. Những cái kia đối với Bùi Nguyên Hổ nói lời ác độc người cũng đều bị sợ ngây người đây Bùi Nguyên Hổ, lúc nào nhân duyên tốt như vậy. Thừa Dịp đây ngắn ngùi yên tĩnh. Cầu Cầu nháy mắt to, ánh mắt chậm rãi đảo qua những đại nhân kia. Nàng mở miệng, âm thanh giống như chuông bạc đồng dạng thanh thúy. Ba ba nói, kim tiêm không lớn, đâm người có thể đau, đầu lưỡi không xương, đả thương người xấu nhất. Các vị thúc thúc di gì, ta muốn nói, liền tính không làm người khác mặt trời, cũng không cần thổi tắt người khác chỉ có ánh nến, được không? Chương 309, ngươi sao có thể đánh hại từ đâu? Chừng 309, ngươi sao có thể đánh hại từ đâu? Câu câu nói tựa như là một đạo kinh lôi để hiện trường không ít người đều là trong lòng hơi động. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả cũng đều nhao nhao đang vì Bùi Nguyên Hổ bất bình. Trải qua một tháng ngày trực tiếp, khán giả đương nhiên vô pháp triệt để hiểu rõ tất cả học sinh gia đình tình huống. Nhưng là một ít gia đình đặc thủ, bọn hắn ký ức vẫn là rất sâu sắc. Bùi Nguyên Hổ với tư cách toàn bộ trường học duy nhất một đứa cô nhi, bản thân tính cách cũng là phi thường nội liêm thiện lương. Tự nhiên là tại nhiều như vậy ngày trực tiếp bên trong góp nhặt xuống không ít người xem duyên. Hiện tại lại có thứ đứng ra chủ động giữ gìn, còn có cầu cầu vừa rồi kia lời nói trực tiếp liền đốt lên phòng trực tiếp khán giả tâm tình kích động. Cầu cầu nói thật sự là quá tốt, kim tiêm không lớn, đâm người thế nhưng là thật đau, đầu lưỡi không xương, đả thương người lại là sâu nhất, làm sao lại toàn đều bắt lấy một cái hài tử hợp nhau tấn công đây? Ta là nghe rõ, cũng thấy rõ, Bùi Nguyên Hổ mệnh đã đủ khổ, làm sao lại không thể để cho hắn cảm nhận được nhân gian một kia ấm áp đây? Ô, ô ô, cầu cầu thật sự là ta tiểu Thiên sứ, nàng luôn có thể nói đến ta trái tim bên trên. Các ngươi không làm người khác mặt trời không quan hệ, xin ngươi đừng thổi tắt người khác ảnh đến. Trời ạ, đây là một cái năm tuổi hải tử nói ra nói sao? Không có nghe cầu cầu nói nha. Đây là ba ba dạy nói, nàng ghi ở trong lòng mà thôi. Những cái kia người thật quá áp độc, vừa rồi một đám người vây quanh Bùi Nguyên Hổ hùng, hùng hổ hổ, hai tử kia bình thường còn không chừng gặp bao nhiêu bà nhãn. Kỳ thực ta vẫn luôn là nằm thẳng nằm ngựa phái, nhưng là hiện tại ta càng hy vọng Bùi Nguyên Hổ có thể đi ra đại sơn, nghịch thiên cải mệnh. Trong màn đạn nghị luận ầm ĩ hiện trường lại là trọn vẹn an tính một hồi lâu. Núi này bên trong mọi người mặc dù đều không có cái gì văn hóa, không quản là tính tình vẫn là tố chất đều so sánh thô tục. Có thể cầu cầu nói, bọn hắn cũng trên cơ bản toàn nghe hiểu. Bất quá nhiều năm như vậy thành kiến cũng không phải một câu hai câu nói liền có thể làm cho đổi mới. Liền tính kia tin đồn là giả, Chuyến lâu như vậy cũng liền thành thật, bất quá không quản như thế nào. Cuối cùng là không ai lại mở miệng đối với Bùi Nguyên Hổ nói những cái kia khó nghe lời nói, mà sau đó thời gian bên trong, mỗi tử trong xe đi ra một cái hài tử, đồng thời đưa trong tay đồ vật giao cho mình đại nhân sau đó. Những hài tử kia liền sẽ đi đến Bùi Nguyên Hổ Vương Khải còn có tạo thành đội ngũ trước, đưa tay gia nhập trong đó. Cho dù là có người phụ mẫu cực lực ngăn cản, thậm chí trên mông chúng vào mấy cước, những hài tử kia cũng vẫn là dứt khoát kiên quyết gia nhập trong đó. Bất chi bất giác đồng thần lại tới đây một tháng thời gian bên trong chạy khiến cái này hải tử tâm dựa vào càng ngày càng gần mặc dù đồng thần cũng không có cùng bọn hắn nói qua cái gì liên quan tới đoàn đội cùng tập thể loại hình nói có thể những hải tử này vẫn là làm ra mình lựa chọn bọn hắn thật quá làm cho ta cảm động ô ô, ô. trần phong lau một cái nước mũi đưa tay liền đi vác đồng thần bả vai người sau liếc cái trước liếc nhìn nhỏ không thể thấy nghiêng người đi về phía trước một bước đúng vậy à bọn hắn như vậy đoàn kết thật đúng là vượt qua ta dự liệu bất quá đây cùng đội nguyên hội bình thường tiện lương có quan hệ Hắn mặc dù vẫn luôn là bị người khi dễ đối tượng, nhưng hắn lại một mực đều duy trì tích cực ánh nắng thiện lương tâm tính đối mặt. Hôm nay có thể có nhiều như vậy người đứng ở bên cạnh hắn, đều là hắn nên được. Đồng thần cười phân tích, trơ mắt nhìn Trần Phong đem lau nước mũi, tay đập vào trường kiếm trên bờ vai. Trường kiếm không có chút nào phát giác, đôi mắt đã là hơi phím hồng. Đúng vậy à, mặc dù đằng sau tới gần đồng học có là bởi vì từ chúng tâm lý, nhưng ban đầu đi qua chạy cự ly giải đội đám đội viên tuyệt đối đều là thật tâm. Cùng một chỗ sóng vai chạy lâu như vậy, bọn hắn đối với Bùi Nguyên Hổ Thành kiến đã sớm không giống như là trước đó mãnh liệt như vậy tin tưởng chuyện này qua đi, bùi nguyên hổ bằng hưu sẽ thêm lên. nói đến mình cái nhìn, trương kiếm ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng tại xe buýt phía sau nhất đồng hoán chi. nhìn thấy đồng hoán chi kia khẩn trương thần sắc, trương kiếm trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. tốt bao nhiêu nha đầu, làm sao lại sinh ở như thế gia đình? kéo trần phong ống tay áo, trương kiếm ra hiệu trần phong nhìn xem trong đám người đồng hoán chi nương. đồng hoán chi nương lại tới, ngươi chuẩn bị một chút, cho nàng do đi. lúc này có thể vừa khi lại khoa trường một điểm, tốt nhất là nôn chút máu cái gì. trương kiếm tại trần phong bên tai thầm thì, nghe trần phong là đầu đầy hắt tuyến không phải. Ngươi để ta khóc hai tiếng rơi điểm nước mắt hoặc là rút rút mấy lần đều được. Ngươi để ta vừa khi nôn chút máu, đây có phải hay không là có chút ép buộc? Liên xem như ảnh đế muốn thổ huyết đều phải sớm chuẩn bị máu túi a đại ca. Hai người bọn họ nháy mắt ra hiệu tăng cường thương lượng đối sách đồng thần lại là trực tiếp đi tới đồng hoán chi trước mặt. Đừng sợ, ngươi liền cầm lấy cái này gà quay xuống xe là được. Đem một cái chân không đóng gói gà quay đặt ở đồng hoán chi trong tay, đồng thần tránh ra xuống xe con đường. Mà lúc này đồng hoán chi nương đã đợi siêu cấp phi não. Mắt thấy đại bộ phận gia trưởng đã công dẫn theo mình hài tử cầm trở về đồ vật trở về nhà. Phụ nhân liền càng hoảng. Không phải, nhà ta Đồng Hoán Chi đây. Nàng không có ở trên xe sao? Làm sao còn không xuống? Tránh ra, tránh hết ra, ta xem một chút trên xe còn có ai. Đồng Hoán Chi, ta nhìn thấy ngươi, ngươi nhanh cho ta xuống xe. Đừng ẩn giấu. Một bên hướng phía trước cả ra, da, phụ nhân ánh mắt cũng nhìn thấy trên xe Đồng Hoán Chi. Cái khác có chút không rõ ràng cho lắm, gia trưởng nghe được có người ở nào, cũng đều không nóng nảy đi, nhao nhao ngừng chân nhìn lên náo nhiệt. Chờ Đồng Hoán Chi đi vào nơi cửa xe thì, mẹ nàng cũng đã vọt tới xe bít trước ánh mắt rơi vào Đồng Hoán Chi hai cánh tay ôm lấy gà quay bên trên, phụ nhân tâm đầu tiên là vui vẻ sau đó liền nghi hoặc phẫn nộ lên, ngươi liền cầm trở về một cái gà quay, nhà khác hải tử ít nhất đều lấy được nửa cái gửi đồ vật, ngươi liền làm ra như vậy một cái gà quay, nếu là không có nhà khác đạt được đồ vật làm sự so sánh đây một cái gà quay hoàn toàn có thể để phụ nhân cao hứng tại chỗ ngày ba nhảy, nhưng nhìn lấy nhà khác đồ vật đều là dùng cái gửi trang, mà đồng hoán chi liền cầm lấy một cái gà quay, phụ nhân chỗ nào cao hứng lên, nàng sẽ không muốn đây một cái gà quay đã là bánh tử trên trời rất xuống, nàng chỉ sẽ nghĩ vì cái gì nện vào nhà khác đĩa bánh so với chính mình ra nhiều, long tham sẽ cho người mất đi cơ bản nhất cảm ơn một cái gà quay thế nào? một cái gà quay cũng là ta, ta cũng sẽ không cho ngươi. một giây sau đồng hoán chi có chút non nớt nhưng lực lượng mười phần âm thanh vang lên, liền ngay cả đồng thần giật này mình. u ngươi không có người khác lấy tới đồ vật nhiều, ngươi còn lý luận, Liên ngươi đều là ta sinh ta nuôi, ngươi dám không đem gà quay cho ta thử một chút? nhìn ta đánh không chết ngươi, lại nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ăn cái gì không phải ăn, đây gà quay chỉ có để để ngươi mới xứng ăn, ngươi cho ta lấy ra. phụ nhân khét lên càng thêm va dội nàng nói đến nhân thần cưỡng vẫn nguy biện, đưa tay liền đi cướp đồng hán chi trong tay gà quay bất quá đồng hoán chi hiển nhiên đã không phải là đã từng con cừu nhỏ nàng tay mắt lanh lẹ vọt tới trước trực tiếp đụng đầu vào phụ nhân trên bụng đệ đệ muốn ăn gà quay ngươi để chính hắn đi làm ta làm ra gà quay đó là ta ta ai cũng không cho đồng hoán chi không có chút nào lùi bước ý tứ đụng ngã lăn phụ nhân sau đó một lớn một nhỏ hai người liền quay đánh vào cùng một chỗ tất cả đều phát sinh quá nhanh trần phong thậm chí cũng không kịp nằm xuống giả bệnh bên kia liền đã đổ ngay bất quá có một người đã sớm tại đồng hoán chi xuống xe trước đó liền chuẩn bị kỹ càng động thần chờ các nàng mẹ con chân chính đánh vào cùng một chỗ lúc ấy liền nhảy ra ngoài đừng đánh nữa Ngươi sao có thể đánh hại từ đâu? Dừng tay cho ta. Hắn thẳng đến Đồng Hoán Chi nương mà đi. Chỉ là tại Đồng Thần trong mắt Đồng Hoán Chi nương hiện tại đó là một cái cởi chuột cơ thể người huyệt vị mô hình người. Chương 310, điểm huyệt thuật, tiểu thi chứng trị. Chương 310, điểm huyệt thuật, tiểu thi trùng trị. Con nhìn làm cái gì, tranh thủ thời gian tới can ngăn nha. Đồng Thần đem Đồng Hoán Chi ngăn tại phía sau mình, Đồng Hoán Chi nương liền dương nhanh múa vút gậy đánh. Kỳ thực tại loại này sắt ngu, nào có hải tử không có chịu qua đánh. Nhưng Đồng Hoán Chi nương vừa rồi nói nói rõ ràng là phạm nhiều người tức giận. Dù cho là trọng nam khinh nữ là nơi này một loại thường có hiện tượng, nhưng ai ra cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Tối thiểu nhất, sẽ không ở bên ngoài nhiều người thời điểm không kiêng nể gì cả biểu hiện ra ngoài. Cũng bởi vì tay nàng chân không sạch sẽ, thập lý bắt thôn người đều biết nàng xú danh. Cho nên Đồng Thần một chiêu này hô, phân phật liền đi lên một đám người hỗ trợ ngăn ngăn. Nói là căng ngăn, kỳ thực trong bóng tối có không ít người đều vụng trộm xuống tay Đồng Hoán Chi nương bị nhiều người như vậy ngăn trở, vây quanh đầu tiên là phía sau lưng không biết bị ai đoán một quyền, sau đó đó là bụng, bả vai, thậm chí là mặt đều bị đánh. Chỉ là trong náy mắt nàng liền một cái lảo đảo ngã dầm trên mặt đất. ai nha, đánh chết người rồi. cứu mạng a. đánh chết người rồi. nàng ôm đầu la lên công phu. trên thân lại tăng thêm mấy cái dấu chân. thậm chí, nàng cảm thấy còn có người dùng cây gậy đâm nàng. được rồi được rồi. mọi người đều bình tĩnh một chút. đây là người ta trong gia đình bộ mâu thuẫn, có thể tuyệt đối đừng đem sự tình làm lớn chuyện. đồng thân lớn tiếng hô hào, đám người cũng theo đó tách ra. ngươi, ách, các người. ách. phụ nhân cảm giác mình lại an toàn, đứng dậy liền muốn mang phố khóc lóc con sòm chỉ là nàng mới mở miệng nói chuyện, liền có một cố khí trên đỉnh đến. Vừa nói, liền ợ hơi. Căn bản là không thể khống chế. A, ách ta ách đây đây là ách làm sao ách thế nào? Phụ nhân rất nhanh liền phát giác không thích hợp. Nhưng nàng càng nghĩ nói chuyện, ợ hơi liền càng là nghiêm trọng. Liên tục nhanh chóng ợ hơi cũng làm cho nàng bụng bắt đầu không thoải mái lên, để phụ nhân trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Nhìn thấy một màn này, người xung quanh nhịn không được cười vang lên. Ha ha ha, đây tính tình cũng quá lớn a, còn khí đã cách, một hồi có phải hay không còn phải đánh giám nha. Ta nhìn kia, đây chính là báo ứng, nữ hoa làm sao vậy? nữ bà đang chết. ôi, các ngươi nói đây người bệnh tìm đại phu, người bệnh có bác sĩ thu ý, ý. nàng loại này không bằng cầm thú người bệnh, ai cho nàng nhìn a? ha ha ha, nhìn một cái, ợ hơi đánh mặt đều tím, buồn cười chết ta rồi, nàng đây là muốn gà gáy sao? Cùng vừa rồi chế dêu chửi bới bùi nguyên hổ không sai biệt lắm, chỉ cần có một người mở miệng, lập tức liền có những người khác gia nhập tiến đến đồng thần nhìn bị đánh ách cha tấn phụ nhân, lại túi đầu nhìn xem mình ngón tay, không khỏi âm thầm tắc lưỡi điểm huyệt thuật lợi hại. Muốn nói lao tổ tông trí tuệ, đây chính là có rất nhiều đều mang sắc thái truyền kỳ, tựa như là bác đại tinh tâm trung y chỉ dựa vào một tay vọng văn vấn thiết, có kỹ pháp liền có thể để người khởi tử hồi sinh. còn có châm cứu, điểm huyệt thuật những này. mặc dù là một chút truyền thuyết và văn học tác phẩm bên trong bình thường sẽ có khuyết đại, nhưng nếu đạt được chân truyền nói, vậy cũng có thể nói là kỹ năng như thần tồn tại. mới đầu đồng thần thu hoạch được bát cực quyền truyền thừa, hắn cũng nhiều lắm là cảm giác mình sức chiến đấu tăng vọt. nói một người đánh mười cái, cũng chỉ là có năng lực tự vệ mà thôi. nhưng bây giờ nếu là phối hợp phía trên một chút huyệt thuật đồng thần cảm giác mình nếu là động sát tâm nói, 10 người cũng bất quá là mấy hơi thở công phu liền có thể đem gạt bỏ. Tựa như là Đồng Hoán Chi Nương đồng thần muốn thật muốn phụ nhân kia mệnh, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay đại thành điểm huyết thuật, hoàn toàn có thể làm được giết người vô hình. Bất quá, Đồng thần cảm thấy hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Thứ nhất, đương nhiên bởi vì đây là xã hội pháp trị, hắn cũng không phải cái gì giết người không chớp mắt lánh huyết ma đầu. Thứ hai, đó là không quản Đồng Hoán Chi Nương có bao nhiêu đáng hận, kia dù sao cũng là Đồng Hoán Chi Nương. Nhân loại tình cảm rất phức tạp đặc biệt là một chút mình người thân. Liên tính người bây giờ thật hận không thể đối phương trước mất, nhưng này một ngày nếu là thật sự đến, ngươi có lẽ thật cười không nổi đương nhiên ở trong đó có một cái trọng yếu nguyên nhân. Cái kia chính là tại một cái trong gia đình, đứng tại yếu thế một mực bị ức hiếp một cái kia, vĩnh viễn là thiện lương nhất. Thiện lương người liền xem như trong lòng có hận, cũng thường thường sẽ ở đối phương qua không bằng mình giờ kìm lòng không được lựa chọn tha thứ. Sau đó nói bên trên một câu, hắn đều đã như vậy, quên đi thôi. Huống hồ đó là đồng hoán chi mẹ ruột ở trong đó phức tạp tình cảm gấp mắt, đồng thần đương nhiên sẽ không căn cứ từ mình ý nghĩ làm ra quyết định gì. Bất quá, vừa khi nhúng tay giáo huấn một cái, vẫn rất có tất yếu. Dù sao nam nhân cũng coi ung thư vũ, lại không hạ giận, đồng thần cũng cảm giác mình có nút Được rồi được rồi. Mọi người cầm đồ vật tất cả về nhà a, bọn nhỏ ra về liền trở về. Như Đống Lương xua tán đi vây xem xem náo nhiệt đáng người. Sau đó lại an bài bọn nhỏ xếp hàng chạy tới trường học. Hoán Chi, ngươi là quay về trường học, vẫn là đi theo mẹ ngươi về nhà, ta nhìn nàng hiện tại giống như rất không thoải mái. Lại đi tới Đồng Hoán Chi trước mặt, Như Đống Lương lo lắng hỏi. Giờ này khắp này Đồng Hoán Chi nương đã ôm bụng ngồi xùm ở bên trên, thở hơi nhiễu loạn nàng hô hấp, để nàng toàn bộ bụng đều rất đau. Như Đống Lương còn tưởng rằng nàng là đột phát cái gì bệnh cấp tính, tâm lý không khỏi cảm thấy một chút khủng hoảng sợ hãi cùng lo lắng. Ta đồng Hoán Chi sừng sốt một chút, ánh mắt cũng không nhịn được tại mình trên người mâu thân giò xét buổi hồi hồi. 3 năm giây sau, Đồng Hoán Chi vi vi cắn môi, chậm rãi đi hướng ngồi xổm dưới đất phụ nhân. "Cho ngươi." Đưa trong tay gà quay nhét vào phụ nhân trong lực, Đồng Hoán Chi ánh mắt cũng lần nữa biến kiên định. Nàng quay người, nhanh chóng chạy hướng học sinh đội ngũ. Nưu Đống Lương lúc đầu muốn mang lấy học sinh trực tiếp quay về trường học tính, nhưng là càng nghĩ, hắn vẫn là qua không được trong lòng mình cái kia đạo khảm, sợ Đổng Hoán Chi nương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế là đang đi ra hơn 100m sau đó, cái này thiện lương thuần phát lại chất phát lão nhân vẫn là quay người lại trở về trở về đi và còn đang không ngừng ở hơi phụ nhân bên người, như đống lương nhẹ giọng hỏi thăm, người còn tốt chứ? muốn hay không cho ngươi tìm bác sĩ tới? lão nhân là một mảnh hảo tâm, sợ phụ nhân có chút gì sự tình, nhưng hiển nhiên hắn hảo tâm dùng nhầm chỗ, Lan ách mở, phụ nhân ngẩng đầu đó là vừa chừng mắt đối với lưu đống lương quan tâm không cảm kích chút nào ôm lấy gã quay đứng lên đến, không giữ lường như đống lương liếc nhìn, phụ nhân đánh lấy ách vặn lấy ngông liền đi đồng thần trung Quy là lần đầu tiên ra tay, sợ cho nàng một cái điểm chết, phong cường độ có chút nhẹ, phụ nhân chậm như vậy một hồi. Hiển nhiên là không có vừa mới bắt đầu thống khổ như vậy, mặc dù ở hơi vẫn như cũ không ngừng, nói chuyện vẫn là chịu ảnh hưởng. Bất quá cơ bản hành động bên trên đã không có gì đáng ngại. Sách, ta liền dư thừa trở về quả ngươi. Đồng hán Chi nương ôm lấy gã quay đi như đống lương đứng tại chỗ cười khổ buông tay. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn trở về chuyến này, tâm lý xem như triệt để an ổn. Không phải nói, sợ là hôm nay ngủ đến nửa đêm, cũng phải từ trên giường mánh liệt ngồi dậy đến, phòng đoán Đồng hán Chi mâu thân tình huống đại man sơn dưới chân núi náo nhiệt một trận, rất nhanh liền theo đám người rời đi mà lần nữa yên tĩnh trở lại. Bất quá hôm nay, Đại man Sơn bên trên có chút gia đình chú định vô pháp giống ngày xưa Đồng Dạng yên Tĩnh Đồng Hoán Chi nương ôm lấy gà quay trở về nhà, ở hơi đánh đã bắt đầu nôn nước chua. Nàng bước chân đều biến lắc lư lắc lư, ánh mắt cũng biến âm u đầy tử khí. Mà thôn bên cạnh Vương Khải trong nhà, lại chuyên tới từng đợt vui cười âm thanh. Thôi Tú bình buộc lên tạp dề, đã bắt đầu chuẩn bị làm sủi cạo. Chương 311, đánh máu gà, trên núi em bé nhiệt huyết sôi trào. Chương 311, đánh máu gà, trên núi em bé nhiệt huyết sôi trào. Sơn thôn tiểu học trong sân rộng 56 cái học sinh đứng thẳng tắp đồng thần đứng tại kéo cờ dưới đài, khuôn mặt nghiêm túc ta đến hỏi, các ngươi đến trả lời. ta không cần cái khác đáp án, ta chỉ cần các ngươi giải đáp là, hoặc là không phải. nghe rõ ràng không có. đồng thân khó được nghiêm túc để một đám hải tử đều khẩn trương lên. liền ngay cả một bên trần phong cùng trương kiếm cũng đi theo không hiểu khẩn trương. hôm nay trận đấu, các ngươi xem lại các ngươi đối thủ xuyên y phục cùng giấy sao? bọn hắn có phải hay không so với các ngươi suy tốt? đồng thân lớn tiếng hỏi. những hải tử kia cũng đều lớn âm thanh giải đáp. vâng. hôm nay ban thưởng, kia trong siêu thị có phải hay không có rất nhiều các ngươi chưa thấy qua, chưa từng nghe qua đồ vật? vâng. Đối mặt những cái tia xuyên so với các ngươi tốt, trưởng so với các ngươi cao, nhìn lên qua so với các ngươi hạnh phúc đối thủ, các ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy tự ti, hoặc là tâm lý không thoải mái? Vâng. Nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không bởi vì bọn hắn nhìn lên càng có tiền hơn, qua càng tốt hơn mà hâm mộ bọn hắn? Vâng. Các ngươi có phải hay không có rất nhiều địa phương cũng không bằng bọn hắn? Vâng. Liên tiếp vấn đề. Liên tiếp giải đáp đồng thần hỏi nhanh, bọn nhỏ giải đáp cũng nhanh. Mà loại này hỏi mau mau trả lời hình thức để người căn bản không kịp cẩn thận suy nghĩ, dễ dàng nhất để người thổ lộ tiếng lòng. Khi lấy được liên tiếp khẳng định đáp án sau đó Đồng Thần hơi trầm mặc một hồi. Một lát sau, hắn mới mở miệng lần nữa. "Vậy ta hỏi ngươi nhóm, đã các ngươi cảm thấy bọn hắn khắp nơi đều so với các ngươi mạnh, khắp nơi đáng giá để cho các ngươi hâm mộ, vì cái gì bọn hắn thua?" "Các ngươi thắng, bởi vì chúng ta chạy nhanh hơn bọn họ." Đồng Thần vấn đề vừa xuống đất, chương mập rắc cuốn họng cái thứ nhất liền cấp ra đáp án, Đồng Thần cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. "Không sai, bởi vì các ngươi chạy nhanh. Tiếng nếu để cho các ngươi cùng bọn hắn so với ai khác nếm qua đồ ăn và nhiều, so với ai khác gặp qua đồ chơi nhiều, so với ai khác ra nhiều tiền?" các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể thắng sao? đồng thần lại hỏi. lần này hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. không thể. vương khải cấp ra giải đáp. hắn nhìn thẳng đồng thần, đang mong đợi đồng thần tiếp xuống nói. vì cái gì không thể? đồng thần cũng nhìn thẳng vương khải, sắp bén lại hỏi trở về. bởi vì vương khải nhất thời nghe lời, ánh mắt không tự chủ né tránh một cái, gương mặt bắt đầu nóng lên. bởi vì xuất thân, bởi vì gia đình, bởi vì bọn hắn phụ mẫu càng có tiền hơn. bởi vì chúng ta, bởi vì chúng ta nghèo. nội tâm mặc dù dã gương mặt mặc dù nóng lợi hại. Vương Khải hay là nói ra đáp án? Mà Đồng Thần dạng này sắc bén vấn đáp phương thức, cũng đưa tới phòng trực tiếp bên trong khán giả nhận nghị Ta đi, muốn hay không đem vấn đề nói trực tiếp như vậy, người ta Hải Tử không muốn mặt mũi sao? Đúng vậy à, Đồng Thần đây là phát cái gì thần kinh, làm sao hảo hảo liền so sánh lên đến, còn nhất định để người ta Hải Tử chính mình nói mình không bằng người khác. Có bị bệnh không, biết Hải Tử tự ti, biết Hải Tử hâm mộ người khác, còn nhất định để Hải Tử chính miệng nói ra nhà mình nghèo, đây có ý tứ gì, để Hải Tử hận mình phụ mẫu không có bản lĩnh. Đồng Thần những vấn đề này nghiêm túc sao? Có một số việc không cần thiết đâm thùng a. Tiểu Hải Nhi cũng muốn mặt mũi a. Cái gì phá ngọn ý, bọn nhỏ vừa được quán quân, tại sao phải đánh như vậy kích bọn nhỏ thật không dễ thành lập được đến tự tin. Điên rồi điên rồi, đồng thần điên rồi, đây là đem Hải Tử hướng chỗ nào dẫn đạo đây. Đừng cho người Hải Tử chỉnh ra cái gì bệnh tâm lý đến. Trên mạng khán giả nghi hoặc lại khiếp sợ. Người tại hiện trường như đóng lương mấy người cũng là biến nhan biến sắc. Trần Phong nhịn không được cùng Trương Kiếm liếc nhau, hai người đều hoàn toàn đoán không được đồng thần tại sao phải làm như vậy. Tiểu Hải Tử trong lòng là rất mất cảm dạng này trực tiếp đem vấn đề như thế ngay thẳng đặt tới trên mặt bàn nói chuyện, thế nhưng là phi thường dễ dàng gây nên không tốt phản ứng, có chút vấn đề sẽ tự động bị bọn nhỏ quy kết đến phụ mẫu trên thân. dạng này so sánh, bản thân cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. bất quá đồng thần tựa hồ không có đình chỉ ý tứ. tại vương khải trả lời xong sau đó, đồng thần mở miệng lần nữa. đúng, nếu là so với ai khác ăn đồ ăn vật nhiều, ai thấy đồ chơi nhiều, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì có nhiều thứ, trời sinh liền chú định tốt. ta nhớ được trước đó vừa mới bắt đầu ta chế định ban thưởng quy tắc, mỗi ngày chỉ có chạy nhanh nhất 5 người đứng đầu mới có phần thưởng cẩm có chút đồng học liền nói, kia đối với vóc dáng thấp người không công bằng, bởi vì chân ngắn, bọn hắn đó là lại nỗ lực cũng chạy không vào năm người đứng đầu. nhưng ta vẫn như cũ sẽ không sửa đổi quy tắc, cho dù ta cũng biết quy tắc kia đó là không công bằng, ta cũng sẽ không sửa đổi. biết tại sao không? đồng thân lớn tiếng hỏi, ánh mắt tại tất cả học sinh trên thân đảo qua. lần này tất cả hải tử đều khe khẽ lắc đầu. thấy thế, đồng thân không khỏi thở sâu thở ra một hơi. bởi vì trong sinh hoạt khắp nơi đều là bất công, những cái kia bất công căn bản liền sẽ không bởi vì các ngươi chưa đầy cùng oán giận mà có bất kỳ từng tia cải biến. Cho nên ta mới nói, đối mặt bất công, các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, làm cái hèn nhát, nằm ngửa, nằm thẳng, hoặc là lấy tên đẹp sống thông suốt, từ bỏ dục vọng, chuyên chú trước mắt hưởng thụ. Đương nhiên, các ngươi cũng không có cái gì tốt hưởng thụ, bởi vì liền ấm no đối với các ngươi đến nói đều là vấn đề. Con đường thứ hai, cái kia chính là đóng chặt miệng, mở ra chân, hành động lên. Gặp phải bất công cản đường, vậy liền đem bất công cong lên đến, tiếp tục hướng. Chỉ cần chân ngươi bước không ngừng, luôn có như vậy một con đường, sẽ để cho ngươi có đường dễ vượt qua cơ hội. Chỉ cần chân ngươi bước không ngừng, tháng cơ hội liền sẽ một mực tại. Mà các ngươi muốn làm, không phải giống như cái đoán vụ một dạng oán giận không ngừng, càng không phải là để những cái kia bất công trở thành các ngươi gánh vác, vướng hữu, thậm chí là cam chịu lý do. Các ngươi muốn làm, là muốn biện pháp đem những cái kia không quay quanh hóa thành cho các ngươi lực lượng, các ngươi ưu thế. Mà một khi hoàn thành đường rẽ vượt qua, những cái kia các ngươi gánh vác bất công, liền sẽ thành các ngươi trưởng thành hơn trương. Vậy kế tiếp, chúng ta liền đem chạy việc ra trận đấu trở thành là các ngươi nhân sinh. Cầm tới toàn quốc quân quân, đó là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ta để cho các ngươi nhìn xem, ta là làm sao đem bất công biến thành huân chương." Đồng Thần nói một hơi thật nhiều bất quá nói coi như đơn giản sáng tỏ, bọn nhỏ cũng còn đều nghe minh bạch. Vương Khải cái thứ nhất đứng dậy, nhìn về phía đồng thần ánh mắt kiên định lạ thường. Đồng lão sư, ngươi để ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó, ta không áng dặn, ta nguyện ý quăng lên bất công sông về trước. Hắn vừa dẫn đầu, Bùi Nguyên Hổ, Đồng Hoan Chi, Trương Mập cũng theo đó tỏ thái độ. Chúng ta cũng nguyện ý, chúng ta đều muốn khi dũng sĩ, chúng ta không muốn khi hèn nhát. Trong lúc nhất thời. Tiếng họ hét vang vọng toàn bộ Sơn thôn tiểu học, những hài tử kia tựa hồ đều không kịp chờ đợi muốn đối với cuộc sống phát động xung phong động thần mắt thấy bọn nhỏ cảm xúc bị điều động đến, quay người liền cầm lấy điện thoại gửi đi một đầu tin tức cho dưới núi công tác nhân viên. "Đi, đem ta định chế bao cát đều mang lên a, nhanh lên." Một hồi bọn hắn kịp phản ứng nên hối hận. "Chương 312, mỗi người phụ trọng 5 kg." "Chương 312, mỗi người phụ trọng 5 kg." Phát xong tin tức động thần vừa nhìn về phía cùng trụ đại ca. Hắn trực tiếp nhìn về phía ông tính, cùng tất cả phòng trực tiếp người xem tương tác lên. "Các vị tiên sinh các nữ sĩ, Lao thiếu gia môn nhi nhóm bởi vì một số đặc thù nguyên nhân về sau chúng ta chạy cự ly giải đội huấn luyện thường ngày liền không đang trực tiếp bên trong xuất hiện. bất quá mọi người xin yên tâm ngoại trừ huấn luyện hình ảnh bên ngoài cái khác tất cả trực tiếp đều như thường lệ tiến hành. hắn đây đột nhiên đối với ống kính nói chuyện ngược lại là cho không ít đang tại nhìn trực tiếp người xem giật này mình Ngoa tạo dọa ta một hồi có loại đang tại xem phim trong phim ảnh nhân vật đột nhiên nói chuyện với ta cảm giác tốt các nước ha ha ha đồng thần nhất định là phải vận dụng một chút đặc thù thủ đoạn vì sao không cho nhìn liền không sợ ta hiếu kỳ chết sao? Mù đoán một đợt, đoán chừng là cùng đội tuyển quốc gia bồi dưỡng vận động viên phương thức có liều mạng, cho nên mới muốn bí mật. Bí mật không bảo mật, đồng thần vừa rồi lại nói cũng quá tốt rồi à? đoán giận vô dụng, muốn phá cục, vậy liền cong lên bất công xung phong. Ta vẫn là cảm giác đồng thần vừa rồi không nên hỏi bọn nhỏ những vấn đề kia, còn bức bọn nhỏ giải đáp, bọn hắn vạn nhất biến càng tự ti đây. tự ti cái sau à? ngươi không thấy những hải tử kia hiện tại đều gào khóc, đồng thần ở đâu là đang đả kích bọn hắn, rõ ràng là đang cho bọn hắn đánh máu gà. đúng, đó là tại đánh máu gà, hơn nữa còn là hướng trên động mạch đâm loại kia. Ha ha, những hải tử kia giống như toàn đều nhiệt huyết sôi trào. Ách, ta làm sao nhìn những hải tử kia cùng ta ban đầu vừa tiếp xúc canh gà video ngắn thời điểm không sai biệt lắm. Ha ha ha. Mẹ, đồng thần vừa rồi nói cho ta đều nghe hương vấn, kích động ta trên giường trở mình. Ha ha, ta cùng ngươi không giống nhau, ta liền kích động kích động một cái. Theo đồng thần tuyên bố huấn luyện hình ảnh lại không bị trực tiếp, canh dự ở bọn nhỏ bên người cùng chụp đại ca thức thời đem ống kính thay đổi phương hướng. Rất nhanh, liền có mấy cái tỉnh tra như núi công tác nhân viên bao lớn tiểu đệ xuất hiện ở đám học sinh trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? đồng thần chắp tay sau lưng, dung lớn nhất âm lượng đối với bọn nhỏ hỏi, muốn làm dũng sĩ, bọn nhỏ chỉnh tề giải đáp, âm thanh bên trong rõ ràng còn mang theo phấn khởi, cho nên gặp phải bất công, các người muốn làm sao? Đồng thần tiếp tục dẫn đạo, cong lên nó, tiếp tục hướng, bọn nhỏ thốt ra đồng thần cười một tiếng, quay người đối với mấy cái kia công tác nhân viên vẫy vây tay, đi, lấy tới a, công tác nhân viên tới gần, đồng thần đưa tay tại một cái tay cầm trong túi lấy ra một cái đặc chế phụ trọng bao cát, kia bao cát làm giống như là một cái chống đạn áo hai dây, phía trên còn đóng dấu suất lấy cực kỳ bất công hai cái chữ đỏ. Tới đi, gặp phải bất công liền đem bất công cong lên đến, Vương Khải, người tới trước. Cầm lấy một cái phụ trọng áo hai giây, Đồng Thần nhìn về phía Vương Khải. Vương Khải, lại kích động, lại cảm thấy chỗ nào không đúng, đây là cái gì tình huống? Phúc. Một bên Trần Phong kem chút không có đình chỉ. Thì ra như vậy làm như vậy đường này, chính là vì để bọn nhỏ làm phụ trọng huấn luyện. Bất quá vừa rồi Đồng Thần nói thật đúng là rất để người có chỗ xúc động. Sừng sốt cho hắn cái này, mỗi ngày đều có thịt cá đi cùng, đồng thời đã khoác hoàng bảo người đều kích động một cái. Thế nào? Vừa nói muốn đem bất công cong lên đến su Phong, cái này quên thần nhìn có chút bối rối Vương Khải, trêu chọc nói à không phải Vương Khải ngu ngơ tới gần loại tình huống này đó là biết rõ lên đồng thần khi cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn hắn đi đến đồng thần trước mặt mặc cho đồng thần đem nặng 5 kg phụ trọng áo hai dây bọc tại hắn trên thân 5 kg đối với một cái trưởng thành đến nói không tính là gì nhưng đối với một cái 12 tuổi Hải tử đến nói vẫn có chút phân lượng không chi còn là con lên người khoảng cách dài chạy cái này càng thêm cố hết sức vuiễ hổ đến đồng Ho chi đến trương hợp đến chỉ là một hồi công phu toàn bộ chạy cự ly dài đội người đều mặc lên phụ trọng áo 2 giây, không quản tuổi tác còn có thân cao thể trọng lớn bao nhiêu chênh lệch, tất cả người hết thể đều là phụ trọng 5 kg. Về phần những cái kia không phải chạy cự ly dài đội học sinh, Đồng Thần cũng không có toàn bộ yêu cầu bọn hắn mặc phụ trọng. Dù sao có hải tử mới 7 tuổi nhiều, vừa gây đáng thương, Đồng Thần sợ cho người ta mệt mỏi không giải. Ai còn không có trên lưng bất công? Đem chạy cự ly dài đội người đều vũ trang một lần, Đồng Thần lại hỏi: "Đều trên lưng?" 15 cái hải tử cùng kêu lên giải đáp, bởi vì Đồng Thần vừa rồi kia lời nói duyên cớ, Bọn hắn hiện tại không chỉ không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là cảm giác toàn thân đều là kỉnh, có muốn ra ngoài chạy lên mấy cây số xúc động. Đi, đã các ngươi đều trên lưng, vậy ta cũng trên lưng." Đồng Thần cười một tiếng, tiện tay đưa tay túi sách bên trong cuối cùng một kiện phụ trọng áo 2 giây cầm lên 25 kg trọng lượng, tại hắn trong tay cùng 5 kg cũng không có quá lớn khác nhau. Hướng trên thân một bộ, Đồng Thần đối với bọn nhỏ khoát tay chặn lại. "Tốt, chạy cự ly giải đội đi theo ta, những bạn học khác ngay tại chỗ giải tán nghe lão sư khác giảng bài." Ầm ầm. Chạy cự ly giải đội ngũ rất nhanh xông ra trường học, cũng theo bọn nhỏ chạy bọn hắn cảm nhận được đến từ phụ trọng áo 2 giây áp lực 10m, 50m, 100m, 500m. Theo chạy khoảng cách càng ngày càng xa, những cái kia người chỉ cảm thấy trên thân phụ trọng áo 2 giây cũng càng ngày càng nặng. Bất quá bởi vì có đồng thần cầm đầu, còn có trên người hắn kia một kiện rõ ràng tốt đẹp số mấy phụ trọng ba lô làm làm gương mẫu. Bọn nhỏ cũng toàn đều cắn răng kiên trì, chỉ là 2 km qua đi, toàn bộ đội ngũ chạy tốc độ đã chậm chạp không thành bộ dáng đồng thần trực tiếp đường cũ trở về đối với những cái kia chật vật hại phát ra vô tình chế giễu. Nhìn một cái các ngươi hiện tại bộ dáng, Thôn bên trong lão luyện mãi, mãi đều so với các ngươi chạy nhanh, muốn hay không ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hoặc là trực tiếp quay đầu trở về. Liền các ngươi hiện tại tốc độ, nếu là gặp lại buổi trưa trận đấu kia mấy chi đội ngũ nói, đừng nói thắng, sợ là chỉ có đi theo người khác phía sau cái mông ăn đất phần à. Đồng Thần không che giấu chút nào mình âm dương quái khí, hắn nói cũng nghe không ít chạy cự ly giải đội viên khẽ như mày. "Lão sư, chúng ta, chúng ta hiện tại có phụ trọng đâu, hiện, hiện tại lại cùng những cái kia người so nói, vậy cũng quá, quá không công bằng." "Không có." "Không có những này phụ trọng nói, ta, ta chạy chết bọn hắn." Trương Mập mệt mỏi hùng hổ mang thở, một tấm khuôn mặt to béo đều đỏ thành đi khỉ. Hắn biểu đạt mình kháng nghị, nhưng lại không biết đồng thần đang chờ hắn câu nói này. Đây đồng thần cười một tiếng đưa tay vô vui Trương Mập bà bay. Đúng thế, đó là không công bằng nha. Các ngươi không phải mới vừa còn nói muốn có bất công làm sùng phong dũng sĩ sao? Làm sao? Liên hướng khoảng cách ngắn như vậy, liên hướng bất động. Lại như cái đoán phụ một dạng bắt đầu đoán trách. Phía trước ta không phải đã nói rồi sao? Đây nếu là so với ai khác nếm qua đồ ăn vật nhiều, ai từng thấy đồ chơi nhiều, các ngươi căn bản là không có thắng khả năng. Nhưng bây giờ là so chạy, mặc dù các ngươi gánh vác lấy bất công, nhưng tối thiểu nhất các ngươi còn có hy vọng. Người khác có lẽ từ sinh ra tới liền có rất nhiều lựa chọn, nhưng các ngươi khác biệt. Có thể cung cấp các ngươi chọn lựa đường vốn là thiếu đáng thương, để cho các ngươi đường dễ vượt qua đường liền càng thêm có thể ngột nhưng không thể cầu. Đừng quên, các ngươi là cái gì, chúng ta đội tên là cái gì? Chim ưng con, hoặc là rơi xuống bụi bặm, hoặc là dương cánh bay lượn. Đến, đem chim ưng con cho ta niệm 100 lần. Chạy lên. Chương 313, so sánh rõ ràng, bị cởi nhạo. Chương 313, so sánh rõ ràng, bị cởi nhạo. Thời gian ngoáng một cái đó là 7 ngày trôi qua. Những ngày này, bọn nhỏ từ vừa mới bắt đầu chạy lên 2 km sau liền bước đi liên tục khó khăn, chậm rãi biến thành 4 km có thể đều đặn nhanh tiến lên. Mặc dù còn không thể làm đến như đồng thần như thế thua không phụ trọng đều như thế, nhưng tiến bộ cũng có thể nói là tương đương to lớn. Cùng hướng trên trấn dự thi một dạng đồng thần vẫn như cũng là tìm tới 2 chiếc xe buýt, trực tiếp đem toàn bộ sơn thôn tiểu học đều rời ra ngoài. Bởi vì lần này trận đấu địa điểm là huyện thành, cho nên lần này xuất phát thời gian so với lần trước sớm đại khái một tiếng bọn nhỏ mỗi một cái đều là đầy cõi lòng chờ mong, liễu diễu phỏng đoán lấy nguyện thành là dạng gì cảnh tượng, cùng trên núi khác nhau ở chỗ nào. Hôm nay sáng sớm đường cầu trấn hậu sinh liên trường học hiệu trưởng dương sĩ liền ôm lấy điện thoại canh dự ở đồng thần phòng trực tiếp bên trong. Chỉ là hắn điện thoại là con của hắn dùng còn lại đào thải hàng, bản thân bộ nhớ liền còn thừa không có mấy, lại thêm tín hiệu không hề tốt đẹp gì, cho nên kia trực tiếp hình ảnh cũng liền thẻ không được. Vỡ vụn cương hóa màng cùng file màu nghiêm trọng điện thoại bộ càng là đều hiện lộ rõ ràng cái tia điện thoại trải qua bao nhiêu gặp chắt trở. Bất quá mặc dù như thế, dương sĩ cũng là nhìn say xương ngon lành. Ha ha lại là toàn bộ điều động, đây như đồng lương thật đúng là đem tất cả mọi chuyện đều giao cho đồng thần bọn hắn. Để mấy cái hai mươi mấy tuổi người trong thành đi trưởng quản một đám sinh ra số khổ trên núi em bé. Có to tiếng không biết thẹn, nói gì đó có con bất công đường rẽ vượt qua. Đường đều không có chọn đúng, ngươi siêu cái búa xe u. Liệu cho Hàn môn đường, chỉ có 10 năm gian khổ học tập, chạy bộ. Người chạy hiểu chưa? Ai? Dương Sĩ nhìn trực tiếp hình ảnh tự lẩm bẩm đối với đồng thần còn có Trần Phong đám người đó là một trăm không để vào mắt. Hắn cho rằng đồng thần tổ kiến chạy cự ly dài đội đến tham gia cái gì chạy việc ra hoàn toàn chính là vì thu được ánh mắt mà thôi lợi dụng những cái kia trên núi hải tử tranh thủ đồng tình kiếm lấy lưu lượng chờ những hải tử kia trên tân nhiệt độ đi qua giá trị lợi dụng thu nhỏ bọn hắn liền sẽ vô tình rời đi mà những hải tử này bởi vì chạy việt dã đi nhiều chỗ thấy nhiều thứ cũng không phải là chuyện gì tốt có một câu như vậy gọi là ta vốn có thể chịu đựng hắc ám điều kiện tiên quyết là ta chưa từng thấy qua ánh sáng đồng thần mang theo như vậy một đám hải tử không chút kiên kỵ nào xuyên qua tại vốn không thuộc về bọn hắn thế giới khoáng đạt tầm mắt đồng thời cũng không thể nghi ngờ mở ra bọn hắn dục vọng mà cung dục vọng chặt chẽ tương liên đó là tham lam khi những hải tử kia không vừa lòng hiện trạng nhưng lại không có thực lực kia cải biến hiện trạng, đi thiên môn tỷ lệ liền sẽ đề cao thật lớn. Chi bằng khiến cái này trên núi em bé một lần nữa tiếp nhận phụ mẫu trong tay cái quốc, tiếp tục cắm rễ đây cần tối cu. Dù sao hiện tại hoàn cảnh lớn đang tại một chút xíu biến tốt. Nếu là tất cả đều tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến, kia tất cả cải biến tác dụng phụ cũng sẽ bị xuống đến thấp nhất, thậm chí không có. Giống đồng thần dạng này, Dương Sĩ chỉ có thể tiến hắn hai chữ: Hỗn náo. Chạy à, chạy à, trong huyện thành trường học có chuyên môn thể dục đội, đồng thần, ngươi loại người đến đây kết thúc. Nghĩ đến lần này Sơn thôn tiểu học nhất định bại rất thảm. Dương sĩ tâm lý không hiểu vui vẻ đã cái này học không phải bên trên không thể, vậy liên hẳn là một mực đợi tại trên lớp học, mà không phải đi theo thằng hề chạy khắp nơi, bị người làm con khỉ một dạng về xem. Rót một ly trà, lại nhón lửa một điếu thuốc. Dương sĩ hôm nay nhiệm vụ, đó là nhìn thấy sơn thôn tiểu học thất bại tan tác mà quay trở về, mà đổi thành bên ngoài một bên. Hoán đào huyện bất thành, chống chạy đồng ruộng bên trên đứng không ít người, mười mấy chi chạy cự ly giải đội ngũ theo thứ tự gạt ra. Mỗi chi đội ngũ đều là bản xứ hương trấn tối cường một nhóm kia. Trong đám người có như vậy hai chi đội ngũ đặc biệt không thích sống chung, từ xa nhìn lại, thậm chí còn có chút chói mắt bởi vì bọn hắn cùng cái khác tạp bài quân khác biệt, bọn hắn thân cao đều tương tự, đồng thời còn đều mặc lấy thống nhất đồng phục, cùng trường học khác những cái kia xem xét liền rất nghèo hài tử so với đến, bọn hắn đơn giản tựa như là không thể mạo phạm thiếu gia nhà giàu tiểu thư một dạng, chỉ là nhìn bên ngoài cũng là người ta có chút không dám tới gần đồng thần xuất lính đội ngũ cũng rất đặc biệt, thậm chí hắn chạy cự ly dài đội so với cái kia mặc thống nhất đồng phục chạy cự ly dài đội còn muốn hút con người, vừa mới xuống xe đồng thần bọn hắn liền nghe đến một trận xì xào bàn tán, mau nhìn mau nhìn, hai chiếc xe kia bên trên xuống tới người cũng là tới dự thi sao? Ha ha, bọn hắn y phục dễ phá nha, dạy còn có lỗ ngón chân đây. Chúng ta Hoán Đảo huyện có nghèo như vậy địa phương sao? Bọn hắn làm sao giống như là từ thai phân biệt ra người một dạng. Ha ha ha, tựa như là cái giúp thành đoàn đi ra xin cơm. Mau nhìn mau nhìn, bọn hắn tóc bọn hắn mặt, nhìn lên thật bẩn a, trên thân không có con giận a. Bọn hắn làm sao tới nhiều người như vậy, chạy cự ly giải đội không phải chỉ có 10 người sao? Sẽ không thật là tập thể đi ra xin cơm a? A. Vì cái gì bọn hắn có ít người nửa người trên nhìn lên đều rất trắng, nhưng là lộ ra chân lại đều như vậy mạnh đây. Không biết, có thể là có cái gì bệnh a? Liên đội ngũ này còn ra đến lắp cái gì A đều không đủ mất mặt đây. Một chút hải tử nghị luận ở mỹ, từng đạo dị dạng ánh mắt cũng quét vào sơn thôn tiểu học những hải tử kia trên thân. Mặc dù cùng thuộc hoán đảo huyện, nhưng đại man sơn bọn nhỏ lại rõ ràng thê thảm nhiều đây là đồng thần bọn hắn lại tới đây một tháng, bọn nhỏ hoặc nhiều hoặc thiếu đều bổ sung đến một chút dinh dưỡng sau đó kết quả đổi lại trước kia. Kia so sánh lên đến khẳng định sẽ càng thêm trói mắt lo lắng. Nhìn cái gì? Đau đầu vương khải sau khi xuống xe, những cái kia dò xét xem kỹ ánh mắt một cái liền để hắn trở nên không thoải mái lên. Hắn đối với hai cái che miệng cười trộn, ánh mắt bên trong mang theo chảo phúng miệt thị hắn trường học học sinh giống to. Nắm đấm đã cầm thật chặt, nhìn ngươi thế nào? Ngươi sợ nhìn? Sợ nhìn còn ra tới làm cái gì? Ô nhiễm không khí, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Hai đứa bé kia rõ ràng cũng không phải loại lương thiện. Lúc này liền đối chọi gây gắt phản bác Vương Khải chất vấn. Ngươi nói ai ảnh hưởng không khí? Ngươi lặp lại lần nữa. Bên này sơn thôn tiểu học người còn không có toàn bộ từ trên xe buýt xuống tới. Vương Khải đã nhíu mày chuẩn bị đánh nhau. Trương Mập thấy thế cũng đi theo, hắn cũng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại hung hăng hướng bên trên nhìn. Tựa hồ tại tìm cái gì tiện tay ra hỏa. Bất quá ngay tại xung đột tiến một bước bạo phát trước đó, một tiếng quát lớn tại đối phương trong đội ngũ vang lên lên. Vương Khải, ruộng sáng, các ngươi hai cái lại đang làm cái gì sự tình? Gây sự nữa nói liền cho ta chạy trở về trường học đi. Đây một tiếng quát lớn tựa như hồng trung nổ tung, chấn người xung quanh lốt hai đều ong ong. Hắn cũng gọi Vương Khải. Trương Mập xích lại gần Vương Khải bên hai, chỉ chỉ hai người kia trong đó một cái. Đoán chừng là, thật mẹ hắn sối quẩy. Vương Khải khinh thường gắt một cái nước bọn, nhìn về phía đối diện cái kia gọi Vương Khải ra hỏa một mặt vết bỏ. Bất quá đối phương sư phụ mang đội cưỡng ép can thiệp, đem kia hai tên giá hỏa vẫn không dám ngừng đầu. Vương Khải cùng Trương Mập cũng liền không có tiếp tục hướng phía trước khiêu khích. chi muốn con chạy cự ly giải đội, tập hợp. Cũng tại lúc này, tất cả sơn thôn tiểu học người đều xuống xe, đồng thần vỗ tay, để chạy cự ly giải đội tập hợp đối với vừa rồi xung đột. Hắn thấy được, nhưng cũng không có bất kỳ muốn để ý tới ý tứ. Thậm chí hắn còn nóng trong xung đột bạo phát, cái này cùng bạo lực hay không không liên quan. Bởi vì đồng thần cho rằng tầng dưới chót người khó xuất đầu, cũng là bởi vì một chữ. Sợ, sợ xuất đầu lộ diện, sợ mất mặt xấu mặt sợ gánh chịu trách nhiệm, sợ bị người chú ý, sợ cuối cùng không có danh giới cuối cùng. Sợ cơ hội bày ở ngươi trước mặt ngươi cũng không dám đưa tay đi bắt. Giống Vương Hải, Trương Mập, Bùi Nguyên Hổ, Đồng Hoán Chi chờ một chút những hài tử này. Bọn hắn vốn là không có gì cả, nếu là lại cái gì đều sợ, vậy liền thật vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chương 314, không lấy xuống phụ trọng, như thế nào mới có thể thắng. Chương 314, không lấy xuống phụ trọng, như thế nào mới có thể thắng. Đồng Hoán Chi, ngươi nhìn. Chi mừng con chạy cự ly giải đội ngũ đội thời điểm, Bùi Nguyên Hổ lôi kéo Đồng Hoán Chi áo Đồng Hoán Chi quay đầu. Ánh mắt cũng theo đuổi nguyên hổ ngón tay phương hướng nhìn sang. Ngươi muốn giày chơi bóng là bọn hắn xuyên loại kia sao? Bụi nguyên hổ lại hỏi. Ánh mắt không bỏ được từ những cái kia người giày chơi bóng bên trên rời đi. Vâng, cái kia chính là giày chơi bóng. Đồng Hoán Chi nhẹ nhàng giải đáp. Ánh mắt nhịn không được hướng chân mình bên trên nhìn lướt qua. Không biết hai thửa giày mặc ở nàng trên chân còn có chút đại. Giày mặt mũi giày bên trên tất cả đều là thổ. Còn có một số không biết bị cái gì gây ra đến lỗ hổng nhỏ. Còn kém lộ ngón chân. Ngươi đừng khổ sở. Nghe nói lần này huyện cấp trận đấu có phần thưởng, huyện cấp thứ nhất đội ngũ càng là có 1.500 khối tiền rồi đây. Đội chúng ta ngủ nếu có thể cầm thứ nhất nói, tính cả đội dự bị 5 người, chúng ta mỗi người cũng có thể phân 100 khối. Ta không dùng tiền địa phương, ta cũng không có cái gì muốn, đến lúc đó tiền thưởng tới tay, ta liền cho ngươi mua một đôi bì trắng giày. Bùi Nguyên Hổ trên mặt mang cười, tràn đầy phấn khởi ước mơ lấy. Không cần, đến lúc đó ta cũng sẽ có tiền thưởng. Bùi Nguyên Hổ, giống như vậy có thể cầm tiền thưởng, cơ hội cũng không nhiều, kia tiền ngươi cần phải hào hảo giữ lại, tuyệt đối đừng lãng phí. Đồng Hoán Chi nghe vậy liền tụt tay, chỉnh trọng khuyên nhủ Bùi Nguyên Hổ một cái. Hắc hắc, ta đã biết, ta đều nghe ngươi. Bùi Nguyên Hổ gãi gãi đầu. Cười khúc khích không dám cùng Đồng Hoán Chi mắt đối mắt. Thiếu niên nói không nên lời trong lòng mình đến cùng là cảm giác gì? Hắn cũng không biết mình đối với Đồng Hoán Chi tình cảm hẳn là xương là cái gì. Là hai cái người cơ khổ báo đoàn sưởi ấm. Vẫn là sắp đến tuổi dậy thì, để hắn đối với cô bé kia sinh ra không hiểu tình cảm. Mình khát vọng đến cùng là hữu nghị, vẫn là cái khác, thiếu niên có chút mê mang. Bất quá hắn đó là muốn đối với cô bé kia tốt. Nhìn thấy nữ Hải Nhi kia cười, hắn liền vui vẻ. Đám đồng học. Chi mừng con chạy cự ly dài đội tập hợp hoàn tất đồng thần để cao tiếng nói la lên một cái. chờ bọn nhỏ trong suốt ánh mắt đồng loạt nhìn mình đồng thần lập tức lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đại chiến sắp đến, các ngươi có phải hay không đang nghĩ vì cái gì không đem trên thân bất công tháo bỏ xuống? dạng này, các ngươi chiến thắng cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. cố ý đem phụ trọng áo hai giây nói thành bất công đồng thần cũng lúc trước cùng chạy cự ly dài đội ước định qua sưng hô thế này đây là bọn hắn bí mật, sẽ không để cho đối thủ biết, cũng sẽ không để phòng trực tiếp bên trong khán giả biết. mà bây giờ mắt thấy trận đấu liền muốn bắt đầu đồng thần tự nhiên là đoán được bọn nhỏ một chút tiểu tâm tư. hắn lời mới vừa vừa ra khỏi miệng chạy cự ly giải đội người liền đồng loạt nhẹ gật đầu đồng thần nhưng là trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhẹ giọng thì thầm giải thích lên. "Kỹ thực không quản rỡ xuống hay không, bất công một mực đều tại. Kia hai cái mặc thống nhất đồng phục đội ngũ các ngươi nhìn thấy không? Bọn hắn bình quân thân cao, so với chúng ta cao hơn khoảng 10 cm. Lại nhìn bọn hắn dưới chân, thuần một sắc đều là giày thể thao. Kia giày là chuyên môn vị vận động mà thiết kế, chạy lên nói, so với các ngươi giày vải, bọn biển ngọn nguồn giày không biết thoải mái bao nhiêu. Nhất là việc ra đường dài chạy, giày đối với người ảnh hưởng càng lớn hơn. Loại này bất công, các ngươi không cách nào tránh khỏi." cho nên ta mới nói chúng ta đã gánh vác bất công không cần thiết dỡ xuống chúng ta muốn làm là lấy ra toàn bộ thực lực cùng bọn hắn so cùng bọn hắn liều dùng các ngươi giày vải đi khiêu chiến bọn hắn giày thể thao đồng thần tại chim ưng con chạy cự ly giải đội đến đây quay về ra bước ngựa khí cũng biến thành lời nói thông thía lên có lẽ vậy các ngươi sẽ cảm thấy dạng này so thắng được hy vọng sẽ tương đương xa vời nhưng ta muốn nói cho các ngươi là các ngươi còn có cơ hội lần này chạy việt đã khoảng cách gia tăng đến 15 km lại tại đường đua ven đường bên trên còn dựa theo mạ dạ tổng trận đấu hình thức ăn bài mấy cái ăn uống chạm tiếp tế điểm mà cứ việc trận đấu còn chưa bắt đầu, chúng ta liền đã biết rồi chúng ta có thật nhiều không bằng bọn hắn địa phương. Nhưng trận đấu điểm xuất phát một dạng, điểm cuối cùng một dạng, đánh giá trận đấu kết quả duy nhất tiêu chuẩn đó là thời gian sử dụng dài ngắn. Cho nên chúng ta phải nên làm như thế nào? Đồng thần quân mặt trở nên nghiêm túc đem vấn đề này ném cho chạy cự ly giải đội. Vương Khải hơi suy tư, không chút do dự dơ tay giải đáp. Chúng ta muốn giành giật từng giây, dùng càng nhiều mồ hôi, càng nhiều nhẫn mại đến tận lực triệt tiêu bất công cho chúng ta mang đến ảnh hưởng. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thắng khả năng. Hắn trong lời nói tựa hồ mang theo nộ khí. Về phần là đối với cái kia cùng tên với mình ra hỏa nộ khí, vẫn là đối với đủ loại bất công nộ khí, Vương Khải mình cũng nói không rõ. Dù sao, hắn hiện tại kìm nén một hơi. Tốt. Vương Khải có thể nói ra dạng này nói đồng thần là không nghĩ tới. Cái này đau đầu tính tình thuộc về loại kia lệch mãng phu tính tình. Nói ra dạng này nói, quả thực để đồng thần tiểu tiểu vui mừng một cái. Vương Khải nói đúng, đã bất công không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó xử lý. Đối với các ngươi mà nói bất công, đối với người khác mà nói đó là ưu thế. Người ta có ưu thế, người ta tự nhiên là có sớm hưởng thụ tư bản, nhưng các ngươi nhớ kỹ, Các ngươi không, có loại kia tư bản. Các ngươi chỉ có đang bị người hưởng thụ thời điểm mặc mặc đuổi theo, mới có siêu việt cơ hội, mới có thắng hy vọng. Các ngươi nhất định phải giành giật từng giây." Đồng Thần lần nữa nhắc lại Vương Khải nói, chạy cự ly giải đội đám đội viên cũng nhao nhao gật đầu đồng thần tại những hài tử kia trong mắt thấy được kiên nghị, thấy được cháy hừng hực đấu chí, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. "Tốt, các ngươi từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, vậy lão sư ta cũng không thể như xe bị tua xích. Trong trận đấu đổ những vật kia chúng ta không đi hưởng thụ, nhưng tranh tài xong sau đó, ta sẽ để cho các ngươi nỗ lực có chỗ đến, để cho các ngươi nỗ lực có thu hoạch." Huyện thành lớn nhất cửa hàng thế nhưng là so trên chấn siêu thị lại nhiều. Ta không cầu các người nhất định cầm tới thứ nhất. Nhưng chỉ cần các người đều lấy hết toàn lực, vậy chúng ta vẫn quy của cũ. Chúng ta liền đi lớn nhất cửa hàng, các ngươi tiêu phí, lao sư tính tiền. Lần này chạy cự ly giải đội người mỗi người thời hạn 3 phút, trợ uy đám học sinh mỗi người thời hạn 2 phút đồng hồ. Các người nói, có được hay không? Đồng thần hào phóng nói ra mình phương thức tưởng thưởng. Trực tiếp đem chọn cái sơn thôn tiểu học phương trận cho đốt lên. Không quản là chạy cự ly giải đội thành viên vẫn là học sinh bình thường, liền ngay cả Vương Bân Trần Kim Tiểu còn có Trần Phong cùng Trương Kiếm đều gom lại náo nhiệt. Liên tiếp vang dội hô to tốt âm thanh vẫn thật là có như vậy một loại để người cảm thấy rung động khí thế. Trường học khác học sinh còn có sư phụ mang đội đều nhau nhau hướng phía Sơn thôn tiểu học phương hướng nhìn sang. Cũng ở thời điểm này, một người mặc quần áo thể thao lão sư đi tới huyện giáo dục cục lãnh đạo trước bàn. Lãnh đạo, hoán đảo huyện thập nhị chi trấn cấp đội dự thi đã toàn bộ đến đông đủ, chúng ta hiện tại bắt đầu. Chương 315, Liều ý chí lực thời điểm, đến. Chương 315, Liều ý chí lực thời điểm, đến. Ân, vậy thì bắt đầu a. Mang theo kính gọng vàng lãnh đạo ngồi tại lều che nằm dưới, cầm lấy tinh xảo thủy tinh ly trà nhấp một miếng trà, mỹ mắt không kiêng nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Có thể dù là lãnh đạo thái độ như thế qua loa không quan tâm, cái kia đánh báo cáo lao sư nhưng như cũ cúi đầu không lừng, một mặt định nọt nụ cười. Ai, vậy ta đây liền để bọn hắn bắt đầu. Cười trở về ứng lãnh đạo về sau, kia người cứ như vậy không người lui về rời đi lãnh đạo trước mắt, tư thế kia so với phim truyền hình bên trong cùng hoàng thượng cáo lui thái giám cũng kém không nhiều thiếu. Chờ khỏi nhất định khoảng cách, kia người quay người ngẩng đầu sau đó. Trên mặt biểu tình nghiễm nhiên đã đổi lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Các vị lão sư, các vị đồng học, an tĩnh một chút. Long quốc chạy việt dã giải thi đấu, lúa bất tỉnh, chiêu đan thành phố, hoán đào huyện thi đấu khu. Hiện tại trận đấu chính thức bắt đầu. Mời đều trường học đội dự thi ngũ vào sân. Dẫn đường lão sư vào chỗ. Tính theo thời gian lão sư vào chỗ. Tiêm người mặc dù một bộ nô tài dạng, nhưng không thể phủ nhận là giọng vẫn là rất lớn. Vô dụng bất kỳ khuyết đại âm thanh thiết bị, hắn tiếng la lại là tại đây giữa đồng trống rõ ràng bị mỗi người nghe được. Tốt, vào sân chuẩn bị đi. Đồng thân không nói gì thêm nữa. Phất tay ra hiệu chim ưng con tiểu đội vào sân. Chim ưng con cố lên. Bất quá chim ưng con chạy cự ly dài đội đội viên vừa đi ra mấy bước khoảng cách, một đạo non nốt to rõ âm thanh bỗng nhiên vang lên lên. Cố cầu, manh manh còn có Trần Tử Hàm đây, mà sẽ không biết từ nơi nào làm đến ba cái lá cờ nhỏ. Giờ phút này đang mang theo đầu phất cờ họ reo, cho chim ưng con tiểu đội cố lên đi theo các nàng bà cái họ hét. Toàn bộ sơn thôn tiểu học học sinh cũng đều hô lên. Chim ưng con, cố lên. Chim ưng con, cố lên. Từng tiếng cố lên đinh thái nhức toàn bộ trận đấu hiện trường lại là không có một chi đội ngũ có dạng này khí thế liên ngay cả cái kia nhìn lên so sánh thi đấu một điểm đều không có hứng thú bộ giáo dục lãnh đạo cũng tại lúc này ghé mắt hướng phía sơn thôn tiểu học phương hướng nhìn mấy lần đáng tiếc nha chạy cự ly dài là dùng chân mà không phải dùng miệng các ngươi cuối cùng kết cục vẫn là thất bại hậu sinh liên trường học trong phòng làm việc của hiệu trưng dương sĩ nhìn trực tiếp trong tấm hình khí thế như hồng chim ưng con tiểu đội lấp đầu tiết hận mà giờ khắc này đã vào chỗ dẫn đường lão sư ánh mắt nhưng thủy trung rơi vào chim ưng con tiểu đội phương hướng đang tìm kiếm cái gì khi nhìn thấy vương khải thân ảnh dẫn đường lão sư khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười Tiểu tử này nếu là còn có thể bảo trì lần trước tốc độ, liền xem như cầm không được thứ nhất, tối thiểu nhất cũng có thể cầm tới 3 vị trí đầu vị trí. Lần trước tại đường cầu trấn dẫn đường, hắn quả thực bị Vương Khải tốc độ khiếp sợ đến. Bất quá hôm nay trong đội ngũ có 2 chi huyện thành tiểu học thể dục đội. Dẫn đường lão sư mặc dù cảm thấy Vương Khải lợi hại, nhưng cũng không cho rằng hắn còn có thể như lần trước một dạng, một ngựa tuyệt trần, rất nhanh. Theo thập nhị chi đội ngũ, hết thể 120 lần lượt vào chỗ. Một tiếng súng lệnh vang, tất cả hài tử lập tức giống như vỡ đê hồng thủy một dạng liền xông ra ngoài. Mà Vương Khải, hắn không chỉ bị dẫn đường lão sư nhìn chằm Còn bị một cái khắc Vương Khải nhìn chằm chằm, bởi vì lúc trước ma sát nhỏ, trong huyện tiểu học Vương Khải nhìn chằm chằm Sơn thôn tiểu học Vương Khải. Hai người này tựa như là thương lượng xong một dạng, từ súng lệnh vang kia một cái trước mắt, hai người liền đều kìm nén đem đối phương vung tại mình sau lưng. Trận này dài đến 15 km chạy Việt dã trận đấu, cũng từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn trạng thái. Bất quá rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu, có hai chi đội ngũ người liền nhanh chóng từ trong đám người trổ hết tài năng. Những cái kia người đều người mặc thống nhất đồng phục, dưới chân cũng đều thuần một sắc mặc giày thể thao. Mà ngay từ đầu thanh thế nhất là to lớn chim con tiểu đội. Bọn hắn đại bộ phận người đều trực tiếp bị đại bộ đội bao phủ, biểu hiện cũng không tính suất chúng. Cũng chỉ có Vương Khải, trường hợp Bùi Nguyên Hổ còn có đồng hoán chi bài danh khá cao, nhưng cũng từ thời đều có bị người siêu việt khả năng. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi bản lĩnh cùng ngươi tính tình đồng dạng luôn đâu, liền đây. Trong huyện tiểu học Vương Khải cùng chim ưng con Vương Khải song song cũng liền chạy 300m khoảng cách. Hắn liền đã kết luận chim ưng con Vương Khải căn bản cũng không phải là mình đối thủ. Lưu lại một câu chào phúng nói cùng một cái chào phúng ý vị mười phần cười, hắn cũng liền ra tốc rời đi. con Vương Khải phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn thậm chí có loại xúc động Muốn đem trên thân phụ trọng áo 2 giây lấy xuống, sau đó vượt qua cái kia cùng mình trùng tên hỗn đản, lại đem cái kia hôn đản nói ném vào đi, nện ở hắn trên mặt. Bất quá suy nghĩ một chút, Vương Khải vẫn là từ bỏ cái kia xúc động suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này ở trung xuống tới. Trong lúc bất chi bất giác, Đồng lão sư trong lòng bọn họ uy vọng đã nhanh muốn cùng hiệu trưởng nâng hàng. Cho nên Đồng lão sư nói, nhất định phải nghe. Vương Khải nhìn phía trước cái kia từ từ đi xa bóng lưng, âm thầm cắn răng đồng thời, đem tất cả khí lực đều dùng tại đối kịp đừng nói chuyện, cũng đừng oán hận, hướng liền xong. Tháng, có tiền lượng, lực Có đồng lão sư ban thưởng 3 phút không nguyên mua, chỉ cần ta nỗ lực trăm nỗ lực, liền nhất định sẽ có hồi báo. Vương Khải trong lòng suy nghĩ, đặt ở trong lòng kia cổ mụ mịt lập tức quét sạch sành xanh, xanh, thậm chí liền dưới chân nhịp bước đều trở nên dễ dàng một chút. Trên thực tế, Chi Mừng con tiểu đội những người khác giờ phút này cũng đều là ý nghĩ này. Không quản có cầm hay không đạt được thứ nhất, đều nhất định muốn nỗ lực lớn nhất nỗ lực mới được. Mà trước mắt tình huống đó là, Chi Mừng con tiểu đội tại cất bước giai đoạn đích xác là biểu hiện đồng dạng điều này cũng làm cho đồng thần phòng trực tiếp bên trong khán giả suốt rồi lên. Không phải, ta đây thế nào cảm giác những hài từ này so trước kia chạy chậm nha? Ta cũng vậy, bất quá cũng không phải không có một loại khác khả năng, cái kia chính là trường học khác hải tử chạy quá nhanh, cho nên lộ ra bọn hắn chậm. Lần trước sau cuộc tranh tài đồng thần liền không cho chúng ta nhìn chim ưng con tiểu đội huấn luyện tình hình thực tế, hắn có phải hay không nghiên cứu cái gì chiến thắng bí pháp? Ôi, nhớ kỹ vừa rồi Sơn thôn tiểu học bọn nhỏ lúc mới tới, có trường học khác hải tử nói cái gì Sơn thôn tiểu học những hải tử này nửa người trên làm sao như vậy trắng, nửa người dưới vì cái gì như vậy mảnh, ta nhìn kỹ một chút, thật đúng là. Đúng, ta cũng chú ý tới, chỉ có chim ưng con tiểu đội người có tình huống này, ta hoài nghi đồng thần cho bọn hắn tăng thêm phụ trọng. Không phải đâu, liền xem như huấn luyện giờ thêm phụ trọng, hiện tại thế nhưng là tại trận đấu, khẳng định là sẽ không đeo phụ trọng, đây không phải là tìm thua sao? Đồng Thần cũng không ngu như vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, tại sao có thể có đồ đần để mình đội viên tại trận đấu thời điểm đeo phụ trọng? Đừng đùa. chạy chậm liền chạy chậm thôi, dù sao ta từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến một cái sơn thôn tiểu học có thể cầm toàn quốc tính chất quán quân. Hại, ta còn tưởng rằng Đồng Thần thật biết lần nữa sáng tạo kỳ thích đâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mưa đạn trò chuyện hừng hực. Nhưng chim ưng con tiểu đội trước mắt biểu hiện vẫn là để đại bộ phận người xem đều có chút thất vọng. Bất quá theo thời gian chậm rãi chuyển rời. từng cái liều che nắng xuất hiện ở chạy Việt Dã ven đường bên đường bên trên đủ loại hoán đảo huyện mị thực tản ra hương khí, bắt đầu trêu chọc lấy mỗi một cái chạy đến nơi đây học sinh. Thi đấu trình hơn phân nữa. Liều ý chí lực thời điểm, đến chương 316, bọn hắn đều không mệt, cũng không khát. Chương 316, bọn hắn đều không mệt, cũng không khát. Mặc dù buổi trưa 10 giờ cũng không phải là một ngày này nóng bức nhất đoạn thời gian, nhưng hôm nay ánh nắng vô cùng sung túc, không khí cũng đang từ từ biến nóng bổng lên. Theo chạy hài tử càng lúc càng nhanh hô hấp, Loại kia nóng bỏng cũng bắt đầu đối với tất cả hài tử phát động công kích. Mồ hôi thuận theo cái chán chảy xuôi, ở dưới cằm nhỏ xuống sau lại lện xuống đất, ngã vỡ nát đương nhiên. Nhiệt độ làm khó dễ so ra mà nói vẫn tương đối dễ dàng chịu đựng. Hiện tại nhất làm cho người khó chịu là thể lực sói mòn. Những cái kia ngay từ đầu liền xông lên phía trước những người, hiện tại đã cảm nhận được thể năng sói mòn mang đến cảm giác bất lực. Hiện tại lại người thấy mỹ thực mùi thơm, còn có ven đường bày ra nước khoáng, một ít học sinh liền càng chạy không nổi rồi. Nhất là trong huyện tiểu học mấy cái kia chạy nhanh nhất học sinh. Bọn hắn cơ hồ đều không có bất kỳ suy nghĩ người được hương khí sau đó liền tự nhiên mà vậy thả chậm bước chân tới gần điểm tiếp tế Vương Khải tới ăn chút uống miếng nước một cái đại dáng cao nam sinh bưng lên một chén nước hướng về phía đồng học Vương Khải lắc lắc mà trong huyện tiểu học Vương Khải nhưng là quay đầu nhìn một chút thấy cái kia đầy bụi đất nghèo kết hủ lộ tiểu tử cách mình còn có rất xa khoảng cách về sau lúc này mới thả chậm bước chân nói thật cuộc thi đấu này hắn là một chút hứng thú đều không có đều là mình cái kia đáng chết chủ nhiệm lớp chọn chúng mình lúc này mới cùng cái lừa một tới đây chạy bộ bất quá vừa rồi cùng cái kia tiểu khiếu hóa tử đòn khiêng đi lên. Hắn hiện tại ngược lại là đối với cuộc thi đấu này thật để ý. Ôi Vương Khải, ngươi luôn sau này nhìn cái gì đấy? Làm sao vậy, đằng sau có cầu truy ngươi sao?" Vương Khải đồng học cười trêu gẹo, tiện tay cầm một cái cây tăm, đâm một cái dưa hấu khối bỏ vào trong miệng. "Đích xác là có cậu truy ta, vẫn là một cái đến từ trên núi nghèo mặt dẹp." Vương Khải một chén nước vào trong bụng, miệng bên trong nói chuyện cũng là không sạch sẽ. "Ha ha, ngươi biết, giống như người kia cũng gọi Vương Khải, ta nghe thấy cái tên mập mạp kia gọi hắn tên. Mau mau cút, đừng nói nữa, ta vậy mà cùng một cái nghèo mặt dẹp tên, thật mẹ nó xối quậy, hãy chờ xem." Hôm nay ta không phải một mực để ép hắn chạy không được. Nâng lên sơn thôn tiểu học Vương Khải, sinh ở huyện thành, từ nhỏ tại huyện thành lớn lên Vương Khải gọi là một cái gác bỏ. Bất quá hai người bọn hắn người còn chưa nói mấy câu, phía sau cách đó không xa trên đường liền xuất hiện một bóng người. Sách, Vương Khải cùng ngươi trùng tên nghèo mạn dẹp đuổi theo tới. Vương Khải đồng học nói một tiếng, hai người ánh mắt đồng thời quét tới. Mẹ thật đúng là, bất quá cũng không cần lo lắng, chạy xa như vậy, hắn hẳn là cũng không có gì khí lực. Liên bọn hắn trường học kia giống cái giúp mở đại hội một dạng đội ngũ, có thể thắng nói liền là quỷ, còn gọi chim ưng con đâu? ta xem gọi xuất sinh còn tăng được. Ha ha ha ha. Vương Khải tùy ý cười nhạo, tâm lý còn tại tính toán đợi lát nữa cái kiêng nghèo mạt dẹp tới nơi này uống nước thời điểm muốn làm sao khiêu khích cùng chào Phúng. Chỉ là đối phương tựa hồ cũng không có muốn ngừng ý tứ đừng nói giống như là bọn hắn dạng này dừng lại điều chỉnh nghỉ ngơi, thậm chí liền bước chân đều không có bất kỳ giảm tốc độ ý tứ. Không phải. Vương Khải có chút giật mình. Hắn không biết mệt mỏi, cũng không biết khác. Vương Khải đồng học cũng kinh ngạc. Không ăn đồ vật, tối thiểu nhất chạy tới, bắt một chén nước uống ngụm ngụm, bổ sung một cái lượng nước ra đây đều một hơi chạy gần 10 km, làm sao khả năng có người không khát không mệt? Ôi. cái kia khiêng ca mê ra đi theo cái kia nghèo mạt dẹp chạy là cái quỷ gì? Huyện chúng ta đài truyền hình sao? Không biết, được rồi được rồi, đừng nói nữa, ta muốn đi vượt qua cái kia nghèo mạt dẹp. Lại ư ngực ư ngực uống một chén nước, ăn hai khối dưa hấu, Vương Hải một mặt tức hồn hển liền xông ra ngoài. Các chúng ta đây gọi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, vội cái gì? Vương Hải đồng học ngược lại vẫn như cũng là không chút hoang mang, lại cùng cái khác đồng học nói chuyện tào lao lên. Cũng ở thời điểm này, Trí Mừng con tiểu đội đám đội viên lần lượt đạt đến điểm tiếp tế. Chỉ là, bọn hắn đều giống như đối với thức ăn nước uống miễn dịch mờ dạng lại là toàn bộ đều duy trì nguyên lai like tốc độ chạy nhanh, liền một ánh mắt đều không có hướng điểm tiếp tế nhìn. Không phải, những tên ăn mày kia có phải hay không không biết nơi này là điểm tiếp tế? Dũng Sáng trước đó đi theo Vương Khải cùng một chỗ cười nạo sơn thôn tiểu học đám người kêu nghèo kết hủ lậu. Bây giờ lại là có chút không nghĩ ra được. "Uy, nơi này có miễn phí nước còn có miễn phí thức ăn nước uống quả, các ngươi muốn hay không tới nếm thử?" Lớn tiếng la lên, Dũng Sáng còn lắc lắc trong tay kia một chuối nổ cá đậu hũ. "Bất quá," hắn càng là la lên, chim con tiểu đội người liền chạy càng nhanh. Chạy ai tranh thủ thời gian rời cái này cái điểm tiếp tế xa một chút để những cái kia mùi thơm đuổi không kịp, miệng liền không thèm. Bùi Nguyên Hổ cắn răng, một bên chạy, còn một bên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn phía sau mình Đồng Hoán Chi. Mặc mặc, Bùi Nguyên Hổ nhẹ nhàng di động mình chạy lộ tuyến, đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn chạy ở Đồng Hoán Chi ngay phía trước. Hắn nghe Đồng Thần nói qua, mã dạ tổng trận đấu bên trên, đường dài chạy càng nhiều là tại so đấu phương diện tinh thần ý chí lực, còn có thân thể cấp độ sức chịu đựng. Càng là trận đấu hậu kỳ, bất kỳ rất nhỏ ngoại giới nhân tố quấy nhiễu đều sẽ đối vận động viên có rất lớn ảnh hưởng. Gió ngăn, cái từ này hắn có chút nhớ không rõ, cũng không hiểu rõ. Nhưng Bùi Nguyên Hổ rõ ràng nhớ kỹ, khoảng cách gần đi theo phía trước người kia chạy, liền sẽ dùng ít sức đồng hoan chi đem tất cả đều xem ở trong mắt. Nàng nhìn chậm chậm chạy ở trước mặt mình Bùi Nguyên Hổ bóng lưng, đáy lòng không khỏi xẹt qua một dòng nước ấm. Tại hoang sơn mộ địa ở nhiều ngày như vậy, nàng và Đại Hoàng thế nhưng là đều dài hơn mập mấy cân, nhất là Đại Hoàng, gầy ra bọc xương trên thân mắt Trần có thể thấy có thịt. Cũng yêu chạy, cũng yêu náo loạn, đi theo trước đó mỗi ngày mặt mà tủ mày trao bộ dáng quả thực là có cách biệt một trời. Cố lên cố lên cố lên, đồng chi, ngươi là ai đều dựa vào không được, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi tâm lý kêu gạo, đồng hóa chi đưa tay ung hăng vuốt một cái trên chán mồ hôi. a, ta muốn bắt tiền thưởng. ta muốn đi siêu thị không nên mua. đống nhiên một đạo tê tâm liệt phế tiểu to truyền đến. trương mập là một điểm đều không thèm để ý người xung quanh những cái kia dị dạng ánh mắt, mà hắn gào thét, cũng chính là hiện tại chi mưng con tiểu đội tất cả người mục tiêu. lần này, những cái kia điểm tiếp tế bên trên mỹ thực liền càng không cái gì lực hút, bọn hắn tinh thần thậm chí kéo theo phụ cận học sinh, một số người đã hướng phía điểm tiếp tế chạy một nửa, cuối cùng sửng sốt cắn răng lại ra tốc rời đi. ma đồng thần phòng trực tiếp bên trong. Khán giả đã tử vừa mới bắt đầu không coi trọng, biến thành cho chim ưng con tiểu đội cố lên độc viên. Ngoa tạo, bọn hắn thật toàn đều không có đi điểm tiếp tế, nước đều không uống một giọt. Ô ô, ô nhanh đem ta giết, cho những hải tử kia trợ trợ hứng, dù sao ta sống cũng sáng tạo không được giá trị gì. Đều đừng loạn, đều đừng loạn, các ngươi phát hiện sao? Đồng thân ngay từ đầu nói tổ trưởng chạy đội cầm toàn quốc quân quân, là nghiêm túc. Vốn chính là nghiêm túc a, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem những này sơn khu hải tử đứng tại toàn quốc tổng quân quân lãnh thượng trên đài. Chương 317, hắn có thể khi bọn hắn lao sư, lại không làm được bọn hắn phụ thân. Chương 317, hắn có thể khi bọn hắn lao sư, lại không làm được bọn hắn phụ thân. Không phải, các ngươi sẽ không coi là những hài tử này thật có thể thắng a, đừng làm cười. Ách. Nói thật, độ khó kỳ thực vẫn còn lớn, Long quốc quang tiểu học liền có bao nhiêu, toàn quốc quán quân hàm lượng vàng quá lớn. Đúng, kỳ thực ta cảm thấy bọn hắn có thể cầm một cái huyện cấp thi đấu thứ nhất liền đã rất đáng còn rồi. Đến, đều chờ quay dày, cũng đừng tranh cãi, sự tình không đến cuối cùng, ai cũng không nói chắc được, dù sao lĩnh đội là đồng thần, tiểu tử kia quá tà môn nhi. Có cái gì tốt bất thường, cá nhân thực lực, đồng thần không có nói, là cái nhân vật Nhưng chạy Việt giã cũng không phải hắn người thi đấu, cho nên cũng đừng ngủ quá tự tin. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn mấy liệt, mà phòng thu bên trong, Lý Tĩnh sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Lần trước nằm viện một tháng, nàng mặc dù chưa đi đến phòng cấp cứu, nhưng cũng đem người cả nhà đều dọa một cái gần chết. Nếu không phải nàng dùng sinh mệnh tướng uy hiếp, sợ là không có khả năng lại trở lại cái này phòng thu. Cái này đồng thần, ta là thật nhìn không thấu hắn. Nhan nhạt mở miệng, Lý Tĩnh liền nói chuyện tốc độ nói đều so trước kia chậm chạp không ít. Người chủ trì Tiểu Ni sửng sở, sau đó mỉm cười nhìn về phía Lý Tĩnh. A, Lý Tĩnh lão sư cớ gì nói ra lời ấy? Nếu là mời người ta đến, dĩ nhiên chính là để người ta phát biểu. Tiểu Nhi cũng sẽ không bởi vì Lý Tĩnh nói chuyện không lấy vui mà đối với hắn khác nhau ở chỗ nào đối đãi. Lý Tính cũng hơi lộ ra một cái mỉm cười. Tóc trắng phơ tăng thêm viền bạc con mắt, lại thêm ôn hòa mỉm cười, nhìn lên muốn bao nhiêu hiền lành liền có bao nhiêu hiền. Ngươi nhìn, lúc trước hắn dẫn hắn Ngư Nhi đồng nghiên cứu bóng thời điểm, luôn yêu thích không đi đường đường, thậm chí thoạt nhìn là có chút không chịu trách nhiệm. Nhưng đối với mấy cái này sơn khu hải tử, hắn lại biến nghiêm chỉnh như vậy. Điểm này, ta muốn đối Đồng Thần đưa ra khen ngợi. Lý Tính cười trầm rãi ra, còn phối hợp cho Đồng Thần vỗ tay lên. Những người khác nghe vậy cũng đều liên tục gật đầu. Bọn hắn cũng tự nhiên đều đã nhận ra đồng thần đối đại những hải tử kia nghiêm túc chỗ. Bất quá ngay lúc này, một cái không giống nhau âm thanh vang lên lên hai ca nuôi trẻ chuyên gia châu lộ nhìn trực tiếp hình ảnh nghiêm túc mở miệng nói. Kỳ thực hắn một mực đều rất chân thành. Sở dĩ đối với cầu cầu yêu cầu còn có ở trung hình thức nhìn lên rất nhẹ nhàng, thậm chí là có chút không muốn phát triển. Đó cũng là bởi vì hắn đối với mình hiểu rõ, đối với cầu cầu hiểu rõ. Hắn biết cầu cầu tương lai rộng lớn bao nhiêu, hắn rõ ràng hơn biết mình đối với cầu cầu ảnh hưởng lớn bao nhiêu, ý nghĩa sâu bao nhiêu xa. Từ nhất định trên ý nghĩa nói hắn đối với cầu cầu phong túng là bắt nguồn từ đối với hắn mình tự tin nhưng này chút sơn khu hải tử không giống nhau đồng thân biết bọn hắn không có một cái nào giống chính hắn một dạng phụ thân đồng thân biết bọn hắn thung lũng hắn vô cùng rõ ràng muốn tự như thế thung lũng bỏ lên trên mặt đất cần phí bao lớn khí lực xuất đầu đã khó như lên trời nào còn dám vọng tưởng nhúng chàm đỉnh núi không có lâu dài làm bạn cũng không có thay đổi một cách vô tri vô giác cơ hội đồng thân biết hắn bồi không được những hải tử kia quá lâu hắn không phải bỗng nhiên biến nghiêm chỉnh là những hải tử kia không có thời gian trải nghiệm cái kia phong cách riêng mang em bé phương thức mà thôi đồng thân như vậy nghiêm chỉnh là bởi vì hắn có thể khi những hài tử kia lão sư lại không thể trở thành những hài tử kia phụ thân. Châu lộ âm thanh tựa như vào đông xuân phong lại như ngày mùa hè tiếng sấm, không ít người bừng tỉnh đại ngộ ở giữa, trong lòng vừa chua vừa ấm. Lý tính sau khi nghe xong tựa như là bị thứ gì định trụ, tâm lý càng là lặp đi lặp lại đem Châu lộ nói nghĩ đi nghĩ lại, trong tháng chốc, thương kia ấy nấy bỏ lên trên Lý tính trong lòng, xem ra vẫn là người trẻ tuổi hiểu rõ nhất người trẻ tuổi a. Nàng trên miệng không nói gì, tâm lý lại là âm thầm nỉ non. Có lẽ ngay từ đầu ta nhìn thấy đồng thần lại biết hắn là cái hai ca thời điểm ta liền đã đối với hắn có thành kiến a là cậy giả lên mặt là tự giác thanh cao, rốt cuộc là cái gì đưa đến ta loại này thành kiến đây? Lý tĩnh ở trong lòng hỏi mình khó được bắt đầu ở mình trên thân tìm lên ma bệnh, mà đổi thành một bên. Hoán đảo huyện chạy việt giã cuối cùng một cây số thi đấu trình bên trên, hai cái vương khải đang tại làm lấy cuối cùng chiến đấu. Con mẹ nó ngươi là quái vật sao? A, ngươi không khát, không mệt. Trong huyện tiểu học vương khải đã là mắt nội đom đóm, hắn thử vừa mới bắt đầu lòng tin tràn đầy, càng về sau tiểu tiểu giật mình. Lại biến xem thường cảm thấy mình có thể tùy ý bắt đó cùng mình trùng tên nghèo mặt dẹp. Cuối cùng đến bây giờ đạo tâm cơ hồ tan vỡ, trong lòng tín niệm cũng lung lay sắp đổ. Hắn tâm tình có thể nói là từ đầu đến giờ thay đổi rất nhanh đã trải qua một lần, mà hắn coi là đối thủ, thế tất yếu ép đối phương một đầu cái kia nghèo mặt dẹp lại làm một mực đều như thế mặt không biểu tình tái diễn chạy động tác. Không phải, ta nói ngươi là người máy sao? Không giữ tin đều không ngừng. Cho ăn. Vương Khải Trung quy là không kiên trì nổi, hắn vội đều nhanh nổ, thậm chí một ngừng một giây, hắn cũng cảm giác mình sẽ nổ tử. Mà cái kia nghèo mặt rệp, cái kia đến từ sơn thôn tiểu học Vương Hải lại là mặt không biểu tình từ hắn trước mặt chạy tới. A, Vương Khải tức đặt mông ngồi trên mặt đất, dùng sức đánh chạm đất mặt. Thua, hắn vậy mà thua bởi chính mình ngay từ đầu chế dễ cái kiêng nghèo mặt dẹp đây chính là so trên mặt chịu hai bàn tay còn khó chịu hơn. Loại tình huống này cũng xuất hiện ở những người khác trên thân. Rõ ràng đã đến thi đấu trình cuối cùng một đoạn đường. Bọn hắn cũng đã bắt đầu chỉnh lý hô hấp tiết tấu cùng dưới chân nhịp bước chuẩn bị phát động xung phong. Nhưng bọn hắn rõ ràng dùng hết toàn lực chạy, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi bị người siêu việt sự thật. Những tên ăn mày kia tựa như là người điên, chạy gọi là một cái khuôn mặt dữ tợn. Một khi bị bọn hắn siêu việt cũng căn bản liền không có lại đuổi kịp khả năng, bởi vì đường đua điểm cuối cùng vị trí cách điểm xuất phát không xa. khi cái thứ nhất đường về học sinh xuất hiện tại rất nhiều lao sư ánh mắt sau, vừa rồi còn tại chuyện trò vui vẻ những lao sư kia còn có lãnh đạo đều là sư sở. đó là nhìn phía xa cái kia nhìn lên rách tung tóe thân ảnh, không ít người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ. chỉ ít ngay tại trước một phút đồng hồ trước, tất cả người đều cảm thấy cái thứ nhất hoàn thành trận đấu học sinh hẳn là cao cao to to, mặc trong huyện trường học đỏ phục, chân đạp dày thể thao người. dầu gì cũng phải là cái quần áo sạch sẽ thể, mang theo khăn quàng đỏ ba nhưng bây giờ Theo kia một đạo thân ảnh càng phát ra tới gần, tất cả chờ ở điểm cuối cùng lão sư cũng nhịn không được nhớ tới một cái tên. Chi mừng con tiểu đội. Lúc này đồng thần chờ sơn thôn tiểu học người cũng đều phát hiện vương khải thân ảnh. Là người chúng ta, là vương khải. Trần phong kích động một tay lấy trương kiếm ôm lên, cũng mặc kệ chính mình cánh tay vẫn chưa hoàn toàn tốt lưu loát, ôm lấy trương kiếm liền ở tại chỗ nhảy ba nhảy. Lưu đống lương cũng hưng phấn nâng đỡ mình mắt kính, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại thấy được vương khải sau lưng cách đó không xa xuất hiện bóng người. Là bối đồng Hoán chi còn có hợp. Trước bốn người đều là chúng ta, lần này quán quân ổn. Nưu Đống Lương cũng không biết mình lần trước kích động như vậy là lúc nào. Giờ này khắp này hắn, thậm chí còn có loại không chân thực cảm giác. Nhìn lén liếc nhìn đồng thần. Nưu Đống Lương lại quay đầu nhìn về phía những cái kia đang theo lấy điểm cuối cùng chạy tới hải tử. Đây nếu là tại toàn quốc chung kết quyết tái thời điểm để bọn nhỏ đem trên thân phụ trọng tháo bỏ xuống nói, toàn quốc quán quân giống như cũng không phải không có khả năng. Chương 318, cuối cùng là một đám quái vật gì? Chương 318, cuối cùng là một đám quái vật gì? Theo cuối cùng thống kê kết quả đi ra hưng con tiểu đội không hề nghi ngờ bắt lấy lần này huyện cấp thi đấu chạy vượt giá quán quân. Cùng trấn cấp thi đấu khác biệt là Lần này quan quân có tiền thưởng. Mặc dù không có huy chương giấy khen loại hình, nhưng so với những cái kia, ương con tiểu đội mong đợi nhất vẫn là thật sự tiền. Khi Đồng Thần với tư cách lĩnh đội lao sư nhận lấy tiền thưởng, sau đó ương con tiểu đội tất cả người ánh mắt đều trông mong hướng phía hắn nhìn sang. Cái gì mệt mỏi a, cái gì khát a, cái gì nóng a, toàn đều quên. Ưng con tiểu đội, tới phát tiền. Đồng Thần cũng là vui vẻ ra mặt, trong tay dơ giống như không phải 1500 khối, mà là 1500 vạn. Bởi vì hiểu rất rõ bọn nhỏ hiện tại tâm tình, Đồng Thần là một câu nói nhảm đều không có. Trực tiếp bắt đầu đem trong tay tiền thưởng phân cho hương con tiểu đội đỏ rực tiền giấy mỗi người một tấm, Phạm La cầm tới tiền hài tử đều vô cùng hưng phấn. Vương Hải đem 100 khối tiền gãy đôi một cái bỏ vào mình trong túi, cả người đều bị cảm giác thành tiểu sở vây quanh. Đồng lão sư, toàn quốc quán quân tiền thưởng là bao nhiêu? Hắn dùng tay đè lấy túi, mặt hướng Đồng Thần nghiêm túc hỏi. Quan Phương cho ra tiền thưởng là 50 vạn, bất quá ta nghe nói còn có một số làm từ thiện người cùng công ty tham dự trong đó, đoán chừng Quan Phương bên ngoài tiền thưởng sẽ càng nhiều hơn một chút. Đồng thân thành thật trả lời. Tại trong miệng hắn nhẹ nhàng nói ra con số để những cái kia bởi vì một trăm khối mà hưng phấn không thôi hải tử nhịn không được phát ra một tràng tốt lên, so 50 vạn còn nhiều, kia đến bao lớn một đống tiền? Nhiều tiền như vậy, hẳn là đủ chúng ta cả nhà ăn cả một đời mì ăn liền đi ha ha ha. Ngươi làm sao như vậy Lãng Vi à, còn muốn ngừng lại đều ăn mì ăn liền, một ngày ăn một lần là được rồi thôi, hắc hắc. Tôi đi, những cái kia tiền thưởng là dùng đến chúng ta chưa đều, lại không phải mỗi người đều có nhiều như vậy, với lại, quán quân cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Mặc dù hưng phấn, nhưng có chút hải tử hay là so sanh lý trí. Vương hải ánh mắt giật giật, vừa nhìn về phía Đồng Thần nhỏ giọng hỏi: Kia đồng lão sư, ta nghe nói trong thành bệnh viện chữa bệnh đều rất đắt, ngươi nói như cha ta cao như vậy vị liệt đường người, muốn chữa khỏi nói đại khái cỡ nào thiếu tiền. Hỏi cái này nói thời điểm, Vương Khải khẩn trương cách tí phục chăm chú năm kia 100 khối tiền đối với hắn mà nói, ăn cái gì đồ vật, mặc quần áo gì đều là thứ yếu. Cho cha chữa bệnh mới là hắn trung cực mộng tưởng. Hân, cha ngươi tình huống so sánh kẻ thủ, có lẽ xài bao nhiêu tiền đều trị không hết, có lẽ không tốn tiền là có thể trị tốt. Đồng thân làm sơ suy tư cười trở về đáp, không tốn tiền còn có thể chữa khỏi. Đây không phải là kỳ tích sao? Vương Khải con mắt nhịn không được sáng lên kích động tâm tình cũng biến càng thêm kích động đồng thần vỗ vỗ vương khải bả vai, ánh mắt cùng hắn mắt đối mắt. đúng a, đó là kỳ tích. ngươi tin tưởng kỳ tích sao? ta. vương khải trong mắt hào quang trong nháy mắt tạm đảo. hắn đương nhiên muốn phụ thân khôi phục khỏe mạnh, có thể nghe mẫu thân nói, phụ thân là thường tổn tới cuộc sống sau lại thường tổn tới thần kinh. cho dù là ngay từ đầu liền tích cực phối hợp điều trị, đứng lên đến tỷ lệ cũng 10 phần xa vời. càng hướng hồ hiện tại đã cách tổn thương đã qua thời gian 2 năm, tốt nhất điều trị thời gian đã bỏ qua. kỳ tích. thật tôn tại sao? vương khải muốn nói hắn cũng không tin tưởng cái gì kỳ tích, nhưng là thật nói như vậy nói. Hắn lại cảm thấy mình tựa như là tại gạt bỏ phụ thân một kia hy vọng cuối cùng. Ta tin tưởng có kỳ tích, Đồng lão sư, ta tin tưởng." Suy nghĩ liên tục, Vương Khải vẫn là lựa chọn tin tưởng Đồng Thần hài lòng gật đầu. Tại Vương Khải trên thân, hắn thấy được quá nhiều ưu tú phẩm chất. "Tốt, vậy ta tiến ngươi một câu. Tin tưởng kỳ tích người, bản thân liền là một kỳ tích. Ngươi có thể mình sáng tạo kỳ tích, trên trời rơi xuống kỳ tích cũng biết lựa chọn hàng lâm ngươi." Tựa như trước kia một dạng, ngươi mỗi ngày đều tại đường núi bên trên chạy, khi đó, ngươi nghĩ tới có thể thông qua chạy kiếm đến tiền sao? Nửa mở cho đùa, Đồng Thần nói lại để Vương Khải vô cùng tin phục hắn gai gãi đầu, lại là lộ ra một cái có chút ngại ngùng cười. đừng nói trước kia không nghĩ qua, ngay tại lúc này tiền liền đặt ở trong túi ta, ta đều còn có chút không thể tin được đây. đây chính là một trăm gói tiền, hắn trước kia thế nhưng là liền thấy đều chưa thấy qua mấy lần. kia không kết. đồng thần cười buông tay, ánh mắt từ từ xem hướng phương xa. vương khải, có một số việc ngươi tối thiểu nhất nếu dám nghĩ, nó mới có thực hiện khả năng. ngươi nói với sao? ân, đồng lão sư, ta đã biết. vương khải cũng theo đồng thần ánh mắt nhìn về phía phương xa, trung địa gật đầu, lại đi một chút quan phương quá trình sau đó. Huyện cấp thi đấu cũng coi là hoàn toàn kết thúc. Tại trong huyện tiểu học người rời sân trở lại trường thời điểm. Vương Hải cố ý mang theo trương mập còn có Bùi Nguyên Hổ tìm được cái kia cùng mình trùng tên Vương Hải. Tìm tới cái kia Vương Hải thời điểm, đối phương đã ngồi lên xe, cả người nhìn lên mặt ủ mày cho, thậm chí còn có chút chật vật. Bọn hắn xe chậm rãi khởi động, Vương Hải, trương mập còn có Bùi Nguyên Hổ cũng đuổi theo. Chậm chậm, ta còn tưởng rằng ngươi bản lĩnh đích thì khí đồng dạng luôn đâu, liền đây, Vương Hải cười lớn đem cái kia Vương Hải nói lại ném đi trở về. Đối phương khuôn mặt lập tức đen lại. Phi, có cái gì tốt ý, các ngươi làm sao thắng không biết sao. Không phải liền là kìm nén không có đi điểm tiếp tế. Nếu là lại so một lần, chúng ta cũng không đi điểm tiếp tế nói, các ngươi cũng chỉ có đi theo chúng ta phía sau cái mông ăn đất phần. Thật đúng là cho là chúng ta không chạy nổi các ngươi. Chó đất. Trên xe Vương Khải lớn tiếng nói đến mình lấy cớ. Trong ánh mắt ngoại trừ khinh thường bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tràn đầy chảo phúng. Bất quá lần này đi theo xe đằng sau chậm rãi chạy Vương Khải mấy người nhưng đều là cười lên. Các ngươi cười cái gì? Giác rưỡi đó là giác rưởi các ngươi chẳng lẽ quên trận đấu ngay từ đầu chúng ta vung các ngươi bao xa sao? Trên xe Vương Khải sững sờ, nữ khí càng thêm không phục bất quá hắn càng là khắc phục ba cái kia bị hắn xưng là chó đất người cũng liền cười càng là lớn tiếng bệnh tâm thần lại nghèo lại điên cuối cùng không giữ vứt xuống một câu vương khải lười nhắc lại nhìn ba người kia mà đúng lúc này một tiếng lực lượng mười phần tiếng la từ phía sau truyền đến huy ngươi xem một chút đây là cái gì vương khải trương mập còn có bùi nguyên hổ đều dừng bước ánh mắt nhìn trên xe cái kia vương khải chậm rãi nhấc lên mình áo lập tức bên trong phụ trọng áo hai dây lộ ra 5 kg tiểu chữ không lớn nhưng lại giống như là một viên tạc đạn nặng ký một dạng đặt vào trên xe cái kia vương khải tâm lý Trán tựa như là bị người đánh một cái một quyền, toàn bộ đại não đều xuất hiện ngắn ngủi chập mạch tình huống. Đó là, phụ trọng áo 2 giây. kịp phản ứng sau, trên xe Vương Khải không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, chờ hắn lại từ cửa sổ xe đưa đầu ra đi xem. Tiêu nhất cao một mập một gầy ba người đã cười đùa quay người đi trở về. Chắc không được bọn hắn nhìn lên nửa người trên đều như vậy trắng, ta còn tưởng rằng là có bệnh đâu, nguyên lai bọn họ đều là mặc phụ trọng áo 2 giây đang chạy. Đây, cuối cùng là một đám quái vật gì? Chương 319, Dương Sĩ phát lời lên án, muốn ngăn cản đồng thần. Chương 319 Dương sĩ phát thủy bộ lên án, muốn ngăn cản đồng thần. Tốt, chúng ta nói được thì làm được. Các ngươi tại trận đấu thời điểm đều tận lực, cũng cầm tới quán quân. Vậy bây giờ chúng ta liền xuất phát, hướng trong huyện thành lớn nhất cửa hàng xuất phát có được hay không? Trương như đóng lương lại kiểm lại một lần học sinh nhân số đồng thần vùng cánh tay hô lên, lập tức đưa tới bọn nhỏ tiếng thét chói tai. Tốt, kia reo hò tại đồng ruộng trên không quanh quần, cửa hồ liền gió đều trở nên nhiệt liệt. Rất nhanh, hai chiếc vang lên vui sướng nhạc thiếu nhi xe buýt liền hướng phía huyện thành phồn hoa khu vực chạy tới. Nhưng này vui vẻ nhạc thiếu nhi từ phòng trực tiếp bên trong chuyển ra. Lại nghe hậu sinh liên trường học hiệu trưởng Dương Sĩ tâm lý rất là khó chịu. Thắng, vậy mà lại thắng. Chẳng lẽ chi này rách tung tóe đội ngũ thật có thể giết vào tình thi đấu? Còn muốn đi trong huyện thành siêu thị, đây là sợ những hài tử kia không biết bọn hắn nguyên sinh gia đình có bao nhiêu nghèo, bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt có bao nhiêu rắc rưởi sao? Nhất định phải khiến cho bọn hắn sinh ra hư vinh ganh đua so sánh tâm lý mới có thể dừng tay. Không chịu trách nhiệm, quá không phụ trách. Không được, ta tuyệt đối không cho phép bọn hắn tiếp tục đi tới đích. Cái kia gọi đồng thần người, hắn sẽ hủy những hài tử kia. Dương Sĩ trong tay thuốc lá đốt hết, nóng đến ngón tay sau đột nhiên đứng lên hắn tâm lý, trang đầy đủ loại chất vấn cùng phủ định, ta nhất định phải làm những gì? ném điếu thuốc, dương sĩ bắt đầu đối với trực tiếp ghi màn hình, mặc dù hắn điện thoại rất hẻ, mặc dù hắn cũng không phải là rất hiểu internet, nhưng bây giờ có thể ngăn cản đồng thần tiếp tục đi tới đích người, cũng chỉ có vô số kẻ người xem, cắt một đoạn ghi màn hình hình ảnh, dương sĩ ghi tên lên mình cái kia không thường thường sử dụng hệ bộ tài khoản, hắn đầu tiên là đem kia một đoạn ghi màn hình truyền lên, sau đó bắt đầu biên tập tiêu để sinh ra khung cùng, liền đáng đời trở thành giải trí vật hi sinh sao? phối hợp bên trên video, dương sĩ bắt đầu biên tập văn án. Hắn biết lưu loát, ngữ khí phê phán, trực tiếp đem đồng thần bọn hắn tất cả nỗ lực phân loại thành một loại giải trí thương nghiệp hành vi mọi người tốt. Ta gọi Dương sĩ là một vị đến từ xa xôi sơn khu trường học ngạo trưởng. Sở dĩ tại nơi này phát ra tiếng là muốn ngăn cản một số người đánh lấy từ thiện danh nghĩa đến tiêu phí chúng ta sơn khu hải tử. Tình tra như núi, ta vài ngày trước mới biết được cái này đã bước lửa toàn Long Quốc mang em bé tới ngủ. Như mọi người thấy, bọn hắn khách quý hiện tại không hào hảo mang em bé, bây giờ lại chạy tới chúng ta nơi này làm cái gì từ thiện? Thật làm từ thiện, chúng ta đương nhiên hoan nên Nhưng bọn hắn bây giờ tại làm cái gì? Cái kia đồng thần còn đưa ra cái gì cho người cá, không bằng dạy người bắt cá. Xin nhờ. Những hải tử kia trong núi đợi hào hảo, liền tính qua nghèo một điểm, đáng một điểm, nhưng tối thiểu nhất phần lớn đều rất hiền lành, rất thuần phác. bọn hắn có mình con đường, bọn hắn cũng có mình tiết tấu. bọn hắn mặc dù không phải cùng thế ngăn cách, nhưng bọn hắn đã cùng bên ngoài phồn hoa thoát được dây. mà cái này tự cho là đúng chúa cứu thế đồng thần. hắn hết lần này tới lần khác muốn đem những hải tử này túm bên trên vốn không thuộc về bọn hắn nhanh chóng đoàn xe. là, bọn hắn nhìn thấy cái gì cũng biết mới mẻ. các ngươi tập mãi thành thói quen đồ vật, bọn hắn có thể sẽ hưng phấn la hét. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, các ngươi tâm lý sẽ tràn ngập thương hại, các ngươi sẽ cảm thấy những hài tử này hẳn là cảm kích đồng thần, bởi vì đồng thần để bọn hắn thấy được bọn hắn chưa thấy qua đủ vật. Các ngươi sẽ cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác thành khiếu, bởi vì các ngươi cảm thấy nếu không phải là các ngươi, bọn hắn có lẽ cả một đời đều đi không ra kia sơn núi cục. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi lòng, các ngươi thật có cân nhắc qua những hài tử này tương lai sao? Ta cảm thấy không có. Các ngươi tại đối mặt những cái kia không bằng các ngươi người thì sẽ có một loại không hiểu cảm giác yếu việt, các ngươi sẽ cảm thấy các ngươi nói cái gì, liền hẳn là cái gì, các ngươi hướng chỗ nào chỉ? Những hải tử kia nên hướng đi nơi đâu? Các ngươi chỉ nhìn các ngươi muốn nhìn đến, các ngươi cũng chỉ quan tâm các ngươi quan tâm đồ vật. Có người cân nhắc qua, khi một cái từ xuất sinh liền đợi tại hắc ám dưới mặt đất hải tử bị đột nhiên đưa đến ánh nắng dưới, bọn hắn cần tiếp nhận bao lớn trùng kích sao? Có người cân nhắc qua, bọn hắn vạn nhất từ đó yêu ánh nắng, không tiếp thụ được hắc ám lại nên như thế nào? Nói cho cùng, các ngươi muốn nhìn, bất quá là những hải tử kia chưa thấy qua việc đợi bộ dáng, dùng cái này giải trí thôi. Đợi đến đồng thân bọn hắn từ đại sơn rời đi, khi những hải tử kia rời đi ống kính về sau, các ngươi tìm được mới giải trí phương thức sau đó. Bọn hắn liền chỉ có bị Lãng quên phần. Có thể các ngươi có thể tùy tiện lãng quên bọn hắn, bọn hắn có thể như vậy mà đơn giản lãng quên gặp qua ánh nắng sao? Bọn hắn bị một lần nữa ném vào hắc ám dưới mặt đất, lại không cách nào lãng quên mặt đất ánh nắng, bọn hắn sẽ làm sao? Dựa vào chính mình bản lĩnh leo ra mặt đất hưởng thụ ánh nắng sao? Khả năng a, dạng người này sẽ có, nhưng nhất định là số ít. Mà càng nhiều người, tại loại này mãnh liệt trùng kích vào, nhưng là sẽ dễ dàng trở nên đoàn. Bọn hắn có thể sẽ bắt đầu ghét bỏ hắc ghét bỏ vô pháp đưa bọn hắn nhìn thấy ánh nắng vũ mẫu. Bọn hắn có thể sẽ bởi vì cực độ khát vọng đi một chút thiên môn mà hết thể này đều là bởi vì bọn hắn sinh hoạt tiết tấu bị đánh loạn, bọn hắn lên không nên bên trên nhanh chóng đoàn xe, lại bị hung hăng ném xuống, thu tay lại à, hiện tại còn không tính quá muộn, để bọn hắn trở về thuộc về bọn hắn sinh hoạt. Tựa như là ta nói, bọn hắn cũng không có cùng thế ngăn cách, bọn hắn chỉ là đi chậm, cùng bên ngoài thế giới lệnh quý đạo mà thôi. Ta sinh ở Đại Sơn, ta đi ra Đại Sơn, ta hiện tại lại trở lại Đại Sơn, ta hiểu rõ Đại Sơn, xin cho chúng ta yên tĩnh đợi tại hắc ám dưới mặt đất, chúng ta sẽ dông cắm dễ bùn đất hả cỏ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày đâm rách bùn đất cùng ánh nắng ôm nhau. Dương Sĩ văn án chọn vẹn biên tập thật lớn một phần đây, cũng là hắn tất cả lời trong lòng. Biên tập hoàn tất sau đó điểm kích tuyên bố, Dương Sĩ trực tiếp tắt điện thoại di động. Trực tiếp trong tấm hình xe buýt đã tiến nhập huyện thành trung tâm phồn hoa khu vực. Trong xe, đám học sinh kia từng tiếng kinh hô cũng đã sớm vang lên lên. Bọn hắn nhìn thấy cái gì đều hiếm có. Xe điện, đèn xanh đèn đỏ, đủ loại cảnh xuân tươi đẹp mặt tiền cửa hàng chưa bài. Trong huyện thành người đều tốt thời lượng. Có chút đại nhân xuyên váy ngắn tốt ngắn à, áo cổ áo làm sao thấp như vậy, còn có một số người nhuộm chói mắt màu tóc Huện thành phòng ở thật cao há bọn hắn phòng ở làm sao đều không có ống khói, bọn hắn mỗi một con phố đều là đường xi măng, còn có dải cây xanh, có lan can. Tốt đám đồng học, dựa theo chúng ta trước đó nói tới, Tương con tiểu đội thành viên mỗi người 3 phút không nguyên mua thời gian, cái khác đồng học mỗi người có 2 phút đồng hồ. Chúng ta vẫn quy củ cũ, ta trước mang các ngươi tiến vào thương thành làm quen một chút cửa hàng hoàn cảnh cùng thương phẩm vị trí. Sau đó, chúng ta làm một vố lớn có được hay không? Chương 320, chân giải có ích lợi gì, có nhà ta nương tử có lực như sao? Chương 320, chân rải có ích lợi gì, có nhà ta nương tử có lực như sao? chờ đồng thần mang theo một đám hải tử xuống xe, lập tức liền đưa tới không ít người vây xem đại man sơn mặc dù thuộc về hoán đảo huyện, lại khoảng cách trong huyện vườn hoa khu vực cũng bất quá hơn 80 km. có thể đại man sơn hải tử tại trong huyện thành người xem ra, đơn giản cùng nạn dân không sai biệt lắm thiếu đầy bụi đất không nói trước, liền những hải tử kia y phục năm mươi mấy người trong đám người, sợ là tìm không ra mấy cái là chân chính hợp thể đại lớn, tiểu tiểu, trưởng trưởng, ngắn ngắn, dây cũng có lộ ngón chân, quần cũng có mang lỗ thủng, miến vá càng là không ít, để người nhìn sẽ nhìn không được tâm sinh liên mẫn, bất quá. Những cái kia thương hại ánh mắt quá mức hoa trương đây để những cái kia trên núi em bé ít nhiều có chút không thoải mái. Bọn hắn cảm giác mình hiện tại có điểm giống gánh xiếc thú bên trong hầu tử. Người khác vây xem, bị người chỉ chỉ điểm điểm. Hắc. Tất cả người nhìn ta. Trương Kiếm chú ý tới cái này chi tiết nhỏ đối với đồng thần cùng Trần Phong đến nói. Hắn cái này từ sâu trong núi lớn từng bước một đi đến đại thành thị, đồng thời hoàn thành lịch tiên cải mệnh người, càng hiểu những hải tử kia tâm. Loại kia tự thi, còn có loại kia yếu ớt tự tôn, hắn đều hiểu. Lúc này những cái kia người ánh mắt bên trong mặc dù phần lớn đều là thương hại đồng tình nhưng này loại thô bạo trực tiếp lại không thêm bất kỳ che lớp tìm kiếm ánh mắt, cũng không thể nghi ngờ là để người khó chịu. Trương Kiếm giống to một tiếng để những hài tử kia lực chú ý chuyển gì. Chờ bọn hắn đều nhìn về mình thời điểm, Trương Kiếm lúc này mới lên tiếng. "Nghe, ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một cái, các ngươi tới nơi này là làm cái gì? Cơ hội cũng không phải mỗi ngày đều có, ta hy vọng các ngươi đem càng nhiều tinh lực đặt ở trước mắt các ngươi muốn làm sự tình bên trên. Về phần cái khác, đều là cầu ý. Các ngươi chỉ cần thời khắc nhận rõ ràng mình mục tiêu, bảo trì tại trên đường, cái này đủ. Còn lại, đó là thấy kết quả." sau đó tại tổng kết trung thành trưởng vòng đi vòng lại đợi đến có một ngày các ngươi đứng ở đỉnh núi chỗ cao các ngươi liền sẽ biết có một số việc thật không đáng ngươi nhìn nhiều suy nghĩ nhiều một giây bọn nhỏ nói cho ta biết các ngươi tiếp xuống mục tiêu là cái gì trương kiếm tận lực đem lại nói thông tục dễ hiểu đây trực tiếp lôi trở lại rất nhiều hài tử suy nghĩ tại có hạn thời gian bên trong cầm càng nhiều đồ vật trường hợp chân thật nhất trương kiếm lời mới vừa hỏi xong hắn liền kéo một cuốn họng hô một câu lập tức tất cả người ánh mắt đều nhìn về hắn đứng ở bên cạnh hắn vương khải bùi Nguyên hổ còn có đồng hoán chi cũng nhận tác động đến trên mặt cảm thấy một trận nóng lên Bất quá Trương Mập không quan tâm, hắn vẫn để ý thẳng khí tráng hỏi lại: "Các ngươi cười cái gì?" "Không phải sao?" Kia lại cười lại nghiêm túc bộ dáng lại đùa những người khác một trận cười to, liền ngay cả trường Kiếm cũng không nhịn được cười gật đầu. "Không sai, biết mục tiêu liền tốt, vậy chúng ta đi theo Đồng lão sư vào thương thành." Vung tay lên. Sơn thôn tiểu học 56 cái học sinh, một cái hiệu trưởng hay vị lão sư, lại thêm Đồng thần mấy người còn có tình trai như núi công tác nhân viên, trùng trùng điệp điệp liền hướng phía cách đó không xa kia một tòa cỡ lớn cửa hàng đi tới. "Ôi, làm cái gì vậy? Làm sao còn có người đi theo quay phim a?" "Không biết." Hẳn là giúp đỡ người nghèo a, những hải tử kia thoạt nhìn như là thai phân bị ra. Cái gì thai khu? Huyện chúng ta thành Đại Man Sơn đi qua chưa? Chỗ nào người đó là cái dạng này, nghe nói còn có người ta liền cơm đều ăn không đủ nó đây. A, còn có người so tá thảm. Những hải tử kia nhìn lên thật bẩn a, bọn hắn bình thường đều không tắm rửa sao? Người xem bọn hắn trên mặt thổ, còn có bị mồ hôi cọ rửa đi ra vết tích, thật chọc cười. Bọn hắn đây là muốn vào siêu thị sao? Bọn hắn có tiền mua đồ. Ai nha không được, ta không chịu nổi, ta muốn đi vào mua chút đồ vật cho bọn hắn, nhìn lên quá đáng thương. Đúng vậy a hai tử nhà ta cũng như vậy lớn, ta cũng không dám nhớ ta ra hải tử nếu là biến thành dạng này, ta phải đau lòng biết bao. đuổi theo đuổi theo, bọn hắn nếu là đi mua đồ vật, ta cũng giúp bọn hắn mua một chút. vây xem đám người nghị luận có thiện ý, cũng có treo chọc chọc phúng, còn có một số nhỏ có chút ác độc. may mắn vừa rồi trương kiếm cùng bọn nhỏ nói kia lời nói, rời đi bọn hắn lực chú ý không phải nói. liền những cái kia ác độc nói, thế nhưng là phi thường dễ dàng gây nên ma sát đương nhiên. có người xem náo nhiệt, có người nói nhàn thoại, cũng liền không thể thiếu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh ghi chép video. bất quá chỉ cần những cái kia người không có dựa vào quá gần không có quá mức trực tiếp ảnh hưởng đến bọn nhỏ, Đồng Thần bọn hắn cũng liền không thèm để ý những cái kia người. Tìm tới một cái cửa hàng công tác nhân viên, Đồng Thần tại đối phương chỉ dẫn dưới, gặp được nhà này cửa hàng người phụ trách để Đồng Thần hơi có chút ngoài ý muốn là. Nhà này cửa hàng người phụ trách lại là Hàn Fan. Đồng Thần, thật là ngươi sao? A, ta cuối cùng nhìn thấy sống Đồng Thần, ngươi, ngươi vừa liền cùng ta chụp tấm hình sao? Ta thật rất thích ngươi. Tuổi trẻ phụ nhân kích động mặt đỏ dần, rát lấy Đồng Thần tay liền không gắn Đồng Thần lễ phép đối với kia người cười cười, vì để cho đối phương cảm xúc mau chóng ổn định lại, còn tích cực phối hợp đối phương chụp ảnh chung tình cầu lại chớm mắt nhìn đối phương phát một cái vòng bạn bè cùng video nhỏ tác phẩm sau đó đồng thần lúc này mới lên tiếng fan quản lý ta hôm nay tới là vì thực hiện cho những hải tử kia hứa hẹn ngươi nếu là một mực đang chăm chú ta ta nhớ ngươi hẳn phải biết ta là tới làm cái gì biết biết biết không nên mua hải tử tiêu phí ngươi tính tiền lần trước ngươi tại đường cầu chấn siêu thị mang bọn nhỏ lánh thưởng thời điểm ta xem trực tiếp fan quản lý lập tức cười trở về ứng ánh mắt quét những hải tử kia lên nhìn đồng thần nếu không dạng này hôm nay bọn nhỏ tiêu phí đều coi như ta các ngươi vì những hài tử này từ thật xa tới ta một cái người địa phương, làm sao nhịn tâm liền làm nhịn. Bất quá ta cũng không biết ngươi cụ thể ý nghĩ cùng kế hoạch dạng này, ngươi cũng đừng cùng bọn nhỏ nói. Chúng ta liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, đến lúc đó ngươi không cần mua đơn, trực tiếp mang theo bọn nhỏ rời đi là được rồi. Phan quản lý tốc độ nói cực nhanh, đồng thần thậm chí cũng không kịp chen vào nói. Phan quản lý liền đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Sau đó nàng nắm lấy đồng thần để tay mở, người liền hướng phía cửa hàng đi ra ngoài. Dài cao gót dẫm đạp mặt đất phát ra thanh thúy lẹn xẹt âm thanh, khiến cho đồng thần có chút dở khóc dở cười. Tính tình này, bình thường nhất định chính là cái tính tình nóng này. Hắn lắc đầu cười khổ, quay đầu thời điểm đúng lúc nhìn thấy Trần Phong nhìn về phía fan quản lý bóng lưng, nghề nghiệp váy ngắn thêm tất đen, đẹp không? Đồng thần cười xấu xa lấy xích lại gần Trần Phong hỏi một tiếng. Trần Phong nhưng là nhìn không chuyển mắt gật đầu một cái. Ân, đẹp mắt, chân kia so ta mệnh đều dài hơn. Ba. Trần Phong vừa dứt lời, trên bờ vai liền bị đồng thần hung hăng quạt một bận hai. Trần Phong bị giật này mình, không quá mạnh hoàn hồn sau đó, ánh mắt một cái rơi vào gần trong gang tấc camera bên trên. Không chỉ như thế, Trần Phong còn chứng kiến cùng trụ đại ca trên mặt kia tràn ngập đồng tình còn có cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Chỉ một thoáng, Trần Phong chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn giả bộ như Lơ đãng nhìn về phía ông kính, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá chân giải có ích lợi gì? Có nhà ta nương tử có lực như sao? Có thể đem ta nâng cao cao sao? Tôi vẫn là lão bà tốt hữu chương 321, không rõ dự cảm. Chương 321, không rõ dự cảm. Trần Phong có tật giật mình hoàn toàn biết trên mặt Đồng Thần thậm chí cảm nhận được hắn thân thể run rẩy, có thể thấy được Mạnh Phàm Dương Dũng mãnh bưu hắn có bao nhiêu khoa chương. Vỗ vỗ Trần Phong bả vai, lại vứt xuống đồng tình ánh mắt sau đó, Đồng Thần cũng đi theo fan quản lý đi ra cửa hàng đi tìm bọn nhỏ đương nhiên. Huyền thành lớn nhất thương thành cùng trên chấn lớn nhất siêu thị vẫn là có phi thường lớn khác nhau. Cho nên lần này không nguyên mua ban thưởng, đồng thần trực tiếp hảo phóng tuyên bố bọn nhỏ có thể sử dụng mua xăm xe. Thành thuộc Mỹ lệ Phan quản lý càng là nhìn một đám hài tử con mắt dăm dăm. Xuất hiện đội đi vào siêu thị tham quan thời điểm, thậm chí có chút hài tử đều không thể chuyên tâm đi nhớ thương phẩm chủng loại cùng vị trí. Trương Mập nhìn Phan quản lý bóng lưng, dùng tay đụng đi ở phía trước chính mình Vương Khải một cái. Nhỏ giọng nói thầm: "Vương Khải, ngươi nhìn cái kia Phan quản lý đẹp mắt không?" Vương Khải ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhàn nhạt đáp lại: "Đẹp mắt." Nói xong, Vương Khải lại tại kệ hàng trên hàng hóa tìm kiếm cùng ghi chép lên. Bất quá Trương Mập tựa hồ rất hưng phấn, lại kéo kéo hắn góc cáo nói: "Vương Khải, ngươi gặp qua so fan quản lý còn dễ nhìn nữ nhân sao?" Vương Khải nhíu mày, không thèm để ý Trương Mập cái này đố tiền. Bất quá Vương Khải cũng biết, gia hỏa kia ra mặt cực dày, nếu là không trả lời hắn, hắn nhất định sẽ một mực truy vấn, ảnh hưởng mình suy nghĩ. "Gặp qua." Vương Khải giải đáp. Lần này Trương Mập kinh ngạc, hắn tranh thủ thời gian lại hỏi: "Lúc nào? Đẹp mắt đến mức nào?" Vương Khải quay đầu, ánh mắt cùng Trương Mập nhìn thẳng. "12 năm trước, ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt." Ta đang khóc, nàng đang cười, cũng cho tới hôm nay, ta chưa thấy qua so nàng xinh đẹp hơn nữ nhân, với lại ta nghĩ, trên đời này cũng sẽ không có so nàng xinh đẹp hơn nữ nhân, không ai có thể cùng nàng so. Vương Khải âm thanh đều đống nhiên trở nên ôn nhu. Trương Mặc mặt béo lại một lần bị nghi hoặc lấp đầy. Có bị bệnh không? 12 năm trước ngươi vừa mới xuất sinh, ngươi biết cái truy? Lại nói một nửa im bặt mà dừng. Trương Mặc đống nhiên minh bạch Vương Khải trong miệng nữ nhân là ai. Lại nghĩ tới mình vừa rồi còn ám đâm đâm đem mình mụ mụ cùng Phan quản lý làm so sánh, đồng thời còn sinh ra ghét bỏ mình mụ mụ ý nghĩ, Trương Mặc nhịn không được đỏ bừng mặt. Hắn hổ thẹn cúi đầu, tâm lý lần đầu tiên cảm giác được mình có không bằng vương khải địa phương. Nhìn, đó là cái gì? Lâu một chuyện xong đi vào cửa hàng lầu 2. bọn nhỏ lập tức bị lầu hai trẻ em nhạc viên hấp dẫn. Nệm giường, xoay tròn gỗ, tinh bảo, máy gấp thú đông chờ chứa. Những vật kia tựa như là có ma lực, một cái đem tất cả hải tử ánh mắt đều một mực hấp dẫn. A, nơi đó là trẻ em nhạc viên, bọn nhỏ, các ngươi có muốn hay không chơi? Phan quản lý cười giải thích, nghĩ đến để bọn nhỏ đi chơi một chút. Muốn, thích chơi là trẻ con nhi thiên tính. Phan quản lý đề nghị trong nháy mắt đưa tới nhất trí hướng bất quá lúc này, đồng thần đứng dậy, đi. vậy liền dựa theo chúng ta ban thưởng quy tắc đến, ương con tiểu đội 3 phút, những người khác mỗi người 2 phút đồng hồ. thời gian này là ta quy định, các ngươi có thể tự do lựa chọn muốn làm sự tình, là chơi những cái kia đồ chơi, vẫn là cầm vật tư, ta là không quan trọng. đồng thần nụ cười ôn hòa, nói ra nói lại để tất cả hải tử tâm lý trầm xuống. trong lúc nhất thời, những hải tử kia đều trở nên trầm mặt lên. phan quản lý thấy thế có chút không đành lòng, nheo nheo miệng, tới gần đồng thần một chút. đồng thần, để bọn nhỏ đi chơi một hồi à? tất cả phí tổn coi như ta, ngươi thấy có được không? khoảng cách dựa vào có chút gần, phan quản lý trên thân mùi nước hoa thấm vào đồng thần xoắn mũi. bất quá, đồng thần lại là vi vi trợ mặt. Phan quản lý, đây không phải có tiền hay không sự tỉnh, tiếp tục dẫn bọn hắn chuyển a, tạ ơn. đồng thần xảy ra bất ngờ nghiêm túc để phan quản lý cũng cảm nhận được không hiểu áp lực. nàng tức thời không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, lập tức mang theo bọn nhỏ bắt đầu tham quan lên lầu hai thương phẩm bố cụ. chờ lầu 2 chuyển xong, đồng thần cũng không có để bọn nhỏ tiếp tục tham quan chủ bán nhãn hiệu trang phục lầu 3 rất nhanh, tất cả hai tử lại bị dẫn tới lầu một đại sảnh xếp hàng chờ lệnh. bởi vì lúc trước từng có một lần không nguyên mua trải qua. Lần này lại tiến hành một lần, cứ việc có chút cải biến, nhưng cũng không tệ. Vương Khải vẫn như cũng là cái thứ nhất xuất trình. Hắn đẩy một cái mua sắm xe, mục tiêu rõ ràng hướng phía lầu một vật dụng hàng ngày chuyên khu chạy tới. Bột giặt, xà phòng, khăn lau, thậm chí là dao bếp cùng nồi chén mua nồi, hắn hết thảy đều không dung tha. Sau đó đó là quen thuộc rau quả thực phẩm khu vực. 3 phút thời gian, Vương Khải tất cả động tác đều tăng tốc đến cực hạn. Thậm chí có nhiều thứ lọt mất quên cầm, hắn cũng sẽ không quay đầu. Có mua sắm xe trợ giúp còn có thời gian kéo dài. Hắn lần này thu hoạch thế nhưng là so với một lần trước phong phú không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là đáng tiếc, lầu 2 có nhiều thứ hắn cũng muốn, nhưng là 3 phút thời gian, nếu là đi lầu 2 nói, vậy liền sẽ ở đi đường bên trên lãng phí hết không ít thời gian, quá không có lợi, hắn không bỏ được. Trên thực tế những học sinh khác cũng phần lớn cùng Vương Khải một dạng đều chỉ tại lầu 1 hoạt động, một trận điên cuồng chạy mua sắm, liền xem như ngày bình thường nhất đốt tiền chương hợp, cũng đều chỉ tại lầu 1 hoạt động. Ôi, kiếm ca, ngươi nói Đồng Thần liền cho như vậy chút thời gian để bọn nhỏ cầm đồ vật, hắn nhất định cũng biết bọn nhỏ không có thời gian đi lầu 2, kia vì sao còn để bọn nhỏ nhìn thấy lầu hai đồ đâu? Trần Phong xoa cằm, Hôm nay hắn không có đi đoạt tính theo thời gian công tác, đi theo trương kiếm cùng một chỗ nhìn. Hắn đây là tại dạy những hải tử kia học được lựa chọn. Trương kiếm nhìn đứng ở cách đó không xa đồng thần, nhẹ giọng giải đáp. Học được lựa chọn, bọn hắn tại lầu một không phải cũng tại lựa chọn sao? Lựa chọn thứ gì muốn, thứ gì không muốn. Trần Phong có chút động, biểu thị có chút nghị không thông. Trương kiếm cười một tiếng, kia không giống nhau, lầu một lựa chọn là càng muốn hơn thứ gì, nhưng muốn đi lầu hai nói, bọn hắn nhất định phải ngẫm lại muốn từ bỏ thứ gì. Hy vọng đi, đồng thần dụng tâm lương khổ sẽ đối với những hải tử kia sinh ra một chút ảnh hưởng, để bọn hắn minh bạch một chút đạo lý. Trương Kiếm cảm thấy mình nói đủ ngay thẳng, nhưng Trần Phong vẫn có chút nghe không hiểu. Bất quá, có nghe hay không hiểu cũng không trở ngại hắn ra vẻ hiểu biết. Hắn sợ lên cầm liên tục gật đầu, còn làm ra một bộ giật mình thật minh bạch bộ dáng, tâm lý lại là nghĩ đến đợi lát nữa cơm trưa muốn ăn cái gì. Tại những hải tử kia hừng hực khí thế điên cuồng mùa sắm giờ, một đầu đẩy bột tại internet bên trên nổ. Dương Sĩ chỉ trích đồng thần, đồng thời gọi hàng đồng thần bọn hắn mau chóng rời đi, không nên quấy rầy những hải tử kia sinh hoạt tiếng mời, triệt để nổ. Nhất là bây giờ, Một chút vướng khải, chương hợp, Bùi nguyên hổ còn có những hại tử khác điên cuồng mua sắm trực tiếp hình ảnh bị biên tập thành video ngắn cũng tại trên internet lên men. Còn có một số hiện trường vây xem xem náo nhiệt người ghi chép video, một khi phát ra, kia lượng xem cũng là từ từ dâng đi lên. Mà dư luận đã lưỡng cực phân hóa. Mà đô Đài truyền hình tình tra như núi đạo diễn văn phòng bên trong. Cấp phó Khuê nhìn điện thoại khuôn mặt nghiêm trọng. Hắn có một loại chẳng lành dự cảm đồng thần khả năng vô pháp mang theo những hài tử kia chạy vào toàn quốc chung kết quyết tái. Chương 322, ái tâm mặt Chương 322, ái tâm mặt đại thương bên ngoài sân mặt Sơn thôn tiểu học 56 sáu cái hài tử mỗi người đều dẫn theo một túi lớn chiến lợi phẩm. Thậm chí bởi vì đồ vật quá nhiều quá nặng, không ít hài tử căn bản là sách bất động đồng thần còn chuyên môn lại tìm tới một chiếc xe, đem mỗi cái hài tử đồ vật làm đến đánh dấu, sau đó thống nhất chứa lên xe. Về phần Phan quản lý miễn phí hảo tâm, Đồng Thần vẫn là từ chối nhã nhặn. Bất quá bởi vì cơm chưa thời gian đã đến, bọn nhỏ giày vò lâu như vậy cũng là vừa mệt vừa đói, Đồng Thần trực tiếp để tài xế mang theo đi một nhà danh tiếng không tệ tiệm mì. Bát lớn mì thịt bò bao no, mỗi người còn cho tăng thêm một quả trứng gà một cái đậu bì còn có một cây giang đông nhiều người như vậy lập tức toàn bộ tràn vào tiệm mì, nhưng làm bên trong đang dùng cơm khách hàng dọa cho nhảy một cái, bởi vì cái bàn cùng chỗ ngồi khẩn trương. Vương Khải Trương mập còn có Bùi Nguyên Hổ ba người còn không phải không đi theo người liệu bàn ngồi cùng nhau. Chờ bọn hắn mì thịt bò bắt đầu lần lượt được bưng lên đến, toàn bộ tiệm mì bên trong chỉ còn lại có hô hô lô lô hút trượt mì sợi âm thanh. Cùng Vương Khải bọn hắn làm một cái bàn là một cái mụ mụ mang theo nhi tử đứa bé kia ngay từ đầu còn tại đoán giận mì thịt bò khó ăn, muốn đi ăn cái gì thịt bò hamburger. Hắn mụ mụ phí hết đại lực khí đi hống, cũng chỉ nuốt vào đi mấy ngụm có thể chờ vương khải bọn hắn siêu cấp thỏa mãn bắt đầu ăn mì sau cái kia tiểu nam hải cùng hắn mụ mụ trực tiếp thấy chóng bọn hắn mặt nhìn lên tôm quá a mụ mụ ta muốn ăn mặt tiểu nam hải đều nhìn thèm lần này cũng không cần mụ mụ cho ăn lại là chủ động yêu cầu ăn cơm bọn nhỏ các lão sư chúng ta nơi này mặt có thể vô hạn tục chén a đã ăn xong một mực ngắt gọi ta là được. chủ tiệm bận rộn đầu đầy mồ hôi nhưng trên mặt nụ cười nhưng như cũ chất phác trần phong nhìn trước mặt mình mắt lớn lại nhìn xem trên tường giá cả biểu không khỏi nghi hoặc mở miệng đây một tô mì mới tám khối tiền còn có thể vô hạn tục chén lão bản này còn có kiếm lời sao? Là một cái khoác hoàng bào nam nhân, chân phong thế nhưng là đối với ma đô đại bộ phận ăn uống giá cả đều có nhất định hiểu rõ. Tám khối tiền. Tại ma đô không nói điểm thức ăn ngoài, đó là đi cửa hàng bên trong ăn, cũng là ăn không được thứ gì. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn ăn tám khối tiền một bắt mặt, vậy mà còn nghe được có thể vô hạn tục chén đây giá hàng, quả thực để hắn cảm thấy có chút giật mình. Cũng không riêng gì hắn hiếu kỳ đồng thần cùng trương kiếm cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá ngay lúc này, manh manh một bên dùng đua vòng quanh mị sợi, một bên dùng ngón tay chỉ đặt ở quầy hàng bên cạnh một cái màu đỏ cái dương ta biết vì sao như vậy lợi ích thực tế, bởi vì đây là ái tâm tiệm mì. bên trong, manh manh biết chữ là nhiều nhất, mặc dù mới 5 tuổi, đều còn không có lên tiểu học, nhưng là bởi vì lúc trước trương kiếm cao áp giáo dục, nàng nhận thức chữ thậm chí không thể so với nhị niên cấp hài tử thiếu. cái kia màu đỏ ái tâm cái dương, nàng từ vừa vào cửa liền chú ý tới. a, nghe được manh manh nói, mấy cái đại nhân đều hướng phía cái dương kia nhìn sang. nếu như ngươi có khó khăn, mời chọn món ăn ái tâm mặt, không cần nhiều lời, ăn xong liền đi. Nếu như ngươi trôi qua không tệ đồng thời có muốn trợ giúp người khác ý nghĩ, mời tại nơi này quyên tiền, ngài quyên tiền sẽ được chế tác thành ái tâm mặt, dùng cho trợ giúp những cái kia gặp phải khó xử người. Trần Phong cổ rối dài nhất, một bên nhìn còn một bên đọc lên âm thanh sách, chắc không được như vậy lợi ích thực tế, người lão bản này nhất định là cái thiện tâm. Ôi, trên đời vẫn là nhiều người tốt nha. Nhẹ giọng nỉ non, Trần Phong nghĩ đến đợi lát nữa ăn cơm xong, nhất định phải hướng trong dương nhét phía trên một chút thái tâm. Lão bản, cho ta thêm chút đi mặt. Tạ ơn. Trương Kiếm ăn cơm tốc độ nhanh nhất đây một tô mì để hắn nhớ tới tự mình đi ra đại sơn kiếm được tiền sau đó, lần đầu tiên mang phụ mẫu ra ngoài ăn cơm hình ảnh. Lúc ấy hắn hưng phấn vô cùng, có thể phụ mẫu lại không bỏ được lãng phí tiền, cuối cùng chỉ tuyển một cái tiệm mì. Có thể cứ việc chỉ là phổ thông mì thịt bò, phụ mẫu lúc ấy ăn cũng là vô cùng và mãn. Bọn hắn một mực nói là hưởng nhi tử phúc, không phải dạng này tiệm mì bọn hắn cũng không dám vào đây. Ngẫm lại khi đó mình còn có điểm thanh thuần, phụ mẫu cũng chỉ là lưng eo hơi gù. Mà bây giờ, mình nữ nhi đều lớn như vậy. Được rồi. Lão bản đang nghe Trương Kiếm nói sau đó, lập tức lại hiện đun lên mì sợi để Trương Kiếm không nghĩ đến là Tục chén mì sợi bên trong vậy mà còn cùng chén thứ nhất một dạng, trên đỉnh che kín ba mảnh hơi mỏng thịt. Cứ việc kia thịt không phải thịt bỏ mà là thịt heo, có thể tám khối tiền một bát còn để miễn phí tục chén mặt, thịt này liền lộ ra thành ý tràn đầy. Trời mặt đặt ở trước mặt mình thời điểm, trương kiếm cười nhìn về phía lão bản. Lão bản, người đây hái tâm mặt là tình huống như thế nào? Lão bản nhìn xem trương kiếm, lại quay đầu nhìn xem cái dương kia, cười một tiếng. A, cái tiêu nha, nói rất dài dòng. Nói đến hái tâm mặt, lão bản rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói. Ta vừa ra ngoài đi làm thời điểm, bị người hú. Lúc ấy trên thân một mao tiền không có. Kém chút không cho ta chết đói. Lúc kia nhỏ tuổi, da mặt cũng mỏng, mãi cho đến cuối cùng đói không đi mau được, mới lấy dũng khi đi vào một nhà tiệm mì. Chủ tiệm hỏi ta ăn cái gì, ta ấp úng nửa ngày cũng không nói ra bốn năm sáu đến. Nói cho cùng, vẫn là đến chết vẫn sĩ diện, sợ người khác chê cười. Đến cuối cùng vẫn là bà chủ thận trọng, nhìn ra ta khó khăn, không nói hai lời cho ta làm hai bát mì thịt bò. Đến cuối cùng ta nói không có tiền, muốn cho người ta rửa chén bát đi làm còn tiền cơm, người ta nói tiền cơm có người kết qua. Bọn hắn cửa hàng bên trong có cái cái dương, cùng ta cửa hàng bên trong cái này giống như lúc ta lúc ấy nhìn trên cái dương mặt chữ, trực tiếp liền bị cảm động khóc. về sau, ta trở lại trong nhà về sau, còn cô ý cầm tiền đi qua hướng trong dương thả một chút. tiền tiến cái dương một khắc này, ta cũng cảm giác là lúc ấy ta giúp trợ đã từng ta. lại về sau, ta thành ra, ta liền mở ra cái này tiệm mỉ, như thế cái dương, ta cũng làm một cái. dù sao ta là cảm thấy, trên đời này a vẫn là nhiều người tốt. nói đến chuyện cũ, chủ tiệm trên mặt nụ cười liền không có dừng lại qua. vậy ngươi liền không sợ có ít người rõ ràng không có gì khó khăn, nhưng là lại cô ý đến muốn hái tầm mặt không trả tiền sao? Trần Phong xen vào hỏi nghe vậy, chủ tiệm trên mặt nụ cười ngược lại càng thêm sán lạ. Nói như thế nào đây, dạng người này đích xác là có, nhưng không nhiều. Ta chính là xem thấu sau đó cũng phần lớn lựa chọn không mạch trần, một tô mỉ mà thôi, ăn bất tật ta cũng tình không giàu hán. Nhưng liền tính chỉ có thể chân chính đến giúp một phần nhỏ thật có khó khăn lợi, ta cảm thấy có ý nghĩa. Các ngươi nhìn ta mặt này quán đều mở tiểu nhị 10 năm còn tại mở, vậy liền chứng minh ta không có lô tiền, đồng thời còn có đến kiếm lời. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phải lớn giàu đại quý, ta đã cảm thấy đây người ở trên đời này đi một lần cũng nên làm điểm có ý nghĩa sự tình chỉ ít đến chết ngày ấy, nhìn lại quá khứ, không đến mức tất cả đều là tiết nuối cùng thua thiệt. Chương 323, dẫn đạo cùng giao lưu là giáo dục bên trong không thể thiếu thiếu đồ vật. Chương 323, dẫn đạo cùng giao lưu là giáo dục bên trong không thể thiếu thiếu đồ vật. Chủ tiệm nói cho hết lời đồng thần đám người tâm lý toàn đều dâng lên một cố kính ý mỗi người truy cầu đồ vật đều không giống nhau. Chủ tiệm cái này truy cầu vẫn thật là là phi thường có ý nghĩa. Tại sao khi ăn xong đồng thần trương kiếm còn có Trần Phong cũng là riêng phần mình hướng cái dương kia bên trong nhét 1000 khối tiền. Tại chủ tiệm Thiên Ân vạn tạo bên trong, một đoàn người lúc này mới trùng trùng điệp điệp rời đi mà lúc này, phòng trực tiếp bên trong khán giả đã bắt đầu điên cuồng thảo luận. Hiện tại thật là có dễ dàng như vậy tiệm mì sao? Ta ăn 12 một bát mì thịt bò bên trong đều không có thịt, với lại chén vẫn còn so sánh trong tiệm này chén nhỏ rất nhiều. Không phải là tại đánh quảng cáo a. Mặt này quán là tiết mục tổ mở. Ta nhìn không giống như là giả, chờ có thời gian, ta nhất định đón xe tới nếm thử, sau đó lại quên ý tiền. Ai, năm ngoái ta ra ngoài đi làm, túi tiền điện thoại thẻ căn cước đều bị trộm, cũng là một nhà quán cơm nhỏ lão bản cho ta một bữa cơm cộng thêm 300 khối tiền, bằng không ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Cái lão bạn kia nói quả đúng, kỳ thực trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt, chỉ là có chút người xấu pha trộn người tốt cũng không dám làm việc tốt mà thôi. Dự đoán một đợt, tiệm này lập tức liền muốn lửa Ha ha, ta đã ở trên đường, đi ăn mì thịt bỏ đi. Trở về Đại Man Sơn trên xe buýt đồng thần nhìn một chút từng cái non nớt khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi thăm. Đám đồng học, cái kia tiệm mì lão bạn nói, các ngươi đều nghe thấy được à? Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi cảm thấy có ý nghĩa sự tình là cái gì? Các ngươi lại muốn làm cái gì có ý nghĩa sự tình? Xe chạy trên đường bình ổn chạy, ngoài cửa sổ xe tây tối phong cảnh không ngừng rút lui, Đồng Thần vấn đề lối ra, tiên tính xe buýt bên trong lập tức náo nhiệt lên. Có ý nghĩa sự tình đó là ăn no uống tốt, muốn làm gì làm gì. Chương ngập cái thứ nhất phát biểu, lại nghe Đồng Thần nhịn không được cười khổ lên. Ha ha, đây coi như là một cái tốt đẹp nguyện vọng, thật muốn nói có nhiều ý nghĩa, ta muốn vẫn là chưa nói tới. Đồng Thần nói đến, ánh mắt vừa nhìn về phía Vương Khải. Ta muốn trị tốt cha ta, để cha mẹ ta cùng muội muội đều qua tốt nhất thời gian, chí ít. Chí ít không cần vì ăn uống bên trên sầu, chỉ cần có thể để người nhà của ta qua tốt nhất thời gian sự tình với ta mà nói đều là có ý nghĩa sự tình. Phan La đề cập nguyện vọng cùng liên quan tới tương lai, Vương Khải cuối cùng sẽ trước tiên nhớ tới mình người nhà đây phang phất đã thành một trung tập quán đồng thần gật đầu đối với Vương Khải cười một tiếng. Muốn để người nhà qua tốt nhất thời gian, đây đích xác là rất có ý nghĩa sự tình. Nguyên người, người nhà hẳn là bởi vì có người mà cảm thấy hạnh phúc. Khen Vương Khải một câu, đồng thần vừa nhìn về phía Bùi Nguyên Hổ. Bùi Nguyên Hổ nhất miệng, nhỏ giọng lầm lẩm. Ta cảm thấy có ý nghĩa sự tình đó là vui vẻ, để mình vui vẻ, để người bên cạnh người vui vẻ. Bùi Nguyên Hổ nói chuyện thanh em không lớn, nhưng lại nghe đồng thần tâm lý ấm áp. Ai có thể nghĩ tới? Một cái bị tất cả người tránh không kịp xưng là thiên sát cô tinh người, một cái gặp phải không biết bao nhiêu người tâm hiểm ác tiểu hải nhi. Hắn cho rằng có ý nghĩa sự tình, lại là để bên người tất cả người cũng vui vẻ đây là bao nhiêu trăn trọng. Người thiện ác, có đôi khi thật là từ lúc sinh ra đã mang theo. Ân, vậy ngươi cần phải cố gắng, để bên người tất cả người cũng vui vẻ có thể cũng không dễ dàng làm đến. Đồng thần cười cổ vũ ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy rơi vào ngồi tại bụi nguyên hổ bên người đồng hoán chi trên thân đồng hoán chi xoa bóp trong túi tiền của mình 100 khối tiền, ánh mắt lộ ra có chút quyết tuyệt. Ta cho rằng có ý nghĩa sự tình, là lớn lên, trưởng thành ta liền có thể rời đi Đại Sơn đi rất xa để ta cha mẹ vĩnh viễn tìm không thấy ta. Còn là lần đầu tiên đồng hoán chi tại nhiều như vậy người trước mặt công khai nói ra mình tiếng lòng. Kỳ thực bọn hắn cơ hồ đều lý giải sai đồng thần trong miệng cái kia có ý nghĩa sự tình là có ý gì. Bọn hắn giải đáp càng giống là bọn hắn nguyện vọng, còn có mong đợi. Bất quá đồng thần cũng sẽ không quá nhiều đồ nắn. Hắn nghiêm túc nghe mỗi cái hải tử phát biểu, còn đối với một chút hải tử nói đưa cho khẳng định. Chờ tất cả hải tử đều nói xong đồng thần lúc này mới từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, dùng tay nắm lấy nóc xe can mà hướng tất cả hải tử các ngươi nói đều rất tốt, vậy ta đến nói một chút ta cái nhìn. đầu tiên, một sự kiện có ý nghĩa hay không là không có tiêu chuẩn đáp án. Tựa như là một bàn đồ ăn, một bộ y phục một dạng, không có khả năng bị tất cả người ưa thích. Không khoa chưa nói, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sự tình, có lẽ tại người khác xem ra là phi thường buồn cười. Bởi vì người khác không có ngươi trải qua, không có ngươi tao nộ, cũng không có giống như ngươi đạo cơ. Cho nên ta nói các ngươi mới vừa nói đều đối với. Mà trong mắt của ta, chỉ cần là không xâm hại những người khác bình thường quyền lợi sự tình, chỉ cần người ưa thích, dù là chuyện kia có chút kỳ quái, như vậy nó cũng là có ý nghĩa vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi đưa thích, cái này đủ. Có thể không vĩ đại, có thể không cao thượng, có thể không hoa lệ, chỉ cần ngươi đưa thích. Cái này cũng có thể nghe có chút tự tư, nhưng ta vẫn là muốn nói, ngươi đưa thích là một loại động lực. Ăn ngươi đưa thích cơm, nghe ngươi đưa thích ca, cùng ngươi người nhà chia sẻ vui vẻ, thậm chí là nhìn chằm chằm một con mỗi mà người. Chỉ cần ngươi đưa thích, vậy chính là có ý nghĩa. Ta muốn nói là, một người nhân sinh không cần người khác tới bình phán cái gì. Các ngươi cũng không cần để ý người khác nhãn quan còn có nghị luận. Lớn mặt đi làm ngươi đưa thích sự tình, đó là có ý nghĩa đồng thần không nói gì quá thâm ảo chủ đề. hắn đã sớm chú ý đến những hải tử này hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một ít tâm lý vấn đề, hoặc là tự tin mất cảm, hay là quái gợ lo nghĩ. Mà những hải tử này phụ mẫu phần lớn đều là một chút trình độ văn hóa khá thấp đám người đối đãi hải tử thời điểm cũng thường thường không có gì kiên nhẫn. Những cái kia phụ mẫu thường thường là có chút chuyên quyền, bá đạo, giáo dục hải tử phương thức cũng phần lớn là gầm rú cùng cuốc đồng. tâm sự, dẫn đạo. Điều này hiển nhiên không bằng mệnh lệnh đến thoải mái. Còn có một số phụ mẫu, bọn hắn bản thân liền tầm thường, cả một đời thấy ai đều là khùng đúng lại vẫn cứ tại nhà mình em bé trước mặt tìm được một chút dị dạng cảm giác thành tiệu. bọn hắn nói đó là mệnh lệnh, không thể làm trái thánh chỉ. hai tử tại bọn hắn trước mặt cũng đừng nói chuyện gì tôn nghiêm, tư ẩn, yêu thích, tính cách. Ta là lão tử ngươi là nhi tử, ngươi nhất định phải nghe ta. bọn hắn có thể cùng bất luận kẻ nào trò chuyện với nhau thật vui. nhưng duy chỉ có lời nhắc nghe một chút mình hải tử tiếng lòng. giáo dục chính là như vậy đơn giản thô bạo đáng sợ là. từ nhỏ đã tại loại này áp bách bên trong lớn lên hải tử, cũng phần lớn đều nhát gan sợ phiền phức, tầm thường. sau đó chờ những hải tử kia lại thành ra sau đó. Bọn hắn lại sẽ ở mình hài tử trên thân thưởng thức được loại kia dị dạng cảm giác thành kiểu. Giờ qua mưa bọn hắn chẳng những sẽ không cho mình hài tử che dù, thậm chí còn có thể tệ hại hơn. Loại này phương thức giáo dục hoàn toàn đó là một loại tuần hoàn ác tính đồng thần, hiển nhiên là phi thường chán ghét loại kia phương thức giáo dục. Hắn thả rằng cha không giống cha, nữ nhi không giống nữ nhi, cũng sẽ không tại hại tử trên thân tìm loại kia dị dạng cảm giác thành kiểu. Bây giờ hắn mặc dù không giống dẫn bóng bóng như thế giáo dục con người bằng hành động gương mẫu chuyển thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng chính xác dẫn đạo, hắn cảm thấy vẫn rất có tất yếu đã trải qua đồng thần như vậy một dẫn đạo. Không ít học sinh tâm lý lặng yên phát sinh một chút cải biến, trên xe buýt bầu không khí càng thêm vui vẻ. Bất quá cùng lúc đó, trên internet Dương Sĩ kia một phần hội bộ đã xông lên hót xệ ở bảng mười vị trí đầu. Nhằm vào đồng thần bọn hắn hiện tại làm ra tất cả. Trên internet bình luận đã lưỡng cực phân hóa. Một trận dư luận báo đã càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng rồi sẽ bạo phát. Chương 324, mâu thuẫn bị trở nên gay gắt. Chương 324, mâu thuẫn bị trở nên gay gắt. Dương Sĩ hội cũng liền mới ban bố không đến 2 tiếng thời gian. Hắn lai like bình luận phát số liệu liền đã đến phi thường khủng bố hoàn cảnh cũng tại nhất cử xông vào hót sẽ được bảng 10 vị trí đầu sau đó ngày đó văn chương nhiệt độ lại bị đẩy lên một cái mới độ cao các đại video ngắn bình đài bên trên những cái kia dựa vào bình luận thời sự đại võng hồng đại blog giờ cũng nhạy cảm người được ở trong đó nhiệt độ trị cao bao nhiêu bọn hắn ngao ngao bắt đầu tuyên bố video video nội dung đó là cầm dương sĩ văn trương nói sự tình bất quá cùng nói là thâm nhập giải động phân tích còn không bằng nói là trở nên gây gắt mâu thuẫn Mado đài truyền hình toàn bộ lữ anh tuấn đã tìm được cốc phó khuê khuê ca ngươi nhìn Vừa gặp mặt, Lữ anh Tuấn liền không kịp chờ đợi đưa điện thoại di động đưa cho cấp Phó Khuê. cấp Phó Khuê tiếp qua, lúc này liền điểm kích phát ra hấn phím. Lập tức, trên điện thoại di động nguyên bản đứng im hình ảnh bắt đầu phát hình lên. Video bên trong là một người mặc áo sơ mi trắng mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân. Hắn sau lưng còn có một cái dùng để trưng bày đủ loại giấy chứng nhận giấy khen còn có cúp đưa vật chiếc. Video bắt đầu phát ra, nam nhân kia quang minh lấm liệt ngựa khí lộ ra mười phần chính thức. "Mọi người tốt, ta là các ngươi lão bằng hữu, tiếp Hôm nay đâu, chúng ta trò chuyện chút trước mắt nóng nhất tiết mục thân tử giáo dục loại trực tiếp tiết mục, tình cha như núi." bất quá đang nói chuyện tình tra như núi trước đó chúng ta tới trước nhìn một chút bản này để bù bản này để bù tuyên bố giả là một vị cắm dễ sâu trong núi lớn lao hiệu trưởng hắn phát với bù bất quá chừng 2 giờ ngày đó với bù liền xông lên hót sệ ấp bảng 10 vị trí đầu lai số lượng gần 600 vạn số bình luận lượng gần 400 vạn lượt xạ giờ càng là đạt đến kinh người hơn 700 vạn hắn yêu cầu rất đơn giản yêu cầu tình tra như núi tiết mục tổ rời khỏi lại sơn không lại quấy rầy những cái kia trên núi hải tử nhất là gần đây trên mạng nổ hỏa 2 k 33 đồng thần Dương sĩ hiệu trưởng đối với hắn mang bọn nhỏ tham gia năm nay toàn quốc học sinh trung tiểu học chạy Việt Giã giải thi đấu rất mâu thuẫn. Vậy hôm nay chúng ta liền đến phân tích một chút hay đúng ai sai. Đầu tiên, tình cha như núi là đánh lấy làm từ thiện danh nghĩa tiến vào Đại Sơn, mà đồng thần càng là gọi ra một cái nhìn lên phi thường cao thượng cầu hiệu cho người cá, không bằng dạy người bắt cá. Bọn hắn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu hấp dẫn từ thiện, biến thành bây giờ mang những hải tử kia cầm tới lần này toàn quốc chạy Việt Giã quán quân. Ha ha, nói thật, ta nhìn không ra chạy Việt Giã quán quân cùng kia là cái gì cho người cá, không bằng dạy người bắt cá luận điểm có quan hệ gì. Tham gia xong trận đấu, những hải tử kia còn không phải muốn về đến Đại Sơn, trở lại cái kia rách dưới tiểu học đi học. Tiết Mục Tổ đi, những hải tử kia còn không phải mỗi ngày muốn chạy mấy kilômét đường núi đang đi học cùng tan học giữa bôn ba. Ta thừa nhận, cái kia đồng thần trước đó tại Tiết Mục bên trong đích xác là mang cho chúng ta một chút đáng giá suy nghĩ sâu xa đồ vật, cũng hiện ra một chút để cho chúng ta sợ hãi thán phục kỹ nghệ. Nhưng có thể mang tốt em bé người, liền nhất định có thể làm tốt giáo dục sao? Hay là tại ngắn như vậy thời gian, vẹn vẹn thông qua chạy việc dã chuyện này, ta là cảm thấy không có khả năng. Ta cảm thấy đồng thần tựa như là một chút nổi tiếng chỉ sau một đêm vong hồng cùng minh tinh, hắn bị quá độ thần thoại. Với lại rất có thể chính hắn cũng tin những cái kia không điểm mấu chốt tán dương hắn nói, nói thẳng thắn hơn, ta cảm thấy hắn tung bay. Tương phản, dương sĩ dương hiệu trưởng ấy bộ để ta rất thụ xúc động. Ta vốn có thể chịu đựng hắt ám, điều kiện tiên quyết là ta chưa từng thấy qua ánh sáng. Hắn luận điểm cước đạp thực địa, là thật sự rõ ràng đứng tại bọn nhỏ góc độ đang suy nghĩ vấn đề. Cung đồng thần cái kia hư vô mà mịt, hành động mục tiêu hòa luận điểm hoàn toàn không hợp huyễn tưởng so sánh. Dương sĩ hiệu trưởng đưa ra tiến hành theo chất lượng thà rằng chậm không thể loạn giáo dục phương pháp mới là càng thích hợp những hài tử kia chúng ta Long Quốc có một cái thành ngữ gọi đốt cháy giai đoạn đồng thần hiện tại làm đó là hắn muốn trong thời gian ngắn để những hài tử kia lấy được một chút thành cửu sau đó lại nói lên vài câu suốt gà cho tâm hồn hắn cảm thấy như thế đó là tại cứu vất những hài tử kia nhân sinh là lớn nhất từ thiện nhưng hắn thật không để ý đến những hài tử kia hiện tại tình cảnh Thượng như là Dương sĩ hiệu trưởng ấy bổ thảo luận một dạng hắn cũng không biết đem một cái sinh ra liền ở tại trong bóng tối người ném đến ánh nắng bên dưới sẽ phát sinh cái gì đương nhiên hắn có lẽ biết tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn là cố ý làm như vậy. dù sao bọn hắn tiết mục là trực tiếp tiết mục, mặc dù đánh lên thân tử giáo dục nhãn hiệu, nhưng cuối cùng cũng vẫn là tiết mục giải trí tiết mục. tiết mục hiệu quả cùng tỷ lệ người xem là bọn hắn coi trọng nhất. đến sơn bên trên góp tiền liền đi, cái kia còn có cái gì giải trí hiệu quả? để những cái kia trên núi em bé tiếp nhận đại thành thị trùng kích, từ hương trấn đến huyện thành, từ huyện thành đến thành phố, từ thành phố lại đến tỉnh thành, những hải tử kia đem bị lặp đi lặp lại rung động, bọn hắn thế giới quan đem bị triệt để xé nát lại xây lại. tiết mục hiệu quả có. Bọn hắn còn có thể tự hào nói là giúp đỡ những hải tử kia khai thác tâm mắt, thành lập mục tiêu cuộc sống. Có thể có người nghĩ tới sao? Những hải tử kia thật có thực lực đến thực hiện bị cất cao không biết bao nhiêu mục tiêu cuộc sống sao? Đồng thân bọn hắn cách làm sẽ cho những hải tử kia một loại hào giác, để bọn hắn cảm thấy bọn hắn cũng có thể giống những cái kia người trong thành một dạng sinh hoạt, có thể hoàn thành mình mộng tưởng. Nhưng một cái vốn nên mặt hướng cắt vàng lưng hướng lên trời nông dân, muốn đi đại thành thị cùng lãnh đạo ngồi cùng một chỗ uống cà phê, thật đơn giản như vậy sao? Bọn hắn có không nên có mộng tưởng, lại không có thực hiện mộng tưởng thực lực, giấc mộng kia muốn cũng không phải là tốt đẹp, ngược lại là một loại tra tấn một loại thống khổ. Với lại loại kia quá vật chất mộng tưởng còn có thể biến thành khó mà áp chế dục vọng, trở thành một loại dị dạng mục tiêu, một khi mất khống chế, cũng rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Ta nhớ được trước kia có một cái tiết mục, đó là để thành thị bên trong phú nhị đại cùng nông thôn nghèo khổ tiểu hài nhi trao đổi gia đình sinh hoạt. Sau đó lấy tên đẹp cả hai cùng có lợi, để phú nhị đại tại gian khổ điều kiện bên trong nhớ đến một đắng, để nghèo khổ tiểu hài nhi tại phồn hoa đô thị bên trong thành lập mộng tưởng. Có thể cuối cùng kết quả đây. Phú nhị đại sau khi trở về, bất kể như thế nào, còn đều là phú nhị đại, đối bọn hắn đến nói, tham gia cái kia tiết mục trăm lợi không một hạt. Có đúng không nhà nghèo khổ tiểu hài nhi đến nói, có mấy người có thể tiếp nhận ở như thế trùng kích. Từ tiết kiệm đến sang trọng dễ từ sang trọng đến tiết kiệm khó, làm người dục vọng bị kích phát lại chú định vô pháp bị thỏa mãn, lại người trong cuộc còn không có đầy đủ tự chế năng lực nói, cái kia chính là hủy diệt tính đại kích. Cho nên ta cảm thấy Dương Sĩ hiệu trưởng lo lắng không phải là không có đạo lý. Chúng ta không nên để những hải tử kia trở thành một ít người dùng để giải trí đồ chơi. Bọn hắn, có thể đi chậm một chút. Ta Diêm Túc cũng ở nơi đây chỉnh trọng hô hào, hy vọng càng nhiều dân mạng có thể ủng hộ vị hiệu trưởng kia. Để tình cha như núi, để đồng thần để kia cái gì lời nói giống tuyết khẩu hiệu cách những hải tử kia xa một chút. chương 325 cho ngươi đến cái triệu tứ nhi phụ thể. chương 325 cho ngươi đến cái triệu tứ nhi phụ thể. nhìn xong cái video kia, cốc phó khuê lại ấn mở video bình luận khu đem so sánh với video nội dung. bình luận trong vùng nói coi như sắc bén nhiều. cốc phó khuê chỉ là tùy tiện lật vài tờ, sắc mặt liền bắt đầu biến xanh mét lên. khuê ca, ngươi xuống chút nữa trượt trượt đi. còn có rất nhiều video đâu, cơ hồ đều là đứng tại cái kia dương sĩ bên kia. với lại hiện tại dư luận còn có càng lúc càng lớn xu thế. Lữ Anh Tuấn cái chán nhăn thành một cái chữ xuyên, một lòng càng là vô cùng cẩn trương. Người trước đừng hoảng hốt. Cấp phó khuê gia hiệu Lữ Anh Tuấn bình tĩnh, thì tay lại bắt đầu là xem lên video. Chính như Lữ Anh Tuấn nói tới như thế. Trên internet hiện tại dư luận đối với Tình Cha Như núi rất là bất lợi. Nhất là những cái kia lọ dở còn đem Tình Cha Như núi trước mặt vài năm thành thị nông thôn Hải Tử trao đổi gia đình tổng nghệ cột vào cùng một chỗ. Cái này cũng liền dẫn đến trên internet tiếng mắng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí có ít người trực tiếp phát video mắng to Tình Cha Như núi cùng đồng thần, trực tiếp để bọn hắn cút nhanh lên ra Đại Sơn, đừng đi thai hoạ những cái kia trên núi Hải Tử trên internet trực tiếp nhắc lên một trận mắng chiến vấn đề này lên men làm sao nhanh như vậy cốc phó khuê càng xem càng kinh hãi thả xuống lựu anh tuấn điện thoại tranh thủ thời gian lại nhìn lên tình tra như núi phòng trực tiếp quả nhiên mưa đạn đã ồn ào tối bui rác rưởi tiết mục đừng đi thai hỏa người ta trên núi em bé lan ra đại sơn phi thiệt tòi ta ngay từ đầu còn cảm thấy là phát hiện một cái bảo tàng tiết mục thật sự là làm ta quá là thất vọng ta cũng đã sớm nói làm từ thiện liền hảo hảo làm đừng cả loè loẹt hiện tại tốt đi nhìn các ngươi kết thúc như thế nào đồng thân còn quá trẻ hắn nhưng thật ra là hảo tâm chỉ là muốn quá đơn giản mà thôi. Có thể dẹp đi a, hảo tâm. Ta nhìn đây chính là tiết mục tổ kịch bản. Đây ba cái gia đình đều là diễn viên thôi. Cái kia bảy bù các ngươi nhìn sao? Ta cảm thấy nói vẫn rất có đạo lý. Đồng thần lần này đích xác là sai. Nói cái gì cho người cá, không bằng dạy người bắt cá. Đó là trong thời gian ngắn có thể dạy sẽ sao? Biết rõ mình tại sơn khu đợi không lâu còn cả đây vừa ra, đây không phải liền là hố người sao? Được rồi, không nhìn hiện tại có thể lăn, không ai buộc các ngươi nhìn. Dù sao ta chính là cảm thấy đồng thần không sai, hắn làm như vậy nhất định là có hắn đạo lý. Đúng. Cái kia dương sĩ ấy bù ta xem, dựa theo hắn thuyết pháp, kia trên cơ bản đó là để những cái kia sơn khu người tự sinh tự diệt. Ta nhìn hắn mới là đánh lấy vì muốn tốt cho người giành nghĩa đang làm chuyện xấu. Tự sinh tự diệt cũng so với bị người khi thẳng hề cung cấp người giải trí tốt, đồng thần liền không có đem những hải tử kia là người, liền không có người quản quản cái này lòng dạ hiểm độc tiết mục sao? Còn có cái kia đồng thần, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng khiếp mọi người trong nhà, những cái kia trên núi hải tử quá thảm rồi. Tiết mục tổ trực tiếp hệ thống còn tự động che giấu một chút không phù hợp quy phạm mưa đạn. Nếu là tất cả mưa đạn có thể tùy tiện tuyên bố nói, cấp phó khuê không dám tưởng tượng mình đều có thể thấy cái gì âu ngôn lên nữ. Cùng lúc đó đã trở lại đô công tác trên cương vị nhậm trường thanh cũng trong phòng làm việc như mày. Phiên phức, lần này đồng thần sợ là có đại phi toái. Nhậm trường thanh vô pháp bình phán ai đúng ai sai, nhưng từ trước mắt dư luận đến xem, ủng hộ Dương Sĩ quan điểm người rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Nhất là hiện tại toàn bộ xã hội lệ khí đều rất nặng. Thất nghiệp, ly hôn, phòng vay, xe vay, chờ một chút áp lực để rất nhiều người đều có ngạt thở cảm giác. Những cái kia người cần một cái có thể phát tiết địa phương ở chỗ đó, bọn hắn có thể đứng tại chỗ cao nhất đối với bất luận cái gì chỉ trỏ, bọn hắn bình luận tại chính bọn hắn trong mắt, cái kia chính là chân lý. Thánh chỉ, không hề nghi ngờ, internet đó là cái kia để bọn hắn phóng thích lệ khí địa phương. Nhậm Trường Thanh nhìn trực tiếp hút thuốc, Đại Nao bắt đầu điên cuồng vận chuyển lấy. Hắn lúc đầu muốn dùng ma đô thị giáo dục cục quan phương tại khoản tuyên bố ủng hộ đồng thần ngôn luận, với lại tốt nhất vẫn là liên hợp cái khác trước đó đã sớm tuyên bố chính thức ủng hộ đồng thần những cái kia tài khoản cùng một chỗ phát biểu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ việc quan hệ sơn khu nghèo khó trẻ em giáo dục vấn đề một cái có được hay không liền sẽ bị cài lên một đỉnh chủ mũ lại dẫn phát ra mới mâu thuẫn. bất quá không quản xuất thủ không xuất thủ trợ giúp đồng thần. nhậm trường thanh cảm thấy vẫn là có cần phải thông báo một chút đồng thần hiện tại tình huống. hắn lần trước gặp mặt giờ tăng thêm đồng thần phương thức liên lạc cũng liền không có gọi điện thoại trực tiếp cho đồng thần phát một đầu tin tức đi qua. khi trước trên internet dư luận đi hướng phát triển xu thế nhậm trường thanh đều nói rõ ràng, mà đồng thần bên kia. Hắn đã cùng bọn nhỏ lần nơi trở lại Đại Man Sơn dưới chân đối với trên internet sự tình hắn còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhậm Trường Thanh phát tới tin tức cũng không có thời gian nhìn. Bởi vì lần này bọn nhỏ mang về đồ vật so với lần trước còn nhiều, cho nên Lưu Đóng lương vẫn là thông chi đám học sinh ra trường để cho bọn họ tới giúp Hải Tử nhà mình cầm đồ vật. Những gia trưởng kia từng cái đều vẻ mặt tươi cười, lẫn nhau trò chuyện với nhau truyền nhà, nói đến nhà thoại. Bất quá tại một cái góc, một vị phụ nhân lại là mặt ủ mày trao tựa ở trên một thân cây. Ách ách, giàu có tiết tấu ở hơi âm thanh không ngừng vang lên. Phụ nhân toàn bộ thân thể đều đi theo ở hơi tiết tấu run không ngừng, đồng hoán chi nương đều nhanh hỏng mất đây ách đánh đó là một tuần lễ, chẳng những không có yếu bất biến nhẹ ý tứ, còn càng ngày càng có tiết tấu đây 7 ngày làm nàng là cơm ăn không tốt, giấc ngủ không tốt, cả người đều tiểu tụy không ít. Nếu không phải hôm nay nghe nói Sơn thôn tiểu học Hải Tử đi huyện thành, chạy cự ly giải đội cầm quán quân, còn mỗi người đều mang theo không ít phần thưởng trở về, nàng mới lười nhắc đi ra ngoài. Nghe nói chạy cự ly giải đội người mỗi người đều cầm 100 khối tiền thưởng, kia nha đầu chết tiệt kia cũng là chạy cự ly giải đội, tiền này ta nhất định phải cho nàng muốn đi qua mới được. Nói chuyện ở hơi cũng ngăn không được phụ nhân ở trong lòng tính kế. Lần trước nhà khác đều làm nhiều như vậy đồ vật, mình liền sách về đi một cái gà quay, thế nhưng là bị nhà mình cái kia nhẫn tâm đàn ông gan dậy không nhẹ. Trong lòng suy nghĩ, phụ nhân đánh lấy ách ánh mắt nhìn về phía phương xa, chờ xe buýt xuất hiện, phụ nhân lập tức liền tinh thần lên, nàng theo đám người liền hướng trước bước, mấy lần liền đi tới xe cửa trước vị trí, xe vẫn chưa hoàn toàn dừng hẳn, đã bị một đám người vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Trên xe đồng thần cũng lập tức trong đám người thấy được đồng hoán chi đương, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh lần trước bị nhiều người vây như vậy đánh sự tình nhanh như vậy liền quên xem ra chỉ là ở hơi đối nàng trừng phạt còn chưa đủ nghĩ tới đây đồng thần trong đầu không cấm linh ánh sáng chật lóe hắn chợt nhớ tới một vị nhân vật truyền kỳ nhị cô lạt triệu tứ nhi kia co lại co lại khoe miệng tăng thêm đập nói lắp ba phương thức nói chuyện ngấm lại đã cảm thấy chọt cười được chuyên môn vì ngươi mà học điểm học thuật hôm nay liền cho ngươi đến cái triệu tứ nhi phụ thể đồng thần hạ quyết tâm đồng thời cũng một tay lấy xe vít cửa xe mở ra.